chương hai trăm hai mươi tám một mồi lửa đốt đi thiên tướng sáng thời điểm sách mê lâu mấy ngàn bánh sĩ sử dụng giản dị cánh lượn từ trên trời giang xuống rơi vào tỷ thủy quan bên trong tịnh châu quân đoàn trở tay không kịp cửa thành mở rộng mấy vạn trinh bắc kỵ binh cùng bạch mã nghĩa tòng rết vào trong thành lữ bố không thể không dẫn tàn binh bại đem rời khỏi tỷ thủy quan hướng đông về sau tỷ thủy quan đội chủ nhưng mà chư hầu liên quân đại bản doanh t o à n tạo bị từ vinh đại quân tập kích trong đó hám trận doanh chặn tinh n u y ễ n nhất lưu thủ tại toàn tảo năm ngàn trinh bắc kỵ binh liên quân không thể không bỏ thành vứt bỏ doanh mà đi nhưng lại lọt vào Vân Hải, Hoa Hùng. quách tỷ ba người tách ra xuất l ĩ n h tây lương thiết kỵ bao vây chặt đánh tử thương tương đương tham trọng phá lô tướng quân tôn kiên cùng với trưởng tử tôn s á c h nhận trọng điểm chiều cố bất hạnh bỏ mình viên thuật khổng dung hàn p h ư c ba vị chư hầu bị loạn tiễn bắn sát bất quá ngay tại vân hải đắc chí vừa lòng thu binh về doanh lúc bị hồng thanh tự mình xuất lĩnh số thiên kỵ binh p h ụ c kích cũng tổn thất không nhỏ những kỵ binh kia liền là bị ham trận doanh ngăn chặn chi kia trinh bắc kỵ binh vừa mới thoát khỏi ham trận doanh dây dưa liền tại hồng thanh tự mình thông xoái hạ đánh cái cục bộ tiểu tham chiến vân hải rất phẫn n hồng thanh cùng còn lại chư hầu đều chạy trốn tới tứ thủy q u a n nội sau đó vân hải cùng từ vinh hợp quân một chỗ đem chư hầu liên quân vây khốn tại tỷ thủy quan bên trong cho đến lúc này vân hải mới phát hiện mình đồng đội cũng tử trận một cái không phải người khác chính là muốn tính kế vân hải mỹ nhân ngư vị này biết bay mỹ nữ nhìn thấy phe mình ưu thế phi thường lớn thế là lãng bị tinh ngữ lâu chủ tập kích miệu sát theo giã chiến y sinh nói lúc ấy mỹ nhân ngư sợ ngây người chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền bị tinh ngữ lâu chủ cận thân m i sát toàn bộ quá trình không đến ba giây cho nên nói đ ư n g sóng vân hải nói rất nghiêm túc nhưng là các đội hữu đều về lấy giống như cởi mà không phải cởi ánh mắt khi dễ muốn nói sóng là thuộc vân hải nhất sóng trước đây không lâu liền lãng một đợt kém chút bị hồng thanh g i ế t đến đánh tơi bời lúc này t ừ vinh phái người mời bọn họ đến xoáy trướng thương nghị quân tình chờ bọn hắn đi vào xoáy trướng lúc lại chỉ thấy t ừ vinh hoa hùng cùng q u á c h tỷ không thấy được lữ bố cùng với bộ tướng lữ bố đi toa tạo t ừ vinh sắc mặt âm chầm nói hắn vậy mà hoài nghi là chúng ta đem chư hầu quân bỏ qua tập kích tỷ thủy quan điều đi trinh bắc quân cùng bạch mạng h ĩ a tổng cái này hai đầu mánh ổ lại nhẹ nhõm công phá toa tạo hữ hắn cho là mình bị xem như mội nhử thậm chí ngay cả chư hầu quân đánh vào tỷ thủy quan phương pháp đều có thể là chúng ta cung cấp đơn giản cưỡng t ừ đ o ạ n lý không thể nói lý vân hải b ọ n người lẫn nhau nhìn xem giữ im lặng riêng phần mình ngồi xuống kỳ thật đã tại đội ngũ trong kênh nói chuyện trò chuyện mở tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân lữ bố tại làm chuẩn bị chúng ta cũng kém bất quá nên hành động lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trư vương tiêu diệt tỷ thủy quan chư hầu quân chủ tuyến nhiệm vụ liền sẽ đổi mới bước kế tiếp hẳn là sát đồng chắc hoặc đoạn lăng mạch giá chiến y sinh bách nhân trảm làm sao phá tỷ thủy quan lữ bố cũng thật là làm sao dễ dàng như vậy liền đem tỷ thủy quan mất đi đâu tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân người ta trực tiếp từ trên trời bay xuống ai có thể ngăn lại muốn trách chỉ có thể trách đối thủ bên trong có cái xuyên việt giả như vương không ăn cỏ tiểu ác nhân có lẽ là những cái tia người t r ờ i cung cấp phương pháp lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương không quan trọng một mùi lửa đốt đi chính là gia ảnh bách nhân trạm đã biện pháp dự phòng lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương không có vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ vậy sao người đốt vân hải không có trả lời bọn hắn mà làm ở miệm đối với tử vinh nói lữ tướng quân sự tỉnh vẫn là từ tướng ra đến quyết định đi chúng ta trước diệt trong thành những cái kia luận đảng từ vinh khẽ gật đầu lông mày vẫn như cũ khó a chặt dùng phương pháp của bọn hắn vào thành vân hải người nói là cánh lượn g không được đối phương khẳng định để phòng đây trực tiếp p h ó n g hỏa đám người s ư n g sở từ vinh hỏi hỏa công làm sao công vân hải lấy ra một số b ộ t phấn đêm mưa tiểu đội bừng tỉnh đại ngộ tam dương hoa phấn vân hải mỉm cười những n à y phấn hoa gặp gỗ thì t i ê u nhưng ta cần các người giúp ta hấp dẫn h ỏ lực từ vinh không có lập tức đáp ứng mà là lại hỏi câu đầy đủ sao v â cường công. Cường công nhưng ả mà hồng thanh nhung lại có dự cảm không tốt đối với bên người t i n h ngữ lâu chủ nói tình ngữ ta luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình có thể mời các người năm người phụ trách trật tự bên trong thành sao tình ngữ lâu chủ khẽ gật đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện trong lòng giật mình ta nghe tôn kiên nói qua lúc trước hắn bị hoa hùng dạ thấp lúc lương thảo không hiểu thấu bị đốt lại tìm không thấy bó đ u ố c hỏa thạch loại hình châm lửa chi v ậ t ta nghĩ bọn hắn có thể hay không có thể ở trên trời phóng hỏa đốt mặt đất thiên tinh tôn giả lắc đầu không cần lo lắng mỹ nhân ngư chết rồi cuộc chiến đấu kêu bên trong lưu lại tiền mãi lộ phụ trách chỉ huy đại quân không có thời gian đi phóng hỏa chỉ có s u n g làm t h á m báo mỹ nhân ngư có thời gian này cùng năng lực đ á m người nghe xong cảm thấy có lý hồng thanh lại nói mặc dù như thế nhưng vẫn không thể p h ấ t lờ túy ngọa tinh hải cười nói lúc này liền muốn nhìn bản lánh của ta dứt lời hắn d ư n g cánh bay lên mà lên túy ngọa tinh hải chủng tộc là hạc y s ử chính là một đôi khói o đao đáng tiếc hắn vừa bay lên chỉ thấy trong thành giấy lên lửa lớn rừng rực mà lại đoàn người lan tràn tốc độ nhanh chóng đơn giản quá không k h o a học so hồng thủy tuyết lở đất đá trôi còn nhanh hơn mà tại thế lửa phía trước một cái linh ma đang bay nhanh một đường vùng x u ố n g xinh đẹp bột phấn bột phấn rơi xuống không bao lâu liền g i ấ y lên nổi giận nằm cái rãnh túy ngọa tinh hải lớn tiếng c ả m thán lấy tốc độ nhanh nhất bay qua đồng thời còn có thời g i a nôn n cái rãnh lao bản ngươi giả lại phán đoán sai nên về hưu thiên tinh tôn giả ra mặt run dày bị hung hăng đánh mặt cục tinh đổ cùng liệt dương tinh cùng một chỗ dùng ngón tay rất k i n h sau đó chạy mau hạ thành lâu kéo một c h i đội ngũ đi tiếp viện tinh ngữ lâu chủ nghiến răng nghiến lợi lại là hắn hiển nhiên phóng hỏa là vân hải nàng cảm giác mỗi lần gặp được vân hải đều không chuyện tốt kỳ thật tổng cộng liền gặp được hai lần ta đi sát hắn tinh ngữ lâu chủ sát ý ngập trời ca ngươi lưu lại hỗ trợ thủ thành thủ không được liền rút lui nói xong cũng nhảy xuống thành lâu trực tiếp nhảy đi xuống lông tóc không thương rơi xuống đất thiên tinh tôn giả nghiêm túc đối với hồng thánh nói lão hồng ngươi nhưng đ ư n g nghị còn chết tâm nhãn a hồng thanh liếp mắt bản hầu rất hiểu biển báo lão điện để từ long triệu tập binh m thiên tinh tôn giả trận mắt hốt mồm ngoa tảo người châu chương hai trăm hai mươi chín chư hầu bại lui tên viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận giải phong bên trong giải p h o n g một m ộ t hai loại hình trang bị kỹ năng lấy thi thuật giả làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước mỗi phút đồng hồ tiêu hao một cái linh tinh duy trì trụ cột hệ thống hiệu quả một thử c h i hồng lưu lấy thử vương c h i hồn vì tế phẩm trận hồn vì thử vương hồn phách lúc không cần tế phẩm tại trụ cột hệ thống bên trong bố trí xuống viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trật ử tiêu hao mười hai mai trận pháp linh tinh triệu hoán thử tri hồng lưu tại trong trận nghiền ép hết thẻ đàn chuột triệu hoán đi ra sau tiếp tục tiêu hao linh lực đàn chuột có thể tăng nhiều hoặc giảm bớt không phân địch ta duy trì có không công kích thi thuật giả thi thuật giả có thể căn cứ ý nghĩ của mình cải biến đàn chuột phương thức công kích thậm chí diễn biến mới trận pháp thời gian cùn đồ đại trận tồn tại trạng thái giới hai năm phút đồng hồ từ hiệu quả gián đoạn hoặc kết thúc lúc bắt đầu tính hiệu quả hai đến mười ba chưa giải phong thời gian cùn đồ đại trận ba giờ ghi chú lưu lại tiền mãi lộ đang điên cùng thôi diễn bên trong vô ý lĩnh ngộ từng tia viễn cổ trận pháp tri thức dùng cái này thôi diễn xuống giới rốt cục phục hồi như cũ thất tr làm túy ngọa tinh hải x ô n g khoảng cách vân hải chỉ có m ộ mươi mét chuẩn bị phát động lúc công kích liền thấy một cỗ chuột dòng lũ từ vân hải đỉnh đầu lao xuống hướng hắn đánh tới sợ tệ ra quần túy ngọa tinh hải không nói hai lời quay người hóa thành bản thể lớn mạch hạng liều mạng bay trở về nhưng mà vẫn là quá chậm không đến ba giây liền bị đàn chuột bao phủ lại sau đó hắn các đội hữu nhận được hệ thống truyền đạt cái chết của hắn tin tức sau đó đàn chuột biến mất vân hải suy yếu lại đắc ý cười sau đó uống bình khôi phục thể năng d ư tệ hướng ngoài thành bay đi kỹ năng này hiệu quả mạnh so sánh chỉ là không phân địch ta mà lại tiêu hao đặc biệt lớ cho nên dưới tình huống bình thường hắn là không cần hiện tại các đội hữu đều không ở bên người mà lại hắn không muốn cùng đối phương dây dưa cho nên một bên bày t r ậ n một bên uống linh lực dược thể miễn cưỡng xử x u ấ t thử chi hưởng lưu dây đối phương ha ha đừng nhìn ta là cái phụ trợ thiện dài chỉ huy kỳ thật ta cũng là sẽ dây người vân hải tiếng cười tại trong thành q u a n quẩn c ố này đắc ý tại mấy cây số bên ngoài đều có thể cảm giác được vì đại trận này vân hải cùng các đội hữu có thể khắp nơi tìm kiếm cấp một bút lần thứ nhất tại nỗ lực ba chết tứ trọng thương đại giới về sau bọn hắn bắt được một cái cấp một rắn hổ mang bột kết quả vậy mà không cách nào luyện hóa tiến viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận lần thứ hai bọn hắn vừa chết lục trọng thương bắt chỉ cấp một táo hồng mã bốt kết quả giống như trên lần thứ ba bọn hắn tìm đến tất cả tương đối quen ma tộc người chơi cùng một chỗ s á t tiến vào hàng chuột nỗ lực một nửa người sinh mệnh đại giới rốt cục bắt được một cái cấp một hát thử bốt lần này rốt cục đem cấp một hát thử bốt luyện hóa tiến trong đại trận nhưng là vân hải cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi bởi vì cái này cho thấy viễn cổ thập nhị cầm tinh thứ tự g i phong ấn muốn dựa theo thập nhị cầm tinh thứ tự giải phong thập nhị cầm tinh bên trong người mà lại dòng xếp ở vị trí thứ năm bởi vậy giải phong kỹ năng nhiệt tình như vậy bị r ộ i tắt toàn đội nhất trí quyết định đại trận này vẫn là từ từ sẽ đến đi mặt khác vân hải cảm thấy quá sớm giải phong có chút thua thiệt bởi vì bị luyện hóa đi vào trận hồn không cách nào cải biến hắc thử buột là rất cấp t h ấ p bột không có bất kỳ cái gì đặc điểm nhớ ngày đó tiểu bạch hổ bị luyện hóa đến bạch hổ y lầm trận bên trong về sau còn nhiều thêm cái bạch hổ xuất lồng trong trận kỹ năng bởi vì bạch hổ là gì chủng phẩm chất tương đối cao mà hắc thử ha ha không có gì đặc thù cho nên nói cái này đợt rất thua thế ta bất quá phụ trách chặn đường trinh bắc quân hoa hùng cùng quách tỷ bị trọng thương giúp ánh hung hãn trinh bắc quân lần nữa để tây lương quân minh bạch cái gì gọi là đương thời định tiêm kỵ binh mà lại làm trinh bắc quân tiên phong lợi kiếm chính là triệu vân điện bi trương liêu văn xỉu nha lương tất cả đều là đương thời hạng nhất tướng lĩnh hoa hùng bị triệu vân đâm bị thương cánh tay trái kém chút bị đ i ể n vi dùng tiểu phi kích kích sát may mắn thân binh dùng sinh mệnh vì hắn đỡ được một kích trí mạng quách tỉ liền không có vận tốt như vậy cánh tay phải bị nhan lương một đ a o chém đùi bị văn xịu thọc cái trong suốt lỗ thủng t r í n h bác quân nên ngang rời đi từ vinh lại chỉ có thể nghiến răng như lợi đều không dám phái binh truy sát một là đuổi không kịp còn có thể bị chơi diều hai là đuổi kịp cũng chưa chắc đánh thắng được nếu như lữ bố tại từ vinh khẳng định dám phái lữ bố đuổi theo nhưng lữ bố bây giờ còn đang toàn tảo cao kình đâu còn lại chư hầu liền không có mạnh như vậy công tôn toàn giới trướng chi k i a t danh s ư n g đương thời mạnh nhất kỵ binh một trong bạch mã nghĩa tỏng bị chu linh xuất linh chặn đường công tôn toàn bản nhân bị chu linh đâm bị thương mà giới trướng tướng lĩnh có cái chết bởi chu linh chi thủ bạch mã nghĩa tỏng chỉ còn một nửa sông ra c h u n g đây còn lại chư hầu thảm hại hơn không chỉ có giới trướng tướng sĩ、si、tử thương thảm trọng liền ngay cả chư hầu bản nhân cũng khó có thể bảo toàn chư hầu bên trong chỉ có viên thiệu cùng tào tháo không bị thương tích gì còn lại chư hầu phần lớn trọng thương cộng thêm chết mất hai cái mười chín đường chư hầu thảo đồng cố sự đến đây có một kết thúc nhưng là vô luận chính đạo người chơi vẫn là ma tộc người chơi bọn hắn chủ tuyến nhiệm vụ đều không kết thúc chính đạo bên này chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới chui vào lạc dương bảo hộ tiểu hoàng đế chu sát điêu thuyền lý nho vương doãn cùng ma tộc người chơi cái này chu sát đối tượng để thiên tinh còn lại tổ bốn người có chút sở không được đầu óc điêu thuyền một cái văn ngược mỹ nữ đối với hoàng đế có uy hiếp vương doãn không phải hoàng đế tử trung sao về phần lý nho cùng ma tộc người chơi coi như có thể lý giải nhưng là vì cái gì không có đồng chắc đồng chắc không phải nhất đáng giết sao ma tộc bên này chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới chu sát đồng chắc cùng tiểu hoàng đế làm thiên hạ càng thêm hỗn loạn chi nhánh nhiệm vụ k í c h sát điêu t h u y ề n lý nho vương doãn các loại chờ ma tộc g i a n t ế phá hư tinh hồng ma vương kế hoạch ghi chú tinh hồng ma vương chuẩn bị chiếm lấy nhân tộc khí vận vì m ấ y dùng là ma tộc phản đồ ma vương là cảnh giới gì vân hải hỏi ngưu vương không có cảnh giới này là cái xưng hô a gia ảnh đến thiếu nguyên anh đám người ngược lại hút một luồng lương khí nguyên anh kỳ bọn hắn phần lớn vẫn là luyện khí kỳ gia ảnh là trúc cơ kỳ về sau là kim đan kỳ lại về sau mới là nguyên anh ngẫm lại l ư bố chỉ là cái kim đan kỳ liền hoàn ngược các loại trúc cơ cái kia nguyên anh vân hải cười khổ nói Hy tiếp cận thân cao đồng mập mập trác rất vui vẻ điêu thuyền mặt ngoài cũng rất vui vẻ nhưng là bên trong tâm lý mấy ngày nay liền không có vui vẻ quá nàng là bị cái tia bảy cái cao đẳng ma tộc đưa cho đồng trác có thể hài lòng mới là lạ mỹ ma kỳ thật rất không tiết tháo ai mạnh liền theo a i nhưng là đồng chắc lại không phải điều thuyền trong suy nghĩ cường giả trong mắt của nàng người mạnh nhất tự nhiên là nàng chủ tử tinh hồng ma vương tiếp theo là lưu bố đồng chắc tuyệt đối không phía trước hai mươi nhưng mà nàng không dám chống lại cái kia bảy cái cao đẳng ma tộc mệnh lệ mà lại lúc ấy lý nho thay nàng phản kháng lại bị cái kia hai cái ảnh ma ra ảnh cùng chu linh trong nháy mắt chế phụ cũng liền vào lúc đó nàng mới biết được bắt đầu thấy lúc t ậ n lực thăm dò d u n g m ị hoặc thăm dò đ ê m mưa tiểu đội là cỡ nào nguy hiểm hành vi một không cẩn thận liền sẽ bị bọn hắn bảy cái giết cho nên mấy ngày nay nàng rất ngoan ngoãn phụng dưỡng lấy đồng trác không chỉ có thể để cái kêu bảy cái ma tộc cho rằng nàng vô cùng t h u ậ n theo còn có thể trước tiên xem xét chỉ báo tiên tuyến tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt nhưng không có hướng nàng dự đoán trên phương hướng tiến lên nàng và lý nho nguyên kế hoạch là để chư hầu liên quân công phá tỷ thủy quan cùng hồ lao quan bức bách đồng trác rời đô đồng thời hỏa thiêu lạc dương đào móc hoàng lăng rời đô hỏa thiêu lạc dương cùng đào móc hoàng lăng có thể suy yếu hán thất lão mạch vì bọn họ bước kế tiếp làm chuẩn bị thế nhưng là chư hầu liên quân vậy mà tại tỷ thủy quan liền bị đánh chạy hơn nữa còn là thảm bại ha <cười> r đồng trắc n u nhìn i về phía bên phải bồi ngồi vương doãn vương tư đồ nghe thấy được vương doãn cười khổ nói nghe thấy được cái này đi cùng bệ hạ nói đồng trác hài lòng gật đầu cười k h o á t khoác tay không nội thưởng thức xong đoạn này ca muốn lại đi không mượn à đúng phụng tiên nên phạt sao lý nho trầm ngâm nói theo lý nên phạt nhạc phụ nếu như c cưỡng n g đoạt hãm trận danh o tất nhiên gây nên lữ tướng quân bất mãn đồng trác cả giận nói như thế tinh nhuệ liền nên giao cho nhà ta lý nho v v nhạc phụ nói đúng lắm mặc dù không thể cưỡng đoạt nhưng có thể để hắn chủ động giao cho nhạc phụ tiểu tế đã có kế sách trong vòng mười ngày tất thấy hiệu quả đồng trác vẫn còn bất mang ý bất quá tại điêu thuyền ôn nhu kiểu mỹ thanh em phía dưới bất giận kỳ thật không cần phiền thoái như vậy một cái t r e o tức thanh em đột nhiên vang lên đồng trác nổi giận ai hộ vệ đâu là ta vân hải chậm rãi bay vào được trên mặt mang t r e o tức tiểu dung sau đó chỉ một ngón tay sau lưng còn có bọn hắn l ờ i còn chưa dứt gia ảnh bọn người lần lượt đi vào đại sảnh ngư vương rất tự giáp đi đến phía trước nhất chu linh thuận tay bắt lấy vân hải chân sau này kéo một cái vân hải phiên muộn ra cái danh tiếng đều không được chu linh k i n h bị chi đ ừ n g sóng vân hải bất chi bất giác kém chút lại lãng đồng trắc kinh nghi bất định nhìn lấy bọn hắn đột nhiên phát hiện phía sau bọn họ lại tới hai người đi đầu cái kia không phải là nghĩa tử của hắn lữ bố phía sau là trung thành nhất tại lữ bố lại không thế nào thụ lữ bố chào đón cao thuận song lần này lữ bố lại chỉ dẫn theo cao thuận không mang còn lại tướng lĩnh những người này từng cái cầm trong tay vũ khí đồng trắc lập tức minh bạch các ngươi đồng trắc kinh sợ rút kiếm muốn chết lữ bố c ư i lạnh thật có lôi nghĩa phụ vì hài nhi cùng dưới chướng mấy vạn tính mạng của tướng sĩ xin ngài dâng lên ngài tính mệnh ra ảnh lạnh giọng nói bớt nói nhiều lời động thủ lữ bố hư lạnh một tiếng m ú a phương tiên hòa kích thẳng đến đồng c h á t mà đi đêm mưa tiểu đội cũng tại cùng thời khắc đó động nghiền ép hoàn toàn là nghiền ép có lữ bố tương trợ triệt triệt để để nghiền ép đồng c h á t lý nho vương doãn cùng điều thuyền đồng c h á t lý nho cùng vương doãn bị mất mạng tại chỗ nhưng là lữ bố không chịu sát điều thuyền lữ bố bị điêu thuyền mê hoặc cái sau vô dụng mị hoặc loại hình kỹ năng, chỉ dựa vào mỹ mạo liền đem lữ bố tâm bắt được vân hải bọn người lấy nhau không có nổi lên tiến cung khống chế tiểu hoàng đế vân hải trầm giọng nói lữ bố nhún mày có chút khó chịu bởi vì có chút bị nắm m ũ i dẫn đi cảm giác cao thuận cũng u y ê nhủ tướng quân nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh Tốt. lữ bố nhìn lấy cái này nhất không thụ hắn coi trọng lại trung thành nhất bộ tướng cũng minh bạch bây giờ không phải là cùng vân h ả i bọn người lúc trở mặt thế là tự mình xuất quân tiến về hoàng cung đêm mưa tiểu đội đi theo lữ bố đi hoàng cung bất quá giã chiến ý sinh nhưng lưu lại lữ bố là muốn k h ô n g chế tiểu hoàng đế nhưng đêm mưa tiểu đội là muốn sát hoàng đế cao thuận cũng có chuyện làm bởi vì lữ bố không tín nhiệm mà khắc năm cái bộ tướng cho nên hiện tại nhất định phải từ cao thuận mang binh đi khống chế lưu thủ lạc dương tây lương quân lữ bố đại chiến vương việt lữ bố là lập tức bá chủ mà vương việt là chân chính bộ chiến thứ nhất kiếm sư vương việt mặc dù không có điện vi mạnh như vậy nhưng là kiếm pháp siêu tuyệt ưa thích làm vừa điện vi không phải hắn đối thủ lữ bố cưỡi ngựa xích thố mới có thể cùng vương việt đánh cái bất phân cao thấp vân hải bọn người thầm kêu may mắn may mắn đem lữ bố kéo vào băng không phải còn lại toàn cộng lại cũng chưa hẳn là vương việt đối thủ à. vương việt mặt dạ ảnh ẩn thân nhiều có thể tùy tiện khám phá kiếm của hắn so dạ ảnh cùng chu linh đều nhanh hắn né、e、tránh năng lực có thể so với vân hải ám ảnh chắc bộ chỉ có lữ bố có thể đánh với hắn một trận vân hải mấy cái lưu lại vây xem trợ trận chuẩn bị tại lữ bố khả năng không địch nổi thời điểm xuất thủ bất quá dạ ảnh đi ẩn thân tiến về cung nội cũng chính là lúc này nàng bị vương việt phát hiện vương việt một tiếng hiệu lệnh mấy cái kiếm khách liền từ chỗ tối rết ra ngăn cản dạ ả đây chính n g cái là trong truyền thuyết kinh địch vân hải chỉ hoàn vị bên trên cái kia phấn đô đô tiểu nam hải một mặt khoa trương hỏi giả ảnh sách mê lâu tiểu nam hải cả người đều rụt lại run lầy bầy bên cạnh hắn cùng dưới chân tất cả đều là bị dạ ảnh chỗ giết kiếm khách hoặc thái giám dạ ảnh nghe vậy rất chân thành gật đầu rất giống ta đường đệ khi còn bé không hạ thủ được vân hải ta không sát tiểu hải a dạ ảnh dùng tràn ngập cổ vũ ánh mắt nhìn lấy hắn mọi thứ đều có lần thứ nhất vân hải khỏe miệng có quát xuống dạ ảnh tán đi trên mặt hắc khí lộ ra tấm tia khuynh quốc khinh thành không kém gì điều thuyền gương mặt vô luận ánh mắt vẫn là bộ mặt đều hết sức chăm chú nghiêm túc ngươi cùng tây môn ta đều nghe thấy được địch nhân của ngươi cũng đem địch nhân là của ta. nhưng ta cùng tây môn không có khả năng giúp ngươi tiêu diệt tất cả địch nhân có chút địch nhân nhất định phải ngươi tự mình giải quyết thì như có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt tiểu hải vân hải kinh ngạc nhìn nàng lại nhìn xem cái kia tiểu hoàng đế lại nhìn về phía gia ảnh ngươi xa như vậy đều có thể nghe được gia ảnh mỉm cười đem vân hải tâm đều hòa tan tốt ta là nhìn ra được ta có thể đọc h i ể u thần nữ g gia chiến cũng có thể hắn là quân nhân vì ích lợi của quốc gia hắn khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này quốc gia phía trên không cần chúa tể cho nên chính phủ cũng là ngươi bên này ngươi không là một người đang chiến đấu nhưng là các quốc gia tu sĩ liền không nói được rồi bởi vì đại bộ phận tu sĩ đô muốn tái hiện tu chân giới huy hoàng mà để viễn cổ đại năng lực lượng khôi phục liền là nhanh nhất đường tắt một trong người thì sao ta là bạn gái của ngươi mặc dù là tạm thời giả lý do này thực tình không thuyết phục được hắn nhưng là vân hải quyết định tin tưởng hắn đồng thời hắn cũng tin tưởng dạ ảnh mới vừa nói quốc gia phía trên xác thực không cần xuất hiện quyết định phạm nhân sinh tử chúa tể cuối cùng vân hải cắn răng một cái vừa n g o n tâm lần nữa xử suất viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ư n g lưu cho tiểu hoàng đế một cái thông thoái bất quá gia ảnh ánh mắt nhìn về phía hắn có điểm lạ toát ra một câu ngươi thật hung á c trực tiếp hụ chết hắn vân hải cẩn thận hồi tưởng tiểu hoàng đế thật đúng là bị đàn chuột hụ chết thật sự là nằm cái ránh lòng tốt làm chuyện xấu a chủ tuyến nhiệm vụ còn không có kết thúc vân hải tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác gia ảnh trên mặt một lần nữa bị kín hắc khí tiểu hoàng đế có thể là giả hoặc là đồng chắc không chết lúc này đội ngũ trong kinh nói chuyện xuất hiện một đầu tin tức là giã chiến y sinh gửi tới giã chiến y sinh bách nhân trảm t i ế mẹ đồng chắc vậy mà giả chết còn tốt bủn tọa thông minh trực tiếp phóng hỏa đốt phòng ở mau đến xem đại hỏa đốt đồng trác lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương gia ảnh bách nhân c h ạ m đã thấy nhiều không hứng thú tây môn tiễn tuyết tiểu ác nhân ngọ o t ạ o lầu một lầu ba suy nghĩ tỉ mỉ sợ ca ự c vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ thật là đáng sợ cái này thế giới ta muốn về nhà lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh thử một đám không có can đảm nam sợ hàng n h ư vương không ăn c u ả tiểu ác nhân rời xa gia chiến trân ái sinh mệnh đinh chủ tuyến nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành có thể rời đi thí luyện phó bản sáu mươi giây sau cưỡng chế rời đi phó bản vân hải đập nát chật lưỡi cảm giác có chút hổ đầu đôi r ắ n a gia ảnh lạnh lùng nói bởi vì x ố i r ụ c l ư ỡ i bố vân hải lông mày hơi n h í u cảm giác l ư ỡ i bố quá tốt x ố i r ụ c gia ảnh không nói để các đội hữu lựa chọn lập tức rời đi phó bản chu linh mặc dù muốn lại rời đi trước sắt vân hải một lần nhưng cũng tiếc vân hải không ở bên người sáu mươi giây bên trong là đuổi không đến vân hải bên người cho nên chỉ có thể từ bỏ mà chính đạo bên kia liền p h muộn bọn hắn người phải bảo vệ bị giết muốn sát nhân cũng lưng ma tộc người chơi xử lý nói cách khác bọn hắn thứt luy chúc mừng ngươi thông quan thí luyện phó bản tổ đội hình thức m ộ ư ơ i chín đường chư hầu thảo đồng chủ tuyến nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành đang kết toán ban thưởng xin s a u đinh ban thưởng kết toán hoàn thành ban thưởng như sau kinh nghiệm năm năm nghìn thẻ bài ngựa xích thố thẻ bài liên hỏa thẻ bài lương thảo điểm t ờ cờ năm trăm bởi vì ngươi tại phó bản mà biểu hiện cực kỳ xuất sắc khen thưởng thêm kỹ năng hô phong h o à n vũ đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ đạt tới cấp ba mươi chính đạo công hội hệ thống mở ra chính đạo dong binh đoàn hệ thống mở ra ma tộc đi săn đội hệ thống mở ra chí ít ba người nhiều nhất m ộ ư ơ i người cấp ba mươi trở lên ma tộc người chơi có thể tạo thành đi săn đội đi săn đội có được công cộng thương khố người chơi cùng đi săn đội sinh ý nhiệm vụ nhưng từ hệ thống người bảo đảm đi săn đội hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hoặc người chơi nhiệm vụ sau cũng có thể thu hoạch được đi săn điểm tích lũy đi săn điểm tích lũy nhưng tại đi săn đại s ả n h ở vào quảng trường bên cạnh hối đoái vật phẩm bất luận cái gì phó bản bên trong cùng một đi săn đội người chơi càng nhiều thông quan thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều nhưng cho là mình đi săn đội thiết kế đội huy đội huy là một cái đi săn đội bên ngoài đội huy thuộc về h â n chương loại trang bị nhưng không có thuộc tính tăng thêm hoàn thành đi săn đội đặc thù x u a ê di nhiệm vụ về sau thu hoạch được một cái chuyên môn đoàn đội kỹ năng thông qua đội huy p h ó n g thích kỹ năng nay kỹ năng vì đoàn đội kỹ năng nhất định phải ở đây từ ít tồn tại năm cái đồng đội lúc mới có thể sử dụng đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ đột phá ba trăm đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp đem tại hai mươi bốn giờ sau giáng lâm xin chuẩn bị kỹ lưỡng đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ đạt tới tiến giai trúc cơ tiêu chuẩn thấp nhất tiến g i a nhiệm vụ vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp quang mang lóe lên lóe lên không chỉ là vân hải vũ g i tiểu đội những người khác ngoại trừ chu linh tất cả đều lên tới cấp ba mươi sau đó gia ảnh đem bọn hắn từng cái kéo vào vũ dạ đi săn đội nguyên lai gia ảnh đã sớm thân thỉnh tổ kiến đi săn đội tư cách hiện tại chỉ cần đem đồng đội kéo vào đi săn đội lại đến thôn trưởng nơi đó báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi thiên kiếp đều tới rồi sao gia ảnh hỏi kết quả chỉ có vân hải cùng bờ rủ sợ nhấp tay ngưu vương c ư ờ i khổ chỉ có một trăm điểm t ợ cờ vân hải giật mình làm sao có thể ta có năm trăm mỹ nhân ngư hừ một tiếng ta cũng là một trăm vợ rủ sợ gật đầu cùng là một trăm chu linh giống như trên gia chiến y sinh giống như trên gia ảnh tám t r ă n g đám người ngưu vương xem ra hệ thống phán định đội trưởng cùng tiền mãi lộ biểu hiện xuất sắc nhất cũng thế tiền mãi lộ chỉ huy đại quân đội trưởng liên tục cám sát mấy cái chư hầu còn lại chết chư hầu đều không phải chúng ta giết là những cái kia rất biết đoạt đầu người tướng lĩnh gia ảnh khẽ gật đầu t r ư ớ c làm trúc cơ nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ vân hải mỉm cười độ kiếp thuận tiện trúc cơ thuộc tính cùng toàn bộ kỹ năng phân thân. mọi người nhất thời nhìn có chút hạ hê cái này nhiệm vụ có chút hô a Giả ảnh khó đ ư ợ chương cười k ẽ âm thanh, đi thôi, ta dạy cho n đi dạy g i thế à o đánh Các phân thân n bại ta. của ư ơ i đi c hai u ẩ n bị h người phần kiếp đạo cụ đi. Hôm độ đạo cụ qua trăm h nhãn i ê n a không h n có ba mươi hai liệp nhật dong binh đoàn tại hát cám thôn trang hệ thống cửa hàng cùng phòng đấu giá mua chút vật liệu đạo cụ về sau vân hải bọn người lần lượt lo gấp sách mê lâu tại phó bản bên trong vượt qua vài ngày mà trong hiện thực cũng đêm xuống nên nghỉ ngơi một chút gia ảnh cùng vợ rủ sợ còn tại nghiên cứu thế nào đánh bại phân thân mặc dù không đói bụng nhưng là vân hải vẫn là đi làm ăn chút gì thèm ăn trong nhà người máy mực lâu đem suy nghĩ của mình trên mặt internet đang xem phim tịch bắc phong tiếp tục lấy nghiên cứu trận pháp đại nghiệp chu linh cũng chạy đến phòng bếp trông mong chờ lấy vân hải làm điểm ăn ngon đi ra lý thiết long cùng kim mỗi người cũng còn ở trong đêm mà kim mỗi người sư phụ ba ngày thiền sư sáng nay đi đế đô làm việc mấy ngày nay đều sẽ không trở về thiên hồi hôm nay vội vàng trực tiếp đâu xuyên xuyên ở nhà theo nàng bực nào vũ ý thì gần nhất ỉ lại nhà nàng chỉ là mỗi lần nhớ tới thiên hồi trực tiếp nội dung vân hải liền muốn đánh chu linh thiên hồi trực tiếp vẫn là lấy ca hát thủ công nhạc khí các loại chờ làm chủ nhưng tăng lên phát ra trò chơi thu hình lại ai trò chơi thu hình lại vân hải mà lại chu linh cố ý ghi lại những cái kia hắn bị trò mèo trong né mắt vân hải cũng cho mình lục chuyên môn lục làm náo động nhưng thiên hồi lại càng ưa thích dùng chu linh lục mỗi lần nhớ tới nhàn nhạt yêu thương q uy công cho thiên hồi cùng chu linh vân hải hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng mặc dù phong bình rất bình thường chu linh trực tiếp cũng đi vào quỹ đạo chính vũ dạ tiểu đội tùy theo dần dần nội danh nhưng là tìm vũ dạ tiểu đội làm ăn sát thủ sinh ý người lại rất rất ít đoạn thời gian trước có mấy cái ma tộc đội ngũ công khai thừa nhận mình là tổ chức sát thủ tiếp nhận hết thẻ ám sát phá hư nhiệm vụ lúc ấy liền bị vô số chính đạo người chơi miệng thủy yêm không có bất quá những cái kia sát thủ tiểu đội thật đúng là có người tìm tới cửa thế là gia ảnh quyết định tại tất cả mọi người vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp về sau cũng công khai vũ giả tiểu đội là tổ chức sát thủ làm hai đầu cá nướng cùng chu linh chia sẻ về sau vân hải liền trở về phòng thượng quan lưới nhìn tài liệu lần đầu tiên liền trông thấy chính đạo bản đưa đình tiếp mời Kính vũ thành này hạng không cực hạn tại kính vũ thành các loại chờ nghiệp vụ khẩu hiệu của chúng ta là không vứt bỏ không buông bỏ tiền t à i vật t u ế lại nhìn tiếp mời tác giả kim tiền sơn trang vân hải kim tiền sơn trang liền là kim mẫu người lại lấy một văn tiền như thế áp chế danh tự về sau vậy mà có thể muốn ra liệp nhật danh tự như vậy thật sự là thoát thai hoàn c ủ a ta bất quá vì cái gì khẩu hiệu cuối cùng phải thêm cái tiền tài vật t u ế khó nói liệp nhật không phải hắn lên ân rất có thể lấy kim mẫu người vặt mẹo tam quan rất khó muốn ra liệp nhật như thế bình thường danh tự lúc này chu linh đi đến cũng nhìn thấy cái này thích mời thở dài liệp nhật tốt bao nhiêu một văn t i ề n thực sự quá áp chế danh tự ai lên nguyệt n h ắ tử người nào đó mới chiêu cao thủ p h à m nhân đảo quốc mỹ thiếu nữ học phách sách gia nhập một văn t i ề n không có mấy cái nữ chỉ là gia nhập dòng binh đoàn hai cái mỹ nữ người nào đó nhãn quan g rất đ i ề u không phải mỹ nữ cao thủ không thu còn có cái ai vậy lê minh chi thai châu âu bên kia mỹ nữ vân hải s ư ơ n g sở cái này ai đi tựa hồ có chút q u o n thai chu linh lún bay hắn không có cảm thấy lê minh chi thai chỗ nào con h a i lúc này vân hải ánh mắt rơi vào bên cạnh b à n trên sách đó là hắn chơi game trước đó nhìn tiểu thuyết chơi game về sau liền bông xuống nghĩ tới nàng là cái kia tác giả vân hải sắc mặt lập tức có điểm l ạ lạ nàng tiểu thuyết nữ chính đều là loại kia h ắ t cám hệ bá quyền chủ nghĩa người cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nam chính tất cả xuất hiện qua danh tự nam tính đều bị dẫm tại dưới chân ta xem nửa bản liền tâm tình bất thức người nào đó chấn được nàng người đây liền muốn hỏi người nào đó k i m mẫu người còn online bên trên không liên lạc được bất quá vân hải ấn mở một văn tiền phòng làm về bảy quả nhiên thấy được tăng lên mấy cái thành viên Có đã vân g t hải quyết định cùng bọn hắn trò chuyện có vẻ như hắn còn là lần đầu tiên tại một văn tiền nói chuyện phiếm bảy phát biểu lưu lại tiền mãi lộ liệp nhật chỉ có ngần ấy người chính khí trường tồn là người nha liệp nhật có chuyên môn bảy phần lớn người khinh bị cái này bày danh tự cho nên không có thêm lưu lại tiền mãi lộ ha ha có thể lý giải khai trương làm ăn sao chính khí trường tồn khai trương giúp một cái gia tộc đánh cái công hội kiến thiết lệnh mười vạn tiền thù lao tây môn tiên tuyết ta đi đắt như thế chu linh đang dùng điện thoại đăng nhập nói chuyện thứ bảy thành lập công hội cần công hội kiến thiết lệnh cùng rất nhiều tiền mà dong binh đoàn cùng đi săn đội liền không cần những thứ này nhưng cũng phải tiêu í tiền t công hội kiến thiết lệnh tại kích s á t trúc cơ kỳ trở lên b ộ n về sau sẽ có rất nhỏ tỷ lệ khá thấp bất khuất quy hồn bởi vì k h a n h lim a những gia tộc kia lại tranh nhau làm thứ nhất cho nên rất đắt nghe nói có cái chủ thành kiến thiết lệnh đều xảo đến hơn hai mươi vạn tàn đao đã kiếm cho nên tháng này thức ăn có chỗ dựa rồi bất khuất quy hồn tiền hưu đủ người dùng cả đời đem ngươi cái kia phần cho ta đi ta vừa kết hôn thiếu tiền tàn đao đ o ạ c kiếm ngươi lão bà gọi ngươi không đi lêu lồng ta sao có thể đưa tiền cho ngươi đại bảo kiếm đâu cho nên đừng làm r ộ n a đem năm ngoái thiếu nợ ta tiền trả đi ta chuẩn bị tìm người yêu đ â u thiếu tiền thiết huyết lăng nha ngươi lai、like、bất khuất ai đi là ý tứ này g i ả i kiến thức bất khuất q u ý hồn đao kiếm ngươi ở chỗ nào ta tự mình đem tiền đưa qua mặc dù ta thật không có thiếu ngươi tiền gì tàn đao đọc kiếm tốt nhà ngươi địa chỉ đâu ngươi qua đây ta liền đi qua cùng tàu tự nói chuyện ngươi mấy năm trước làm chuyện tốt bất khuất quy hồn ngọ tạo một tháng sau thử kinh c h i đ ỉ n h có dám hay không tàn đao đ o ạ c kiếm đừng làm rộn đi tử kinh c h i đ ỉ n h muốn bị tiền phạt nguyễn nhắc tử kỳ hì lưu lại tiền mãi lộ cùng tây môn tiễn tuyết hai vị ca ca các ngươi là ma tộc vũ dạ tiểu đội sao các ngươi rất lợi hại đâu tây môn ca ca kiếm so thiểm điện còn nhanh hơn tiền mãi lộ ca ca mấy vạn đại quân đều có thể chỉ huy được thật là lợi hại thật là sùng bái lưu lại tiền mãi lộ làm sao ngươi biết nguyễn nhắc tử chính đạo bên kia dán ra tới a tốt lớn lên video đâu thiên tinh phòng làm việc tiếp lê minh tri thay đêm nay mười giờ đúng kính vũ thành bên ngoài nhất cao sớ đỉnh tây môn t i ễ n tuyết có dám tới hay không thiết huyết lang nha đơn đấu h ả o h ả o ta đi xem tây môn chớ tới chơi a t à n đ a o đọc kiếm trong lúc rảnh rỗi ta cũng đi nhìn bất khuất quy hồn loại sự tình này làm sao có thể thiếu được ta chính khi trường tồn ta phụ trách thu hình lại lưu lại tiền m ã i lộ ta hỗ trợ thu hình lại tây môn t i ễ n tuyết cười khổ biểu lộ vì cái gì lê minh chi thai muốn để n g u y ệ t nha t ử minh bạch nam nhân không đáng sùng bái đáng người chương hai trăm ba mươi ba thật là xa xỉ a đêm đó quyết đấu chu linh bị hố sách mê lâu lê minh chi thai nghiên cứu qua hắn chiến đấu nhưng không ai cùng chu linh nói qua lê minh chi thai bất kỳ tin tức gì đương nhiên tự tin quá mức chu linh bản nhân cũng không có đến hỏi hỏi một chút mở màn chu linh phân ra phân thân nhanh chóng tới gần chuẩn bị để lê minh chi thai một cái kỹ năng đều không thả ra được lê minh chi thai trực tiếp hướng hậu khiêu nguyên bản liền đứng tại bên vách núi duyên nàng trực tiếp nhảy xuống vậy mà dạng này tránh thoát chu linh lần thứ nhất khoái công đồng thời trên không trung triệu hồi ra một cái có thể cưỡi diều hâu lê minh chi thai công kích từ nơi này một khắc bắt đầu nàng không có trước tiên kéo dài khoảng cách bay vụ độ cao mà là lại triệu hồi ra một cái mánh thú trong hiện thực đã diện tuyệt kiế、sì k độc độc độc nói nói nếu m như ngay lúc đó sân bãi không phải đỉnh núi bên cạnh không có vách núi mà nàng lại không đứng tại vách núi bên cạnh chu linh lần thứ nhất khoái công liền thành công cho nên có thể phát định từ lê minh chi thai đang tán gẫu bậy mở miệng một k h ắ c kia chờ đi liền đã đang đảo hầm chờ lấy chu linh nhảy vào đi tự h tin chu linh quả quyết nhập hố vân hải cười lạnh đối với hắn nói còn nói ta sóng hừ hừ rõ ràng ngươi nhất sóng sau đó vân hải tại hắc á m thôn trưởng bên trong lại bị chu linh truy sát ba đầu đường phố lò gặp về sau vân hải trước tiên đem chu linh bị ngược video chuyển cho thiên hồi để cho nàng ngày mai liền c h u y ể n ra đi nhưng là thiên hồi nói nàng có tốt hơn video sau đó phát cái video tới vân hải điểm đi vào xem xét mặt đều khí tái rồi lại là hắn bị chu linh truy giết video mà lại mỗi lần xuất hiện trật vận động tác lúc còn có rút ngắn đ ặ tả thiên hồi vân đại ca hiện u tại nhân i i v e i khí u rất không tệ đâu mỗi lần phát ra trò chơi của người video đều có rất nhiều người nhiệt liệt thảo luận đây hôm nay ta vừa phát sóng liền có rất nhiều người đang chờ mong người video nữa nhà nhìn ngươi cầm quân đại chiến một mươi chín đường chư hầu về sau thật nhiều người đều muốn quen biết ngươi đây hả thật vân hải vừa nghĩ tới mình thống xoáy mấy vạn đại quân tràn diện cũng có chút nhiệt huyết sôi trào tâm tình tư h sướng ưm ân thật bọn hắn nói ngươi tâm tính thiện lương tàn nhẫn lại đem điêu thuyền đưa cho đồng c h á c muốn biết nhà ngươi địa chỉ đây làm cái lớn r á n h cái này trọng điểm không đúng ngươi sẽ không đem ta địa chỉ cho bọn họ a không cho ta cũng không muốn người k h á c khoáy dày vân đại ca tu luyện hô hô vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đúng thế ta sẽ không hại vân đại ca chỉ đem ngươi hòm thư tài khoản cho bọn hắn mà thôi vân hải tìm trúng tên ỗ ngực mở ra từng thường thường dùng hòm thư thu hộp thư đều đầy a cũng không biết bên trong sẽ có hay không có cất g i ấ u vi rút đ i ề u kiện cho nên vẫn là đừng xem thiên hồi quan t h ầ m nghĩ vân đại ca ngực không p h ả i mái đừng ép buộc mình nha đoán thể từ từ sẽ đến tương đối tốt vân hải cảm giác không có cách nào cùng thiên hồi hàn huyên n h ẫ n nhịn nửa thiên tài b i ệ t xuất một câu đi ngủ sớm một chút ngộng đẹp sau đó quả quyết cúp máy video nói chuyện phiếm hắn sợ tiếp tục trò chuyện xuống dưới sẽ đến bệnh tim Quả quan đầu phải nhiên, thiên hàng nhiễm, nhất định phải nhanh hồi heo hố cho cái kia tam đã bị ô đem mấy món thiết bị lắp đặt tại máy chơi game bên trong máy chơi game bên trong có rất nhiều ẩn tàng tiết lời có thể kết nối các loại thiết bị tỉ như kết nối điện thoại chung cửa trực tiếp tạm thời còn không có lên mạng công năng nghe nói công ty game bên kia đang suy nghĩ bên ngoài nối liền lưới công năng để người chơi ở trong game cũng có thể lên mạng tra tư liệu đây là nói sau vẫn là trước tiên nói một chút chu linh lắp đặt thiết bị đi vân hải lông mày hơi n h ữ lên những thiết bị này khá q u e n a trực tiếp thiết bị chu linh cười nói thiên hồi mua cho ngươi thuộc tính so sánh giá cà phi thường cao tuyệt đối rõ ràng ba trăm sáu mươi độ thượng đế thị giác có được tự động đánh mép công năng tự động đánh mép đối tượng là tất cả trang bị thuộc tính những này tin tức trọng yếu không thể bại lộ ta thiết bị đổi thành loại này nghe nói là công ty game đặc biệt vì người chơi thiết kế a ngươi đây là cái gì biểu lộ có thể trả hàng sao không thể một bộ này liền đủ chúng ta một tháng tiền mướn phòng a chu linh s ư n g sở nghĩ nghĩ lập tức giật mình là nửa năm a hai bộ là một năm vân h ả i c ư ờ i khổ thật là xa xỉ a chu linh trên mặt cũng treo cơi khổ đúng vậy a quá xa xỉ cho nên đột nhiên thay đổi tràn ngập đấu trí thần thái chúng ta phải cố gắng phấn đấu tranh thủ tháng này liền đem tiền kiếm về đến sau đó mời thiên hồi ăn tiệc vân hải lật ra cái rõ ràng mắt ăn hàng hh ắ ắ a đúng ở trong game thông qua tư tưởng liền có thể khống chế bộ này thiết bị tại phó bản bên trong không thể trực tiếp có thể để trực tiếp giới diện cùng thế giới game trọng điểm cũng có thể ẩn tàng trực tiếp giới diện chỉ cần phân rõ trò chơi cùng trực tiếp liền có thể một bên chiến đấu một bên cùng người xem nói chuyện phiếm trước đó bộ kia trực tiếp thiết bị liền không có chức năng này muốn nhìn người xem nói chuyện p i ế m nội dung vẫn phải cắt ra đi xem ai thật không thể trả hàng Thật không thể ai chớ cùng phải chết toàn đội chỉ một mình ta trực tiếp ta rất cô độc ai ngươi làm sao còn không chết đây chịu chết đi cả bã ai nha a gây mất gây mất sáng sớm hôm sau vân hải v i ệ eo khập k h i ế g đi ra khỏi cửa phòng tùy tiện ăn một chút liền trở về phòng vào trò chơi toàn bộ quá trình không có cùng bất luận kẻ nào nói một câu thậm chí đều không chừng chu linh một chút hắn sẽ không tinh thần thất thường đi mực lâu cơ giới lạnh như băng hỏi chu linh cười khăn nói hẳn là sẽ không a ta ra tay rất có phân tắc tuyệt đối không gãy một cái xương cốt gia ảnh lạnh lùng nói cố ý thượng tiến đánh cho hắn một trận là được rồi đ á n g người mực lâu các ngươi làm như vậy hắn sớm muộn thật tinh thần thất thường a sai hắn vốn là tinh thần không bình thường cũng đừng làm cho hắn biến thành bệnh tâm thần im miệng cục sát lý thiết long nắm lên một cái bánh bao đập tới bị mực lâu dứt khoát tiếp nhận ai ngờ món ăn trong m â m hạt hạt đều là vất vả chủ nhân lại ăn lại c h â n quý lý thiết long chương hai trăm ba mươi b ố gặp lại tinh giã tiểu đội bổ sung hôn quá thiếu trong trò chơi h á cám thôn trang vân hải trên đường tản bộ sau khi ăn xong toàn bộ cũng không biết là có hay không có trợ giúp tiêu hóa hắn mở trực tiếp sử dụng trực tiếp giới diện cùng thế giới game trọng điểm hình thức không chỉ có thể nhìn thấy trong trò chơi sự vật cũng có thể nhìn thấy trực tiếp thời gian người xem nói chuyện phiếm người xem nói chuyện phiếm nội dung tựa như là trong suốt pha lê bên trên đang nhấp đ lỗ chữ mà thế giới game thì là pha lê đối diện sự vật những chữ kia không lớn không chú ý nhìn mà nói rất mơ hồ nhìn kỹ mà nói liền khá là rõ ràng hắn vô dụng tên thật đăng ký tài khoản dùng chính là lưu lại tiền mãi lộ hiện tại tiêu đề là chuẩn bị chiến thiên tiếp trực tiếp bình đại cùng thiên hồi cùng chu linh là giống nhau đương kim lưu lượng lớn nhất trực tiếp bình đ à i cái này bình đ à i hiện tại nhiều nhất liền là trò chơi trực tiếp trong đó phần trăm minh khả nghi phần tự á lao như mo đưa i t a ly pháo kéo qua oanh hắn một pháo tất có sử thi dcd、si、rơi xuống a có mỹ nữ đến đây dẫn chương trình nhanh đi bắt chuyện vân hải tập trung nhìn vào quả nhiên có cái mỹ nữ đến đây hơn nữa còn là nhận biết Vừa sáng tốt lành lưu lại tiền mãi lộ quân đó là cái nhỏ nhắn x i n h sắn đáng yêu ảnh ma mỹ nữ trên mặt không có bao trùn hắc khí hướng đám người lộ ra được nàng mỹ lệ sang sảng khuôn mặt b u ổ sáng tốt lành tinh g ã ngươi có thể gọi ta tiền mãi lộ được rồi lưu lại tiền mãi lộ quân tên gọi tắt lưu quân đi, tương đối tốt nhớ tùy ngươi ảnh ma mỹ nữ chính là đã từng cùng vũ giả tiểu đội đánh qua giã ngoại phó bản tinh g i ả xuân theo thiện giai kiếm thuật rộng làm người ai biết kỹ năng là rút kiếm thuật cùng thu kiếm thuật mặc dù cơ hồ người người đều biết nàng biết cái này hai cái kỹ năng cũng biết hai cái này kỹ năng nhất giai lúc đặc điểm nhưng chính là không có mấy người có thể tránh thoát được tinh g i ả xuân theo sang sảng tiếu dung hơi c h ư a khỏi vân hải tâm viên tiêu bị chu linh một ngày trà đạp mấy lần yếu ớt tâm đồng thời trực tiếp thời gian lại là trận trận xói chu các loại cầu mỹ nữ phương thức liên lạc vân hải làm như không thấy. chuẩn bị cùng tinh giã xuân theo nói tiếng b á i b a i liền đi tìm sư phụ hồn n á t m â y nhìn xem có hay không nhiệm vụ lại nghe tinh giã xuân theo hỏi lưu quân cái này thân là cái gì sao trang nhìn rất đẹp đây vân hải s ư ơ n g sở túi đầu mắt nhìn mình bộ này là hắn tại mười chín đường chư hầu thảo đồng phó bản trước đó mua cấp ba mươi sao trang hữu hồn sao trang nhìn lấy có chút phá sau khi mặc vào có chút t ú linh cảm giác tại vân hải mình xem ra cái này cũng không dễ nhìn có chút làm người ta sợ hãi lại không nghĩ rằng tinh giã xuân theo sẽ nói nó đẹp mắt vị này mọi tử thẩm mỹ quan cũng xảy ra vấn đề tinh giã xuân theo nhìn nhìn mình hàng rời phối hợp có chút hâm mộ nhìn lấy hữu h ồ n bộ quả nhiên vẫn là sáo trang đẹp mắt vân hải lúc này mới cẩn thận quan sát tinh giã xuân theo hình tượng trên người đổ phòng ngự đủ mọi màu sắc kiểu dáng không đồng nhất lại là bố giáp giáp da lộn xộn thật rất khó coi vì cái gì như thế phối hợp vân hải hỏi áo hạ trang cùng dày thêm nhanh nhẹn rất nhiều mũ cùng đai lưng thêm linh lực hạn mức cao nhất ta linh lực quá ít một lòng sẽ khá tốt đi một chút vân hải đem ra ảnh đã từng, từng nói với hắn mà nói nói một lần tinh giã xuân theo kinh ngạt nói thật sao vân hải gật đầu một đ ộ người từng trải giá vẻ trần trừ khó thành châu đ á o lời này tựa hồ là sư phụ hắn nói với hắn tinh giã xuân theo như có điều suy nghĩ đối với vân hải sâu cúi đầu tạ ơn lưu quân sau khi đứng dậy lại hỏi đúng rồi lưu quân n g ư ơ i hôm nay có r ả n h a cùng chúng ta cùng một chỗ đánh thí lợi đi ta có đội ngũ thêm n g ư ơ i một người không n h i ề u thiếu n g ư ơ i một người không í t lời này nghe làm sao cảm giác là nghĩa xấu đâu cho nên gia nhập chúng ta đi lưu quân ta muốn hỏi một chút đội trưởng đi thôi ra ảnh băng lanh thanh â m tại phía sau hắn văng lên vân hải quay đầu nhìn lại chỉ gặp gia ảnh cùng chu linh đều lên tuyến gia ảnh tiếp tục nói b ợ r ù sở còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta vẫn phải giúp hắn các người đánh trước phó bản đi vân hải giật mình nghĩ đến b ợ r ù sở cái kia nhiệm vụ tâm tình không hiểu có chút vui vẻ bất quá khi hắn nhìn thấy chu linh lúc sắc mặt lập tức chầm xuống tối hôm qua trước khi ngủ liền quyết định hôm nay không để ý tới chu linh một ngày chu linh cười hỏi thêm ta một cái thôi tinh giã xuân theo cao hưng nói tây môn quân gia nhập hội làm thông quan trở nên càng thêm dễ dàng chu linh cười ha ha một tiếng khách khí khách khí sau đó cho vân hải một cái liếp mắt đưa tỉnh vân hải về lấy b ạ c nhãn hỏi tinh giã xuân theo người đồng đội đ â u có m ấ y cái tinh giã xuân theo dội ra ba ngón tay t ă n g thêm ta ba cái các ngươi có bao nhiêu gia ảnh đột nhiên nói ra mỹ nhân ngư nay thiên diễn x ứ n g hội như vương đi bệnh viện kiểm tra thân thể giã chiến hẹn n ộ ụ tử cho nên chỉ có hai cái này vân hải cùng chu linh tinh giã xuân theo cười nói vậy liền chúng ta năm cái à hy vọng xứng đôi đến một cái siêu khó khăn phó bản g vân hải có chút bận tâm hỏi gia ảnh như vương ngã bệnh không phải g i ảnh khẽ lắc đầu mất vết thương cũ hắn trước kia là nghề nghiệp bóng rổ trung phòng vòng chân thụ thương xuất ngũ tu dưỡng trị liệu một năm đều không tốt ta chuẩn bị giúp xong b ợ rủ sợ liền đi qua nhìn hắn cũng có thể giúp một cái nói xong những n à y gia ảnh liền đi bởi vì b bở ợ rủ sợ đã tại trong môn phái lợi nàng mà vân hải cùng chu linh thì đi theo tinh giã xuân theo đi thí luyện phó bản đại sảnh triệu hoán sư suzuki xuân cung cùng trọng kiếm chiến sĩ v ư ợ t sâu cồn g kiếm đã tại đây đ ợ i suzuki tiểu kiếm quân các ngươi nhìn ta tìm tới cường viện tinh giã xuân theo cao hứng hướng hai vị đồng đội biểu hiện ra mình kéo người thành quả suzuki xuân cung khẽ gật đầu lạnh lùng liếp mắt vân hải không ra tiếng từ khi lần kia tại phó bản bên trong bị vân hải quy miệt thị về sau nàng liền quyết định làm cái an an lẳng lặng lãnh n ạ o nữ tử v ư ợ t sâu c u ồ n g kiếm đối với chu linh gật đầu xem như chào hỏi đồng thời đem vân hải xem như không khí tinh giã xuân theo hưng phấn mà chạy đến thất thải thủy tinh phía trước a a a xuất phát tá chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải Trưng 235, Lạc Diệp phi Tiễn.、Hình、thức tuyên định, đã tổ đội hình thức thực tổng người Hình định, hình không cần ngoài định mức xứng đôi đồng Lạc lực mức chơi Diệp Phi đội đôi đội h đã sách mê lâu phó bản giới thiệu văn t á t thiện nữ ưu hồn chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới bắt niết tiểu tiến đinh phó bản lẫn vào chính đạo người chơi mời cẩn thận hành sự quan g mang lấp lóe vân hải bọn người xuất hiện ở trên q u a n đạo trước không thôn sau không đến cửa hàng trừ này bên ngoài hết thẻ bình thường tinh giã xuân y có chút buồn bực nhìn về phía hai vị đồng đội niết tiểu tiến là ai thiện nữ ưu hồn có là cái gì su du kỳ xuân cung lắc đầu biểu thị không biết vượt sâu cùng kiếm bắt người hỏi một chút là được rồi vân hải cười nói không cần tiền t o á i như vậy ta đến nói cho các người biết cùng lúc đó một cái chấm nhỏ bên trong Tiên nhật việc, liệp phòng dòng làm bà i n h đ o n Hờ, có ý tệ ư gì? Một cái thánh quang người gần, dọng dòng nghe từng Một tâm một làm thánh tức tới gần, thấp giọng nói, kính vũ thành thủ, thành tiền cái chơi cái cao thủ, hạch nói, binh nói viên i kính phòng đoàn, văn lập là vũ v c Bà tệ ản t h á n h quang gật đầu biểu thị biết cười to nói không có việc gì như cũng mang ngươi tô cốc lạc diệp phi tiễn tên i thật khỏe mắt có chút có lại gia hỏa này đầu góc tú đâu bất quá chờ hắn nhìn thấy còn lại thánh quang thành viên một bộ đương nhiên dáng vẻ liền biết đám gia hỏa này đầu góc đều có chút vấn đề biết thiện nữ ứ hồn sao tô cốc lạnh lùng hỏi bà tệ ản thanh quang x sở sau đó nhìn về phía sau lưng một người người kêu tiến lên một bước cười nói chúng ta nghiên cứu qua rất nhiều hoa hạ cố sự biết một chút thiện nữ u hồn nhân vật chính thà rằng cái gì cái gì vai nữ chính là cái gì tiểu tiến có cái rất lợi hại đạo sĩ kêu cái gì hạ một giống như có cái một cái là thụ yêu một cái là tảng đá không sai a tô cốc riêng phần mình hành động đi bà tệ hạn thánh quang cười lớn đưa tay vỗ tô cốc b ả vai huynh đệ đừng lo lắng chúng ta bảy cái thực lực cao cường một mình ngươi cản trở không có ảnh hưởng đều không cần ngươi xuất thủ chúng ta một đường nghiền ép lên đi Tô cốc lão đại nhiệm vụ là tìm gọi linh thái thần đó là ai a hắn sẽ không mình đi tìm a không tốt lão đại hắn khả năng cho là chúng ta là vương hữu chớ nói nhảm sao có thể lòng mang áp ý nghi kỵ người khác đi đi tìm kia là cái gì thần luôn cảm giác cái tên này có chút quen thai đâu là ai vậy mặc kệ nó hẳn là liền tại phụ cận tô cốc một đường đi mau đi vào tiểu trấn giao lộ thuận lợi tìm được ninh thái thần ninh thái thần liền là cái văn n h ư ợ c thư sinh tướng mạo so tô cốc phải kém như vậy một đoạn nhưng cũng là cái xuất ca khi hắn nhìn thấy tô cốc lập tức sinh lòng h ả o cảm cũng không phải nói ninh thái thần là tướng mạo đảng mà là bởi vì tô cốc mỹ hảo lại không âm nhu dung mạo dễ dàng khiến người đối với hắn có ấn tượng tốt đương nhiên nếu như thần thái của hắn không có lạnh như vậy thì tốt hơn theo ta đi tô cốc dùng không cần suy nghĩ ngữ khi nói vì cái gì đ một, một, một tháng sau nhà ngươi quân chủ người tìm được các ngươi nàng tiến cung làm phi tử mà là chỉ là cái yên lặng chờ đợi l ờ a tướng quân chủ chết bởi phản loạn ngươi bất lực cứ vãn cuối cùng chỉ đem đi nàng nhưng mà ngươi chung với ngươi quân chủ mặc dù hắn chết nhưng ngươi đến chết cũng không có cùng nàng từng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật cuối cùng nàng hậm hực mà chết trước khi chết cùng ngươi hương thuận tam sinh tam thế không rời không bỏ lời thề nhưng mà ngươi thuận lợi luân hồi nhưng linh hồn của nàng lại bị một cái yêu nghiệt bắt giam cầm tại phía trước trên một ngọn núi vì cái kia yêu nghiệt giết hại qua lại người đi đường linh thái thần ngươi dại cái này cái này vậy mà tô cốc có cứu hay không thật có yêu ừng ta ta dựa vào cái gì tin ngươi bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn vậy ngươi vì cái gì giúp ta tâm huyết dâng trào Ta một cùng á thái i chói sinh. miệng. Ninh đi, tay chặt thư sinh. Im miệng. Linh thái thần cứ như vậy bị tô mang Y cứ cốc cưỡng ép mang đi. mặc không như gà vậy bị ép d h ắ bên n t r o trong lúc ò n phần cự tuyệt, nhưng cái này yếu thân thể căn bản không có cách nào phản kháng. Cùng g là l mười cái thể cách cự có tuyệt, ớt yếu đó chính đạo người chơi chủ tuyến nhiệm vụ đổi mới chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới tiến về lan ngược tự cứu trợ trong chùa lữ nhân cùng n i ế p tiểu tiến h thánh quang gia tộc lão đại ta liền nói ra hỏa kia không thể tin kia là cái gì thần khẳng định bị hắn bắt đi ai ta thành tâm thành ý đối với hắn hắn lại đối với ta như vậy ai được rồi đi tia cái gì trở đi chỉ cần hắn không trở ngại chúng ta chúng ta cũng đừng cùng hắn so đo lại nói làm sao đi mua đất cầu thế nhưng là chúng ta không biết mục đích ta kia là cái gì thần hẳn là mấu chốt manh mối gia đại đi đem người c ấ p về chương hai trăm ba mươi sáu lan n h ư ợ c tự lan n h ư ợ c tự sách mê lâu chiều tả vừa mới t r ầ m xuống tây sơn tinh g i á xuân y vi h n một cái rút kiếm thuật giết chết người cuối cùng trên mặt đất nằm mười cấp bộ thi thể tất cả đều là chuẩn bị tại lan n h ư ợ c tự qua đêm người. người buôn bán nhỏ thư sinh hiệp sĩ bị tinh giã tổ ba người cho diệt sạch các người xác tính cũng quá nặng a vân hải bất đắc gì nói vực sâu cùng kiếm lạnh lùng nói nhiều người vướng bận nữ quỷ đâu vân hải liếc mắt vừa mới vào đêm gấp cái gì chu linh cười khổ nói mà lại những cái kia nữ quỷ làm việc là hấp thụ nam nhân tinh khí nhưng bây giờ chết sạch ai chỉ có thể chờ đợi yến xích hà hoặc là ninh thái thần tới bất quá chính đạo người chơi hẳn là cũng sẽ cùng theo tới phiền p h ứ c nha vực sâu cùng kiếm nước mày tựa hồ không nên sớm như vậy giết chết trên mặt đất những người kia tinh gia xuân y dì hoàng sợ nói ai nha những người này không nên s á ta linh mục xuân cung nhau mắt lại tại lưu lại tiền mãi lộ trước mặt bị trò mèo vân hải lại nói không có việc gì chúng ta cũng có ba cái nam chu linh s ư n g sở tinh gia xuân y kinh hỷ t e u to đúng thế chúng ta nơi này cũng có ba cái số nam nhân đâu ba vị nam tính khu khu vân hải ho nhẹ hai tiếng như vậy hai vị mỹ nữ tạm thời ẩn ấp tốt lắm tốt lắm tinh giã xuân y thì h vô cùng cao hứng chạy đến trong phòng giữ cửa ở bên trong khóa lại linh mục xuân cung bất đắc dĩ chỉ có thể tìm mặt khác một gian phòng úc lan nhược tự mặc dù rách nát nhiều năm nhưng là những ngày phòng vẫn có thể giúp người vân hải một bên n ó n lửa một bên họ vượt sâu cùng kiếm huynh đệ đi theo các nàng rất vất vả nghĩ đến cùng đôi kia băng hỏa mỹ nữ tổ đội đến nay kinh lịch vượt sâu cùng kiếm k h ẽ thở dài âm thanh k h ẽ gật đầu sớm biết sẽ gặp phải các nàng lúc trước hắn liền không nên lựa chọn ma tộc đi chính đạo bên kia hẳn là sẽ tương đối sàng khoái lấy thực lực của hắn tùy tiện liền có thể lôi ra một c h i đội ngũ thậm chí thành lập một cái gia tộc nhưng mà đi theo hai người mỹ nữ này bên người hắn thường thường là trợ thủ tinh giã xuân y g ì chơi là nhất kích tất sát nếu như nhất kích tất sát không được cái kia chính là kinh địch ba người cùng tiến lên cũng có chút cố hết sức nếu như nhất kích tất sát còn có hắn thí sự a linh mục xuân cung cái này băng sơn triệu h o à n ư mỗi lần xuất thủ đều là một đ ố n g tiểu đệ, v ư ợ t sâu c u ồ n g kiếm rất khó nhung tay. Nói ngắn gọn, trong khoảng thời gian này đều không có hắn cơ hội biểu hiện, cái này khiến muốn biểu hiện tương đối mạnh hắn q u ả thực là t r a t ấ n Bất quá, hắn lại không dám thoát l y tiểu đội, bởi vì bình thường cười ha hạ tinh giá xuân easy nếu như tức giận lên, đó là phi thường k h ủ n g bố tuyệt đối khả năng đem hắn giết tới xóa bỏ tài khoản mới thôi. Hắn phải thừa nhận mình đánh không lại tinh giá xuân easy, cũng đánh không lại có chuẩn bị linh mục xuân cung, mà cái sau cơ h ộ thời khắc đều đang chuẩn bị lấy chiến đấu. Tìm thêm mấy cái đồng đội. Vân hải đề nghị nói, thay người ch sau đó bắt đầu suy nghĩ đề nghị này khả thi chu linh ôm một số t u ổ i khô đi tới nhanh lên tìm mấy cái đồng đội đi về sau khẳng định sẽ coi tranh tài người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu hẳn là đều có đầu năm nay trò chơi đều như vậy vực sâu cùng kiếm lần này gật đầu hiện tại chơi game đã là cái đang lúc ngành nghề bị tuyệt đại bộ phận người chỗ tiếp chịu cho nên các loại trận đấu tầng tầng lớp lớp nhớ ký hắn chơi bên trên một trò chơi trận đấu liền chia làm huyện cấp trợ cấp cấp tỉnh cấp quốc gia đại châu cấp cùng toàn cầu cấp trò chơi phòng làm việc cũng phi thường rất nhiều lớn, lớn nhỏ nhỏ khó mà tính toán bất quá đỉnh tiêm trò chơi phòng làm việc liền mấy cái như vậy mà đỉnh tiêm người chơi cũng đều tại cái kia mấy cái trong phòng làm việc nhưng là t h i ê n lộ đỉnh tiêm người chơi tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều người mới vực sâu cùng kiếm đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hắn ba người trong tiểu đội có cái đều là người mới cao thủ lại thì như trước mắt tây môn thiết tuyết vân hải lần nữa bị không để ý tới cùng vũ giả tiểu đội g i ảnh ả cùng giã chiến y sinh mấy vị k h á c cũng bị không nhìn đều là mới mặt mũi cao thủ chính đạo bên kia nghe nói mới mặt mũi cao thủ càng nhiều kiểu mới gia tộc phòng làm việc cũng rất nhiều một số lao bài thế lực lại bị chấn áp x u n dưới cái trò chơi này không dễ giảm bạo a vì sau này trận đấu vượt sâu cùng kiếm quyết định cùng đội trưởng tinh dạ xuân y để nói chuyện kéo mấy cái cao thủ ma t ộ c tiến đội vân hải nghe chu linh khinh bị cười một tiếng thứ ngươi vậy mà còn cần đoán quan vũ tranh tài tin tức ngầm đã sớm chuyển ra chu linh xứng sở hở ngươi cái rất ít đi dạo diễn đàn nhìn tin tức làm sao biết vân hải cười đêm qua nhìn ngươi cùng lê minh chi thai quyết đấu lúc chính khi trường tồn nói cho ta biết đừng quên liệp nhật dong binh đoàn k i m chức buôn bán tình báo trong bọn họ mấy cái trước kia là bộ đội đặc trùng có chuyên môn thu thập tình báo người chính khí trường tồn nói tin tức này là từ chuyên q u ả n trò chơi cái kia trong bộ môn chuyển tới mặc dù trò chơi này chủ yếu người thiết kế là tu chân liên minh nhưng là trận đấu cái gì còn cần chính phủ cùng thương gia ra mặt cho nên tình báo tương đối đáng tin v ư ợ t sâu cùng kiếm nghe được sửng sốt một chút đặc biệt linh đặc trùng chu linh không để ý tới hắn nghi ngờ nói hiện tại chỉ có một phần nhỏ người ba mươi cấp xử lý trận đấu quá sớm một chút à. vân hải nhốn núi bay ta làm sao biết phía trên nghĩ như thế nào liệp nhật bên kia cũng không tin tưởng chu linh người vẫn là đoàn đội vân hải người chu linh cười một tiếng vậy thì có đánh vân hải c h ừ n g mắt nhìn chu linh miệt thị cười một tiếng không cùng giải thích vực sâu cùng kiếm nói ra nếu quả thật có trận đấu đ ẳ n g cấp chí ít cũng cần ba mươi cấp mà bây giờ đạt tới ba mươi cấp người chơi không phải gia tộc thế lực cao thủ liền là tán nhân người chơi bên trong cao thủ đương nhiên cũng có mời người kéo cấp kẻ có tiền cho nên người thi đấu mà nói có thể đánh tương đối tận hứng nếu như là đoàn đội thi đấu đoán chừng không nhiều ít đội ngũ đánh mấy vòng khả năng liền kết thúc vân hải giật mình sau đó phiền muộn hắn càng ưa thích đánh đoàn đội thi đấu vực sâu cùng kiếm vẻ mặt thành thật đối với chu linh nói nếu quả thật có trận đấu hy vọng có thể cùng ngươi một trận chiến chu linh cười nhạt một tiếng t ố t ta sẽ đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi vượt sâu cùng kiếm hử lạnh ta chờ lúc này trong phòng truyền đến tinh giã xuân y di thanh em hư vấn không cần chờ trận đấu à, chúng ta bây giờ liền đánh đi linh m g ọ c xuân c u n g lạnh lùng nói tinh giã làm ơn tất tại thông quan về sau khiêu chiến hắn tinh giã xuân y di lập tức biến thành bị xương làm hỏng quả cả a vượt sâu cùng kiếm than nhẹ một tiếng vừa mới dấy lên đấu trí bị phiền mượn sầu khổ màu sắc cho thay thế vân hải khỏe miệng giật một cái đó là cái so g ã chiến y sinh còn tốt chiến g i a hỏa hơn nữa còn là cái mỹ nữ chu linh quyết định trầm mặc có đôi khi trầm mặc thật là kim ha ha nguyên lai、like、là các ngươi một cái có chút thanh lãnh tràn ngập từ tính thanh âm nam tử đột nhiên vang lên ba người cấp tốc đứng dậy r i ê n g phần mình lấy ra vũ khí lạnh lùng nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới đó là cái thanh ý tuấn mỹ nam tử trên mặt mang nhàn nhạt có chút lạnh tiểu dung trên tay dẫn theo cái thư sinh vân hải kinh hãi là ngươi hôm nay hơi bận điệu còn kém một chương tranh thủ ngày mai bổ sung chương hai trăm ba mươi bảy tô cốc còn có ngươi tô cốc chu linh lên tiếng kinh hô sách mê lâu thanh ý mỹ nam tô cốc mỉm cười là ta đối mặt hai vị mặc dù không có mặt đối mặt gặp qua nhưng vẫn là bạn tốt vân hải cùng chu linh tô cốc trên mặt nổi lên chính là chân thành nụ cười ấm áp nói thật bởi vì hắn quá lạnh lại là tự mang ngạo khí học h á c h cho nên bằng hữu rất ít hắn bằng hữu tốt nhất là kim mẫu người cùng lý thiết long bởi vì kim mẫu người quan hệ hắn cùng vân hải chu linh cũng thành chưa từng gặp mặt bằng hữu không nghĩ tới nay thiên tâm huyết lai triều ngẫu nhiên một lần thí luyện phó bản vậy mà liền gặp hai vị này hắn rất có hứng thú cùng vân hải cùng chu linh một trận chiến tương phản vân hải cởi khổ、chu、linh buồn dầu cho dù là chu linh cũng không có năm chắc chắc thắng tô cốc. bọn hắn cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai、like、tô cốc vậy mà cũng là xuất sinh tu chân thế gia bất quá bọn hắn nhà lấy y thuật truyền thừa làm chủ vũ lực giá trị so ra kém dạ ảnh diệp ra nhưng tại tu chân giới rất có phân lượng tô cốc tại tô g i a cùng gia ảnh tại diệp ra địa vị không sai biệt lắm đều là gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất khác biệt chính là diệp ra tất cả người cầm quyền trên cơ bản không có cân nhắc qua để thứ hai thuận vị gia ảnh m u ộ i m u ộ i thượng vị mà tô cốc lại có cái mạnh hữu lực người cạnh tranh hắn ruột thịt muộn muộn tô lam tô cốc muộn muộn ở trong đêm ai đi rơi diệp tân mưa cùng vân hải chủ thuê nhà nữ nhi dừng khe nói ai đi thu phong quan hệ phi thường tốt đang chuẩn bị sáng tạo công hội đây đương nhiên tô gia cũng ở trong game sáng lập gia tộc nhưng hai vị này người thừa kế đều không có ý định tuân theo gia tộc chi lệnh muốn lấy mình cùng bằng hữu của mình lực lượng khai sáng huy hoàng sự nghiệp mà lại hai người bọn họ còn tại cùng một cái chủ thành k í n h vũ thành hai người lựa chọn giống nhau nhưng là gia tộc thái độ đối với bọn họ lại khác tô gia thừa hành chính là nam hải n g ẹ o đuôi nữ hải phú dưỡng tô g ố c từ nhỏ đến lớn trong túi liền không có tiền dư ngay cả mời bạn gái ăn cơm xem phim đều muốn tích lũy hơn mấy tháng tiền tô lam liền không có thiếu tiền dùng tiền vung tay qua chán nhưng lại cho tới bây giờ không có thua thiệt quá bản mà lại còn vì mình cùng gia tộc kiếm lời không ít lần này ở trong đêm hai vị đồng thời rời bỏ gia tộc ý nguyện tô ra lập tức đối với tô cốc tiến hành kinh tế chế tài mở một mặt nhưng là trên mặt đất nằm thi mười cái phạm nhân hiển nhiên là những n à y ma tộc chỗ sát như vậy những n à y ma tộc hiển nhiên không thể phân loại đến thiện lương bên trong hắn cũng có chút thảo não hôm nay đã về chết rồi không phải những người bình thường này sẽ không chết hắn đang chuẩn bị động thủ trừ ma vệ l ạ o lúc tô cốc tới đó là cái người mang nghiêm nghị chính khí hiệp sĩ tô cốc đã vượt qua đệ nhất trọng công đức thiên cước cũng h ẳ n là đến trảm yêu trừ ma yến s í c h hà nghĩ thầm gần nhất yến s í c h hà chuẩn bị chạm sát thụ yêu mộ mỗ cùng hát sơn lào yêu nhưng cũng biết bằng tự mình một người lực lượng là rất khó tiêu diệt bọn hắn cho nên khi hắn nhìn thấy cái này hiệp sĩ lúc hắn liền lên tổ đội trừ ma tâm tư chỉ là vị này hiệp sĩ vậy mà cùng bên trong hai cái ma tộc nhận biết mà lại vậy mà còn muốn giết bảy cái đồng bạn cái này khiến yến s í c h hà có chút chần trở cho nên hắn tạm thời không có ý định ra mặt c h u ẩ n bị nhìn xem cái này hiệp sĩ thực lực cùng phẩm hạnh không nghĩ tới hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên người liền bị phát hiện còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh yến xích hà đối với tô cấp ôm vừa nói tô cốc rất lãnh đạo lạc d i ệ p phi tiễn n g u y ê n lai、like、là lạc diệm hình ngươi chuyến này chính là vì chạm s á t những n à y yêu m à không thôi còn có thụ yêu cùng hát sơn lao yêu không thôi đồng bạn của ngươi không thôi còn có ngươi viết chữ phần mềm sụp đổ viết ra không có lại viết bên trong hôm nay ai chương hai trăm ba mươi tám hắn là ngươi cơm tối vì cái gì yến xích hạ trận mắt hốc mộm chiêu hắn chọc hắn rồi tô cốc mặc dù ngươi là người tốt nhưng chỉ có giết người ninh thái thần cùng n ế p tiểu tiến mới có thể cùng một chỗ sách mê lâu nguyên bản chuyện xưa cuối cùng mặc dù cứu n i ế p tiểu tiến h nhưng là yến xích hà lấy người quỷ khác đường làm lý do để cho nàng đi luân hồi đầu thai khiến n i n h thái thần cùng n i ế p tiểu tiến h đây đối với hữu tình người vô pháp dắt tay tô cốc hai ngày này vừa mới vì tình gây thương tích không muốn lại nhìn thấy bi kịch người quỷ khác đường cái gì hắn thật không thèm để ý nếu như nhớ không lầm đoạn thời gian trước tu chân giới thật là có một đôi người quỷ người yêu kết làm đạo lữ không có nhục thể dục vọng thật có linh hồn yêu say đắm tô cốc cho rằng đây là một loại chân ái chân ái cần giữ g ị n hắn nguyện ý trở thành chân ái thủ hộ giả mà ở cái này phó bản bên trong tiến s í c h hà liền là phá hư chân ái hủy diệt giả nhất định phải nhân đạo hủy diệt tiến s í c h hà một mặt che đậy hoàn toàn nghe không hiểu tinh giã xuân y kể linh mục xuân cung cùng vực sâu cùng kiếm h i ể u sơ bọn hắn trước đó nghe vân hải nói qua cô sự này nhưng vẫn không thể lý giải tô cốc ý nghĩ vân hải cùng chu linh cũng khó có thể lý giải được sau đó cho rằng đây là tô cốc tùy tiện tìm lấy cớ n h ế p tiểu thiến là ai bị linh mục xuân cung bắt ninh thái thần lớn tiếng hỏi người kiếp trước người yêu tô cốc lạnh nhạt trả lời trước đó biên cái kia cố sự vẫn còn tiếp tục thật không có ấn tượng a không sao ta biết là được đám người ninh thái thần nghĩ đến cái gì hô lớn ngươi nói nàng là cái hòa thần công chúa thế nhưng là không có một cái nào hoàng đế họ nhứt à tô cốc lạnh lùng nói tiểu quốc tiểu bang nhiều vô số kể ngươi biết nhiều hiện tại ý m miệng ta muốn động thủ t i ế n xích hà ngươi trước chờ đã ta trước tiên đem cái này cùng vọng ra hòa xử lý đương nhiên ta không ngại ngươi cùng hắn liên thủ đi chết đi vượt sâu cùng kiếm giận dữ xuất thủ lấn người tới gần ba tấc kiếm khí tập kích mà ra vượt sâu cùng kiếm cũng là thiên kiếm môn đệ tử nhập môn lúc cùng chu linh cũng tuyển ba tấc kiếm khí kỹ năng này kích phát ba tấc lớn lên kiềm khí mặc dù làm lệnh có chút ngắn cùng ấ p k thời khắc đó tinh gia xuân y tiếng gọi ầm t chuyển đến cẩn thận vực sâu cùng kiếm còn không có nghe xong một thanh lợi kiếm đã từ sau lưng của hắn đâm xuyên bộ ngực của hắn cùng bạo kiếm khi ở trong cơ thể hắn bạo tàu phía sau tinh gia xuân y sau hai chữ rốt cuộc t h u y ể n tới thanh em vừa dứt vực sâu cùng kiếm ý đồ p h ả n kích đã thấy một cái bóng đen từ phía trên mà hàng sau đó không có sau đó han treo đứng ngoài quan sát người cùng nhau nuốt n g ụ m nước bọn nhìn lấy v ư ợ t sâu cùng kiếm thảm chết cái kia vị trí vật kia mí mắt t r ự c này g đó là một đầu đại hắc hùng tối thiểu cao năm m vòng eo vậy mà cũng kém không nhiều năm m tên t tham ăn hắc hùng vương bút đẳng cấp cấp ba mươi chủng tộc tham ăn hắc hùng cảnh giới luyện khí thế lực long h ổ sơn ghi chú lạc diệp phi tiễn khế ước triệu hoàng thú sức ăn kinh người tô cốc cưa loài gấu loại này lại thịt lại có thể đánh quái vật cho nên tại đạt tới ba mươi cấp về sau tại lý thiết long đám người cùng đi sắt tiến tham ăn h ắ c hùng lãnh địa bắt sống đầu này tham ăn h ắ c hùng vương sau đó đem đầu này thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu hùng vương dùng xe trở về môn phái trụ sở mời sư môn trưởng bồi giúp hắn cưỡng chế khế ước hùng vương mà lúc trước hắn cưỡng chế khế ước nổi g i ậ n h ắ c hùng đã quang linh xuất ngũ bị hắn bán cho những người khác vừa mới hắn một tay cầm kiếm đâm vào vực sâu cồn kiếm p h lưng một cái tay khác lại tại một tay kết tấn triệu hắn tham ăn hát hùng vương đương á i hãi á nhiên h đâm vào vực sâu cùng kiếm phần lưng một kiếm kia cũng không phải phổ công là kỹ năng về phần đột nhiên xuất hiện tại vực sâu cùng kiếm phía sau tên long h ổ sơn cấp thấp thuấn di phủ loại hình đạo cụ phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả bóp nát thuấn di phủ t hướng ánh mắt chiếu tới c h i địa nhiều nhất thuấn di năm m ghi chú long h ổ sơn xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm p h ù triện không có làm lạnh điểm ấy thân chịu tô cốc c a thích cho nên một hơi mua mười mấy tấm cấp thấp t u ấ n di phủ một văn tiền phòng làm việc những người khác cũng mua chút nhưng không có tô cốc nhiều như vậy bởi vì loại này cấp thấp phủ triện cũng là rất đắt mua một lượng chương bảo mệnh liền không sai bị lắm. nhưng mà tô c ấ p thuấn di phủ chủ yếu là dùng để phụ trợ tiến công lượng tiêu hao so sánh lớn tô c ấ p đem một nửa kiếm được tiền đều cầm lấy đi mua cấp thấp t u ấ n di phủ có cấp thấp tự nhiên là có trung cấp cao cấp những cái kia quý hơn mà lại tô c ấ p cho rằng những này cấp bậc cao phụ triện thuộc tính so sánh giá cả không cao đương nhiên cấp bậc cao phụ triện đối với người chơi yêu cầu cũng tương đối cao tạm thời còn không có một cái nào người chơi đạt tới sử dụng trung cấp thuấn di phủ yêu cầu lại nói cái kia một kiếm tên mánh hổ kiếm khí loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu tu tập long hồ sơn bí tịch chủng tộc yêu cầu không hiệu quả lợi kiếm nhập thể kiếm khí bạo tàu bá đạo công l o ạ n phá hủy kinh mạch lọt vào phá hủy kinh mạch người năng lực hành động yếu bớt vận động dữ dội lúc mình cũng sẽ nhận tổn thương tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển chịu ảnh hưởng so sánh rõ ràng đối với hai mươi cấp phía dưới người chơi kinh mạch phá hủy trình độ tương đối cao đẳng cấp càng cao phá hủy cường độ càng nhỏ vượt qua m ư ơ i cấp tức cấp ba mươi trở lên thì cơ hồ không cách nào phá hủy địch quân kinh mạch thời gian cùn đồ năm phá hủ ghi chú xuất từ long hổ sơn đệ tử tiến tô cốc liền dùng cái này một cái nửa kỹ năng cùng một chương phụ triện m i ệ u sát đối với hắn phi thường lạ lẫm còn có chút khinh địch vượt sâu cùng kiếm nửa cái kỹ năng chỉ là triệu hoán tham ăn h á c hùng vương triệu hoán thu chỗ cường đại không tại triệu hoán đi ra một k h ắ c này mà là triệu hoán đi ra về sau hiệp trợ tác chiến tham ăn h á c hùng vương trước mắt một cọng lông đều không tổn thất chiến lược toàn thịnh bất quá cái này to con chính mắt lom lom nhìn từ da chủ người khoe miệng nước b ọ t đã tại nhỏ xuống tô cốc tiện tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối lớn thịt bò sống ném cho hùng vương hùng vương há miệm tiếp được thịt bò hai ba lần toàn bộ nhét vào miệm b tô cốc vô vũ hùng vương bắp chân chỉ yến xích hà hắn là n g ư ờ i câu tối giống chương hai trăm ba mươi chín kiếm thuật đạo pháp ma pháp tham ăn hắc hùng vương đứng thẳng người lên ngửa mặt lên trời gào thét nhìn về phía yến xích hà trong ánh mắt tràn đầy m u ố n ăn yến xích hà tê cả ra đầu xem như minh bạch tô cốc mà nói không phải nói dỡn cái k a thuật nhìn là cái chính nghĩa nhân sĩ gia hỏa vậy mà bởi vì một cái không h i ể u thấu lý do muốn giết hắn đột nhiên tham ăn hắc hùng vương thân thể cao lớn nổ bắn ra mà đến tứ chi cùng đầu rút vào một chỗ tựa như cái lớn hắc cầu thiên địa vô cực càn k h ô n tá pháp kiếm về vô cực yến xích hà rút ra vác tại trên lưng hiên viên kiếm hình thành một cái kiếm vòng vê anh lớn h á c cầu ngang nhiên đánh vào kiếm vòng lên kiếm vòng đống nhiên chìm xuống yến xích hà đầu gối gánh không được cong nhưng còn không có quỳ xuống nhưng là nóc nhà chịu không được mạnh mẽ như vậy lực lượng một tiếng xoa xoạt nóc nhà gây mất yến xích hà chật vật rất xuống lớn h á c cầu tiếp tục n ệ n xuống kiếm vòng mười phần kiên c ư ờ n g lớn h á c cầu không cách nào tiến thêm một bước nhưng vẫn vững vàng để ép đúng lúc này tô q ố c động trong tay lợi kiếm nhất hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tên trọng ảnh ngự kiếm thuật loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu không hiệu quả sử dụng bí thuật gọi ra bảy cái tay trùng võ khí thực thể hình ảnh kiếm loại vũ khí tốt nhất tất cả hình ảnh đều là thực thể nhưng lực công kích chỉ có bản thể một phần tư tất cả thực thể hình ảnh đi theo bản thể tiến hành công kích linh lực không ngừng ngự kiếm không ngừng thời gian cùn đồ mười phút từ ngự kiếm đỉnh chỉ một khắc này tính lên ghi chú kỳ thật vẫn là một thanh kiếm tám kiếm cùng bay nhanh chóng như sấm yến xích hà đồng tử hơi co lại một tay bấm n i ệ m pháp quyết vạn pháp quy tông chỉ gặp hắn một tay đầy đem tám kiếm toàn bộ bắn ngược trở về tô cốc không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhớ ký trong phim ảnh yến xích hà cũng sẽ thì một chiêu hắn lập tức tăng lớn linh lực đưa vào để tám kiếm phi đi c h ạ n hướng h dán thân thể của hắn bay qua sau đó chuyển cái vòng lại dết tới yến xích hà n h a c mắt lần nữa xử x u ấ t vạn pháp quy tông lại đem kiếm bắn ngược trở về tô cốc cười lạnh cũng lần nữa để tám kiếm phi hành lộ tuyến c h ạ n hướng h con cái vòng lại bắn về phía yến xích hà như thế lặp đi lặp lại ba lần đứng ngoài quan sát người đ ề u khiển bất quá mát sắc vân hải phát hiện từ lần thứ hai bắt đầu tô cốc chỉ dùng một t cái tay còn lại lặng lẽ tại bấm nghiệm pháp quyết kết tấn lúc này tô cốc đột nhiên thu kiếm sử dụng long h ổ sơn cấp thấp thuấn di phủ trong nháy mắt xuất hiện tại yến xích hà trước người cái kia bấm nghiệm pháp quyết kết tấn tay phải b ỗ n g nhiên điện quan g lập lòe đôi yến xích hà cái hót vô tới trường tâm lôi tên trường tâm lôi loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu hỏa thuộc tính cường hóa cùng kim thuộc tính cường hóa nhất định phải lớn hơn không tô cốc thế nhưng là đem tất cả thuộc tính cường hóa đều tăng lên tới số không trở lên chủ tu thủy hòa bấm nghiệm pháp quyết hoặc vét bửa tại lòng bàn tay ngưng tụ kim cùng hỏa chi lực lấy đặc biệt tỷ lệ phối hợp hình thành lôi điện chi lực lôi điện chi lực tại lòng bàn tay có thể cách không đánh ra thiểm điện công kích đ ị c h nhân cũng có thể thiếp thân danh kích đ ị c h nhân thiếp thân công kích uy lực khá lớn đồng thời cũng có thể là thương tổn đến mình trường tâm lôi với thân thể người nội bộ phá hư cực mạnh thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú xuất từ long hồ sơn tiến giai trúc cơ gói quả tiến xích hà trong lòng kinh hãi không nghĩ tới trường tâm lôi loại này uy lực to lớn đạo pháp đối phương cũng đã biết còn tưởng rằng tô cốc chỉ là cái kiếm tu bất quá hắn cũng không bối rối Lần nữa vạn xử xuất phúc á p yến t xích hà, hà, hà, hà thổ ự c các quả. huyết bay ra kiếm vệ vô cực không có ủng hộ của hắn bị tham ăn hắc hùng vườn tùy tiện nghiền nát cái sau ẩm vàng rơi xuống đất yến xích hà lọt vào như thế trọng kích cũng chỉ là nôn mấy n mụn máu mà thôi thương thế không phải rất nặng tô cốc khẽ nhím mày cũng không ngờ tới yến xích hà đẳng cấp cùng phòng ngự cao như vậy sau một khắc tham a n hát hùng vương nổi giận gầm lên một tiếng tứ chi chạm đất đồng thời dùng sức như là một khoả đạn pháo bắn thẳng đến mà ra yến xích hà lấy tơi ư huyết tế kiếm hai tay bấm nghiệm phát quyết thiên địa vô cực càn k h ô n tạp h á p vạn kiếm cùng bay ba ba bá h i ê n viên kiếm trong nháy mắt huyện hóa ra vô số kiếm ảnh đem khổng lồ tham a n hát hùng vương trong nháy mắt xé nát vạn kiếm chuyển hướng mục tiêu trực chỉ tô cốc tô cốc lại không chút hoang mang nhanh chóng nhậm trú t ử linh hình bóng tên h tám triệu hoán ma pháp tử linh hình bóng loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp 30 cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả sử dụng hắc cá ma pháp triệu hoán vừa mới chiến tử một cái triệu hoán thu thực thể linh hồn hình bóng tồn tại năm giây có được triệu hoán thú bản thể 90% thuộc tính thời gian cùn đồ m ư ờ phút ghi chú nó không thể để cho ngươi có được một tri tử linh quân đoàn tham ăn hắc hùng vương đột nhiên lại hiện ra cả kinh yến xích hà hai mắt ghế ngồi trọn nhất thời quên phản ứng tham ăn hắc hùng vương gầm t é p nện ở yến xích hà trên người đem cái sau ném ra hơn m ư mét thuận tiện đụng nát Hiên viên kiếm lúc ậ p tức không cách nào duy trì vạn kiếm trạng thái, đồng thời tự Tham mất, chết, một treo. cứu cách Sích hạc Sích Sích chỉ còn không kiếm không Hà. hùng Hà Nhưng Hà hơi nào vạn đồng động người Yến ăn vương biến Yến nằm xuống. Yến vẫn mà là, là duy quay đi lại l có này người vây xem đã thối lui đến hơn ba mươi em ở bên ngoài vừa mới kém chút liền bị vạn kiếm cùng bay cho liên lụy đã từ trong nhà đi ra tinh ra xuân ý gì cùng linh một xuân c u n g hai trương mỹ lệ trên mặt bày khắp ngưng trọng màu sắc cảnh giác nhìn lấy tô cốc các nàng không có tùy tiện tiến công bởi vì tô cốc cho tới bây giờ không có vương lòng cảnh giác ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng liếp nhìn các nàng nhất chủ yếu vẫn là chu linh ngăn tại các nàng trước mặt rõ ràng không muốn để cho các nàng đúng tay tô cốc nhìn bọn hắn một chút sau đó lấy ra một sợi dây xích hướng đi yến xích hà miệng bên trong nói ra bị hiên viên kiếm đưa cho ta ta thả ngươi một đầu sinh lộ yến xích hà cười khổ thêm cười lạnh không có trả lời bởi vì hô hấp đều có chút khó khăn không ra được âm thanh nếu như không chịu ta sẽ bắt linh hồn của ngươi để ngươi vinh thế không được siêu sinh tinh giã xuân ý di thóc giọng hỏi linh mục xuân cùng kia là cái gì hà rõ ràng không thể phản kháng trực tiếp đoạt là được rồi vì cái gì linh kiếm nhận chủ linh m ộ c xuân cung nhìn lấy trôi này kim quang l ừ n g lanh kiếm ánh mắt khẽ nhúc ních hắn cầm cũng không dùng đến mà lại rất có thể không cách nào mang ra phó bản tinh giã xuân y dỉa giật mình c h ắ c không được nàng trước kia đoạt phó bản nhân vật chính trang bị thông quan về sau những trang bị kia đều không thấy yến xích hà đối mặt v ĩ n h bất siêu sinh uy hiếp vẫn không có nửa điểm ý đ ậ u tô cốc cả giận h ừ một tiếng đem hắn rời ném qua một bên nhìn về phía tinh giã xuân y dỉa đơn đấu chương hai trăm bốn mươi hiếu chiến n ộ i tử đơn đấu tinh giã xuân y d ỉ hưng phấn mà đứng、dậy. linh n g ọ xuân cung muốn nói lại thôi nghĩ đến tinh giã xuân y đ ì thuộc tính cách chỉ có thể hy vọng nàng vượt xa bình thường phát huy vân hải cùng chu linh l i ế n nhau nói chuyện riêng chúng ta đánh lén a đây là vân hải phát biểu đánh lén tô cốc đúng ta đối với các ngươi ba cái đều không lòng tin m ó tiểu ra ta rất mạnh được không hắn ba mươi cấp ngươi hai thập tam cấp kỹ năng tuyệt đối so với ngươi nhiều còn lại trang bị cũng so ngươi mạnh ngươi kiếm pháp dù cho mạnh hơn hắn cũng rất khó đánh thắng được hắn trừ phi hắn sai lầm thế nhưng là hắn sẽ sai lầm như vậy đánh lén đi Cùng linh Mộc xuân Cung nói một chút, Linh Xuân nói đồng loạt Một một ra tay. vân hải là ậ p tức nói chuyện riêng linh Mộc xuân Cung, cái nói riêng Linh Xuân sau l Một trả ta lời như、vậy. hèn hạ, vậy, sẽ không cùng các cùng ngươi một chỗ đánh lén Vân Hải, là sẽ không cùng chô đánh lén, không một phải sẽ không đánh lén mà lại nàng dù cho thật không đánh lén cũng sẽ không ngăn cản vân hải hai người đánh lén linh m ộ ọ c xuân cung vậy mà còn cùng hắn chơi loại này văn tự trò chơi xem ra nàng cũng cảm thấy tinh giã xuân y thì phần thắng không lớn linh m ộ ọ c xuân cung lại phát cái tin cho hắn ta xem qua tây môn tiên tuyết video thắng tinh gia t ộ phát hắn đồng thời cùng hai cái thiên tinh cao thủ đánh đều ổn chiếm thượng phong chẳng lẽ đối đầu lạc diệp phi t i ễ n liền không có lòng tin lạc diệp phi t i ễ n đã mất đi một cái triệu hoán thú cùng bốn cái kỹ năng thực lực giảm lớn tây môn t i ễ n tuyết hẳn là đánh thắng được ca dù cho hiện tại đánh không lại chờ sau đó lạc diệp phi t i ễ n cùng tình giã đánh qua về sau khẳng định lại có kỹ năng tiến vào làm lạnh thực lực lại hàng tây môn t i ễ n tuyết còn không có lòng tin lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương ngươi nói rất có đạo lý nhưng là lạc diệp phi tiến khẳng định cũng nghĩ qua cho nên hắn dám làm như thế liền là đã nghĩ kỹ thế nào làm rơi tất cả chúng ta mặt khác ngươi không có phát hiện tây môn mới hai thập t ă n cấp linh mục xuân cung bách Nhân Trạm. làm sao thấp như vậy lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương ai vì nữ nhân linh mục xuân cung lập tức dùng ánh mắt khác thường mắt nhìn tây môn tiết tuyết cái sau một trận không h i ể u đấu lúc này tô cốc cùng tinh gia xuân y thì đánh tinh gia xuân y thì thói quen chủ động mở màn liền là rút kiếm thuật nàng đã vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp rút kiếm thuật đã lên tới nhị giai thuộc tính như sau tên rút kiếm thuật nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất mậu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất giai đặc thù yêu c kiếm nhất định phải tại vỏ kiếm bên trong t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả một phổ thông rút kiếm thuật yêu cầu thấp nhất cấp mười p h à m thai cảnh giới không t i ê n kiếp yêu cầu lấy thủ pháp đặc biệt rút kiếm ra khỏi vỏ tiêu hao một trăm thể năng hướng về phía trước trực kích người theo kiếm động gần như thuần hướng gì, lớn nhất xuất kiếm khoảng cách mười m đối với thẳng tắp bên trên địch nhân tạo thành kết xù thuần vật lý tổn thương tổn thương theo địch nhân gia tăng mà giảm bớt tổn thương trị số quyết định bởi tại vật lý công kích lực, lực lượng nhanh nhẹn tốc độ công kích tốc độ di chuyển các loại chờ t h u tính thật cùng ảnh chi rút kiếm thuật có thể trọng điểm lực công kích vì phổ thông rút kiếm thuật gấp hai sử dụng sau lập tức tiến vào làm lạnh không trong thời gian ngắn liên tục sử dụng đặc điểm nhất định phải phối hợp hiệu quả một sử dụng thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ g i chú bỏ qua vào ngự tuyệt mệnh một k í c h đó là cái tiến dai sau không có tăng lên trên diện rộng kỹ năng hiệu quả hai uy lực hơi yếu thức mở đầu vẫn là cái k i a thức mở đầu nhưng phối hợp hiệu quả hai về sau thức mở đầu bên trong nhiều hơn rất nhiều tàn ảnh để cho người ta khó mà thấy rõ nếu như đối thủ là người bình thường như vậy những này tàn ảnh cơ hồ không có tác dụng bởi vì là người bình thường chi nhìn kỹ năng phát ra sau bộ dáng thuộc về bị động tiếp chiêu một cái sơ xẩy liền sẽ trúng chiêu nếu như là cao thủ như vậy thì sẽ nhìn kỹ năng tất cả động tác chủ yếu liền là thức mở đầu cùng bộ pháp cái này người tuyển chọn chính là chủ động t i ế p chiêu thậm chí ý đồ pha chiêu hoặc là sớm làm ra né tránh sẽ khắt chế thủ đoạn nhưng là cũng là bởi vì quan sát quá cẩn thận ngược lại dễ dàng bị những cái kia tàn ảnh mê hoặc tô cốc cũng bị hoa mắt cảm thấy cảnh giác thầm nghĩ nàng vừa lên đến liền phát đại chiêu có chút không khoa học ca Bạch! Tinh thìa trước giã kia đôi, xuân động, so mảnh t ô cốc nhứ mày đột nhiên cũng động hướng về phía trước xuất liên tục bạc kiếm tinh giã xuân y di hãy mang theo tàn ảnh bị hắn đều đánh nát n g ư y i lai cái kia không phải là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh mà sinh ra tàn ảnh mà là sử dụng ảnh mà kỹ năng thiên phú tàn ảnh phân thân chế tạo ra mục đích là tại t ô cốc phá giải nàng kiếm thứ nhất về sau quay người cho nàng một kiếm thời điểm để phân thân đánh lén t ô cốc đáng tiếc bị t ô cốc liếc mắt xem t ấ u mà lại tận lực hướng về phía trước vội sông tránh thoát tinh giã xuân y tùy theo mà đến thu kiếm, thuật. thu kiếm thuật phạm vi công kích rất nhỏ t ô cốc hướng phía trước hai bước liền tranh qua tranh lẽ tinh giã xuân y gì chẳng n h ư n g không có n h u ộ trí ngược lại đấu trí bạo dạp hưng phấn dị thường lần nữa rút kiếm xuất kích tô cốc cũng không quay đầu lại trở tay một kiếm đinh lại là tinh chuẩn không sai đó nữa nghiêm đi thu kiếm thuật tên thu kiếm thuật nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu nhất định phải có vỏ kiếm mà lại kiếm không tại vỏ kiếm bên trong chủng tộc yêu cầu không hiệu quả một bên cạnh mức thu thuật yêu cầu thấp nhất cấp m ư ơ i phạm thai cảnh giới không thiên kiếp yêu cầu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 tiêu hao hai trăm h thể năng thân thể nghiêng đi tới nhiều ba m vòng tròn thu kiếm đối với nghiêng đi đường bên trên một m bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết sủ vật lý tổn thương địch nhân càng nhiều tổn thương càng thấp sử dụng nghiêng đi thu kiếm t h u ậ t đem thay thế một lần bên cạnh b ư ớ c thu kiếm vật thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ đi chú ly ra chi kiếm quy ra chấp nghiệm hôm nay trạng thái quá hố không có chương n ba tổng cộng thiếu chương mười lăm o chương hai trăm bốn mươi mốt t h á n h quang tinh thần vĩnh viễn rủ xuống bất hủ nương theo lấy xinh đẹp đường vòng cung kiếm khí tinh giã xuân ý để dán chặt lấy tô cốc nghiêng đi ba m sách mê lâu tô cốc xuất kiếm lại không ngăn được một kiếm này ngược lưu lại một đạo mảnh lớn lên vết máu hắn cười chơi game lâu như vậy lần thứ nhất tại cùng người chơi trong chiến đấu thủ thương loại kinh nghiệm này coi như không tệ tại tinh giã xuân y dì thu kiếm một khắc này hắn đã suy đoán ra kiếm chỗ phải đi ngang qua tất cả đường đi thế là hắn xuất kiếm nhưng ngay tại hắn xuất kiếm đồng thời tinh giã xuân y kiếm khẽ r u lên sau này co giúp lại tinh diệu tránh đi tô cốc mũi kiếm sau đó lại hướng về phía trước một tấc tại bộ ngực hắn bên trên lưu lại kiếm thương không tệ tô cốc thản như nói công nhận tinh giã xuân y hề thực lực tinh giã xuân y r ì đôi mi thanh tú hơi nhữ bốn chiêu mới đả thương tô cốc mà lại tô cốc thân thể vậy mà còn không có bất kỳ cái gì chuyển động di động cái này khiến nàng hơi có chút phiền mượn bất quá sau một khắc nàng lại đấu trí trần đầy đối thủ càng mạnh nàng liền càng có nhiệt tình tô cốc đầu hơi lệch liếc xéo lấy nàng như vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu h u y ễ n ảnh phá hương t â m dẫn kiếm quyết ra đi vũ sĩ quá h è n hạ các ngươi tô cốc kinh sợ giống to đồng thời bóp nát một trương long hồ sơn cấp thấp t u ấ n di phủ xuất hiện tại h ế n xích hà bên n g sau đó dẫn theo cái sau chạy chạy gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp lại dùng một trường thuấn di phủ một đường chạy mau tiến vào bên ngoài chùa hát cám trong rừng chỉ để lại một câu ta sẽ còn trở lại tinh giã xuân ý rìa khẽ nhất miệng sợ ngây người đánh lén vân hải ba người đều nhẹ nhàng thở ra còn tốt kịp thời cứu tinh giã xuân ý rìa linh m ộ c xuân cung đi tới chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ngươi làm sao đần như vậy hắn vì cái gì một mực đứng ở nơi đó bất động khẳng định là tại vì một chiêu tất s ắ t chuẩn bị ngươi vậy mà còn ngây ngốc chờ hắn ra chiêu ừ đây là ta cùng hắn chiến đấu tinh giã xuân ý r ì rất tất giận linh m ụ xuân cung một bàn tay đập vào trên đầu nàng chúng ta là đ ồ n đội vân hải cùng chu linh c linh mục xuân cung nếp miệng lên nhàn nhạt tươi cơi đại ý nhưng rất nhanh liền thu liễm bởi vì nàng quyết định muốn làm một cái cao lạnh mỹ nữ hôm nay giảm phân nửa linh mục xuân cung nói tại phó bản bên trong không cần tìm hứng tử vân không dám không dám tinh giã xuân ý lập tức biến thành mưu thuận gật đầu nhỏ con vân hải nói sang chuyện khác tiếp tục nhiệm vụ đi liệu trốn đi để ninh thái thần ở bên ngoài hấp dẫn nữ quỷ ba người khác nhau nhau biểu thị đồng ý sau đó không nhìn ninh thái thần kháng nghị dùng dây thừng đem hắn một cái chân cột vào trên một tảng đá lớn ninh thái thần khóc không ra nước mắt muốn t h ở i dây đi đường nhưng lập tức liền hủy bỏ ý nghĩ này bởi vì ba cái kia ma quỷ liền trong phòng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện những cái kia nữ quỷ sẽ không vừa thấy mặt liền ă n hắn thậm chí hy vọng tô c ố c thuận miệng nói c ô sự là thật khi đó hắn có lẽ còn có thể hướng nữ quỷ cầu cứu bọn hắn đi không ít đường vòng nhưng ngọn núi này trùng tiên yêu khí bị bọn hắn cảm thấy bọn hắn thế nhưng là quang minh giáo hội cái này môn phái thành lập chính là vì đối phó các loại yêu ma quỷ quái cho nên tu luyện này giáo phái bí tịch người chơi đối với yêu ma quỷ quái khí tức tương đối mất cảm cảm tạ thánh quang thánh quang bảy người tổ cười nói câu sau đó lấy ra vũ khí tiến vào trạng thái chiến đấu chạy chậm lên núi đội hình của bọn họ có thể làm cho bọn hắn trước tiên lẫn nhau hỗ trợ ngăn trở từng cái phương hướng đột nhiên tập kích cái này đội hình là gia tộc b ọ n họ thường dùng đội hình là tìm đọc vô thu hình lại sao có người trả lời không có trước kia đều là để thêm ra tới người ngoài kia thu hình lại nhưng là hiện tại người ngoài kia chạy chính chúng ta thu hình lại rất khó bắt đặc sắc trong n g á y mắt mỗi người đều thu hình lại lọ gấp lại đem thu hình lại tổng hợp biên tập một chút ừm cứ làm như thế vì phát triển thánh quang tinh thần ủng hộ vì thanh quang tất thắng thanh quang ở trên chúng ta không sợ hãi thanh quang tinh thần vĩnh viễn rủ xuống mất hủ xa xa cát người nào không đúng là cái quỷ gì đi ra đột nhiên truyền đến động tĩnh không để cho thánh quang bồi dối ngược lại từng cái đấu trí tăng vọt yêu tả chủ động đi ra nhận lấy cái chết sao bọn hắn đội hình biến đổi biến thành giàu có tính công kích đội hình nhưng những phương hướng khác phòng bị cũng không biến mất chỉ là hơi giảm bớt đội hình biến hóa cũng là đi qua thiên truy b á c h luyện một cái hình người nhảy ra ngoài hô lớn là ta t h á n h quang nhóm x ư ơ n sở mượn yếu đớt ánh trăng nhìn kỹ nguyên lai là tô cốc nguyên lai là ngươi ngươi làm sao ở chỗ này là ngươi cái này rời khỏi đơn vị g a hỏa a bị hành hạ a nhìn ngươi cái này chật vật hình dáng biết đi theo chúng ta mới có thể thông quan đi à, tô cốc đem yến xích hàn é m ở một bên một cái đạo sĩ duyên cơ sự tỉnh bên trong giết đại một người hắn bị người của ma tộc đả thương ta cứu được hắn các ngươi cũng nhìn thấy vì cứu hắn ta cũng tụ thương chỉ trước ngực mảnh dài vết thương nói những cái k i a ma tộc rất mạnh bà tệ hàn thánh quang trong mắt tinh quang đại thịnh trăm vạn đồ phu c ư a điện của nhân g i ả ảnh tinh giã xuân y thể thầy môn t i ế t tuyết cái này năm cái là ma tộc bên trong trước mắt nổi danh nhất bốn cái người chơi nếu như thánh quang gia tộc xử lý bọn hắn năm cái bên trong bất kỳ một cái nào lại đem video năm trăm truyền bá ở giữa cùng trên họ p h ỉ c ả n g website tuyệt đối có thể vì thánh quang gia tộc khai hỏa thanh danh chiêu mộ càng nhiều yêu quý quang minh người chơi tô cốc trong lòng cười lạnh ngoài miệng nói tinh giã xuân ý ỉ linh mục xuân c u n g lưu lại tiền mãi lộ cùng tây môn tiết tuyết thánh quang nhóm nhau nhau cười to đều nói hôm nay vận khí thật tốt vậy mà đụng phải hai vị cao thủ ma tộc đối với cái này tô cốc trong lòng xem thường bọn gia hỏa này tự cao tự lại a bà tệ hẳn thánh quang vung tay lên d tiêu diệt bọn hắn a a tiêu diệt bọn hắn ta phải dùng thánh quang tịnh hóa bọn hắn tà ác linh hồn ta ác tất đem tại thánh quang phía dưới tiêu vong thánh quang tất thắng tất thắng tất thắng tô cốc không nói nhìn lấy bọn hắn hưng phấn mà chạy lên núi đi tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi bọn hắn không phải là muốn chính diện nghiền ép a tô cốc cảm thấy bọn hắn nghiền ép không được vân hải bốn người bởi vì linh một xuân cùng chơi là triệu hoán đợi nàng đem triệu hoán vật đều gọi ra đến bên nào người nhiều còn nói không chừng đây mà tại người số tương đương thời điểm tinh giá xuân y cùng chu linh đơn đấu uy lực liền sẽ hiện hiện ra lại thêm vân hải phụ trợ trận pháp thánh quang muốn d trong ô cốc cười k đó i còn c không một hai cái là thông quan thí luyện phó bản sau ban thường bất quá không phải phần thưởng của hắn là vũ dạ tiểu đội đội viên khác thông quan ban thường bởi vì là trận đồ cho nên giá thấp bán cho vân hải cho nên nói chớ nhìn hắn kỹ năng ý nguyên rất ít nhưng nếu là cho hắn đầy đủ thời gian dùng trận đồ b à y trận hhh vân hải từng bước từng bước quyển trục cẩn thận xem xét khi thì nhữ mày khi thì trầm tư làm gì đâu chu linh nhỏ giọng hỏi ta muốn tại lan ngược tự b à y trận đem hắc sơn lão yêu cùng thụ yêu mộ mộ dẫn tới giết vân hải vẻ mặt thành thật trả lời đồng thời tiếp tục xem xét quyển trục ồ có lòng tin như vậy đó là đương nhiên chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng vật liệu các ngươi đều không phải ta đối thủ thôi đi nếu như chúng ta không tiến trận ngươi trận có ích là gì chờ lấy ta tìm xem nhớ ì được thụ yêu chuẩn bị đem nếp tiểu tiến gà cho hát sơn lào yêu để nếp tiểu tiến cùng ninh thái thần kết hôn hẳn là có thể đem hát sơn lào yêu dẫn tới đoạt vợ mới hận a khẳng định có thể chu linh quay đầu nhìn hận a một chút ánh mắt có điểm là lạ có phải hay không bị những cái k i a chuẩn bị ở sau kích thích ngươi gần nhất càng ngày càng âm hiểm vân hải liếc mắt ra cái này gọi trí tuệ chu linh thiết tâm thanh tiếp tục xem bên ngoài làm sao còn chưa tới vân hải d ó n rén đi qua nhìn thấy bên ngoài còn chỉ có một cái buồn bực ngán ngẩm kiêm hữu c h ú t phát r u n g linh thái thần hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết nữ quỷ trời tối liền nên đi ra chu linh trầm ngâm nói ngươi nói các nàng có thể hay không đã sớm tới hơn nữa nhìn đến chúng ta chiến đấu thật là có khả năng bị dọa phát sợ ngươi lại trận chọn tốt không chọn tốt làm sao vậy trận mô mô đoán chừng mau tới thế nhưng là b ạ y trận cần không ít thời gian a người b ạ y trận chúng ta kéo dài thời gian Tốt. vân hải lập tức quay người chạy chu linh ngươi làm gì b ạ y trận a vân hải nói đem một khối tiền phòng làm việc không giống bình thường cái thứ nhất mở ra năm mươi ngăn chứa đúng là danh sưng ơ suy thần vân hải mà phòng làm việc giả đại kim người nào đó còn cần lấy hai mươi ngăn chứa nhận chữ vợt vân hải còn tại b ạ y trận mà ninh thái thần nơi đó rốt cục có biến hóa một cái mỹ lệ làm rung động lòng người bạch l nữ tử từ ngoài cửa viện chậm rãi đi tới ninh thái thần trong lòng giật mình đây chính là nữ quỷ a rất xinh đẹp đây là hắn ấn tượng đầu tiên có chút lạnh đây là ninh thái thần thứ hai ấn tượng cùng thân thể cảm giác cảm giác được không khí nhiệt độ giảm xuống không ít ninh thái thần càng thêm xác định người tới là cái nữ quỷ hắn muốn chạy nhưng là chân bị trói lấy mà lại hai chân hơi có một chút như vậy ném một cái rớt như núm h r a thốt ra hắn sợ hắn nghe tô cốc nói qua những n à y nữ quỷ là cho kia cái gì mộ mộ hấp thụ nam tử tinh khí hút khô về sau nam tử sẽ chết thật sẽ chết chương hai trăm bốn mươi ba nữ quỷ đoàn diệt người tốt xin hỏi h ế n đại hiệp có ở đây không cái kia nữ dùng nàng cái kia ôn nhu thanh âm dễ nghe hỏi sách mê lâu không không tại ninh thái thần thân thể không ngừng mà một chút xíu sau này rời thanh â m phát run hai chân như nhuận ra nói ba chữ tựa hồ liền có thể muốn hắn toàn bộ tinh khí thần cái kia nữ có chút quái、e、dị mà liếc nhìn hắn hỏi lần nữa vậy hắn lúc nào có thể trở về không không biết lại nói nói như vậy nhưng ninh thái thần tâm lý kỳ thật đã kết luận yến xích hà chết chắc cái kia gọi lạc d i ệ p phi tiễn nhìn lấy là người tốt nhưng thật ra là cái ác đồ vì thanh kiếm kia chắc chắn sẽ không công tha yến xích hà ninh thái thần phỏng đoán tô cốc đến lan ngược tự chính là vì thanh kiếm kia về phần tại sao đem hắn cũng trộ tới còn không có nghĩ rõ ràng mặt khác tô cốc cái kia cố sự ninh thái thần kiên quyết cho là mình không thể tin tin sẽ chết cái kia nữ gặp ninh thái thần tựa hồ rất sợ mình con con đôi mi thanh tú hơi nhữ lên n g ư ờ i là tạ túc ninh thái thần gật gật đầu sau đó lại lắc đầu n g ư ờ i rất sợ ta không ta chỉ là chỉ là n g ư ờ i nhìn qua đ a n g sợ ninh thái thần cảm giác được hàm răng của mình đang đánh nhau có xoay người chạy xúc động ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cái kia mấy căn phòng thật là chu linh bất đắc dĩ đẩy cửa mà ra đối với ninh thái thần biểu hiện phi thường bất mãn cho nên chừng cái sau một chút nghĩ thầm có phải hay không giết cái sau đạt được một số điểm c ờ cờ sau đó nhìn về phía cái kia nữ chu linh cởi mở cười một tiếng vị cô nương này liền l à n ế p tiểu thiên a tại h ạ a đột nhiên xuất hiện cái loại người hình kỳ quái lại tràn ngập khí tức tà ác sinh vật cái kia nữ hù dọa nhanh như chấp thối lui đến góc tường nàng muốn chạy nhưng là lại có một cái mọc ra cánh sinh vật tà ác ngăn cản đường đi của nàng chính là linh m ộ c xuân cung a ai u nữ tử hoảng sợ không thôi không cẩn thận té ngã trên đất chật vật đứng lên hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn các ngươi là cái gì chu linh cười lạnh diễn kỹ không tệ người không biết còn tưởng rằng ngươi thật là một cái nữ nhân bình thường đây nếp i tiểu tiến đem ngươi đ a m kia tỉ m ộ i đều để vào đi nữ tử khẽ giật mình tiếp lấy hô ta không phải nếp i tiểu tiến ta là lục vân chân â lục vân chân là ai chu linh xứng sở nhìn kỹ cái này tự xưng lục vân chân tựa hồ không có quỷ đặc điểm âm lãnh ngược lại có chút khí tức t h á n h khiết phát hiện điểm ấy về sau chu linh trong lòng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà trên nóc nhà chẳng biết lúc nào nhiều mười cái cô gái xinh đẹp mà lại từng cái hai chân cách mặt đất tung bay ở không chúng vừa vặn cười nhìn lấy bọn hắn ngo tào đây mới là nữ quỷ chu linh có chút một b ự c vậy mà nhận lầm mặt khác lục vân chân là tình huống như thế nào không nhớ rõ điện ảnh kịch bên trong xuất hiện qua như thế cái phảm nhân nữ tự a lục vân chân cũng nhìn thấy trên nóc nhà nữ quỷ nhóm thét lên ba giây trắng tinh giã xuân y gì hệ c ũ n g t ừ trong nhà đi ra cùng linh một xuân c ù n g cùng chu linh hình thành tam giác đội hình chu linh cười khổ đoán chừng đã sớm tới cũng không biết ngũ tiễn xảy ra chuyện không có lúc này đội ngũ trong tinh nói chuyện xuất hiện vân hải tin tức lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trư vương nữ quỷ tại trên nóc nhà cẩn thận a chu linh nhẹ nhàng thở ra hỏi người không sao chứ vân hải qua hai giây mới về không có việc gì các ngươi đỉnh trước l ấ y ta mau chóng giải quyết công tử đang tìm ta trên nóc nhà đẹp nhất nhất tỉnh rất không giống quỷ nữ t ử mở miệng tiếng như chim hoàng oanh khí chất thú lan khoe miệng mỉm cười đang khi nói chuyện chậm rãi bay xuống ta tựa hồ không biết công tử đây chu linh cười cười người mỹ danh đã truyền khắp thiên hạ tỷ như vị này một kiếm chặt ninh thái thần trên chân dây thừng đem hắn nâng lên trước mặt liền phi thường ngưỡng mộ ngươi muốn cùng ngươi đến và gót ta phi thường thiện lương cho nên đem hắn mang đến gặp gặp ngươi chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này có sắc tâm không có sắc đảm. chỉ dám nói một chút không dám làm a tặng cho ngươi nói liền đem l i n h thái thần đẩy đi qua không cần l i n h thái thần hoảng sợ kêu to một đầu ngã quỵ tại nếp i tiểu tiến h vay trắng phía dưới nếp i tiểu tiến h lại nhìn cũng không nhìn dùng cả tay chân đi đường l i n h thái thần nhìn c h ằ m c h ằ m chu linh công tử nói đùa không biết công tử tới đây cần làm chuyện gì chu linh n ú n núi bay cũng không có gì gọi k i a cái gì mô mô đi ra nhận lấy cái chết tinh giã xuân ý gì không kiên n h ẫ n tiến lên một bước chu linh khỏe miệng giật một cái linh mục xuân cung lấy tay nâm chán nếp tiểu tiến ánh mắt khẽ nhúc đích xào tiếu doanh d o a n mộ mộ chuyện hôm nay bận đ i ệ k h ô một i ế phút đồng hồ sau nữ quỷ bên trong còn có thể đứng đấy cũng chỉ còn lại có nếp tiểu tiến còn lại nữ quỷ toàn bộ trọng thương ngã xuống đất không dạy nổi chu linh ba người không có hạ sát thủ bởi vì còn cần dùng các nàng dẫn tới mô mô cho nên dùng sống tương đối bảo hiểm nếp i tiểu tiến h không có việc gì là bởi vì nàng còn chưa kịp xuất thủ hiện tại không dám ra tay một mặt sợ hãi nhìn lấy ba người bọn hắn ngay cả chạy cũng không dám chạy nguyên bản chạy đến cửa sân phụ cận linh thái thần tại bọn hắn động thủ lúc cũng không dám động lúc này chạy đến góc tường rụt lại đây những người này quá kinh khủng ngay cả nữ q u ỷ đều có thể tùy tiện h ạ n phục h o nên hắn vẫn là thành thật một chút tương đối tốt đương nhiên không dám chạy nguyên nhân chủ yếu vẫn là chu linh cùng tinh giã xuân y tốc độ quá nhanh chu linh nhìn như ôn hòa cười nói tiểu thiến cô đ ư ơ n g có thể làm phiền ngươi đi đem mộ mẫu mời đến sao tinh giã xuân y thì hề, nhanh lên để cho nàng đi tìm cái chết khẽ không người tiểu nữ tử sẽ đem ba vị mà nói đưa đến tinh giã xuân ý gì h ì đột nhiên cười ngươi sẽ không đếm xem nha vừa rồi linh m ụ c cũng không có mở miệng hai cái cũng có thể coi là thành ba cái ngươi cũng là lợi hại đ á n g người nghiếc tiểu tiến h lần nữa sâu hút một hơi m i ễ n cưỡng cười cười đa tạ cô nương nhắc nhở như vậy ta c h â m đã là vân hải thanh âm hắn đang từ cái k i a cửa sân đi tới nàng là chúng ta hạ cái bố cục nặng muốn người vật sao có thể để cho nàng đi nếu như nàng một đi không trở lại làm sao bây giờ chu linh nghĩ cũng phải sau đó tùy tiện nhắc tới làm cái nữ quỷ vậy thì ngươi đi c tinh giã xuân y khó hiểu nói cái này vị trí quá nguy hiểm ngươi liền không sợ nàng bị chiến đấu dư ba xử lý yên tâm nơi này an toàn nhất vân hải nói ngồi trên mặt đất đem một đầu màu đỏ xương cốt cắm vào mặt đất sau đó lấy ra trận đồ chú nhập linh lực cấp thắp hỏa xa trận khải hai ngày này bị hô để đổi lại tâm phiền khí nóng nảy tự do thời gian tương đối ít ban đêm có chút lạnh chương hai trăm bốn mươi bốn thành quan mục kích bọn hắn vừa mới đổi tới cũng không có lập tức xông đi vào mà là dừng lại bên trong nghỉ ngơi khôi phục thể năng thánh quang mặc dù sở hướng vô địch nhưng gánh chịu thánh quang dù sao cũng là phạm nhân cần nghỉ ngơi bà tệ hạn thánh quang thường thường dạng này dạy bảo thánh quang gia tộc các thành viên nghỉ ngơi trong lúc đó bà tệ ản thanh quang để một cái nhanh nhẹn người chơi đi trinh sát lan nhược tự hoàn cảnh chung quanh cùng trong chùa đ ậ u t ĩ n h trinh sát viên rất nhanh liền có hồi phục tất cả đại điện phía sau trong sân nhỏ một cái nam ảnh ma một cái nữ linh ma không có phát hiện tinh giã xuân y gì còn có rất nhiều nữ nhân hình như rất sợ những cái kia ma tộc có cái thư sinh ăn mặc n ở đỡ cờ đi ra tinh giã xuân y thì đi ra thật đáng yêu thật có lỗi là rất t à ác không hổ là ma tộc nhất đỉnh tiêm cao thủ một trong nhìn ra trong phòng cất giấu cái gì đồ trọng yếu bọn hắn không cho những nữ nhân kia cùng thư sinh đi vào theo từng đầu tình báo t r u y ề n đến bà tệ ả ẳ n thánh quang như có điều suy nghĩ nhìn như vậy tới bà tệ ả ẳ n thánh quang đối với thành viên khác nói tây môn tiễn tuyết lần này là đơn sắp xếp ngẫu nhiên đến tinh giã tiểu đội tinh giã tiểu đội có cái ảnh ma một cái là đội trưởng tinh giã xuân ý ỉa một cái là vực sâu cùng kiếm vực sâu cùng kiếm hẳn là tại gian phòng kia bên trong chuyên môn chăm sóc vật phẩm trọng yếu không đợi hắn nói xong liền có cái người chơi đưa ra phản đối không đúng lao đại lạc diệp phi tiễn nói còn lại người kia là lưu lại tiền mái lộ không phải vực sâu cùng kiếm bà tệ hẳng quang ngơ vậy mà quên cái này gốc dạ cái này có chút lung túng. khúc khúc tốt ta là lưu lại tiền mãi lộ các ngươi a i biết ra hỏa này thiện giải cái gì vẫn là lời mới vừa nói cái k i a người chơi nghe nói hiểu được cổ đại bài binh bố trận sẽ còn một số tiểu hình trận pháp phạm vi đại khái liền chừng mười thước lấy phụ trợ làm chủ năng lực công kích yếu nhược nhưng cũng có mấy cái như vậy công kích kỹ năng bà thệ ản thánh quang khẽ gật đầu suy nghĩ trong chốc lát lại nói đến hai cái cao công kích trực tiếp kích sắt lưu lại tiền mãi lộ sau đó vây sắt còn lại mấy cái đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý n h ư là còn có người làm trái lại vẫn là cái tia người chơi ta cho rằng không thể xem thường lưu lại tiền mãi lộ、Hả? Nói một cái này hình thành một cái vòng lặp vô hạn chính đạo người chơi không đồng ý ma tộc người chơi các loại quan điểm bởi vì ma tộc người chơi ít người dễ dàng lấy mình cùng bạn bè làm trung tâm cho nên chính đạo người chơi nhất định phải lấy mình nhãn quang đánh giá ma tộc ma tộc người chơi cho rằng chính đạo người chơi là người ngoài không hiểu rõ chân chính ma tộc làm ra đánh giá không đủ để tin song phương không tin lẫn nhau nhưng là phe thứ ba quan phương từ trước tới giờ không tham dự loại này n h ả m chán tranh luận có vẻ như cho tới bây giờ quan phương đều không đánh giá quá bất kỳ một cái nào người chơi hoặc thế lực a là để trở lại chuyện chính b à t hệ ản thanh quang các loại chở cái kia nhanh nhẹn người chơi sau khi trở về lập tức hạ lệnh phân tổ hành động phụ trách kiềm chế ba cái ma tộc bốn cái người chơi một tổ ma chuẩn bị tập kích miệu s á t vân hải ba người một tổ tổ ba người lặng lẽ l ặ n xuống gian phòng kia hậu phương dự định bỏ lên trên nóc nhà từ nóc nhà nhảy đi xuống s á t vân hải làm như vậy có cái cân nhắc một là tương đối đột nhiên đi cửa chính sẽ bị phía ngoài ma tộc phát hiện có thể sẽ bị ngăn lại hai là bởi vì vân hải là linh ma viết bay cho nên từ phía trên tập kích dễ dàng đắc thủ chỉ ít tổ ba người thì cho là như vậy mà bạ tệ ả ạ n thánh quang tổ bốn người đã đến bên ngoài viện lại ở tổ ba người tập kích cùng thời khắc đó đọc thủ thánh quang một kích tô cốc đột nhiên tại yên tĩnh trong đêm nổ vang các ma tộc kinh hãi thánh quang nhóm cũng kinh ngạc hôm nay tiếp tục hai canh tổng cộng thiếu chương m ộ ư ơ i bảy chương hai trăm bốn mươi năm lại một đ o ằ n diện liệt diễm t r ù n g thiên hỏa xà l o ạ n vũ xa xa thấy cảnh này thu yêu mộ mô quyết định không đi lan nhược tự cứu những cái kia nữ quỷ vẫn là cẩn thận trốn ở trong h n g ổ, chờ danh tiếng đi qua lại bắt khống chế mới đẹp diễm nữ quỷ đi mà tại không nơi xa tô cốc nhìn lấy những cái kia hỏa xà gào thét gào thét vỡ vụn không biết nhiều lan nhược tự vách t ư ờ n g phòng cười khổ nốt u n g ụ m nước bọn đây là vân hại kỹ năng không đúng kỹ năng không có mạnh như vậy hẳn là t r ậ đồ ai biết vậy chẳng làm sớm biết liền không cho hắn thời gian m ệ n trận tô cốc gâm thầm suy nghĩ bất quá ta giống như còn có cơ lại lúc này trong chùa thanh quang bảy người tổ tại hai ba mươi đầu hỏa xà trong gây công lần lượt bỏ mình nhưng là thân là tộc trưởng bà tệ ả n g thanh quang cùng leo ra địa n g ụ c khu ma sư lại kiên cường sống tiếp được hai người đều là vết thương chống chất toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ nhàn nhạt thịt nướng mùi vị bà tệ ả n g thanh quang cắn răng căng cứng lên đ ứ n g đấy đối với leo ra địa mục khu ma sư nói câu lòng người khó dọa leo ra địa mục khu ma sư hận nói rằng đừng cho ta bắt được lạc diệm phi tiễn nếu không hắn là kính vũ thành chúng ta tại ngàn trúc thành vậy thì chờ chủ thành truyền thống trận khai thông chúng ta muốn cho liệp nhật dong binh đoàn một cái thê thảm đ a o đớn giáo hấn như vậy chúng ta cùng những cái kêu hành hành bá đạo gia tộc có gì khác biệt chúng ta là thánh quang phải dùng quang minh tư tưởng cảm hóa bọn hắn thực sự cảm hóa không được tịnh hóa bọn hắn leo ra địa ngục khu ma sư đột nhiên cười bà thệ ản thánh quang cũng cười khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía đồng d ạ n g bị khắp thiên hỏa rắn h ù đến chu linh b ọ n người cao giọng nói thánh quang vĩnh viễn không khuất phục khu ma sư theo ta liệu mạng một lần tức giống hòa sa hét giận dữ tại vân hải trên không cấp tốc ngưng kết ra một đầu hỏa diễm cử m bà tệ ản thánh quang cùng leo ra địa n g ụ c khu ma sư đồng thời dừng bước lại ngơ ngác nhìn đầu kia hơn ba mươi em mở lớn lên hỏa diễm cự mãng chó mang theo cái này mẹ nó tuyệt đối không phải phụ trợ h ỏ a diễm cự mãng ngửa mặt lên trời thét dài hung hãn vô cùng n á o sát xuống tới vê anh to lớn bạo tạc tung bay vô số gạch đá mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn m ộ mươi m hô to trong hầm cái gì cũng không có bởi vì cuối cùng hai vị thánh quang bị tạc đến vỡ nát lan nhược tự hỏa diễm còn đang thiếu đốt nhưng cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất vân hải thở ra một hơi lau vệt mồ hôi nước dùng danh sưng kỹ năng biến ra cái thịt heo bánh trưng bắt đầu ăn được thật là lợi hại tinh giã xuân y thì chăm chú nhìn vân hải hai mắt phát sáng chúng ta quyết đấu đi、Phốc. vân hải lãng phí một cái thịt heo bánh trưng im lặng kim buồn bực xuất ra khôi phục thể năng đồ ăn cùng khôi phục linh lực d ự tề chậm rãi khôi phục trạng thái không nhìn tinh giã xuân y thì tinh giã xuân y thì chân thành nói ta sẽ cho ngươi thời gian bày trợn vân hải tiếp tục không nhìn nàng chu linh đi tới cười to nói ngươi cái này trận pháp có thể dùng đến đồ thôn a chờ sau đó thông quan liền thử một chút đi vân hải lập tức hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu ý kiến hay người phụ trách hấp dẫn thôn dân lực chú ý ta bày trận ta không đánh chết đều giao cho người đối phó vậy cứ thế quyết định chu linh đối với cái này biểu thị rất hài lòng trận đồ bày trận mặc dù uy lực rất lớn nhưng còn làm không được đem chọn cái thôn xóm tàn sát không còn lúc này liền cần hắn ra sân thu hoạch tàn huyết tinh giã xuân y vì tràn đầy phấn khởi nói ta cũng đi ta cũng đi ta còn không có đổ quá thôn xóm đây linh m ộ c xuân cung nhìn như không thèm để ý nói tính cả ta cùng c ù n g kiếm nhiều người dễ làm sự tình vân hải cười cười có thể như vậy nhanh lên thông quan đi chủ tuyến nhiệm vụ chu linh đột nhiên có chút cười chua sót không phải sát thủ yêu mỗ mỗ là sát tiến xích hà cùng ninh thái thần sau đó đem n i ế p tiểu tiến gả cho hát sơn l a o yêu vân hải không có việc gì tiến xích hà đ o á n c h ừ n g đã chết hiện tại dưới hết a ninh thái thần chết bởi tinh giã xuân ý gì hề dưới kiếm vân hải tuất h ta hiện tại đem n i ế p tiểu tiến đưa trả lại thụ yêu trung cực nhiệm vụ khẳng định là sát thủ yêu cùng hát sơn linh mục xuân cung hiếu kỳ nói ồ vì cái gì khẳng định như vậy vân hải mỉm cười đoán đám người chu linh vuốt vớt mặt rút kiếm hướng đi những cái kia không chết ở hòa diễn bên trong nữ bị nhóm tay nâng kiếm rơi thu hoạch sinh mệnh cái này chút nhưng đều là điểm đỡ cờ a a giống như thiếu một cái chu linh n h u mày tự nói tinh giã xuân y đi k h o á t k h o á tay thiếu một cái liền thiếu đi một cái thôi không quan trọng á chu linh nghĩ nghĩ gật đầu biểu thị tán đồng nhìn về phía nếp i tiểu tiến h tại vân hải sau lưng nếp i tiểu tiến h sớm đã run l ờ i bầy cảm giác những người này so mẫu mẫu càng thêm đáng sợ càng thêm t à n nhẫn kinh khủng nhưng mà nàng không cách nào tả hữu vận mệnh của mình chỉ có thể ngoan ngoãn khu vực bọn hắn đi tìm thụ yêu mẫu mẫu khi tìm thấy thụ yêu xảo hệt về sau chu linh cùng tinh giã xuân y hãy mang theo nếp ti mà vân hải thì tại bên ngoài bắt đầu bẻ trận về phần linh mục xuân cung là phụ trách bảo hộ hắn bọn hắn cũng không có quên chính đạo người chơi còn thừa lại một cái mà lại là nguy hiểm nhất một cái tô cốc lúc này ngay tại gần trăm mét bên ngoài mà lại tô cốc không là một người bên cạnh hắn còn đi theo nữ nhân nhìn kỹ chính là cái kia đem linh thái thần dọa sợ bị n ộ nhận là n ế p tiểu thiến nữ nhân giờ phút này nữ nhân này lại không nửa điểm sợ hãi cảm xúc ngược lại chấn định tự nhiên kỳ thật nói đúng ra nữ nhân này cũng không phải người mà lại xác thực có thể tính là quỷ chỉ là cái này quỷ có chút không giống bình thường nàng tên thật liền gọi lục vân chân là tô cốc tại một cái thí luyện phó bản bên trong ngẫu nhiên gặp nàng khi còn sống là danh dương thiên hạ y nữ được tôn xưng là nữ thần y y ỉa mà lại nàng bản thân thực lực cũng mạnh phi thường đặt tới dĩ vũ nhập đạo đỉnh phong tiêu chuẩn mà liền tại dĩ vũ nhập đạo quá trình bên trong nàng lọt vào đối địch đ ộ c sư a m t o á n thương tiêu ngọc vẫn bởi vì nàng khi còn sống cứu người vô số trên người công đức rất nhiều cho nên sau khi chết hóa quỷ lại sẽ không quỷ khí âm trầm thậm chí không e ngại lực lượng ánh sáng tô cốc thay nàng báo thù mà lại hoàn thành nàng khi còn sống mấy cái tâm nguyện cho nên nàng chủ động cùng tô cốc ký kết chủ phó khế ước trở thành tô cốc triệu h o a n v ậ n tô cốc để cho nàng lấy yếu thân phận của cô gái chui vào lan ngự tự sau đó cô ý bị doãn ngất tại thánh quang người chơi cùng ma tộc lưỡng bại câu thương về sau tô cốc sẽ xuất chàng thu hoạch song phương sinh mệnh mà lúc này một mực bị sơ suất lục vân t r â n liền có thể phát động đánh lén đối với bất kỳ người nào đánh lén nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới vân hải trận đồ trận pháp mạnh như vậy trực tiếp làm nằm xuống tất cả thánh quang người chơi kém chút thuận tiện đem lục vân chân cũng đã giết lục vân、chân、thừa dịp không ai chú ý mình lặng lẽ ch bọn hắn làm cái Lục gì vậy? v â như c â Vân Xuân dân n cùng Linh Cung, không hiểu hỏi. trận. Cốc trong mắt tinh quang lóe lên, bọn hắn muốn đem thủ yêu cùng、hát、Sơn lào yêu đều giết. Bọn hắn cũng n chỉ Cốc Hải hiểu hỏi. thụ Hát hại. bay bay Bày yêu tới Một Tô mắt lui giết. lóe Lào yêu đều vì g đem trừ sẽ ờ i nhiều. suy nghĩ nhiều. Bọn hắn làm như làm vậy chủ yếu có ba nguyên nhân một là bởi vì chủ t i ế n nhiệm vụ có thể là giết mình một bên buột hai là bởi vì sát mình một bên buột không ảnh hưởng thông quan mà lại có tỷ lệ bạo cực phẩm trang bị ba là bởi vì nhìn mình một bên buột không vừa mắt chương hai trăm bốn mươi sáu song p ư ơ n g kế hoạch nửa giờ sau t h u yêu mô mô xào huyệt phía trên lôi điệu tung bay lôi điện quần quận âm thanh sấm xét chuyển xa trăm dặm tô cốc cùng lục vân chân thấy sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này lôi điện quá mạnh a t h u yêu xào huyệt trực tiếp bị oanh bình tại lôi điện đánh quá trình bên trong tô cốc nhìn thấy một gốc cực lớn âm khí âm u đại thụ từ dưới đất toát ra nhưng rất nhanh liền bị lôi điện đánh rơi xuống đi đồng thời còn có kiếm quang lấp lóe tây đại thụ kia không thể nghi ngờ liền là thụ yêu lôi điện là vân hải bày ra trận pháp d ẫ tới mà kia kiếm quang thì là chu linh cùng tinh giã xuân y hiệp trợ công kích lần này phó bản vân hải khó được làm l mà hắn các đội hưu đối với hắn trận pháp đó là vừa mừng vừa sợ tựa hồ đẩy ngang hát sơn lào yêu đều không nói chơi a vân hải đột nhiên lên tiếng kinh hô dọa các đội hưu kêu to một tiếng nguy rồi lôi điệu trận là lực công kích mạnh nhất trận dùng sai hẳn là dùng phong nhận trận chu linh sặc một tiếng rút kiếm ra đằng đằng sắc khí mau nói ngươi còn có một phát lôi điệu trận vân hải vẻ mặt cầu xin cấp thấp lôi điệu trận cần ba mươi sáu kiện lôi thuộc tính vật liệu cùng ẩn chứa lôi điện lực lượng xương chim xương chim còn có nhưng là vật liệu không có uy đừng kích động lôi thuộc tính là hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính hôn hợp thể ngũ hành là cơ sở còn lại thuộc tính đều có thể phối xuất ra cũng có thể phối xuất ra ai nha hồng bét hỏa thuộc tính vật liệu không đủ trước đó cấp thấp hỏa xả trận sử dụng hết â lựa thêm kim sinh ra lôi chu linh một mặt một b ư ớ c không hiểu trò chơi tư liệu như vậy viết n g ư u vương tìm tư liệu tinh giã xuân y không nhịn được nói không quan trọng a yêu làm sao sinh làm sao sinh tiến mãi lộ ngươi còn có uy lực lớn trận pháp sao vân hải gật đầu cấp thấp phong nhận trận uy lực gần với cấp thấp lôi điệu trận cùng cấp thấp hỏa xả trận bất quá hát sơn lão yêu rõ ràng so thủ yêu mạnh phong nhận trận đoán chừng chu linh kim thuộc tính lực công kích cũng rất mạnh có sao vân hải đem trận đồ đều lấy ra tìm rất nhanh liền có kết quả không có kim thuộc tính trận pháp chu linh lại muốn ở trên người hắn đâm cho lỗ thủng linh m ộ c xuân cung đừng nóng đội hắc sơn lão yêu hẳn là trời sinh thuộc thổ một khắc thổ có gỗ sao vân hải đắng chắt lắc đầu cũng không có lúc ấy chuyên môn tìm lực công kích mạnh lôi cùng l ử a trận pháp còn có mà lại trước đó hai cái trận đồ đều lặp lại sử dụng nhưng là vật liệu không đủ chu linh nghiến răng nghiến lợi ngươi quả nhiên lại hồ a tinh g ã xuân y gì rất nghi hoặc một cái trận pháp không được vì cái gì không cần hai cái vân hải xương sở chu linh mà n g ơ linh m ộ c xuân c u n g khỏe mặt giật một cái tinh giã xuân y thì gặp ba người bọn hắn đều đang ngẩn người s ư n g sở có chút cho dạng thế nào ta nói sai lời nói à nha không phải vân hải lắc đầu ngươi nói rất có đạo lý chúng ta không nói lời nào là bởi vì lại bị ngươi quy nghiên ép tinh giã xuân y thì cười cái kia nhất định ta đột nhiên kịp phản ứng trở mặt s o l ậ t sách còn nhanh ý của ngươi là ta trước kia là kém thông minh không có không có không có vân hải là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chu linh vội vàng nói sang chuyện khác ngươi linh lực đủ sao ta nhìn ngươi sử dụng hết một cái chất pháp mặt đều trắng bệnh, trắng đều bệch bệch. vân hải gật đ cười nói h l không n có việc gì ngươi dùng uy lực nhỏ cấp thấp tiêu đốt trận kỹ năng này là hỏa thuộc tính uy lực không lớn chỉ có thể đốt chân đạp mặt đất đơn vị bất quá ta dùng chính là cấp thấp phong nhận trận gió trợ thế lửa liền có thể đốt tới trên trời đơn vị mà lại phong nhận công kích còn có thể mang theo h ỏ a diễm tổn thương nổ tung chu linh phi thường hoài nghi nói ngươi thử qua vân hải lẽ thẳng khí hùng ta đoán chu linh lần này thật một kiếm đâm xuống đâm về vân hải mu bàn chân nhưng là vân hải sử dụng ám ảnh chắc bộ tránh ra tranh thủ thời gian hô đường đánh nhiệm vụ quan trọng h ừ chu linh xinh đẹp lại tiêu sái t h u kiếm linh mộc xuân cũng lại hỏi như vậy làm sao để hát sơn lào yêu vào trận cũng không thể tại hắn trong hôn lễ bảy trận a vân hải cười h ắ t hắc nói tại hắc sơn lão yêu đi ra bài đường trước đem nếp tiểu tiến h cướp đi là được rồi ba người khác chăm miệng một lời quả nhiên rất h è n hạ vân hải mặt đều đen các ngươi bọn này c ặ n bã ai u đừng đánh mặt nơi xa tô cốc thấp giọng hỏi lục vân t r â n bọn hắn đang nói cái gì bọn hắn đã giết thủ yêu chuẩn bị cướp đi hắc sơn lão yêu tần đường đem hắc sơn dẫn tới bọn hắn bảy trận địa phương k í c h sát hắc sơn lục vân t r â n khi còn sống y thuật siêu quẩn kém chút đột phá võ đạo điện phòng mà chết rồi nhẹ nhóm đột phá nàng cảnh giới bây giờ là chúc cơ kỳ tu luyện một số cấp thấp đạo thuật t hiện tại cùng vân hải bọn hắn khoảng cách chỉ có hơn một trăm mét cho nên thấp phối bản thuận phong nhĩ rất nhẹ nhàng liền nghe đến bọn hắn nội dung nói chuyện Ừm. nghe tiểu tiến h tại hát sơn lão yêu trong tay Đúng. tại thụ yêu trong xào h u y ệ t bọn hắn để thụ yêu liên hệ hát sơn chủ động đem n h i ế p tiểu tiến h đưa cho hát sơn chờ hát sơn đi lập tức liền động thủ diệt thụ yêu bởi vì không có lòng tin đồng thời đối phó hai cái cho nên các loại chờ hát sơn đi động thủ lần nữa đúng mà lại lưu lại tiền mãi lộ đem lợi hại nhất hai cái trận pháp dùng hết nghe đến đó tô cốc trong mắt thoáng hiện trí tuệ qua mang đuổi theo bọn hắn chờ hát sơn trung kế cùng bọn hắn đại chiến chúng ta lại ra tay lục vân t r â n lại nói bọn hắn hẳn phải biết chủ nhân còn chưa có chết khả năng có bẫy dập trở lấy chúng ta không bằng sớm liên hợp hát sơn lào yêu phá trận giết địch sau đó sau lưng đâm hát sơn một kiếm tô cốc nhìn lấy tràn ngập thánh khiết khí tức lục vân t r â n khỏe miệng co giật ngươi học với ai như thế âm hiểm lục vân t r â n nét mặt tươi cười như hoa đương nhiên là cùng chủ nhân ngươi học tô cốc kỳ hỉ chủ nhân cảm thấy đề nghị của ta như thế nào có thể nhưng là ngươi biết làm sao tìm được hát sơn lào yêu sao tìm tiểu y hỏi một chút tô cốc cười nào âm thanh nếu như vậy có thể làm ma tộc những tên kia liền sẽ không tìm thụ yêu làm trung c h u y ệ n đúng bọn hắn biết làm sao tìm được hát sơn lào yêu rồi lục vân t r â n nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu bọn hắn không có hỏi thụ yêu hoặc hát sơn nhưng là bọn hắn giống như đã biết xem ra bọn hắn tại nếp tiểu tiến trên người động tay động chân đi thôi chỉ có thể chấp hành phương án của ta tôi ta hy vọng hát sơn có thể sớm phát hiện những n à y mưu đồ bất chính ra hỏa có chút đau đầu cho nên hôm nay vẫn là hai chương tổng cộng thiếu chương mười tám chương hai trăm bốn mươi bảy kinh thấy địch nhân chân chính sự tinh ngoại định mức thuận lợi không có bất kỳ cái gì ngoài ý、muốn. sách mê lâu hát sơn lão yêu nghe nói tân n ư ơ n g tử bị cướp cùng độ phía dưới mang theo một đám tiểu đệ đánh tới lâm vào trận pháp bên trong cấp thấp thiêu đốt trận hỏa diễm lực lượng yếu nhược nhưng là phối hợp cấp thấp phong nhận trận về sau vân hải vung ra từng đạo từng đạo tràn ngập hỏa diễm lực lượng phong nhận mỗi một đạo hỏa diễm phong nhận đều có thể mang đi mấy cái tiểu yêu sinh mệnh bất quá mỗi vung ra một đạo hỏa diễm phong nhận vân hải mặt liền bạch một điểm linh m ộ c xuân cũng gọi ra mình tất cả triệu hoán vật về sau liền đợi tại vân hải bên n g thỉnh thoảng ngược lại một bình linh lực dực tề đến trong n h ư n g hắn hoặc là đem từ hệ th dùng cái này duy trì vân h ả i sức chiến đấu nguyên bản đã nói xong là hai người một người duy trì một cái trận pháp nhưng linh mục xuân cung thật chơi không chuyển trận pháp chỉ có thể để vân h ả i đồng thời duy trì hai cái đây chính là vân h ả i khổ cực như vậy nguyên nhân chu linh cùng tinh giã xuân y ở trong trận trên nhảy dưới tránh tả sung hữu đột giết cái mấy tiến m ấ y ra tiểu yêu rất nhanh liền t ổ n thất hầu như không còn mà hắc sơn lão yêu cũng là vết thương c h ố n g chất hắc sơn lão yêu rất phẫn nộ hóa thành bản thể một tòa hắc sơn nhưng mà khổng lồ thể tích cũng không có để hắn thu hoạch được nhiều ư thế bởi vì cái này khiến vân hải tốt hơn nhắng ngay a không chuẩn xác mà nói là vân hải đều không cần nhắm ngay tiện tay vung giá hỏa diễm phong nhận đều có thể đánh trúng h á c sơn lao yêu linh m g ọ c xuân cung triệu hoán thú đại gấu mèo mấy lần dùng huyết đ ụ c chi khu cùng h á c sơn lao yêu chạm vào nhau vì những người khác công kích tranh thủ không ít thời gian chu linh cùng tinh giã xuân y toàn lực c h u y ể n vận linh m g ọ c xuân cung phụ trợ công kích bất quá chủ công vẫn là vân hải gió cùng lựa lực lượng lực phá hoại khá k i n h người đem h á c sơn bên cạnh cạnh góc s ừ n g toàn bộ tiêu diện trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức cùng hát sơn kêu thảm gấm thét nhanh a các ngươi ta sắp không chịu được nữa vân hải hô lớn chớ hoảng hai mắt tỏa hào quang rực rỡ lấy tinh huyết dẫn kiếm phi ra xuyên thẳng hắc sơn một cái k h ẽ hở thẳng vào hạch tâm hắc sơn kêu thảm c h ấ n t i ê n động thân thể từng khúc sụp đổ rơi ra đá v ụ a mưa linh mục xuân c u n g tranh thủ thời gian lôi kéo nhanh m ệ h là vân hải bay ngược chu linh cùng tinh giã xuân ý vì hệ dựa vào nhanh nhẹn trốn thoát bị lôi kéo vân hải cũng chưa quên mình trận đồ phất tay một chiều liền đem hai tấm trận đồ từ trong trận pháp tháo rời ra thu đến trong nhận chứa đồ đúng lúc này vân hải trong lòng báo động tựa hồ có cực kỳ nguy hiểm đồ vật tới gần mặc dù hắn đối với mình năng lực nhận biết phi thường tuyệt vọng ngay cả có người tới gần năm mét phạm vi nội đấu rất khó phát giác được có khi nguy hiểm đã đến trước mặt mới có phát giác nhưng là lần này ý hắn bên ngoài cảm giác được mình t ự hồ còn có có thể tránh né mặc dù chỉ là cảm giác nhưng hắn nguyện ý tin tưởng bởi vì có tin hay không hắn đều muốn chạy còn không bằng cho mình một cái tâm lý an ủi nghĩ đến đây hắn đẩy ra linh m ộ t xuân cung đồng thời xử suất tám ảnh chất bộ lại đem hết toàn lực bên cạnh phi một đạo bạch quang từ hắn vừa rồi chỗ vị trí xuyên qua rơi trên mặt đất ẩm vang bạ hường mặt đất xuất hiện một cái sâu năm mét hô to vân hải thầm nghĩ may mắn còn tốt đạo ánh sáng này bất quá thô thứ kém một chút một cái thanh âm xa lạ trên không trung văng lên vân hải bọn người ngẩng đầu nhìn lên quả quả nhiên không phải tô cốc mà là một cái nam tử xa lạ người này vậy mà không phải ngự kiếm phi hành mà là lăng không đứng ở nơi đó phản phất dưới chân có một khối trong suốt tấm kính d à y trên mặt bàn giống như hắn một thân trói mắt màu trắng tản ra tinh thần thánh quang minh khí tức cỗ khí tức kia không phải trò chơi hệ thống giả lập đi ra mà là hắn thật có tinh thần thánh quang minh khí tức thái dương tinh thần sắc mặt trắng bệnh vân hải đột nhiên nghĩ đến một cái kh sắc mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh hy lạp thần thoại ai cập thần thoại ba tư b ệ bị l ò n vẫn là quốc sản chu linh nghe được vân hải lời nói ánh mắt ngưng tụ sắc khí từ hắn thể nội chậm rãi tuôn ra tinh giã xuân y dịch cùng linh m ộ c xuân cung ngạc nhiên nhìn lấy chu linh h ắ n động chân chính xác nghiệm muốn chân chính giết chết không chung người kia không chung vị kia cảm thấy chu linh sắc ý tập trung nhìn vào sau đó cười lạnh vô tri ngu xuẩn phạm nhân sau đó không tiếp tục để ý chu linh nhìn chăm chăm vân hải thần xác trở nên có chút trịnh trọng lên tất đem chết trên tay ta hạ hủy diện giả ta trí dương quang huy trả lời vấn đề của ngươi ta t r u y ề n thừa đến từ hy lạp thần thoại hoàn mỹ vô k huyết sở hướng vô địch thái dương tinh thần ạ bộ lộ vân hải tâm lý khổ à mình còn không có trưởng thành những hậu thủ khác đã chủ động tìm tới cửa giờ k h ắ c này hắn lại tại tâm lý mắng mình cái vị kia liền thân phận cũng không biết viễn cổ lá bản bất quá hắn mặt ngoài coi như chấn định đang muốn mở miệng nói chút gì lúc tô cốc xuất hiện tô cốc xuất hiện để tinh giã xuân ý gì cùng linh một xuân cung kinh hãi nhưng không đợi hai người xuất thủ liền nghe chu linh hô đường đậu thủ hiện tại là người một nhà hai nữ đồng thời có chúc hậu tô cốc quả nhiên không có đậu thủ mà là đứng tại chu linh bên cạnh đồng dạng tản ra băng lanh thực chất sát ý vân hải trong lòng cảm động chậm rãi rơi xuống bên cạnh bọn họ ngươi vậy mà coi là chí dương quang huy tràn ngập khinh thường cười bọn hắn có thể bảo hộ ngươi vân hải nghiêm túc gật đầu bọn hắn so với ta mạnh hơn chí dương quang huy càng thêm khinh thường ngươi chỉ là còn không coi trưởng thành nếu không ta cũng không dám một mình tới cửa tìm ngươi mà hai người bọn họ không được đến viễn cổ truyền thừa đáng thương sinh vật tại cực nóng thái dương trước mặt quá mức không chịu nổi một kích không cách nào cho tạm thời yếu ớt ngươi bất kỳ trợ giút nào ngươi vẫn là yên lặng tiếp chịu thái dương chế tài đi chu linh cười lạnh không nói. tố cốc dùng nhìn thẳng nốc ánh mắt nhìn phía trên cái kia tự cao tự đại r a hỏa nhưng mà chí dương quang huy đối với sâu kiến ánh mắt không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn chỉ rơi vào vân hải trên người bởi vì hai cái bằng hưu ở bên người vân hải lá gan tăng lên không còn sợ hãi ngược lại hỏi cái vấn đề lại nói ngươi làm sao tiến cái này phó bản thí luyện phó bản hạn mức cao nhất tám người ngươi là thứ chín chí dương quang huy đắc ý cười phàm là quang minh giáo đổ chỗ phó bản ta đều có thể đến vân hải sắc mặt chừa biến nhưng trong lòng giật mình năng lực này có chút ngưỡ bức sau đó lại tại tâm lý mắng to nhà mình lắm bản lại không cho hắn điểm năng lực đặc thù một cái đã gặp qua là không quên được có cái cái dám dùng các loại nói đến năng lực đặc thù hỏi lại ngươi cái vấn đề vân hải tâm tư bất chuyển bất động thanh sắc vận rủi chi thần phải chăng cũng lưu lại một tay chí dương quang huy xứng sở hỏi cái này làm gì hừ ngươi vẫn là ngấp lại làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta đi vân hải mắt nhìn chủ tuyến nhiệm vụ sau đó cười ngươi thật bất hạnh chí dương quang huy lần nữa xứng sở ừng cái gì gặp lại vân hải phất phất tay sau đó hóa quan biến mất chu linh tinh gia xuân y cùng linh m ộ xuân cung cũng đi theo hóa quan biến mất chí dương quang huy ngây dại mà tô cốc cũng ngẩn ngơ tô cốc rất nhanh kịp phản ứng hẳn là đối phương chủ tuyến nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành mà cũng nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ thất bại hắn cuối cùng nhiệm vụ là kích sát tất cả ma tộc lần sau đùa với n g ư ờ i chơi tô cốc đối không bên trong vị k i a một giọng nói cũng trực tiếp rời khỏi phó bản chí dương quang huy tiếp tục ngậm b ư ớ c bên trong chương 248, m ư mưa gió nổi lên a hiện thực thế giới sách mê lâu vân hải vội vàng leo ra máy chơi game chỉ thấy chu linh đã đến hắn trong phòng chu linh hai tay liền động rất nhanh liền trong phòng bố trí xuống tầng một cách đâm kết giới nhưng hắn tiếng nói vẫn là rất nhỏ những cái kia chuẩn bị ở sau xuất hiện chu linh sắc mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại lưu động vẻ hưng phấn mặc dù chỉ xuất hiện một cái nhưng cũng biểu thị càng nhiều chuẩn bị ở sau sẽ xuất hiện cho nên ngươi nhất định phải tăng tốc tăng thực lực lên đặc biệt là trong hiện thực thực lực trong trò chơi còn có thể dùng cưỡng chế lò gấp tránh né những người kia nhưng là trong hiện thực lại không phương pháp này vân hải ngưng trọng gật đầu nhưng lại rất buồn dầu thế nhưng là thể chất của ta quá kém đoán thể đều có thể quá chu linh nghĩ nghĩ mới nói dám không dám mạo hiểm vân hải kích động ngươi có biện pháp để cho ta nhanh chóng tăng thực lực lên công pháp ma đạo chu linh lắc đầu là chính đạo công pháp bất quá môn công pháp này không phải từ đ o á n thể kỳ bắt đầu tu luyện mà là trực tiếp tu luyện kim đ ă n kỳ ngoa tạo trực tiếp vượt qua đ o á n thể luyện khí trúc cơ ba cái giai đoạn đúng nhưng là công pháp này có cái khuyết điểm cái t i ê chính là về sau ngươi chỉ có thể là kim đ ă n kỳ không có so đây càng hố trà công pháp a có mẹ nó thì như ta tu luyện tinh thần kiếm điện tu luyện xong đoàn thể kỳ về sau sẽ biến thành phạm nhân một lần nữa đoán thể một lần đến luyện khí k ỳ viên mãn thì sẽ xuống đến đoán thể kỳ lại xuống làm phạm nhân đến c h ú t cơ viên mãn liền sẽ lại theo thứ tự h ạ vân hải đã không biết nên dùng biểu tình gì biểu thị mình phụ trách tâm tình chu linh cười hắc hắc có hứng thú luyện tinh thần kiếm điện sao uy lực rất mạnh u vân hải kiên quyết lắc đầu cùng dao động chống lúc lắc giống như ta còn là tu luyện kiên là cái gì kim đan công pháp đi tôi đ a đoạn thời gian trước bế quan tu luyện tinh thần kiếm điện để cho ta khôi phục một chút điểm ký ức trong đó liền bao quát vạn đan đại pháp các loại ngươi mới vừa nói môn công pháp kêu, kêu cái gì vạn đan công pháp thế nào song đời công pháp Chu Linh ầ mặc m t một lát, dù cả một đời là kim đan kỳ nhưng là sức chiến đấu viễn siêu cùng cảnh giới kim đan tu sĩ tu luyện công pháp này nhất thời điểm nguy hiểm liền là cô động thứ một khỏa kim đan bởi vì trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới thân thể khả năng chịu không được trước kia có người tu luyện sao có người sáng tạo công pháp người tu luyện qua bất quá hắn tu luyện tới hơn một ngàn khỏa kim đan thời điểm liền n g a rồi vân hải mồ hôi lạnh tại chỗ liền cùng trời mưa giống như gượng cười không ngừng lau mồ hôi yêu cái gì ta cảm thấy sao trời không đúng là bình thường tu luyện đường tắt cũng không tệ chu linh cười ra nói thật có l ỗ i ta muốn biết có người hay không có thể tu luyện tới một v ạ i khỏa vân hải s ư n g sở lập tức quá sợ hãi lộn nào hướng cửa phòng công kích trong m i ệ n g la hét cứu mạng a a a ra ảnh lò gặp về sau phát hiện vân hải gian phòng có linh lực ba động liền hỏi tịch bắc phòng vân hải đột phá không có đang nghiên cứu trận pháp tịch bắc phong lần đầu là chu linh tại truyền công chu linh truyền công vân hải mới mới vừa tiến vào đoàn thể kỳ ngay cả cơ sở nhất công pháp rèn thể đều không tu l u y ệ n tốt có thể học công pháp gì nghe không rõ tịch bắc phong lắc đầu người thành thật bản tính lại phát tác mặc dù ta tại vân hải trong phòng bố trí rất nhiều trận pháp thì như nghe trồng trợn nhưng là chu linh cách â m kết giới có chút lực lượng nghiêm trọng ấy n h i u nghe trồng trợn cho nên ta nghe không tin tưởng bất quá tựa hồ là cái gì phi thường lợi hại công pháp mà lại chu linh sẽ không tổn thương vân hải bọn hắn là bà tốt gia ảnh k h á gật đầu biểu thị tán thành nhưng vẫn có chút không yên lòng ta vẫn là vào xem một chút đi đừng truyền công còn không có kết thúc ngươi bây giờ đi và o có thể sẽ hại bọn hắn a dạ ảnh ngẫm lại cũng thế thế là ngồi xuống chờ đợi nhìn như hứng hở mà hỏi thăm ngươi nói chu linh sẽ chuyển cho hắn công pháp gì đâu tinh thần kiếm điện tịch bác phong lắc đầu tinh thần kiếm điện là nhà ta sư tổ sáng tạo nhưng tu luyện công pháp này chỉ có chu linh cùng sư bá vệ không chu linh thật là các ngươi huyền cửa, cửa. tịch bác phong xứng sở các ngươi lần trước không phải đi nhà ta sư m ô n sao gia n h thản như nói sư phụ ngươi giả bộ như không biết chu linh tịch bác phong kính xem ra chính mình lại vô ý bên trong để lộ bí mật sau đó hóa buồn rầu vì động lực tiếp tục nghiên cứu c h ấ n pháp không tiếp tục để ý ra ảnh gia ảnh nhìn lấy cái kia cửa phòng như có điều suy nghĩ mặc dù sớm có hoài nghi dù sao nàng biết đạo vệ không tu luyện là tinh thần kiếm điện mà chu linh chỉ cảm thấy thụ một hai giờ vệ không kiếm ý liền cảm nộ đến tinh thần kiếm tâm muốn bế quan tu luyện tinh thần kiếm điện từ một khắc kia trở đi gia ảnh liền biết đạo vệ không cùng chu linh tu luyện là công pháp giống nhau không phải ngoài ý muốn cùng tên hai loại công pháp nghe nàng cô cô lá biết nghệ nói qua tinh thần kiếm điện là một loại phi thường hố cha công pháp nhưng là lại phi thường lợi hại vệ không dựa vào công pháp này có thể nhẹ nhõm chiến thắng năm sáu cái cùng cảnh giới cao thủ nếu như chu linh c h u y ể n cho vân hải cũng là tinh thần kiếm điện vậy đối với vân hải tới nói là chuyện thật tốt chỉ là những cái kia viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sâu đã bắt đầu hành động vân hải lò gặp trước phát nói chuyện riêng nói cho nàng hiện tại bắt đầu tu luyện tinh thần kiếm điện còn kịp sao mang lo lắng tâm tình gia ảnh lại c h ờ ở ngoài cửa bọn hắn đi ra cái này nhất đẳng vậy mà liền đợi hơn nửa tháng hơn nửa tháng đến đã có vượt qua ngàn người đạt tới cấp bốn mươi nhưng trong đó từ trúc cơ kỳ cấp ba mươi t i đến dây đột phá đến kim đ ă n kỳ cấp bốn mươi t i đến dây người chơi lại không đến trăm người Kim Kỳ Đăng trong i i a khoảng i m nói thời gian này trong trò chơi lại xuất hiện một nhóm cao thủ mà lại tất cả đều là tán nhân người chơi trải qua lip nhật dòng binh đoàn tình báo nhân viên kiểm chứng những người này đại bộ phận là những cái kia viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau chính phủ quyết định để tất cả s u ấ t ngũ tinh anh lính đặc trùng tiến vào trò chơi giám thị bọn hắn cũng đã kích trong đó cực đoan p h ậ n tử nhưng bởi vì những ngày lính đặc trùng là mới vừa gia nhập trò chơi cho nên tạm thời lấy giám thị làm chủ mà tu chân liên minh cũng không có động tác nhưng là các lớn tu chân thế lực đều tăng số người nhân thủ tiến vào trò chơi làm vân hải tiếp chịu xong t r u y ề n công cùng chu linh cùng một chỗ sau khi đi ra nghe được liền là phía trên những tin tức này mưa gió nổi lên a chu linh cảm thắng câu ý chí chiến đấu dạy đặc từ hắn thể nội mánh liệt mà ra vân hải lại là không hề nói gì một đầu đâm vào phong bếp chương hai trăm bốn mươi chín Vân, kim vân hải rất đói phi thường đói siêu cấp đói sách mê lâu hơn nửa tháng không ăn một chút đồ vật có thể không đói bụng sao hắn đều không biết mình là làm sao chống nổi cái này hơn nửa tháng tựa hồ là bởi vì chu linh linh lực hoặc là là bởi vì hắn bị chu linh lấp một bụng đoán thể đan dược đã nói xong trực tiếp trùng kích kim đan cảnh giới kết quả lại muốn ăn trong ngày đoán thể gấp ba đoán thể đan dược đơn giản tinh thần hố bất quá hắn thành công chu linh hy sinh mình tất cả công lực dựa vào đoán thể đan dược lại thêm tinh thần kiếm điện sắc bén kiếm ý trực tiếp đem hắn đẩy đưa đến kim đan cảnh giới nhưng mà chẳng qua trước mắt kim đan vẫn là hư đan còn không có ngưng thực cần lắng động một đoạn thời gian sau đó dựa vào linh đan diệu dựng cùng phi thường tinh thuần linh khí để hư đan nhất cử cô động thành cấp bậc cao kim đan kim đan cũng có phân cấp căn cứ trên đó đan văn phân cấp nhiều nhất cựu vân chỉ ít một văn đan văn càng nhiều biểu thị tiềm lực càng lớn linh lực càng tinh thuần chu linh đang cùng dạ ảnh thương lượng có thể hay không mời mấy cái diệp ra cao thủ giúp vân hải cô đọng kim đan gia ảnh có chút một bức cô đọng kim đan vậy mà còn có thể tiếp được ngoại lực chu linh nói cho nàng tu luyện vạn đan đại pháp lần thứ nhất cô đọng kim đan có thể ngoại lực phụ trợ nhưng chỉ là phụ trợ gia ảnh biểu thị sẽ cùng người trong nhà nói một chút nhưng đoán chừng không ai nguyện ý vì vân hải hao tổn tu vi tịch b á c phong ngược lại là vui với trợ g i ú p đồng thời thông chi b ự c nào vũ y cùng thiên hồi làm vân hải là một bản lớn mỹ từ lúc bậc nào vũ y cùng thiên hồi cũng đến a suýt nữa quên mất còn có thiên hồi sùng vật yêu chó tắc ma a xuyên xuyên trước kia rất ưa thích khi dễ vân hải xuyên xuyên hôm nay thành thật bởi vì nó có thể cảm giác được vân hải hiện tại mạnh hơn nó rất nhiều rất nhiều đây thật là cái bi thương cố sự vân hải cùng chu linh n g ủ lượn ăn thức ăn trên bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt ra ảnh gọi tới người máy mực lâu để mực lâu xuống bếp chỉnh ra năm mươi người lượng cơm ăn mực lâu xoa xoa trên chán cũng không tồn tại mùa h ô i lạnh đem đang trò chơi chủ nhân lý thiết long cùng kim mẫu người kêu đi ra để hắn hai đi mua đồ ăn kim mẫu người biết được vân hải tình h u ố n về sau lập tức gọi điện thoại cho mình sư phụ ba ngày thiền sư mời hắn hỗ trợ ba ngày thiền sư biểu thị rất nhanh liền đến. mà lý thiết long cũng gọi điện thoại cái mình thân bằng hào hưu yêu cầu linh đan rượu dược đây là hắn xuất ngũ sau lần thứ nhất chủ động liên hệ người nhà đương nhiên tô cốc cũng bị kim mỗi người có liên lạc cái trước nói hắn sẽ đích thân đi qua một chuyến đêm đó vân hải đám người đi tới một cái đại tửu i điếm bên trong cái quán rượu này đã bị thiên hồi bao xuống đêm nay chỉ có bọn hắn có thể tại trong tửu i điếm bị gọi tới cùng chủ động tới rất nhiều người tỷ như thiên hồi cùng sùng vật của nàng xuyên xuyên phòng đông lâm đồ cùng chủ thuê nhà nữ nhi dừng khai nói tô cốc cùng bội của hắn tô lam bực nào vũ y thì cùng tịch b ắ t phong sư thị đệ kim mỗi người cùng sư phụ ba ngày thiền sư cùng mười thùng các loại đoán thể đang ă n dược l ý thiết long để cho người ta khẩn cấp không vận đến hai xe tải linh đan rượu dược gia ảnh người nhà quả nhiên không ai nguyện ý giúp vân hải mà lại chỉ đưa một hộp tử khí huyết đan khôi phục linh lực thể lực đang ă n dược cái này khiến gia ảnh rất tức giận quyết định cùng mình lao ba chiến tranh l ệ n h mặt khác chính phủ bộ môn phái tới hai người cao thủ cùng một cái khoa học gia cao thủ là đến giúp hắn cô động kim đan mà vị kia khoa học gia thì là chuẩn bị nghiên cứu vạn đan đại pháp khả thi nếu như công pháp này có thể thực hiện như vậy rất có thể sẽ tại cái kia đặc thù bộ môn bên trong phổ biến số dưới vì chính phủ bồi dưỡng số lớn cao thủ để cho người ta kinh ngạc chính là huyền cực cửa trưởng môn tịch bắc phong sư phụ mây một say cũng tới tịch bắc phong cùng mây một say tại trong đại sảnh bày ra rất nhiều trận pháp tất cả đều là phụ trợ loại hình trận pháp bố trí xong vân hải đứng ở trung ương về sau lại tới ba cái không tưởng tượng được người một cái là vệ không tiền nhiệm tu chân liên minh minh chủ mây một say sư h u n h một cái là lá b í c nghệ gia ảnh q u c ô vệ không tình nhân một trong còn có một vị là mộ d u linh vệ không chính quy thê tử kim sư muội cũng là mây một say sư muội cũng không biết vệ không ở đâu ra mị lực vậy mà để mộ dung linh cùng lá biết nghệ trung đụng được cùng thân t ỷ mội giống như bất quá tất cả mọi người tin tưởng hai người mỹ nữ này ở giữa có mâu thuẫn nếu không lá biết nghệ liền không phải chỉ là để tình nhân rồi tại mọi người cố gắng giới vân hải thành công c ô động kim đan mà lại là cao nhất phẩm cấp cựu vân kim đan trong đó lớn nhất công thần lại là vệ không hắn hy sinh tất cả công lực đồng thời vận dụng tất cả tinh thần kế bí tại tối hậu quan đầu đem tám văn kim đan tinh luyện đến cựu vân vân hải đối với đám người đó là thiên ân và tạ biểu thị thiếu bọn hắn tất cả mọi người một cái nhân tình giải quyết việc này phần lớn người đều đi chỉ để lại vân hải bằng hữu vậy không tại trước khi đi nghiêm túc đối với vân hải nói mặc dù kim đan đã thành nhưng vẫn chưa ổn định cô động ba năm sau xuống lần nữa một khỏa kim đan minh bạch tạ ơn vân hải phi thường cảm kích đưa mắt nhìn hắn ngự kiếm phi hành mà đi sáng sớm hôm sau tôi c ư p đi hắn còn tại lên đại học nghiên cứu sinh cùng thực tập tại bệnh viện thực tập tô lam lưu lại ở tại rừng k h ẽ nói nhà chuẩn bị ở chỗ này xây dựng phòng làm việc n g ư ờ i không lên đại học k m m ẫ người ngạc nhiên hỏi nàng thế nhưng là vừa mới tốt nghiệp trung học a tô lam khó chịu nói đại học đều bị sắp xếp xong xuôi anh ta cái kia chỗ hiệu trưởng là cha ta rất không có ý nghĩa ta muốn cùng tàu tử dương thi lâm sớm bắt đầu phân đấu tô cốc nghe vậy cười lạnh trong tiếng cười vừa tối cất giấu khinh thường chi ý sau đó đi hắn mới sẽ không quản cái này cùng hắn bắt tự bên trong có bảy chữ không hợp ruột thịt m u ộ i m u ộ i tại khách sạn nến qua phong phú bữa sáng về sau ai về nhà l ấy tuy nói là ai về nhà l ấy nhưng bởi vì phần lớn người là ở tại rừng đồ cho thuê cái kia tòa nhà bên trong cho nên phần lớn người là cùng đường không cùng đường chỉ có thiên hồi bậc nào vũ y cùng xuyên xuyên bọn hắn đi cấp cao khu biệt thự căn ó t i cứ vào cái tầng quan hệ này dương đô trực tiếp đem một gian phòng chống đưa cho tô lam thành lập phòng làm việc cái sau chuẩn bị gần đây thành lập thuần nữ từ phòng làm việc a quên nói từ nguyện đêm công hội cũng là thuần nữ từ công hội sau khi về đến nhà vân hải chu linh cùng dạ ảnh liền lên tuyến ba người bọn hắn có hơn nửa tháng không có thượng tuyến đẳng cấp thực lực đều rơi xuống rất nhiều mà lại vân hải nhớ rõ mình đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp còn không có vượt qua mà thiên kiếp thời gian qua lâu rồi không biết có thể hay không cũng coi như hắn độ kiếp thất bại đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp độ kiếp thất bại trực tiếp r ớ t ba cấp cồn gõ g bàn phím rốt cục ba canh nhưng vẫn thiếu t r ư ơ n g một m ư ờ i tám chương hai trăm năm mươi thiếu nợ quả nhiên vẫn là rơi mất cấp ba sách mê lâu thiên kiếp giáng lâm nhưng không có tiến đến độ kiếp liền là độ kiếp thất bại、Trò、chơi hệ thống logic liền là đơn giản như vậy dứt khoát sáng tỏ Còn tại ố t chỉ là tin tức cuối cùng chu linh phát mấy chương xin sót thí luyện phó bản thông quan một h năm lần kinh n g h i ệ m phủ thí luyện phó bản thông quan hai lần kinh nghiệp phủ thí luyện phó bản thông quan ba lần kinh nghiệp phủ thí luyện phó bản thông quan năm lần, lần kinh nghiệp phủ vân hải k h ỏ miệng co giật đây tuyệt đối là hắn bị ép buộc trong lúc bế quan trò chơi mới đẩy ra hệ thống cửa hàng hàng hóa loại thứ nhất kinh nghiệm phù giá cả không cao một kim tệ một trường loại thứ hai cần ba kim tệ loại thứ ba m ư ờ i kim tệ giá cả đều tại nhưng tiếp chịu phạm vi bên trong mà cuối cùng một loại kinh nghiệm phủ vậy mà một t r ư ờ n g một trăm kim tệ hệ thống vì thu về k i m tệ cũng thật sự là phát rổ rõ ràng ba loại đầu kinh nghiệm phủ bán ra suất tương đối cao nhưng cuối cùng một loại mua người cũng không ít hiện tại vượt qua cấp bốn mươi người chơi phần lớn đều dùng quá chí ít một lần năm lần kinh nghiệm phủ về phần tại sao không có bốn lần đoán chừng là bởi vì bốn hải ông chết chu linh đề nghị mua mấy chương chơi đùa vân hải phát cái k i n h bị biểu lộ đã mua còn hỏi ta ta nhất định phải mua a ta đoàn cấp 24, kém nhiều lắm càng đi về phía sau thăng cấp càng khó mà lại có đẳng cấp hạn mức cao nhất chậm rãi thăng không nóng n ả y những cái kia chuẩn bị ở sau tuyệt đối có thể ở trong game chân chính giết chết ngươi mua cho ta hai chói năm lần đi chết đúng rồi ở đâu mua nhà trường thôn cửa đối diện sư phụ ngươi mở tiệm tạp hóa vân hải rất nhanh liền tới đến tiệm tạp hóa cổng quả nhiên tại nhà trường thôn cửa đối diện chủ cửa hàng thật là sư phụ hắn hồn nát mây nhưng mà hồn nát mây chỉ là ngồi tại phía sau quầy đọc sách không có chút nào trong tiệm ý tứ mà các người chơi cầm hàng trực tiếp đi qua đem tiền thả trên quầy phi thường tự giác đoán chừng không tự chủ đã được đến vốn có dạy dỗ bởi vì ma tộc người chơi số lượng không nhiều cho nên nơi này cũng không có dòng người không thôi khả năng cũng liền mở tiệm ngày đầu tiên sẽ dòng người không thôi ngày thứ hai bắt đầu liền hỏa tốc hạ nhiệt độ hiện tại trong tiệm liền hai ba cái người chơi đang chọn tuyển hàng hóa trong đó còn bao gồm chu linh cùng dạ ảnh tại vân hải đi vào tiệm tạp hóa một k h ắ c này hồn nát mây ngẩng đầu lên thanh âm băng lãnh lại lộ ra một chút quan tâm trong khoảng thời gian này đi đâu tu luyện xảy ra vấn đề đã không sao sư phụ vân hải cười đi qua đi đến hồn nát mây sau lưng thấy hắn xoa bóp bà vai đồ đ ệ điểm này việc nhỏ đã giải quyết từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng gấp b ộ i Ừm. hồn nát mây tựa hộ như cũ rất lãnh đạo vây tay kệ hàng bên trên bay tới một chồng lá bửa vân hải tiếp nhận xem xét vui vẻ ra mặt đa tạ sư phụ nhớ kỹ mau chóng đem tiền bổ sung vân hải kém chút phun máu ba lần nguyên bản có chút hâm mộ ghen tị chu linh nhìn có chút hả hê cười mà lại không che giấu chút nào gia ảnh nhàn nhạt cười một tiếng bất quá không ai nhìn thấy còn lại người qua đường kia chỉ là x ư n g sở không biết xảy ra chuyện gì buồn cười sự tình thân phụ nợ lần vân hải không có tâm tư mua những vật khác rất nhanh liền cùng chu linh cùng dạ ảnh rời đi tiệm tạp hóa chuẩn bị đi soát một đợt thí luyện phó bản trên đường chu linh hiếu kỳ hỏi ngũ tiễn sư phụ ngươi bán ngươi mấy lần kinh nghiệm phủ nhiều chương vân hải khỏe miệng co giật lấy cởi khổ gấp năm lần một trăm tấm chu linh ha ha ha ha Dạ ảnh ủng hộ vân hải thở d à i sau đó kiểm tra lên mình n h ẫ n chữ vật lần trước lò gấp vội vàng đều không nhìn thiện nữ u hồn phó bản thông quan ban thường kinh nghiệm không có cách nào nhìn bởi vì hắn rất cấp dòng giã cấp ba đã không cách nào tra được lúc trước tăng lên nhiều điểm kinh nghiệm điểm thờ cờ bởi vì không có đi độ tội ác thiết kếp bị phán định vì độ kiếp thất bại điểm thờ cờ giảm bớt một nửa hiện tại điểm thờ cờ là hai nghìn một trăm bốn mươi mà hắn tại tiến cái k i a phó bản trước điểm thờ cờ là ba bảy trăm tám mươi cho nên lần k i a phó bản thu được năm trăm điểm thờ cờ một bút không nhỏ điểm thờ cờ thu nhập đâu đáng tiếc trong n h ẫ n chứa đồ thêm ra đến hai tấm kỹ năng thẻ lại là hai tấm kỹ năng thẻ nói hắn như vậy tại lần k i a phó bản trúng thầu hạ phi thường hữu dị thông quan ban thưởng bên ngoài còn có khen thưởng thêm loạn thiên hỏa chi thuật màu cam phạt khí cấp ba mươi chút cơ kỳ nhận thuật kỹ năng tạm thời không dùng đến bôn lô i t h i ể m màu cam pháp khí đồng dạng là cấp ba mươi trúc cơ kỳ kỹ năng bất quá là phi hành kỹ năng tạm thời không dùng đến trừ này bên ngoài hắn còn có cái tại m ộ ư ơ i chín đường t r ư hầu thảo đồng phó bản thông quan sau ban t h ư ở n g kỹ năng hô phong h o à n vũ đồng dạng là cấp ba mươi kỹ năng phẩm cấp cũng là màu cam pháp khí nhưng chỉ cần luyện khí kỳ cảnh giới là đủ rồi nhưng là kỹ năng này đối với hắn hiện tại tới nói đồng dạng không dùng đến ngoại trừ hai tấm kỹ năng thẻ còn có hai tấm thẻ bài áo trắng nữ quỷ cùng thư sinh khăn trùng đầu đem hai tấm thẻ bài bỏ vào vạn thẻ độ giám về sau m thường thường bởi vì thí luyện phó bản cùng đi săn đội xuất hiện tất cả ma tộc người chơi đều hợp thành cố định đội ngũ bao quát ma tộc nổi tiếng nghề nghiệp tán nhân người chơi trăm vạn đồ phu rất nhiều người bởi vì hắn sẽ tự mình tổ kiến đội ngũ lại không nghĩ rằng hắn gia nhập người khác đội ngũ căn nguyện làm một cái tiểu tốt tử mà tại biết cái đội ngũ này tạo thành thành viên về sau trăm vạn đồ phu liền bị rất khinh bị rất nhiều ngày nguyên lai、like, cái đội ngũ này thành viên khác tất cả đều là nữ tính mà lại vũ dạ tiểu đội cùng cái đội ngũ này từng có hợp tác tên gọi không đi đường ban đêm tiểu đội chính là đã lâu không gặp tiểu tàn phế xây dựng đội ngũ còn lại ba vị thành viên là tiểu đường tâm hương tình yêu của gió hỏa chi ca làm vân hải ba người đi vào đại sành lúc đối diện liền bắt gặp không đi đường ban đêm tiểu đội u đã lâu không gặp trăm vạn đồ phu cười trao hỏi vị này đến từ phương bắc nước lớn quốc tế bạn bè giọng vẫn như cũ để cho người ta hai l ộ thai vụ vù, vù vân hải vừa định nói chút gì liền bị trăm vạn đồ phu hung hăng ôm một hồi kém chút đau sốc h ô n g trăm vạn đồ phu cười to nói cùng một chỗ luyện cấp đi a vân hải cười khổ lộ ra đẳng cấp của mình ta hiện tại quá yếu sẽ cản trở trăm vạn đồ phu không để ý chút nào cười nói không có việc gì chúng ta rất mạnh đúng không đội trưởng một câu cuối cùng là đối mặt không thay đổi tiểu tàn phế nói tiểu tàn phế gật đầu biểu thị đồng ý nàng không ngại dẫn người lợi cấp mà lại đối phương cùng với nàng hợp tác qua mấy lần ấn tượng cũng không t h lắm Giả ả chương n g k h hai trăm năm mươi một bay vọt tiết hoa cốc hình thức tiền định đã tổ đội hình thức không cần ngoài định mức xứng đôi đồng đội người chơi thực lực tổng hợp bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành phó bản tạo ra bên trong phó bản thành lập đang tiến vào hoan nghênh đi vào thí luyện phó bản phó bản cung cấp giới thiệu sơ lược sách mê lâu phó bản giới thiệu vẫn tắt bay v ọ tiết hoa cốc duy nhất chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới toàn viên còn sống thoát đi tiết hoa cốc phong mà tại biển hoa bên ngoài, có cái phòng trúc h tuyến. Phía, phía trước n t r một cái bạch di thắng tuyết tuấn mỹ nam tử nằm tại dây leo trên ghế xích đu nhoáng một cái nhoáng một cái bên cạnh hắn là một chương chúc bản trên bàn bày biện một bộ đồ hùng trà mà tại chúc bàn về sau Một cái thần cái s ắ vậy mà phó bản gọi là bay vọt tiết hoa cốc duy nhất nhiệm vụ là để bọn hắn thoát đi tiết hoa cốc như vậy hết sức rõ ràng bọn hắn đánh không lại bạch di nam tử kia cùng hắc ý hiểu lao giả loại sự tình này tốt nhất đừng trong lòng còn có may mắn nếu quả thật muốn phản kháng cũng phải trước dùng những phương pháp khác thử một chút người kia vũ lực giá trị trực tiếp đánh thật sự là quá không sáng suốt cho nên bọn hắn ngoan ngoan bắt đầu n ổ cỏ bắt trùng sới đất cái này ba loại có thể đồng thời tiến hành về phần tưới hoa bọn hắn ngay cả nước ở nơi nào cũng không biết đâu trong phạm vi tầm mắt cơ hồ tất cả đều là hoa hoa hoa vân hải một bên n ổ cỏ một bên dùng n g ũ hành vật liệu thuật thu nhặt không trọn vẹn nhưng thu thập cùng xem xét xem xét những này hoa cỏ bao quát cỏ dại ăn hòa diễm hoa trước đó bọn hắn cũng tìm được có chút vật liệu nhưng là chỉ có tương đối thường gặp mấy loại thu thập toàn còn lại hoặc là không có muốn ăn đòn hoặc là số lượng không đủ mà bây giờ cái này nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành nơi này hoa cỏ vật liệu đầy đủ hắn đem nhiệm vụ hoàn thành ta đi đây là muốn phát tiết tấu a vân hải trong lòng kinh hô bất quá sau một khắc liền mồ hôi lạnh rơi không đúng là phải xui xẻo tiết tấu hảo vận về sau tất có v ậ n rủi thậm chí là liên hoàn v ậ n rủi mặc kệ trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành hắn cho chu linh phát đầu nói chuyện riêng sau đó hai người liền bắt đầu bất động thanh sắt thu thập tài liệu bọn hắn chuyên môn ngắt lấy những cái k i a không thấy được vật liệu mà lại lẫn nhau đánh h i ể m trợ liền sợ bị nam tử mặc áo trắng kia phát hiện nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp bạch t i nam tử trình độ sắp bén thứ ma tộc cũng làm tiểu tật nha bạch t i nam tử cười khẽ âm thanh thanh â m không có chuyển đến vân hải ba người trong hai hắn chỉ là tại cùng hắc ý lia lão giả nói chuyện hắc ý lia lão giả lộ ra nụ cười âm lãnh cần g i á o hấn một chút không b ạ c h i nam tử khẽ lắc đầu không cần ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn ngắt lấy những vật này làm cái gì hắc ý lia lão giả không nói nữa thế là vân hải hai người tại tự cho là không ai phát hiện tình hung ố dưới làm lên tiểu thâu hoạt động các ngươi hai cái làm gì gia ảnh tại đội ngũ trong kinh nói chuyện hỏi tây môn tiễn t u y ế t tiểu cá nhân s u t nhiệm vụ trước đây thật lâu nhiệm vụ gia ảnh bách nhân chạm các ngươi có cảm giác hay không đến hai người kia khả quen tây môn tiễn tuyết tiểu ác nhân biết sao không thể nào a cái k i a tuổi trẻ giống như khá quen lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương hiện tại mới phát hiện buồn cho các ngươi vẫn là tu sĩ đâu ngay cả người đều không nhớ được cái k i a tuổi trẻ chính là la thiên suối cái kia già chính là chờ ao la thiên suối còn nhớ chứ cái thứ nhất giã ngoại phó bản cùng cái thứ hai giã ngoại phó bản nhân vật chính cha hắn tai gia, gia sinh cái tiểu đệ nhưng tiểu đệ tiểu đội đều không thích hắn nhưng hai nhà những người khác cũng rất ưa thích hắn đúng thông quan cái thứ hai dã ngoại phó bản vẫn là đầu heo tiến gia i nhiệm vụ đ ầ u lúc ấy cái kia hai cái phó bản vẫn là phạm trần võ lâm phương diện mà bây giờ chật chật nếu như hệ thống không có g ầ n người như vậy la thiên suối tuyệt đối dị vũ nhập đạo thuận tiện mang theo chớ lao cũng b ả o nói tây môn tiễn tuyết tiểu á c nhân đ ầ u đen rau muống là cái kia siêu cấp biến thái ra ảnh bách nhân trảm bực này nhân vật đặt ở cổ kim tu chân giới đều là tuyệt đỉnh kỳ tài c h ắ c không được nhiệm vụ là chạy khỏi nơi này lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trư vương không biết vì cái gì ta có loại cảm giác khó hiểu Cảm g i tây môn tiến tu tuyết tiểu ác nhân hắn mạnh bao nhiêu gia ảnh bách nhân trảm tiện tay một kiếm bổ ra hơn năm ngàn mét lớn lên vũ trụ chiến hạm lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương tây môn t i ễ n tuyết tiểu g ác nhân gia ảnh bách nhân trảm ta nghe cô câu nói nàng năm đó may mắn nhìn thấy một mặt kia một năm kia ngoại tinh nhân xâm lấn các ngươi biểu tình gì Ta ngoại ó đó có i thật, thật năm n tinh nhân sầm tồn tại đã mọi người đều biết cũng xác thực phát sinh qua ngoại tinh nhân xâm lấn nhưng là hơn năm m lớn lên vũ trụ chiến hạm thật tồn tại không có khả năng quan phương công bố nhất giải vũ trụ chiến hạm cũng chỉ có hơn tám trăm l i t hơn tám trăm l i n đã là quái vật khổng lồ hơn năm ngàn mét muốn hay không khoa trương như vậy còn có nếu quả thật có hơn năm ngàn mét lại bị một kiếm bổ ra như vậy huy kiếm người ít nhất phải có chân tiên cảnh giới a tu chân giới trải qua mấy lần đại tai h nạn trước mắt mạnh nhất là vậy không mới cảnh giới nguyên anh mà nguyên anh cùng chân tiên ở giữa còn cách hóa thần hợp thể độ kiếp tán tiên bốn đại cảnh giới cân nhắc đến trước mắt trái đất linh khí m ỏ n g m anh cho nên có thể p h á n định ra ảnh cô, cô nói mạnh miệng có chút không t h ả i mái cho nên hai canh lại thiếu một chương hai trăm năm mươi hai lần nữa triệu hoán thời gian đi vào đêm k h a sách mê lâu vân hải ba người còn tại biển hoa bên trong đổ mồ hôi như mưa không phải bọn hắn không cố gắng thật sự là hoa quá nhiều trong bọn họ đồ cơ hồ không có nghỉ ngơi nhưng vẫn không có làm xong một nửa việc miệng hang càng là không thấy tung tích cũng bởi vì ngay cả miệng hang cũng không thấy bọn hắn còn không có biện pháp chế định thoát đi kế hoạch mặc dù đã nhìn không thấy la thiên suối tốt chờ ao nhưng lý do an toàn bọn hắn tất cả thảo luận đối thoại tất cả đội ngũ trong kinh nói chuyện hoàn thành cũng không có trắng trận dò xét cảnh vật chung q u n h mà trong cốc chỗ sâu phòng trúc bên trong la thiên suối chính thông qua một chiếc gương quan sát bọn hắn Nhất chỉ ử n ấ t động là ba cái ma tộc vẫn là có ít la thiên suối thở dài một tiếng đứng dậy chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại hồi lâu mới nói chuyên gia tin tức liền nói chúng ta đang nghiên cứu ảnh ma tộc chủng tộc huyền bí mà lại đã có thu hoạch thậm chí trên cơ thể người bên trên thực hiện ma tộc lực lượng chuyển di vâng chờ hao quay người rời đi phòng trúc nhịn không được quay đầu mắt nhìn phòng trúc về sau vết núi thở dài một tiếng bay ra tiết hoa g ố c la thiên suối cũng đi ra phòng trúc hướng cái k i a vách núi đi đến giờ tí qua đi vân hải ba người quyết định nghỉ ngơi lại làm tiếp có thể muốn ở trong game tươi sống m ệ t chết r a ảnh sau khi ngồi xuống lấy ra mười chuôi huyết hồng s ắ c ba tấp dài phi đao sử dụng linh lực cùng máu tươi nuôi nấng phi đao mà lại phi đao không phải từ trong nhận chứa đồ lấy ra mà là từ trong cơ thể nàng chui ra ngoài vân hải con mắt đều nhìn thẳng trước mắt còn không có mấy người bản m ệ n h pháp bảo luyện chế thành công còn có chút người thất bại thất bại người sẽ giang cấp một mươi cấp mà lại nhiều nhất luyện chế ba lần ba lần đều thất bại liền không cách nào có được bản m ệ n h pháp bảo chu linh nhãn tinh thần lập tức có chút khác thường người thành công gia ảnh lắc đầu vừa mới bắt đầu vân hải hỏi các ngươi trong hiện thực có bản m ệ n h pháp bảo sao chu linh cùng dạ ảnh đều lắc đầu cái trước nói trong hiện thực luyện chế ra sai sẽ chết người đấy mà lại phương pháp luyện chế đã thất truyền vân hải cái sau mới là nguyên nhân chủ yếu a chu linh lún núi bay không cần kinh ngạc thất truyền bí pháp nhiều vô số kể bản m ệ n h pháp bảo phương pháp luyện chế ở trong đó xem như không có ý nghĩa vân hải bây giờ tu chân giới là có bao thế thảm Dạ ảnh nghỉ ngơi khôi phục đi còn có rất sống thêm vân hải cùng chu linh tựa tại trên vách núi đá vân hải bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi chẳng qua hiện nay tốt hắn chính thức không bằng kim đan cảnh giới tố chất thân thể bay vọt tăng lên tuyệt đối có thể nhận chịu tinh thần lực của hắn đột nhiên buộc phát huy lực bởi vậy tinh thần lực của hắn thai họa ngầm tạm thời là tiêu trừ nhưng tinh thần lực của hắn cũng tại tăng cường cho nên chu linh đám người ý kiến là để hắn tu luyện lấy luyện thể làm chủ bất quá luyện thể kế hoạch còn không có chế định hôm nay là vân hải ngày nghỉ khả năng cũng là một cái duy nhất ngày nghỉ nhưng mà bọn hắn không biết là vân hải không phải ngủ thiết đi mà là bị cái nào đó tồn tại kéo vào một cái vô tận hắc c ám không gian vân hải cũng không b ồ i d ố i bởi vì trong cái không gian này có khí tức hắn quen thuộc thảo lại là ngươi vân hải trực tiếp bạo nói tục bởi vì kéo hắn tới nơi này chính là cái kia chọn chúng hắn làm hậu tay viễn cổ đại năng ha ha đừng nóng giận nha ta thật vất vả mới tìm được lần nữa triệu hoán linh hồn ngươi phương pháp đây thử ta không sẽ thay ngươi làm việc n g ư ơ i kia quả quyết không nhìn vân hải lời nói phối hợp nói tính toán thời gian những cái kia chuẩn bị ở sau hẳn là bắt đầu sinh động ngươi phải cố gắng lên a ưu a thu vi của ngươi tăng lên tới kim đan cảnh giới rồi a lại là vạn đan đại pháp bất quá có chỗ không chọn v ạ n a không sao ta chuyển cho ngươi hoàn chỉnh vừa dứt lời một v n kim quang đánh vào vân hải thể nội vân hải trong đầu lập tức nhiều hơn hoàn chỉnh vạn đan đại pháp cái này khiến hắn đối với mình sau này tu luyện đạo đường càng thêm rõ ràng sáng tỏ do dự mấy giây hắn có chút không tình nguyện một giọng nói cảm ơn không k h á c h khí khả năng này là ta một lần cuối cùng giúp ngươi quả nhiên vẫn là không đáng tin a ta hiện tại lực lượng quá yếu không biết lần sau liên hệ ngươi là lúc nào hiện tại kể cho ngươi giải một chút vạn đan đại pháp tu luyện yếu lĩnh sau hai giờ vân hải y nguyên tinh thần dịch dịch nghe đối với vạn đan đại pháp hiểu rõ càng thêm c ắ t sâu cái thanh âm kia cũng rốt cục dừng lại g i ả n giải g lần nữa lên tiếng lúc đã có chút suy yếu đã đến, đến giờ lần sau liên hệ à suýt nữa quên mất ngươi nhưng chớ đem hương nghị thế giới thực lực cho không để ý đến những cái kia chuẩn bị ở sau có năng lực tại hư nghị thế giới chân chính giết chết ngươi còn có địch nhân không chỉ là đế tử lời nói còn chưa nói tin tưởng thanh âm liền biến mất vân hải c ũ n g tỉnh phát hiện mình còn tại tiết hoa cốc bên trong bên người chu linh cùng dạ ảnh đang nhắm mắt dưỡng thần vân hải nghĩ nghĩ sau đó đem tiến vào cái kia đặc biệt dị không gian sự tình nói cho bọn hắn hắn tin tưởng chu linh cùng dạ ảnh thủy trung sẽ đứng tại bên cạnh mình tây môn tiễn tuyết tiểu g ác nhân người kia đối với vạn đan đại pháp rất quen thuộc ta có phải hay không là vạn đan đại pháp người sáng tạo ngàn đan đạo người g i ảnh bách nhân trạm người kia hẳn là vạn đan đại pháp người sáng tạo nhưng không phải ngàn đan đạo người hẳn là ngàn đan đạo người trong lúc vô tình thu được vạn đan đại pháp nhưng không cách nào tu luyện cho nên đem vạn đan đại pháp đơn giản hóa thành ba thiên kim đan đại pháp nhưng là hắn vẫn là chỉ tu luyện đến hơn một ngàn khỏa kim đan liền chết vạn đan đại pháp so ba thiên kim đan đại pháp thâm ảo thần bí quá nhiều hẳn là đến từ viễn cổ thời kỳ nhưng người sáng tạo là ai đoán không được tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân mặc kệ nó dù sao đối với vân hải tới nói là chuyện tốt lại nói những người kia thật có biện pháp ở trong game giết chết trong hiện thực người gia ảnh bách nhân trạng thà rằng tin là có lưu lại tiền mãi lộ đệ nhất giới ma tộc đoan ngọ bánh trưng vương nói có lý như vậy hành động đi hôm nay sa đoạn chương hai trăm năm mươi ba nhất định phải có thể làm hành động hành động gì chu linh cùng dạ ảnh hai mặt nghi hoặc sách mê lâu vân hải chân thành nói đương nhiên là nhổ cỏ bắt trùng sới đất tới hoa dạ ảnh chu linh quả quyết cho vân hải cái ớt một cái bàn tay thô nào xong ba người vẫn là ngoan ngoan nhổ cỏ bắt trùng sới đất làm la thiên suối trả lời phong trúc thông qua tấm gương xem xét tình trạng của bọn họ lúc phi thường kinh ngạc không nghĩ tới cái này ba cái ma tộc đã vậy còn quán oan không phải nói ma tộc toàn bộ thị huyết h i ê u chiến điên cùng sao xem ra những cái được gọi là chính đạo tu sĩ lừa gạt hắn hoặc là những cái kia chính đạo tu sĩ cũng bị bọn hắn tổ tiên cho lừa gạt ma tộc tâm linh có lẽ cũng không phải là trời sinh tạ ác mà lại qua nhiều năm như vậy hắn phát hiện ma tộc công pháp mặc dù nghiêm trọng khuynh ê ư ớ n g âm khí âm u cũng không có nhiều tạ ác công pháp ngược lại là nhân tộc mình vì cường đại mà sáng tạo ra rất nhiều tạ ác công pháp chính đạo tu sĩ bên trong cũng có bởi vì truy cầu lực lượng mà điên của người ma tộc lực lượng âm hàn bạo ngược tàn nhẫn cũng rất ít có ma tộc sẽ bị lực lượng thúc đẩy trở thành nô lệ của lực lượng xem ra ta còn cần nhiều hiểu rõ một chút la thiên suối trong lòng thì thầm sau đó hắn tiện tay một chiêu đem vân hải trực tiếp kéo đến trước mặt vân hải chính nửa ngồi lấy nổ cỏ đột nhiên chàng cảnh chuyển đổi một mặt một b ớ c tình huống gì a la thiên suối là ta la thiên suối cười nhạt một tiếng ôn hòa xuất khí nói đến chúng ta quen biết cũng có mấy thập niên còn không biết tên của ngươi đây vân hải sắc mặt hơi có chút quái dị ngồi thẳng lên ta gọi lưu lại tiền mái lộ lại nói chúng ta sớm nhất gặp mặt là lúc nào tới la thiên suối ra hiệu hắn ngồi xuống mình cũng ngồi vào một t r ư ơ n g trên ghế trúc ta đến dưới sơn gốc cứu ta tiểu mội thời điểm vân hải nghĩ tới cái kia là cái thứ nhất g i ã ngoại phó bản mà lại hắn tử vong phương thức đặc biệt bị khuất bị trên vách đá đến rơi xuống tảng đá đ ậ p chết nhớ đến lúc ấy còn rơi xuống điểm tiểu vũ hắn mới vừa lên đường không lâu cánh t h ụ thương không có tốt toàn chuẩn bị bước đi xuất gốc kết quả bị một khối đột nhiên từ phía trên mà hàng tảng đá lớn cho đập bể bây giờ suy nghĩ một chút còn có thể dọa ra một số mồ hôi lạnh cũng quên đêm hôm đó có hay không làm ác mộng nói như vậy tại này là phó bản là cái kia thứ giã b ê nhất ngoài p ó bản kéo h hai thứ giã bên ngoài phó bản bên trong vân hải không có đắc tội quá la thiên suối cho nên tựa hồ có lẽ khả năng khu khu chuyện năm đó ta có chút nhớ không rõ không biết ngươi bây giờ tu vi cao bao nhiêu bên ngoài mười vị trí đầu nguyên anh đình phong cái này mạnh có chút quá mức ca tu luyện mấy chục năm vậy mà có thể chen vào mười vị trí đầu ngươi để những cái k i a tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm làm sao chịu nổi vân hải đẻ xuống khiếp sợ trong lòng thực tình nói ra ngươi thật lợi hại đoán chừng tiếp qua mấy chục năm ngươi liền vô địch la thiên suối mỉm cười nhưng thần sắc có chút t ạ m đ ạ m dù cho vô địch thiên hạ lại như thế nào ta vẫn là cứu không được mộng nhan vân hải s ư n g sở mộng nhan la mộng nhan thượng như là la thiên suối cùng cha khác mẹ mượn mội, mội nàng thế nào mất đi một hồn một phách thân thể sức sống tiếp tục hạ xuống chỉ có thể dùng băng phong tạm thời bảo trụ tính mạng của nàng nói đến đây la thiên suối ánh mắt lấp lánh nhìn chằm vân hải thấy cái sau rơi mất một chỗ nổi da gà ta muốn đem nàng chuyển hóa làm ma tộc có được ma tộc du lớn lên sinh mệnh nhưng mà ta làm rất nhiều thí nghiệm đều thất bại cho nên bây giờ chuẩn bị nghiên cứu ma tộc hết thảy trước nghiên cứu triệt để lại cứu mộng nhan nhưng là mộng nhan các loại chờ không được bao lâu cho nên ta cần rất nhiều ma tộc vân hải quá sợ hãi ngươi muốn đem ta giải phẫu nghiên cứu la thiên suối khẽ lắc đầu đừng nóng ộ i còn chưa nói xong ngươi huyết mạch cùng mộng nhan linh hồn xứng đôi độ rất cao cho nên chỉ cần ngươi chủ động cống hiến ra huyết mạch chi lực ta sẽ không dễ ngươi đương nhiên bây giờ nói cái này còn có chút sớm nhưng là ta phát hiện các ngươi tựa hồ cùng ta hiểu rõ đến có chút khác biệt đương nhiên khác biệt ma tộc cũng là một cái bình thường trùng tộc được không vân hải nghe được đối phương sẽ không sát hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra hiện tại còn dám trận mắt chừng một cái sớm nhất thời điểm ma tộc là cái này người thống trị thế giới cường đại lại thành lập rất nhiều góc độ cùng dân tộc yêu tộc chung nhau sinh hoạt bất quá dân tộc cùng yêu tộc địa vị không cao Cho hắn hợp nên bọn hắn liên hợp lại đem sau tộc i lại xuống này, đó la thiên suối bị vân hải dài đến hơn một giờ thanh ba công kích nói xong lời cuối cùng la thiên suối suýt chút nữa thì vì ma tộc minh bất bình khu khu. la thiên suối không thể không dùng giả khúc nhắc nhở vân hải có thể ngậm miệng nhưng mà vân hải lại nói tiếp nhiều như vậy về sau không còn e ngại lại có chút sóng đi lên tiếp tục thao thao bất tuyệt ẩm la thiên suối thưởng hắn một trường vân hải lập tức im miệng n h ị n đau b ò lên đi tới một mực cung kính ngồi xuống ngoan không thể lại ngoan la thiên suối khỏe miệng hơi run dày cái này ma tộc có chút không ụ k h biết tôn giá có gì cần tại hạ r a sức vân hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi không, mặc dù ngươi nói ma tộc hết mạch không có những cái kia mặt trái nguyên tố nhưng là ta trước kia thí nghiệm đều xảy ra vấn đề cho nên ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành thí nghiệm vân hải khỏe miệng có giật xoắn suýt mấy giây mới hỏi cái kia ngươi sẽ không muốn dùng ba người chúng ta la thiên suối không đợi hắn hỏi xong liền cười hẳn là rất nhanh liền có còn lại ma tộc chủ động tới cửa mà ba người các ngươi chỉ cần chịu ngoan ngoan phối hợp ta ta sẽ thả các ngươi rời đi bất quá ba người các ngươi thật sẽ nghiên cứu phương diện này sao nếu như không được không được cũng sẽ đi vân hải phi thường khẳng định nói nguyễn anh đình phong la thiên suối há lại ba người bọn hắn có thể đối phó cho nên ma tộc huyết mạch nghiên cứu đó là không đi cũng phải đi có lẽ bọn hắn còn có thể từ đó được cái gì dẫn dắt đâu còn nữa còn lại ma tộc chết lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng từ đạo hưu không chết bần đạo la thiên suối thái độ đối với hắn rất hài lòng lại nói nhất định phải đi bất luận là đối ngươi vẫn là đối với ta ngươi phải nhớ kỹ cuối cùng sẽ dùng đến ngươi huyết mạch chi lực bởi vì chỉ có ngươi cùng ngọc nhan nhất xứng đôi vân hải lập tức phát ra tới từ nội tâm thanh âm nhất định phải có thể làm lại thiếu một chương cả hai mươi chương hai trăm năm mươi b ố t h ô n g quan thất bại năm ngày sách mê lâu thí luyện phó bản bên trong liên tục năm ngày vân hải tổ ba người hiệp trợ la thiên suối bắt cũng giết hại trên trăm cái ma tộc cùng trên trăm cái bị bắt tới làm thí nghiệm tử tù cùng tà đạo tu sĩ la thiên suối không quan tâm chết nhiều ma tộc cũng mặc kệ những cái kêu ma tộc phải c h ẳ n g có thiện ác chi phần nhưng đối với nhân tộc lại chỉ bắt tội ác t à i trời vân hải cảm thấy đây là trần trụi kỳ thị t r ủ n g tộc nhưng mà cũng không có gì chứng d ụ n g hắn cũng không dám nói thẳng ra bởi vì la thiên suối làm ra động tĩnh so s á n h lớn đưa tới vô số đ ị c h nhân có chính đạo tu sĩ có tà đạo tu sĩ còn có thụ hại lớn nhất lại ẩn vào hắc á m đến đây dò xét ma tộc cùng tham gia náo nhật đám yêu tộc ngày này la thiên suối mang theo chờ thao cùng v â n hải tổ ba người đi vào tiết hoa cốc m i h n g hàng đối mặt lấy ngàn má tính địch nhân l ệ n h n h ặ t mà nhìn xem đối phương dùng ngôn ngữ nhục mạ công khai xử lý tội lỗi hắn chỉ là tại cái nào đó tà đạo tu sĩ mang m g u thân hắn về sau la thiên s u ố i động đối với lấy ngàn má tính địch nhân triển khai đ ổ sát nghiêng về một bên đ ổ sát hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp vốn là muốn thừa dịp loạn thoát đi tiết hoa cốc tam ma hiện tại hạ quyết tâm giúp la thiên suối giải quyết cái kia thí nghiệm la thiên suối quá mạnh mà lại càng làm cho người ta sụp đổ chính là hắn trong chiến đấu tân cấp đột phá tới hóa thần cảnh giới mười mấy hai mươi cái tu chân môn phái trưởng môn liên thủ công kích hắn lại bị hắn một kiếm chém vỡ một nửa trưởng môn thân thể cùng linh hồn đồ sắt chỉ kéo dài mười mấy phút những cái k i a sợ mất mật điên cũng tựa như chạy trốn kêu cha gọi mẹ thanh âm bày thẳng cửu tiêu sau đại chiến la thiên suối y nguyên bạch di r ì t h ắ n g tuyết không có nhiễm một giọt máu tươi thậm chí không có một giọt mồ hôi mạnh đến không có bằng hữu vân hải phát ra cảm thán chu linh cùng dạ ảnh phi thường tán thành gật đầu đến ngày thứ bảy thí nghiệm rốt cục lấy được đột phá thuộc tính tiến triển thành công đem một cái ma tộc sinh mệnh đ ư c chuyển rời đến một cái nhân loại t Chỉ bởi vậy la thiên suối đối với đưa ra đem lực lượng cùng sinh mệnh tách ra chỉ chuyển di sinh mệnh lực vân hải biểu thị ra càm tạ sau đó đưa chu linh cùng dạ ảnh rời đi lại đem vân hải trộm tới tiến hành sau cùng thí nghiệm bởi vì chỉ có vân hải huyết mạch cùng la mộng nhan nhắc xứng đôi bất quá tại tiến hành cuối cùng thí nghiệm trước la thiên suối lại tiến hành năm lần thí nghiệm kiểm tra phải chăng còn có không có phát hiện vấn đề rất may mắn không có xuất ra bất cứ vấn đề gì sau đó cuối cùng thí nghiệm bắt đầu thí nghiệm dòng giã tiến hành một ngày rưỡi vân hải tạ i thanh tỉnh trạng thái bị rút máu rút sinh mệnh rút linh hồn lực lượng cái kia đau n h ấ t a còn tốt hệ thống đau đớn chỉ số là hiện thực một phần năm đối với trải qua cưỡng ép đột phá đến kim đan kỳ đau đớn về sau điểm ấy đau n h ấ t kỳ thật còn tại nhưng tiếp chịu phạm vi bên trong thí nghiệm hoàn thành vân hải hư thoát đẳng cấp trực tiếp hàng m ộ ư ơ i cấp thật là đáng sợ vậy mà giảm mạnh m ư ơ i cấp dòng g ã m mươi cấp a về sau la thiên suối cũng đem hắn ném ra tiết hoa cốc bởi vì chủ tuyến nhiệm vụ là thoát đi tiết hoa cốc mà bọn hắn là bị đ ư a ném ra tiết hoa cốc cho nên nhiệm vụ thất bại thật đáng tiếc thí luyện phó bản bay v ọ t tiết hoa cốc thông quan thất bại đang kết toán ban thưởng xin sao đinh ban thưởng kết toán hoàn thành ban thưởng như sau kinh nghiệm không điểm tở cờ một nghìn hoa một nghìn tội ác vân hải sợ ngây người gia ảnh ta năm trăm chu linh ha ha ta cũng năm trăm không lỗ gia ảnh thua lỗ gấp ba thông quan kinh nghiệm phủ thua lỗ chu linh lập tức ở ngơ cũng muốn lên mình tấm kia gấp ba thông quan kinh nghiệm phủ một lần phó bản tiêu hao một chương kinh nghiệm p h ụ tại tiến phó bản thời điểm lựa chọn phải trăng sử dụng kinh nghiệm p h ụ hắn hai đều tuyệt được vân hải trên mặt viết đầy đ ắ n g chát ta gấp năm lần ngâm nước nóng chu linh tâm tình trong nháy mắt tốt một chút xíu cười an ủi nén bi thương ngày mai tiếp tục vân hải lấy tốc độ nhanh nhất của mình đánh ra một cái khuỵu t a y kích lại bị chu linh nhẹ nhõm t r á n h thoát phải biết cho dù là tại hắn cấp ba mươi thời điểm loại trình độ này công kích cũng đánh không đến chu linh húng chi hắn hiện tại hạ xuống m ư ơ i bảy cấp c ò tốt mặc dù xuống cấp nhưng là cảnh giới không có hàng hai mươi cấp luyện khí cảnh giới tiến gia nhiệm vụ không cần lại làm Cấp 30 trúc cơ c ả n hố g i ớ trá a đây là hãng cấp ba mươi độ k i ế p đều không phải là rất có lòng tin hiện tại m ộ ư ơ i bảy bắt cấp liền m u ố n độ k i ế p rồi lại nói lúc trước gia ảnh độ k i ế p là tại hai mươi cấp tới có lẽ có thể l i ề u một đợt phí qua đường hiện tại m ộ ư ơ i bảy cấp ngày mai còn có thể đánh phó bản gia ảnh đột nhiên nói thí luyện phó bản là hai mươi cấp mở ra công năng vân hải đẳng cấp bây giờ không đủ vân hải nghĩ nghĩ làm cái quyết định trọng đại đổ thôn đi gia ảnh có thể kêu lên ngưu vương bọn hắn chu linh đội trưởng gọi người ta cùng ngũ tiễn đi thôn trưởng nơi đó giao nhiệm vụ gia ảnh gật gật đầu vân hải hai người lập tức đi bọn hắn để giao nhiệm vụ chính là cái kia thu thập một ư ơ i hai trồng vật liệu c ấ p một trăm phần nhiệm vụ hồn nát vân quả đoạn trách cứ bọn hắn lười biếng đã vậy còn quá lâu mới đưa ra cái này nhiệm vụ kỳ thật hồn nát mây lúc trước cũng chỉ là thuận miệng ban bốn h i ệ m vụ không có qua mấy ngày mình cũng quên đi vật liệu toàn bộ n ộ lên vân hải cùng chu linh cắt thu hoạch được cấp một kinh nghiệm không có còn lại bất quá hắn hai lại bị phi áo trộp tới làm khổ công đối với cái này vợ dù sơ giá chiến y sinh cùng mỹ nhân ngư hoàn khí trung tiên đã quyết định tại khổ công tiếp sống sau khi kết thúc cho vân hải cùng chu linh một cái khắc cốt minh tâm giáo hấn gia ảnh cùng nhu vương ngược lại là không quan trọng khổ công trong lúc đó vân hải biết được nhu vương trên người vết thương cũ đã toàn bộ chữa khỏi tại vân hải bị ép trong lúc bế quan gia ảnh mặc dù một mực đang nhà không có ra ngoài nhưng gửi phần tu chân giới cấp thấp chữa thương linh dược cho ngưu vương cái sau ăn hay chưa hai ngày liền t o à n tốt hợp thành năm vết thương cũ vết sẹo đều tiêu trừ đến tận đây ngưu vương thật tin tưởng trên đời có tu chân chuyện này sau đó mời dạ ảnh giúp hắn giới thiệu cửa đường dạ ảnh đem hắn giới thiệu cho kim mẫu người kim mẫu người đem hắn để cử cho mình sư phụ ba ngày thiền sư ba ngày thiền sư thu hắn làm ký danh đệ tử nếu như không phải kim mẫu người mở miệng ba ngày thiền sư đoán chừng sẽ không nhận lấy gân cốt lại sớm đã bỏ lỡ tốt nhất tu chân tuổi tác n ư u vương một cái khác nguyên vốn không tin tu chân thần thoại vợ rủ sở cũng tin tưởng cũng là tại vân hải bị ép trong lúc b ế quan mỹ nhân ngư tự mình tìm tới hắn để hắn sâu sắc không gì sánh được hiểu rõ cái gì là ma pháp lực lượng vợ rủ sở mỗi lần nhớ tới lúc ấy sự t ì n h bất chi bất giác nước mắt ngàn đi sau đó vợ rủ sở thành mỹ nhân ngư căn bản tiểu đệ đã bắt đầu học tập ma pháp đến tận đây vũ dạ tiểu đội lại không người bình thường chương hai trăm năm mươi năm ban thưởng ở nơi nào nguyên lai、like, khổ công là có thể mật dùng sách mê lâu làm vũ dạ tiểu đội bị chia làm ba tiểu tổ bị phi áo cho mượn mỡ đất xương rộng lấy thương ly anh hạ thời điểm bọn hắn mới hiểu được đạo lý này b vợ dù sở cùng nhu vương đi mở đất xương tiệm thợ rèn thân thể l ự c sống chú linh giá chiến y sinh cùng mỹ nhân ngư thì đi rộng lấy thương thợ giải trải làm lấy hơi có chút kỹ thuật hàm lượng về v ậ t vân hải cùng gia ảnh đến ly anh hạ tơ lụa trang làm lại là cắt may chế tắt trang phục vân hải biểu thị không có áp lực chút nào bởi vì hắn tại trong hiện thực lại tiệm bán quần áo làm qua ba tháng mặc dù cuối cùng hắn bởi vì đắc tội lao bản ái tử mà bị sao hưu ngư nhưng nói thế nào cũng học được một chút xíu tay nghề chỉ có một chút thiên phú của hắn đại bộ phận điểm tại tài nấu ăn lên tại trang phục bên trên tế bào nhưng mà hắn cảm thấy chỉ là giúp ly anh hạ cắt m a y chế tác hai mươi c ấ p trở xuống bố giáp đồ phòng ngự một chút xíu tay nghề như vậy đủ rồi mà ra ảnh thì biểu thị rất có áp lực nàng hoàn toàn không biết ta lung tung kéo kéo ngược lại là rất biết thế là ly anh hạ để ra ảnh làm việc vặt chuyển khuôn đồ quét quét giác thuận tiện cho nàng cùng vân hải trợ thủ cân nhắc đến mình mặc chính là bố giáp vân hải quyết định cùng ly anh hạ tìm cách thân mật nói đến chơi game lâu như vậy hắn đối với hát cám thôn trang nở tờ cờ còn không phải rất quen quen thuộc nhất đương nhiên là sư phụ hắn thôn trưởng linh ma hồn nát mây đồng thời cũng là thiên kiếm môn ngũ trường lão tiếp theo là hồn nát mây thê t ử phi áo hiệu thuốc l á o bản không môn không phái nhưng thực lực nghe nói rất cao cường nhưng mà cùng phi áo tiếp xúc một cái tay đều có thể đếm ra phi áo còn như vậy chớ nói chi là còn lại nở cờ mở đất xương là tiệm thợ rèn l á o bản lấy buôn bán trọng giáp cùng thu mua các loại vật liệu làm chủ nhà ma không về cốc thất trưởng lão nhưng hắn càng ưa thích làm thương nhân mười phần gian thương vị này cũng là vân h ả i bọn người cái thứ hai nhận biết ma tộc nở cờ r a ảnh lần thứ nhất mua bán liền là cùng hắn làm nhưng về sau cơ hồ không có liên hệ g i n g lấy thương là thợ g à y trải l a bản bị mở đất xương trở thành làm a phi thường gây ảnh ma, huyết tuyển tông bắt trưởng lão là cái cả ngày thưởng thức mỹ nữ ra hỏa chỉ cần làm mỹ nữ đều có ưu đãi vân hải cùng hắn cơ bản không tiếp xúc quá gió hách không môn không phái cao thủ kinh doanh phụ trợ tiệm trang bị thiện dài phụ triện chỉ làm thực phẩm trang bị trên cơ bản không có gì liên hệ ly anh hạ tơ lụi trang lấy buôn bán bố giáp cùng thu mua các loại vật liệu làm chủ tình ma tộc đại mỹ nữ mi tâm giọt nước mắt tình ma tộc đặc điểm là huyết hồng s ắ c phi hoa cung lục trưởng lão các người chơi đối nàng nhất ấn tượng khắc là nói nhiều áp miệng tựa như vừa rồi gia ảnh mới nói mình sẽ không cắt may liền bị ly anh hạ phê bình tâm tệ đ ờ i này cũng đừng nghĩ gà đi tức giận r a ảnh xuất thủ đánh lén đã làm tốt bị đánh rất một cấp chuẩn bị tâm lý nhưng mà ly anh hạ chỉ dùng một ánh mắt liền chế phục nàng sau đó mở ra ác miệng hình thức cắt may sẽ không chế tác sẽ không muốn gà cũng không đối tượng liền như vậy tốt đánh lén cơ hội đều không nắm chắc tốt ngươi còn có cái gì dùng tuyết nguyệt tình làm sao lại thu ngươi coi đồ đệ lên không được phòng hạ không được p h ò n g bếp nhãn lực giống mù l o à ám sát nửa vời ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì dùng còn có thể làm gì g a ảnh vân hải yếu ớt trên lời lời nói l á o bản ngài nhìn ta cái này làm có thể chứ ly anh hạ nhìn sang sau đó thỏa mãn mỉm cười gật đầu không tệ không tệ nam bên trong có rất ít người như thế khéo tay người không biết còn tưởng rằng đây là cái k i a xảo thủ mỹ nữ làm đây này bất quá a lưu lại tiền mãi lộ mặc dù sư phụ ngươi là trận pháp sư đối với chi tiết yêu cầu tương đối cao nhưng là ta nói cho ngươi quá cẩn thận cũng là khuyết điểm có chút sự tình là không cần thiết truy đến cùng có chút trận pháp chỉ cần đại khái minh bạch là được rồi liều mạng tìm tòi nghi cứu sẽ chỉ làm ngươi trở nên cùng hồn nát mây quái vỡ thật nghĩ mãi mà không rõ phi áo cô nàng kia làm sao lại coi trọng hồn nát mây hồn nát mây chỗ nào tốt toàn thân đều là khuyết điểm không nói còn không có chút nào hiểu được tình thú ngươi nói đúng không vân hải gượng cười hai tiếng không dám đáp lại vô luận như thế nào trả lời đều sẽ đ ắ c tội ma ly anh hạ gặp hắn không nói lời nào cũng không thèm để ý làm chuyện của mình vân hải cùng dạ ảnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra liếc nhau đồng thời cười khổ biết sớm như vậy lúc ấy nên để phi áo đem bọn hắn cho mượn mở đất xương mở đất xương mặc dù là gian thương nhưng vẫn là rất dễ d à n g nhẫn mà ly anh hạ nói nhiều ác miệng cùng rộng lấy thương thưởng thức mỹ nữ đều để người khó mà nhẫn chịu gia ảnh thật vô cùng muốn giết ly anh hạ nhưng mà thực lực sai biệt thật sự là quá lớn ly anh hạ đối với sư phụ ngươi ý kiến rất lớn đối với ngươi sư nương lại không tệ gia ảnh nói chuyện riêng vân hải nàng sẽ không theo mỹ nhân ngư a cùng mỹ nhân ngư chỗ nào đương nhiên là ưa thích nữ nhân điểm này gia ảnh bị mỹ nhân ngư phiền không muốn không muốn cho nên đối với loại cảm tình này có chút mất cảm vân hải lại lắc đầu không biết ly anh hạ có bạn trai liền là cái kia phụ trợ tiệm trang bị lao bản gió hách gia ảnh kinh ngạc và phần làm sao ngươi biết â y chính ngươi nhìn vân hải ra hiệu nàng nhìn cửa một chút gia ảnh s ứ n g sở quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được ly anh hạ gió em dịu hách gió hách đem một đôi tinh mỹ vòng tay đ e o tại ly anh hạ trên tay cái sau một màn hạnh phúc mặc hắn hành động may mắn cửa hàng cửa đang đóng nếu không một màn này tuyệt đối tại trong vòng một phút trèo lên thượng quan lưới ma tộc chuyên mục đầu đề nói nhiều ác miệng ly anh hạ vậy mà cũng sẽ có ma ưa thích hơn nữa còn là đẹp trai đến bỏ đi rau đến chạy mỡ linh ma gió hách dù sao vân hải lục video chuẩn bị lọ gập liền treo website m ma tộc chuyên mục bên trên đại khái đến m ộ ư ơ i một giờ đêm ly anh hạ gió êm dịu hách dính nhau xong cái sau về mình phụ trợ tiệm trang bị đi trước người thì t h ô n g chi vân hải cùng dạ a ảnh tại tơ lửa cửa hàng khổ công tiếp sống kết thúc đúng vậy chỉ là tại tơ lửa cửa hàng kết thúc bọn hắn bị ly anh hạ đưa cho gió hách làm tiểu trợ thủ Dạ a ảnh lần nữa phản kháng lần nữa bị nhẹ nhõm c h â n áp sau đó cùng vân hải ngoan ngoan đi gió hách nơi đó đi làm hai không lâu sau đó chu linh mấy người cũng lần lượt đến toàn bộ cho gió hách làm tiểu trợ thủ bọn hắn nhiệm vụ đại khái giống nhau đều là gia công một số linh kiện nhưng căn cứ mỗi người đặc điểm mỗi người gia công linh kiện cũng khác nhau so như vân bi hắn nhiệm vụ là tại linh kiện bên trên khắp vẽ trận pháp chi đường về phần là cái gì trận pháp vân hải cũng không biết bởi vì gió hách cho hắn trận đổ đều là không trọn vẹn không phải gió hách tận lực đối với hắn giấu giếm cái gì mà làm mỗi cái linh kiện chỉ có thể gánh chịu bộ phận trận pháp tất cả linh kiện theo đặc biệt định phương thức tổ hợp lại thông qua gió hách thủ pháp đặc biệt gia công làm ra phụ trợ trang bị mới có hoàn chỉnh một cái hoặc nhiều cái trận pháp ở chỗ này lượng công việc cũng không nhiều mà lại tương đối mà nói dễ dàng một chút chơi vừa dạng sáng nhiều làm việc toàn bộ hoàn thành sau đó bảy người đều tràn ngập mong đợi nhìn lấy gió hách gió hách đem những linh kiện này từng cái thu hồi l ệ n h lùng hỏi có việc bảy người lẫn nhau nhìn xem cuối cùng vẫn là đội trưởng dạ ảnh ra mặt hỏi xin hỏi phần thưởng của chúng ta nên hướng ai lĩnh bị biên bức dọa gần chết cảm xúc lưu động quá lớn vì vậy tiếp tục hai canh lại thiếu một t r ư ờ n g chương hai trăm năm mươi sáu yến không vệ không một cái trợ thủ sách mê lâu phong hách hỏi một đằng trả lời một nẻo nhẹ nhàng p h u n ra bốn chữ liền không lên tiếng nữa chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn dạ ảnh s ữ n g sở sau đó trực tiếp đem vân hải đẩy đi ra vân hải còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra phong hách khẽ gật đầu mỗi ngày hai giờ hai giờ chiều đến chín giờ tối ở giữa tùy thời đi làm tiền lương theo cùng ngày biểu hiện cấp cho công việc chủ yếu là tại linh kiện bên trên khắc vẽ chân pháp nhưng có ý kiến vân hải minh bạch quả quyết trả lời không có ý kiến ngày mai liền có thể đi làm đối với hắn quả quyết phong hách rất hài lòng nhưng không có biểu hiện ra ngoài lại đối với những người khác nói mở đất xương cần hai cái trợ thủ rộng lấy thương cũng cần hai cái ly anh hạ cần một cái phi áo cần một cái các ngươi có thể để cử mình hoặc là những người khác nhưng mở đất xương mấy người cũng sẽ từ đó chọn lựa thích hợp nhập chức về sau các ngươi có thể đi thôn trưởng nơi đó nhận lấy hôm nay ban thưởng r a ả n h bọn người lập tức chạy muốn đề cử đương nhiên là đề cử mình mà lại không có một cái nào chọn lựa đầu tiên l y anh hạ mặc dù đó là cái đại mỹ nữ nhưng bọn hắn không muốn mỗi ngày đều tao nổ ác miệng oanh tạc mà vân hải thì hướng phong hách cáo tử sau đó tiến về đi tìm hồn nát mây hồn nát mây lúc này không có ở tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa đã q u a n môn hắn đang cửa đối diện nhà trường thôn nhìn thấy hắn đến hồn nát mây cũng không có nói nhảm trực tiếp cấp cho ban thưởng tên chấn hồn gỗ loại hình vật liệu phẩm chất màu xanh lá linh khí hiệu quả dùng chấn hồn gỗ chế tác bất luận cái gì trang bị đối với linh hồ Các loại, đây là một cây dài khoảng một m năm mươi rộng khoảng một mươi năm cm dày khoảng ba cm toàn thân bích lục đầu gỗ có chút băng lạnh bút mát cảm giác ông cái này khúc gỗ vân hải phát hiện mình tâm trở nên phi thường bình tĩnh mà xem xét thuộc tính về sau nhìn thấy phẩm chất cái kia một hạng hắn n h ị n không được nuốt n g ụ m nước bọn phẩm chất từ thấp đến cao theo thứ tự là màu đỏ phản khí màu cam phản khí màu vàng bảo khí màu xanh lá linh khí màu xanh tiết khí màu lam thanh khí màu tím thần khí tất cả trang bị vật liệu đạo cụ phẩm chất phân chia đều là như thế mà cuối cùng ba loại phẩm chất đó là phi thường thưa thớt trước mắt khẳng định là không có xuất hiện qua màu đỏ phàm khí hiện tại đã nát đường cái khắp nơi đều là màu cam pháp khí trước mắt còn không nhiều nhưng cũng có đầy đất chạy xu thế màu vàng bảo khí cấp đạo cụ cùng vật liệu cũng có xuất hiện nhưng phi thường thưa thớt cái này phẩm chất trang bị ít nhất là cấp bốn mươi trang bị theo điều tra màu vàng bảo khí cấp trang bị trước mắt chỉ xuất hiện không đến năm kiện màu xanh lá linh khí đoán chừng trước mắt liền vân hải trên tay cái này vật liệu là cái này phẩm chất cấp bậc này trang b ị trí ít cần cấp sáu mươi cho nên còn không có xuất hiện vân hải tay đều có chút run dày bất quá hắn cũng biết lấy hôm nay mình hoàn thành nhiệm vụ lượng tới nói không cách nào đạt được cái này tài liệu sư phụ ta giống như còn không có tư cách đây là trưởng môn ý tứ hồn nát mới nói kỳ thật chính hắn cũng rất n g h i hoặc lấy ngươi đối với môn phái cống hiến cùng hôm nay nhiệm vụ hoàn thành lượng xác thực không có tư cách thu hoạch được nó nhưng là trưởng môn cho rằng ngươi cần nó đưa nó l u y ệ n chế thành ngươi bản bệnh pháp bảo bất quá muốn minh cựu có được nó ngươi cần hoàn thành một cái trưởng môn tự mình ban bố nhiệm vụ vân hải kích động không thôi cái gì nhiệm vụ cam đoan hoàn thành hồn nát mây khẽ lắc đầu ta cũng không biết trưởng môn để cho các ngươi đi tìm hắn vân hải s ư n g sở đoàn đội nhiệm vụ Ừm. hồn nát mây nhìn chấn hồn gỗ một chút hỏi nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành hiện tại có thể bắt đầu cân nhắc dùng như thế nào chấn hồn gỗ làm thành cái gì hình thái vân hải hỏi bộ dáng gì đều có thể tốt nhất cùng tài liệu đặc tính cùng hình dạng đem đối ứng a vân hải sờ lên cầm suy tư nhìn lấy chấn hồn gỗ trong đầu rất nhanh liền thoáng hiện rất nhiều dùng đầu gỗ làm gì đó tại hắn suy nghĩ trong lúc đó gia ảnh bọn người lần lượt đến bọn hắn không có đem làm việc danh l ạ tặng cho ngoại nhân toàn bộ bao xuống gia ảnh bị phi háo hiệu thuốc nhận lấy chu linh cùng giã chiến y sinh tại rộng lấy thương thợ giày trải làm việc ngưu vương cùng v ở rủ sở đến mở đất xương tiệm thợ rèn mà mỹ nhân ngư bất đắc dĩ tiến vào ly anh hạ tơ lụa trang đều làm mỗi ngày làm việc hai giờ tại ta nhất thời ở giữa đoạn bên trong tùy thời có thể trở lên ban yêu cầu tương đối rộng rãi bọn hắn từ phi áo nơi đó biết được mở đất xương bọn người vốn định làm cái tuyển dụng hội tại tất cả ma tộc người chơi bên trong chọn lựa thích hợp trợ thủ bất quá hồn á t mây thân là thôn trưởng có ưu tiên quyền đề cử đem đồ đệ mình vân hải chỗ vũ dạ tiểu mở đất xương mấy ma đối với vũ dạ tiểu đội tương đương hài lòng thế là liền nhận những ngày trợ thủ trước cạn mấy ngày nhìn xem nếu như đột nhiên không hài lòng vậy liền trực tiếp đem người khai trừ một lần nữa tuyển nhận còn lại ma tộc người chơi cho nên công việc này cũng không phải là rất ổn định nếu như giống vân hải như thế đột nhiên mất tích nửa tháng ha ha làm việc xác định vững chắc không có giống nhau gia ảnh bọn người lần này lấy được ban thưởng cũng phi thường tốt tất cả đều làm à u xanh lá linh khí phẩm chất thích hợp làm bản bệnh pháp bảo vật liệu khi biết yêu cầu về sau bọn hắn thống nhất cho rằng trưởng môn ban b ố nhiệm vụ khẳng định phi thường khó rời đi nhà trường thôn tiến về thiên kiếm môn trước đó vân hải rốt cục nghĩ đến làm dạng gì bản m ệ n h pháp bảo đàn vân hải hết sức chăm chú đối với hồn nát mây nói ta cần thiên t ầ m kia làm cầm huyền không biết đạo sư cha có thể hay không hồn nát mây rung phía dưới ta chỗ này không nhưng phong hay có vân hải đ ạ i hỉ bản m ệ n h pháp bảo vật liệu đều có chỗ rửa rồi sau đó vũ dạ tiểu đội tiến về thiên kiếm môn vừa thông qua truyền thống trận đến thiên kiếm môn bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp kéo đến một cái trong sân nhỏ trong tiểu viện đào hoa đoá đàn gió thơm chật trận, trận linh đĩa bay múa người không biết còn tưởng rằng nơi này là cái nào đó chính đạo nhân sĩ ẩn cư đâu nhưng mà nơi này lại là ma tộc nhất đỉnh tiêm cao thủ một t r o n g thiên kiếm môn trưởng môn yến chống không hậu viện trường môn yến không đang một cái tiểu đình bên trong uống trà là cái đẹp trai một chút ảnh ma mà lại vân hải cảm thấy rất nhìn quen mắt phi thường nhìn quen mắt tạ thi vậy không chu linh trực tiếp lên tiếng kinh hô gia ảnh cũng là cả kinh thật sự là vậy không vân hải trong nháy mắt minh bạch vì cái gì nhìn quen mắt cái này không phải liền là tối hôm qua vừa thấy qua tiền nhiệm tu chân liên minh minh chủ vệ không sao mỹ nhân ngư cùng giã chiến y sinh bộ mặt đều có chút run r u dày cái trước là nước ngoại ma pháp gia tộc dòng chính cái sau là mới từ quân đội tuyến đầu xuất ngũ không lâu kỳ giáp chiến sĩ đều nghe qua nhìn qua vệ không tư liệu đối với vị này đường kim tu chân giới đệ nhất cường giả đều có chút hiểu rõ biết hắn có chút không theo sách không nghĩ tới nàng vậy mà trực tiếp làm trò chơi nở tờ cờ tên là y ê n không thật là vệ không thiên kiếm môn trưởng môn mỉm cười có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tiếu d u n g đổi lấy lại là năm song bạch nhãn đều đến nha vậy ta liền tuyên bố nhiệm vụ hh lần thứ nhất tuyên bố nhiệm vụ có chút khẩn trương đâu đáng Đồ trong i miệng hắn minh chủ là tu chân liên minh đời thứ hai minh chủ thương tinh tình nhân của hắn một trong chủng tộc vì ma tộc đối với có được kỹ năng tiên phú lại giai đoạn trước nhiệm vụ kinh nghiệm rất nhiều ma tộc vậy mà tại trò chơi giai đoạn trước không thể ép chính đạo người chơi một đầu cái này khiến thương tinh tương đương nổi nóng cho rằng bọn họ tại ném ma tộc mặt mũi kỳ thật không chỉ là nàng trong hiện thực còn lại ma tộc đối với cái này cũng biểu thị ra phẫn nộ c h i tình thậm chí tìm thương tinh xin ma tộc tài khoản chuẩn bị tự mình ngược một ngược chính đạo người chơi đối với cái này thương tinh biểu thị bất lực nhưng cũng cho bọn hắn chỉ rõ con đường tìm v ệ không thế là v ệ không trong khoảng thời gian này bị phiền đau cả đầu đã cho phép mấy cái ma tộc tiến vào trò chơi đặc trần trở thành ma tộc người chơi mặc dù chỉ có năm cái danh l ệ nhưng n à y chút ma tộc cho rằng đầy đủ năm cái ma tộc liền có thể quấy phong vân đối với cái này vậy không khịt mũi coi thường đồng thời quyết định tự mình tại quy tắc trò chơi bên trong bồi dưỡng một số cao thủ ma tộc như vậy hắn t ỉ n h nhân l a biết nghệ c h i nữ dạ ảnh ngay tại chọn lựa đầu tiên bên trong tiếp theo là đồng dạng tu luyện tinh thần kiếm điện chu linh cùng tu luyện vạn đan đại pháp vân hải lần nữa là bây giờ tại ma tộc người chơi bên trong tương đối nổi danh cưa điện c ù n g nhân trăm vạn đ ộ phu tinh giã xuân y hẻ bọn người cuối cùng còn có một số còn không có q u ấ t khởi nhưng có tiềm lực ma tộc người chơi đương nhiên hắn cũng sẽ cho những cái kia không có bị hắn chọn chúng người chơi một số cơ hội liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc tốt nếu có người có thể đem nắm chặt cơ hội vậy hắn cũng sẽ cho thêm một số tài nguyên bất quá bởi vì là nhất định phải tại quy tắc trò chơi bên trong bồi dưỡng cho nên hắn muốn đưa đồ tốt cho bọn hắn nhất định phải tuyên bố tương đối chật vật nhiệm vụ t h như hiện tại hắn cho vũ giả tiểu đội chuẩn bị nhiệm vụ liền khá khó khăn nếu như vũ giả tiểu đội thất bại vậy hắn có thể sẽ giảm bớt cho vũ giả tiểu đội tài nguyên cho nên ta cho các ngươi một người một kiện c ự c phẩm vật liệu đầy đủ các ngươi luận chế ra tốt nhất bản bệnh pháp bảo vậy không nói tiếp bất quá phải bỏ ra mới có hồi báo hiện tại hồi báo đã cho các ngươi vậy các ngươi nhất định phải bỏ ra nhiệm vụ thất bại mà nói thu về về những tài liệu kia nhiệm vụ là cái gì gia ảnh không kiên nhẫn cắt ngang hắn vệ không bất đắc dĩ nhìn nàng một cái cái này tiểu nhi tử tựa hồ từ nhỏ đã nhìn hắn cái này trên thực tế cô phụ rất không vừa mắt không nghĩ ra vì cái gì đẹp trai như vậy ôn nhu như vậy cường đại như vậy hắn vậy mà định đoạt không được một tiểu nha đầu phiến tử tương phản cái kia lớn lên không đẹp trai vũ lực giá trị lại thấp còn rất xui xẻo vân hải lại bị tiểu nha đầu coi trọng làm cái giả tình lữ quan hệ hắn cùng lá biết nghệ đều có mười phần lòng tin kết luận cái này giả sớm mượn lại biến thành thật dù cho diệp gia toàn tộc phản đối cũng không ngăn cản được Ai, ta? thuốc vệ không thở dài thay đổi nghiêm túc mặt trò chơi mở phục đã hơn một tháng nhưng là còn không có phát sinh mấy lần đại quy mô chiến đấu lớn nhất một lần quy mô chiến đấu tham chiến vẫn chưa tới năm vạn trang diện không đủ hùng vĩ cho nên chúng ta chơi một lần công thành đi vũ dạ tiểu đội tập thể giật mình vân hải cảm giác giết hầu có chút làm không dám xác định nói công chủ thành vệ không ngật đầu không tệ liền là chủ thành các ngươi có năm ngày thời gian chuẩn bị năm ngày chi n ợ i lạ ra c h í ít m ộ ư ơ i vạn người hoặc thú quân đội tiến đánh tùy ý một tòa chủ thành chỉ cần đánh vào chủ thành mặc kệ các ngươi tử thương nhiều giết được nhiều coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên rồi các ngươi cũng có thể kéo còn lại ma tộc người chơi nhập bọn nhưng là bọn hắn nhiệm vụ ban thưởng phải do các ngươi cấp cho mà các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau ngoại trừ cái t i u b ả y kiện vật liệu vĩnh cửu về các ngươi bên ngoài mỗi người các ngươi còn có thể thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm chu linh một mặt nhức cả chứng biểu lộ chúng ta phát nhiệm vụ ban thưởng vệ không cười hắc hắc chính là như vậy các ngươi có thể đi buổi sáng ngày mai sáu điểm bắt đầu tính theo thời gian vừa dứt lời vệ không tiện tay v ư n g lên bọn hắn trong nháy mắt về tới h tám k h ô n trang bọn hắn mới xuất hiện liền nghe đến từng tiếng kinh hô mặt khác người chơi cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ chỉ cần cho lên nhiệm vụ ban thường mà lại chỉ cần không vi phạm quy tắc trò chơi hệ thống đều sẽ thừa nhận nhiệm vụ hữu hiệu thuộc tính đồng thời giám sát nhiệm vụ thất bại cùng sau khi hoàn thành ban thường cấp cho trở lại chuyện chính vũ giả tiểu đội hiếu kỳ đi săn trong đại sảnh vì cái gì phát ra trận trận kinh hô thế là đi vào xem đi săn đại s ả n h tương đối lớn có thể đồng thời dung nạp ngàn người mà không lộ vẻ chen trúc nhiệm vụ đều viết tại đặc thù trên giấy sau đó d á n tại tả hữu hai mặt trên tường nhiệm vụ độ khó từ thấp tới cao tầng tầng tăng lên mà tại đại môn chính đối diện thì là cửa sổ thủy tinh miệng cửa sổ về sau là một cái huyết ma há tử đi săn trong đại s ả n h duy nhất nở đợ cờ vân hải trước đây đều không tới qua đi săn đại s ả n h không biết hắn một bên như vương hơi giải thích dưới nguyên lai、like, cái này nở đợ cờ minh giáo xì tạ dốc sở thực lực cụ thể không rõ làm việc là cho người chơi cấp cho nhiệm vụ ban thưởng cùng dán ra nhiệm vụ đối với nay thiên cách bên ngoài huyên náo đi săn đại sảnh x ỉ tạ rốt sở cũng không một chút biểu thị đang xem một quyển sách h á n phảng phất không nghe thấy bất kỳ thành âm gì giống như vân hải phát hiện người chơi đều tập trung ở bên trái vách tường trước đối với trên cùng một cái nhiệm vụ chỉ trỏ ban thường không ít đâu đó là đương nhiên dù sao cũng là đồ thôn a hh ma tộc tất có đại động tác đây chỉ là thêm nhiệt một tiểu đội đồ một cái thôn trăng nhỏ tổng cộng vẫn chưa tới một trăm cái động tinh kỳ thật không tính lớn xác thực chỉ là thêm nhiệt các ngươi nói đồ xong thôn về sau có phải hay không đồ thành thứ làm sao có thể đồ được thành nhiều nhất liền là công thành ừ m ta cảm thấy công thành khả năng tương đối cao cũng không biết làm sao công thành có chút chờ m o n g đâu vẫn là ngẫm lại làm sao đồ thôn đi nếu như ngay cả thôn đồ không được cũng đừng nghĩ công thành đồ thôn không khó a không khó vô c h i đó cũng không phải là tân thủ thôn thôn trưởng thực lực đều không kém đâu cảm giác có chút tàn nhẫn đâu ngay cả hải nhi phụ nữ có thai gà vịt mèo chót đều không công tha thánh mẫu tranh thủ thời gian xóa nít lập lại đi chính đạo lan lộn nơi này là ma tộc đừng cãi nhau ồn ào quá tránh ra ta muốn tiếp nhiệm vụ đậu bị a ngươi cái này nhiệm vụ không cần đem tờ đơn keo xuống đến chỉ cần đồ thôn trang trực tiếp trở về lĩnh bát t h ư ở n g đây là mặt hướng công khai nhiệm vụ không phải một cái đội ngũ nhiệm vụ vân hải nhìn kỹ l ư ợ t nhiệm vụ nói rõ k í t một tiếng quá đ ầ u các ca cá, động liên tục vật đều không b h ô n g tha ra ảnh đi nay tiên tiên làm cái này nhiệm vụ lại lại lại lại một lần thiếu chương tiết chương hai trăm năm mươi tám gần nhất thôn trang ở nơi nào huyện âm thành ở vào trong đại lục bộ góc đông nam sách mê lâu nơi này âm nhạc không dứt bốn mùa như mùa xuân ngoài thành thỉnh thoảng xuất hiện huyết cảnh hại rất nhiều người chơi ngươi hỏi vì lựa chọn gì nơi này bởi vì ngẫu nhiên truyền tống a ý thì l như di vãng vũ dạ tiểu đội toàn thể bị truyền tống đến một cái tiểu sơn cốc bên trong t r u n g quanh không có chính đạo người chơi bất quá sơn cốc bên ngoài không đến ngàn mét địa phương liền có một đám chính đạo người chơi tại vây sắt buột vũ dạ tiểu đội đương nhiên sẽ không đi quáy dậy những người kia bọn hắn lần này mục tiêu là đổ một cái thôn trước mắt chưa tìm tới thích hợp mục tiêu gia ảnh quyết định vượt qua sơn cốc này rời xa những cái kia người chơi tìm kiếm quái gỡ thôn sóng nhỏ nếu như ngoại nhân trông thấy tri đội ngũ này khẳng định sẽ phi thường tò mò bởi vì dẫn đội là cái cấp ba mươi hành m à mà đồng đội bên trong lại có bốn cái cấp bốn mươi còn có một cái hai mươi năm cấp cùng một cái cấp m ộ ư ơ i tám đẳng cấp khoảng cách có chút lớn lĩnh đội đẳng cấp tựa hồ có chút thấp mà còn chờ cấp cao nhất bốn người vậy mà đều không phải đội trưởng bởi vì chu linh đẳng cấp không đến vân hải đẳng cấp giảm mạnh hai người trước mắt đều không phải là vũ dạ đi săn đội thành viên cái này đồ thôn đi săn đội nhiệm vụ dù cho hoàn thành bọn hắn cũng không chiếm được nhiệm vụ ban thưởng bất quá bọn hắn vẫn là tới đồ thôn rất cần vân hải đại quy mô trợ pháp mà chu linh dứt khoát là đến nhặt nhạnh chỗ tốt ngũ tiến được không giá chiến y sinh đưa ra nghi vấn đột nhiên rơi mất nhiều như vậy cấp còn có thể dùng đại quy mô t r ậ n pháp vân hải nghiêm túc gật đầu có thể chỉ là tương đối vất vả mà thôi cho nên mời ta ăn tử đi chu linh cười lại gần còn có ta còn có ta giá chiến y sinh làm bộ không nghe thấy lại hỏi bày trận cần bao lâu thời gian vân hải nghĩ nghĩ mới nói bày trận vật liệu đạo cụ đã xử lý tốt chỉ cần dựa theo trận đồ đem đồ vật cất kỹ tại trận nhãn nơi đó hướng trận đồ bên trong chú nhập linh lực là được rồi thời gian cụ thể khó mà nói phải xem thôn xóm lớn bao nhiêu thôn xóm càng lớn cần trận pháp lại càng lớn thời gian càng nhiều Chỉ ít vân hải t ta một đút ta thuốc, đồng đúng, cần người uống người hồ. h ta một lưu vương cười nói vẫn là tây môn tới đi tây môn đẳng cấp có chút thấp chu linh gật đầu s ắ c thực ta thích hợp nhất vậy các người điểm cống hiến thuốc a vợ dù sợ cần gì thuốc vân hải bổ sung linh lực cùng thể năng càng nhiều càng tốt giá chiến y sinh bọn người lúc này xuất ra một nửa dược tề cho hắn có trong nháy mắt khôi phục linh lực hoặc thể năng cũng có tiếp tục phục hồi từ từ trong đó vậy mà g i ấ u dế m ấ y bình độc dược hiển nhiên đây là mỹ nhân ngư cung cấp đương nhiên những này độc dược độc tính cũng không mạnh nhiều nhất cho vân hải tạo thành chút ít tổn thương mà lại là loại kia sẽ không tạo thành đau đớn mỹ nhân ngư mặc dù rất muốn chiếu cố vân hải nhưng vì đ o à n đội nàng sẽ không xuất ra có thể c h ú n g đoạn hắn duy trì trận pháp độc dược dù là như thế phụ trách tạm thời t ổ n chữ a dược tề chu linh cũng dọa ra một cái h ố t mồ hôi lạnh nữ nhân loại sinh vật này thật là đáng sợ ngừng gia ảnh đột nhiên hô ngừng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên đường rừng tây n g khí lạnh lẽo mai phục tại người ở đó có thể đi ra xa xa xa một người từ trong đùi cỏ đi ra là cái mỹ nữ vân hải cảm thấy người này khá quen mà mỹ nữ kia lần đầu tiên nhìn cũng là hắn là ngươi Dạ ảnh vậy mà nhận biết nàng mà lại tương đương kinh ngạc mỹ nữ kia mỉm cười đã lâu không gặp diệp dĩnh Dạ ảnh lạnh lùng nói ở trong đêm xin gọi ta dạ ảnh tốt h ta vậy ngươi có thể gọi ta mộng hoài tuyết mỹ nữ tiếu dung không có nửa điểm biến hóa thanh thuần ôn hòa mỉm cười sánh bằng cảnh càng làm cho người ta tâm thần thanh thản nàng đẹp thắng qua g i ảnh dù sao cái sau quá lạnh một chút và là đại minh tinh dừng nghi ngờ tuyết g i chiến y sinh lên tiếng tinh hô vậy mà móc ra một chi bút lông cùng một t r ư ơ n g gia thú chạy chậm đi qua đại minh tinh có thể ký cái tên không mộc hoài tuyết tiêu dung hơi có chút cứng gác đây chính là nàng không thích đoàn đội hoạt động nguyên nhân phan hâm mộ quá đáng ghét nàng không phải trò chơi minh tinh mà là đường điện ảnh sao ca nhạc phan hâm mộ trải rộng tứ hải chơi cái trò chơi này ban sơ mục đích là hưu nhàn hiện tại vẫn là lấy hưu nhàn làm chủ vì tránh né phan hâm mộ nàng đều trốn đến trên núi lại còn là không thể tránh thoát bất đắc dĩ a trong nội tâm nàng thở dài chuẩn bị tự tuyệt lại phát hiện g ã chiến ý sinh đem bút lông cùng gia thú thú về sau một khắc một thanh kiếm gác ở nàng mỹ lệ trên cổ chu linh thanh âm ở sau lưng nàng văng lên chật chược dã chiến ngươi chiêu này chế nhạo a dã chiến y sinh cười ha ha cái kia nhất định m ộ n g hoài tuyết cười khổ xem ra h i ể u n h ầ m rồi mặc dù dạng này liền bị bắt nhưng nàng cũng không tức giận bởi vì đối phương quả thực xem nàng như làm địch nhân rồi đối với bị f a n hâm mộ giữ gìn thật lâu nàng tới nói loại này thể nghiệm có chút mới mẻ nàng hỏi nhìn thấy ta một k h ắ c này liền muốn tốt kế hoạch kỳ thật lấy các ngươi bảy cá nhân thực lực dễ dàng liền có thể giết ta không cần thiết phiền t h i như vậy g i ảnh c â bên này nơi nào có t h u trang m ộ n g hoài tuyết xứng sở thôn trang a tại không đúng các ngươi muốn làm gì giá chiến y sinh giữ t ậ n cười một tiếng đỗ thôn m ộ n g hoài tuyết giật mình chơi lớn như vậy như vương đang muốn nói chút gì cái k i a biên văn biện đột nhiên nhớ tới cái gì ta nhớ ra rồi ngươi là cái kia tại bắt quái kính yêu phó bản bên trong gặp phải chính đạo người chơi đáng người m ộ n g hoài tuyết khỏe miệng hơi run dày chúc mừng ngươi vậy mà có thể nhớ tới đó là ta lần thứ nhất chơi thí luyện phó bản liền bị ngươi âm một thành khắc sâu ấn tượng vân hải cười khăn nói đó cũng là ta lần thứ nhất thí luyện phó bản mỹ nhân ngư gử một tiếng đừng có chuyện kia là cái gì cái gì tuyết nói phụ cận nơi nào có t h ô n trang m ộ n g hoài tuyết mắt nhìn gác ở trên cổ mình chứng kiếm có thể lấy trước mở cái này sao như thế đối đãi một cái mỹ nữ rất không lẽ phép đâu ra ảnh cười lạnh vẫn còn muốn tìm cơ hội chạy trốn m ộ n g hoài tuyết mỉm cười không nói gì chỉ là hơi quay đầu nhìn về phía chu linh chu linh nghe răng cười một tiếng đừng nhìn ta n h a ta không phải đội trưởng bất quá ngươi có thể cầu ngũ tiễn liền là âm ngươi một thanh tên ngu xuẩn kia hắn là đội trưởng bạn trai vân hải trên trán lập tức xuất hiện một cái r i ê n chữ ánh mắt như sói gắt gao nhìn chằm chằm tựa hồ rất vô tội chu linh mỹ nhân ngư cả giận hư một tiếng gia ảnh không bất kỳ bày tỏ gì còn lại mấy cái biểu lộ xem nhẹ không nhìn ngậu hoài tuyết lại là mười phần kinh ngạc ngươi vậy mà có bạn trai đây là đang hỏi gia ảnh p h ả n phất phát hiện tân nhân loại giống như ngươi vậy mà cũng có thể tìm tới bạn trai ây ây ấy đừng đậu thủ ta chỉ là quá kinh ngạc khu khu chúc mừng ngươi tìm người bạn trai hôm nào mời các ngươi uống t ư gia ảnh thu hồi t r u thủ lạnh lùng nhìn lấy trên mặt nhiều một đầu vết máu ngậu h o i tuyết những người khác hít vào một khẩu không khí lạnh đội trưởng lại hung tàn a dạ ảnh nói gần nhất thôn trang ở đâu chương hai trăm năm mươi chín thiên tiếp lại đến ở nơi đó một cái tiểu trên đồi núi mộng hoài tuyết chỉ vài trăm mét bên ngoài một cái thôn xóm nhỏ nói sách mê lâu nàng cũng không phải là sợ rất cấp mà là muốn nhìn một chút vũ dạ tiểu đội có năng lực gì đ ổ thôn vũ dạ trong tiểu đội phạm vi công kích lớn nhất tất nhiên là vân hải trận pháp sư uy lực ngay tại đoàn chiến phía trên đặc biệt là tại có chuẩn bị thời điểm trận pháp sư mạnh đáng sợ nhưng là nàng phát hiện vân hải vậy mà chỉ có cấp m ư ơ i tám mặc dù không biết vì cái gì nhưng cấp m ư ơ i tám trận pháp sư là không có năng lực hủy diệt một cái thôn trang nhỏ cho nên nàng muốn biết vũ giả tiểu đội ở đâu ra lớn như vậy lòng tin thế là đưa ra muốn ở phía xa quan sát bọn hắn chiến đấu yêu cầu đương nhiên vì để cho nàng không có năng lực m ấ y nhiêu vũ giả tiểu đội hành động dạ ảnh tại nàng mang s o n g đường về sau dùng ôn dưỡng qua xích s ắ t đưa nàng khóa một bên thấy cảnh này mỹ nhân ngư rất cảm thấy vui mừng rốt cuộc có người giống như nàng bị loại này tội đầu này xích sắt ban s ơ là dạ ảnh dùng để thi triển một cái khóa người kỹ năng về sau bởi vì mỹ nhân ngư quá đáng ghét thường thường tại không có thời điểm chiến đấu dùng để khóa mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư đối với cái này oán n i ệ m trần đầy bây giờ thấy có người lọt vào đồng dạng đối lã mẫu hoài tuyết ngược lại là đối với dạ ảnh tùy thân mang theo xích sắt tương đối cảm thấy hứng thú mà dạ ảnh hiển nhiên sẽ không theo nàng nói chuyện t h i ế m Dạ ảnh ra lệnh một tiếng ngư vương mỹ nhân ngư vợ rủ s ở cùng d i ã chiến y sinh đi cửa thôn phụ cận mai phục mà bản thân nàng thì t r ô i vào trong thôn Dạ ảnh trước khi đi vân hải đem một đoạn xích ổng xà cốt giao cho nàng để cho nàng trôn ở nhà trường thôn bên trong cái này đoạn xà cốt chính là trận pháp h ạ c h tâm trong trận pháp bộ phận trọng yếu nhất nếu như vân hải sẽ ẩn thân khẳng định mình đi nhưng hắn sẽ không chỉ có thể giao cho g i ảnh g i ảnh mặc dù không có học qua trận pháp nhưng dù sao cũng là đại gia tộc tu sĩ Đối vân ớ i t r hải tính toán là phi thường chính xác bị tịch bắc phong hòa hồn nát mây giáo dục đi ra tịch bắc phong mặc dù có chút hằng hàm tính tình cũng phi thường tốt nhưng đối với trận pháp yêu cầu phi thường nghiêm cách Giáo năng dục lực mỗi một kiện tài liệu sắp đặt bố trí đều cần cân nhắc đến tài liệu khác vị trí mặc dù truy cầu chi tiết hoàn mỹ nhưng vân hải bảy trận tốc độ thật nhanh trong trò chơi càng nhiều trận pháp sư là loại kia không có học qua chân chính trận pháp chỉ là hơi hiểu rõ trong trò chơi trận pháp c h i thức mỗi lần dùng trận đồ bảy trận đều là thô sơ giản lược bảy trận m i ễ n cưỡng có thể phát huy trận pháp uy lực nhưng mà cũng là bởi vì c h i thức nông cạn bọn hắn bảy trận tốc độ vẫn còn so sánh không lên truy cầu chi tiết vân hải chỉ dùng mười mấy phút vân hải liền đem cấp thấp h ỏ a xà trận bố chi xong liền chờ dạ ảnh phát ra tín hiệu t i ể u trên gò núi mộng hoài tuyết trong mắt lóe lên một tia dị sắc hắn chân chính nghiên cứu qua trận pháp cơ sở phi thường kiên cố đối với trận pháp lý giải cũng rất lợi hại h cho dù là tu chân giả cũng không thể nhập diệp ra t r ư ở n g bởi mắt những người kia càng xem trọng là huyết mạch gia tộc môn phái chuyển thừa hy vọng bọn họ sẽ không bị k ị c đi mặc dù nàng tại trong hiện thực cùng dạ ảnh giao tình không được tốt lắm thậm chí có chút mâu thuẫn nhưng nàng thực tình hy vọng hữu tình người sẽ thành thân thuộc đúng vậy nàng cho rằng cao môn đại viện đi ra dạ ảnh cùng bình dân xuất thân vân hải ở giữa là chân ái lúc này trong thôn phát sinh chiến đấu dạ ảnh tại trận pháp bố trí song sau độc thủ trực tiếp công kích thấu trưởng đây chính là tín hiệu gia chiến y sinh cùng mỹ nhân ngư lúc này hướng trong thôn ném pháp thuật mà ngưu vương cùng bợ rủ sợ lập tức xông ra thôn trang người vân hải thì lôi kéo c h ú linh bay đến thôn trưởng trên nóc nhà thôn trưởng đã bị gia ảnh dẫn xuất phòng ở vân hải lấy ra trận đồ điên cùng chú nhập linh lực cấp t h ấ p h ỏ a xa trận mở trong nháy mắt h ỏ a xà t r ù n g tiên gào thép chấn n h i ế p lòng người tặc tử ngươi dám thôn trưởng c h ố mắt m u t nước n kinh sợ không thôi nhưng mà gia ảnh nhanh nhẹn thân ảnh nhiều lần cản ở phía trước của hắn đồng thời cửa thôn chiến đấu hấp dẫn không ít trong thôn sức chiến đấu ma hỏa xa tập trung công kích trong thôn bộ khiến cho thôn trưởng căn bản là không có cách xuất linh thôn dân sống qua hỏa xa trận cùng dạ ảnh trực tiếp kích sát vân hải cấp thấp hỏa xa trận mở ra không đến ba giây vân hải sắc mặt liền hơi hơi trắng lên chu linh tay mắt lanh lẹ mở ra một bình linh lực dược tề trực tiếp rót vào vân hải miệng bên trong vân hải cắn răng kiên trì mồ hôi rất nhanh liền đi ra không đến m ộ ư ơ i giây liền giống như hạt đậu chu linh không ngừng mà vì hắn ăn linh lực dược tề cùng đồ ăn khôi phục thể năng miễn cưỡng duy trì vân hải tiêu hao mà trong thôn chiến đấu càng thêm kịch liệt hỏa xà kinh khủng lực công kích rất nhanh liền tiêu diệt hơn phân nửa thôn dân cùng phòng ở thôn trưởng gầm t h é t liên tục làm thế nào cũng vô pháp vọt tới vân hải trước mặt rất nhanh cơ linh thợ săn xuất ra cung tiễn viễn trình công kích đáng tiếc chu linh không phải quần chúng tay trái tiếp tục cho an vân hải uống thuốc tay phải huy kiếm ngăn lại tất cả có thể bay tới đây mũi tên kỳ thật đại bộ phận mũi tên ở nửa đường liền bị hỏa xà tiêu hủy hoặc đụ bay có thể bay đến vân hải trước mặt cũng không nhiều thôn trưởng gặp chuyện không thể làm hạ lệnh rút khỏi thôn t a n g nhưng mà cầm trong tay rụt đầu đen rùa thuẫn như vương cơ hồ là một tòa lật bất quá đi đại sơn gắt gao ngăn t r ở thôn dân ra sức trung kích thôn trưởng toàn lực xuất thủ cũng vô pháp để tấm chắn lui về sau một bước thậm chí còn bị một bên bờ rủ sở đánh lén một kiếm vân hải gặp thôn dân đều tập trung đi cửa thôn mặt tái nhợt bên trên cười lạnh cái này đều tại dự kiến bên trong cái này thôn làng tọa lạc tại sâu trong núi bốn phía tường gỗ là dùng đến phòng phạm sơn nạ cả nọ thú mà cửa thôn đại môn thì là bọn hắn bình thường ra ra vào vào địa phương thời khắc nguy cấp phần lớn người chọn lựa đầu tiên trốn sinh lộ đương nhiên là đường quen thuộc cũng chính là cửa thôn. cho nên bọn hắn sớm tại cửa thôn an bài bốn người ngay sau đó vân hải khống chế hỏa xà dung hợp là hỏa diễm cự mãng nào về phía cửa thôn hoành tiếng vang ầm ầm trực tiếp đem vân hải đánh rơi xuống đi xuống vừa mới xuất ra một bình dược tề chu linh khu khu một k í c h cuối cùng khu khu giải quyết người đi hỗ trợ đừng c h ế c ta chu linh một giọng nói sau đó nhanh chóng phóng tới cửa thôn chiến đấu đã tiến hành đến cuối cùng cũng là thảm thiết nhất thời điểm rớt xuống đất vân hải khó khăn trở mình dùng tay run dậy lấy ra sinh mệnh dược tề cùng đồ ăn bắt đầu tự hành k h i phục đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ đột phá 3300, đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp đem tại 2 4 i giờ sau giáng lâm xin chuẩn bị kỹ lưỡng đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ kích s á t chính đạo người chơi cùng nở tờ cờ số lượng vượt qua 100, t h u hoạch được danh xưng bách nhân trạm muốn như vậy mới càng cũng liền mang ý nghĩa hôm nay lại không canh ba tiếp tục thiếu chương 260, nhị giai bạch hổ vi lâm trận vân hải một hơi giết hơn 50 người điểm tờ cờ đã đột phá tám ngàn gần chín ngàn thế là thiên kiếp đương nhiên lại ở sau một ngày giáng lâm ai có chút hư a vân hải cơi khổ lúc này đột nhiên nhớ tới cái kia thần bí tồn tại nói qua mà nói những cái kia chuẩn bị ở sau có năng lực tại hư nghị thế giới chân chính giết chết ngươi ngẫm lại đều có chút sợ hãi những cái kia chuẩn bị ở sau phần lớn đẳng cấp đoán chừng gần giống như hắn nhưng là đối phương nhiều người a cho nên liêu mạng vân hải từ mặt hướng thương thiên trạng thái bỏ lên nhìn thấy chung quanh ánh lửa trùng tiên nghe được cửa thôn bên kia tiếng giết trận trận hắn đột nhiên linh cơ khai động uống xong một bình liều lượng cao linh lực d ự thể sau đó bạch hổ u y lâm trận mở bạch hổ xuất lồng n á t mây huyết luyện thuật khải hắn đây là muốn đem chọn cái thôn trang huyết khí luyện hóa tiến bạch hổ u y lâm trận bên trong bắt đầu rất thuận lợi nhưng rất nhanh huyết khí bên trong liền lẫn vào những vật khác đó là một cỗ sắc khí cái này cùng một chỗ luyện đi vào chết thì chết luyện hóa d ầ m d ầ m d ầ m theo trong trận tiểu bạch hổ điên cùng hấp thu huyết khí cùng sắc khí màu trắng da lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hắc hóa t r u n g quanh đại địa cùng phòng ốc run dày lên trong không khí huyết sát chi khí đang nhanh chóng lưu động cùng giảm bớt cùng lúc đó vân hải cùng chu linh trực tiếp thời gian vỡ tổ hắn hai đang hành động trước liền mở ra trực tiếp đối với bọn hắn hơn nửa tháng đều không trực tiếp chu linh phan hâm mộ rất có ý kiến trong đó lấy nữ tính làm chủ mà vân hải phan hâm mộ tất c kỳ thật không có phan hâm mộ cho nên cũng không có gì ý kiến hiện tại quan sát hắn trực tiếp của chúng chín mươi chín phần trăm là mới tới trong đó đại bộ phận hay là bởi vì chu linh giút vân hải tuyên truyền xuống mới tới chu linh trực tiếp ở giữa nam cái lớn ránh tình huống như thế nào tận thế ngoa tạo ai phóng đại chiêu rồi mạnh như vậy không biết có phải hay không là hoa mắt cảm giác không gian đều băm méo đây không phải là không gian và mẹo là khí thể lưu động quá nhanh mật độ không đều đều ân hẳn là dạng này mau tới cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên giải thích một chút trên lầu đậu bỉ đây là tiên hiệp trò chơi được không giảng c á i g i á m khoa học a trên lầu cắt trà thu chân cùng khoa học là cùng tồn tại bệnh viện tâm thần đây này trên lầu nhu cầu cấp bách trị liệu trên lầu khẳng định gần nhất không có đi mua qua internet những cái kia phụ t i ệ n cái kia đều là thật ta hôm qua mua một chương thanh thần phủ cả ngày đều tinh thần gấp trăm lần đẹp trai đẹp trai cộc trên lầu ngươi tốt ta là ít hít í t bệnh viện tâm thần mời đi với ta một chuyến tu chân liên minh đã cùng mấy cái công ty lớn tại vài ngày trước đẩy ra cấp thấp phụ triện pháp bảo dưỡng sinh công pháp các loại chờ nghiệp vụ mặc dù là công ty lớn đẩy ra nghiệp vụ nhưng mọi người càng muốn tin tưởng đó là vì cho trò chơi đánh quảng cáo cho nên mua người cực ít cực ít vân hải trực tiếp ở giữa dẫn chương trình sâu tạc thiên a dẫn chương trình muốn siêu thần dẫn chương trình mau g i n g tay ngươi đồng đội ở bên kia a lại nói ai biết dẫn chương trình làm cái gì cảm giác trâu trả đẻ xuống hồ、đồ. mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp tỷ tỷ mau tới mang ngươi nhìn phi thăng á ngoa tạo dẫn chương trình muốn phi thăng trên lầu toàn bộ đậu bỉ dẫn chương trình cấp m ộ ư ơ i tám phi cái cộng đồng siêu cái con lửa t r ứ n g ngoa tạo ta mới phát hiện dẫn chương trình cấp m ộ ư ơ i tám làm sao có thể cấp m ộ ư ơ i tám dẫn chương trình dầu máy tây môn tiết tuyết chu linh trực tiếp nít n ả m nói dẫn chương trình gần nhất đặc biệt không may nguyên lai、like、cấp ba mươi đ o ạ n thời gian trước sinh bệnh nằm viện bỏ lỡ độ kiếp trực tiếp rất ba cấp hôm nay tại phó bản bên trong trực tiếp bị chặt m ư ơ i cấp đây không phải là m ư ơ i bảy cấp sao vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ thăng lên một cấp dẫn chương trình tốt trách nhiệm dạng sáng còn trực tiếp a bất chi bất giác lại qua không điểm xế rô có thể tan tầm về nhà ngồi xem dẫn chương trình b ạ o thể xuống lần nữa đường ngồi xem dẫn chương trình b ạ o thể ngồi xem dẫn chương trình phi thăng đáng giận trên lầu làm loạn đội hình trên lầu cắt trà trong trò chơi ra ảnh đánh chết thôn trưởng toàn bộ thôn trang nhỏ lại không một người sống bao quát động vật ở bên trong bọn hắn từng cái chạy ra thôn trang xa xa nhìn lấy vân hải làm sự tình như vương trong mày có chút ít lo lắng nói đội trưởng động tính này có chút lớn có thể sẽ đem chính đạo người chơi hấp dẫn tới gia ảnh thản n h i ê nói n không có việc gì rất nhanh gia ảnh vừa dứt lời cái kêu biên vân biển ngay lập tức hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t tiểu hát hổ a không đúng hiện tại là tiểu hát hổ tiểu hát hổ n g ử a mặt lên trời t h é t dài âm thanh truyền n g ă n mét làm huyết sát chi khí toàn bộ dung nhập trong cơ thể nó theo vân hải hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t hình thể của nó nhanh chóng bành trướng năm giây ở giữa liền trường thành trường thành h ổ lớn nhỏ cùng lúc đó nó đen sắc hổ lông một cây cây rơi xuống v ờ n quanh tại nó bên cạnh làm hổ lông toàn bộ rơi xuống nó thể sắc lần nữa biến thành màu trắng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 mỗi lần sử dụng này kỹ năng tiêu hao một trăm điểm linh lực trên trận chỉ có thể tồn tại một cái bạch hổ thu hồi bạch hổ không tiêu hao linh lực hiệu quả một cần vật liệu mỗi lần khởi động trận pháp cần tiêu hao sáu khối hổ cốt lấy hổ cốt vì trận c ước trên dưới trái phải trước sau các mật khối trận nhãn vì trận hồn bạch hổ hiệu quả hai cần vật liệu mỗi lần khởi động trận pháp cần tiêu hao hai mươi lăm kiện hồ cốt hoặc da hổ dùng cái này loại vật liệu vì trận c ước đều đều phân bố tại trận pháp hình tròn biên giới bên trên trận nhãn vì trận hồn bạch hổ g chú hai cái trận pháp có thể điệp ra sử dụng hiệu quả đột chương hai trăm sáu mươi mốt ư ớ n g nhãn giả diện ngươi lai、like, kỹ năng tiến giai không nhất định cần độ k i ế ba đây là vân hải thời khắc này ý nghĩ đầu tiên cái thứ hai ý nghĩ là trực tiếp ở giữa quan sát nhân số t r ợ tăng tại đồ thôn trước trực tiếp ở giữa nhân số chỉ có hơn một ngàn trong đó đại bộ phận vẫn là xem ở chu linh trên mặt mũi sang đây xem một chút mà bây giờ nhân số đã đạt hơn sáu ngàn người mưa đạn như yên ngoại trừ sợ h ã i thán phục nói chuyện phiếm còn có một số người đang chửi mắng hắn bởi vì hắn là đồ thôn tay chủ công bất quá những này chửi mắng hắn mưa đạn rất nhanh liền bị những người khác mưa đạn bao phủ lại chỉ là vân hải đã thấy tâm lý hơi có như vậy một chút khó chịu trực tiếp thời gian dẫn chương trình chớ hoảng sợ đợi b u ồ n tọa diệt những cái kia thánh mẫu mặc dù dẫn chương trình là ma tộc đồ thôn là cái nhiệm vụ nhưng lần sau có thể cho những đứa bé kia một cái dứt khoát không thần cao nhất lên thần cao nhất bên trên trên lầu đứng yên đường n ú c ních ta đỉnh các ngươi sau nhập thức h ò a cả c ả thẻ mẹ nó cái này lạc để tốc độ quá nhanh một tê siêu thanh phim hành động tình cảm muốn xin liên lạc trên lầu chờ lấy bị phong đi bị phong trước đó tranh thủ thời gian cho ta đến một phần lại nói dẫn chương trình ngốc tại đó làm gì không sợ chính đạo người chơi g i ế t tới a vừa rồi động tinh rất lớn nói dẫn chương trình chạy mau ta tại một cái khác trực tiếp ở giữa nhìn thấy có chính đạo người chơi đi qua một cái gia tộc mấy trăm người đâu ha ha ngồi xem dẫn chương trình bị dẫm đạp trên lầu thật tác động bất quá ta ưa thích trong trò chơi vân hải n h e răng cười một tiếng ta có truyền thống nói chuyện thời điểm hắn đã mặc n i ệ m truyền thống về hát cám thôn trang trung ngữ mười giây về sau vũ dạ tiểu đội tập thể truyền thống về h á cám thôn trang về phần bị trói lấy mộng hoài tuyết sớm bị dạ ảnh cho sử tử để chu linh trực tiếp ở giữa khán giả kêu to đáng tiếc bọn hắn phi thường hy vọng chu linh đi thông đồng một chút mộng hoài tuyết dù sao đây chính là nổi tiếng điện ảnh sao ca nhạc bình thường khó gặp à. mà lại bọn hắn cho rằng cực kỳ đẹp trai chu linh chỉ ít có ba thành tỷ lệ có thể thông đồng thành công vũ dạ tiểu đội đi vào đi săn đại s ả n h đưa ra nhiệm vụ bọn hắn lại là chi thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đi săn đội cho nên lấy được ban thưởng khá hậu hĩnh kinh nghiệm l à ác không thể thiếu dạ ảnh trực tiếp thăng lên hai cấp mang lưu vương giã chiến y sinh vợ dù sơ mỹ nhân ngư bốn người bởi vì đẳng cấp tại bốn mươi trở lên thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là g i ảnh gấp m ư ơ i lần Cho nên mặc nên dù đ ạ trong trò chơi ngân hàng cùng nơi giao dịch đã mở ra trò chơi mở phục một tháng mở ra cái trước là để người chơi trực tiếp mua sắm kim tệ cái sau là để người chơi đem trang bị trực tiếp dùng tiền mặt giao dịch trong đó tại ngân hàng mua sắm kim tệ có phía dưới bốn giờ cần thiết phải chú ý nó một chỉ có thể hướng trò chơi quan phương mua sắm thứ hai kim tệ c ù nhuyễn g tiền mặt ố i đoái ấ t mỗi n g à đều s hội a y đ h tệ dựa theo quả tính ngày mai kim tệ hối đoái xuất sẽ tiếp tục hạ xuống chuyên gia không biết nơi nào xuất hiện đoán chừng hồi đói tỷ lệ cuối cùng sẽ duy trì tại 11 t à hữu chỉ nói hôm nay một trăm kim tệ thật đúng là thật nhiều bất quá đây là đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đi săn đ ộ i mới có thể có đến tiền thưởng cái thứ hai đội ngũ chỉ có thể đạt được năm mươi kim tệ cái thứ ba đội ngũ hai mươi kim tệ về sau đội ngũ chỉ có m ộ ư ơ i kim tệ trước mắt vũ dạ tiểu đội còn không người mua sắm quá kim tệ đều đang đợi kim tệ hạ giá đâu đại bộ phận người chơi cũng là như thế nhưng cũng có một số nhỏ kẻ có tiền đã tại trắng trần mua đây là muốn ở lúc xuất phát chạy sau trước mấy bước bên trên vân hải mặc dù nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên nhưng cũng sẽ không tại trong ngắn hạn mua sắm kim tệ chỉ vì hai chữ không có tiền nhìn thấy gia ảnh năm người đều thu được một trăm i n kim tệ vân hải là phi thường hâm mộ đáng tiếc hắn cùng chu linh bởi vì cấp bậc chưa đủ đều không tại đi săn trong đội cho nên không cách nào thu hoạch được đi săn nhiệm vụ bán thường đưa ra xong nhiệm vụ về sau gia ảnh năm người mỗi người xuất ra ba mươi lăm kim tệ phân cho chu linh sáu mươi lăm mà cho vân hải thì là một trăm m ư ơ i lần này ngươi xuất lực lớn nhất lẽ ra đạt được nhiều nhất gia ảnh nói năm kiện phụ trợ trang bị ngươi t h y tiện biển một kiện không có trang bị đợi chút nữa lại đền bủ tổn thất mỹ nhân ngư lại nói ta cho ngươi đi ta xuất lực ít nhất nói đem một cái mặt nạ đưa cho vân hải vân hải có chút kinh ngạc luôn luôn cùng hắn không qua được mỹ nhân ngư lúc nào hào phóng như vậy mỹ nhân ngư c ầ m a vân hải tiếp nhận xem xét sau đó càng thêm nghi ngờ nhìn về phía mỹ nhân ngư tên ứng nhãn giả diện loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí công đức hoặc tội ác thiên k i ế p yêu cầu không chủng tộc yêu cầu phi hành chủng tộc hiệu quả mang theo ứng nhãn giả diện lúc hướng bên trong chú nhập linh lực có thể nhìn thấy càng xa địa phương cùng loại ống nhỏm chú nhập linh lực càng nhiều thấy càng xa thuộc tính tốc độ phi hành mười sinh mệnh một trăm linh l ự c một trăm ghi chú ta muốn nhìn đến càng xa nhìn càng thêm xa càng xa cái này phụ trợ trang bị coi như không tệ mỹ nhân ngư làm sao lại đem nó cho hắn đâu mỹ nhân ngư thúc giục đeo lên vân hải cảm giác nàng tựa hồ có chút kích động được rồi đeo lên thử một chút hiệu quả bất quá trước mắt chỉ có thể lấy tay đem mặt nạ đặt tại trên mặt cái mặt nạ này đem chán của hắn con mắt mặt cùng cái mũi nửa bộ phận trên đều che khuất chỉ lộ ra mũi miệng cái cảm mà bên kia mỹ nhân ngư lộ ra tiểu dung quả nhiên rất xấu rất thích hợp ngươi vân hải ngoa tào đây chính là nàng đem mặt nạ đưa cho hắn nguyên nhân căn bản chu linh bọn người cười giã chiến y sinh thật rất xấu chắc không được mỹ nhân ngư không cần vợ dù sơ kỳ thật còn có thể đi không tính quá xấu chu linh c h ậ m c h ậ m ngũ tiến đ ừ n g núp đ í c h ta đoạn cái cầu ngư vương lại nói các ngươi trực tiếp đây cái này xấu chiếu muốn lên diễn đàn đ o ă n t r ư ở n g gia ảnh khoe miệng hơi động một chút tốt đừng làm rộn vậy liền cái này phụ trợ trang bị đã cho lộ phí hiện tại đền bù tổn thất một chút tây môn cùng mỹ nhân ngư chu linh khoác khoác tay ta không cần Ta h ô mỹ nay cũng không có ra nhiều ra có lực. m nhân ngư cũng lắc đầu c ự t u y ệ t nhìn thấy cường đạo biến dạng ta đã rất thỏa mãn cường đạo dừng tay không cho phép hai xuống nếu không đền bù tổn thất ta một thiên kim tệ nắm tay bung ô ra vân hải vừa mới sờ đến mặt nạ biên giới hai tay dừng lại nhìn lấy khí thế hung hăng mỹ nhân ngư thật sâu thở dài đưa tay bung ô xuống sau đó mặt nạ rớt xuống rơi xuống đất mỹ nhân ngư cái gì tình huống chu linh giống như đẳng cấp không đủ đám người chương hai trăm sáu mươi hai lý thiết long phiền não ha ha ha ha chết cười ta rồi không cho phép h ai xuống À, làm sao mình rất xuống nói ngươi có phải hay không ở trên mặt bôi dầu bôi trơn không phải nó làm sao lại mình đến rơi xuống ngươi tới cầm nhựa cao su tới cho bản cô nương dính đi lên nước tại trên cầu đi khen thưởng hai ba ba cái nhu đầu nói thật rất xấu dẫn chương trình bị hố tuyệt đối lại nói cái này mỹ nữ cùng dẫn chương trình cái gì thủ cái gì oán chật chật thật xinh đẹp tóc vàng đại mỹ nữ nếu là trên lầu tóm tắt cái gì nếu là dẫn chương trình giúp ta hẹn nàng ta liền đưa dẫn chương trình một bình cường lực nhựa cao su dành thời gian mắt nhìn trực tiếp ở giữa vân hải d ở khóc d ở cười những người này thực sự là a người xem đột phá bảy ngàn rồi không nghĩ tới ta cũng rất có mị lực mà bất quá đặt mua hơi y ta còn không có phá ngàn muốn hay không kéo một đợt đặt mua đâu hôm nay vận khí không tệ nha lại có người thưởng trực tiếp trong bình đại một cái nhu đầu tựa như là một khối tiền lấy hắn hiện tại lượng cơm ăn hai ba ba cái nhu đầu đầy đủ mua một ngày đồ ăn trong n g a y mắt bị mỹ nhân ngư chỉnh ra tâm tình phiền muộn khỏi hẳn lò gặp về sau trực tiếp để máy chơi game khởi động ngủ say công năng trực tiếp đi ngủ hắn làm rất ngộng trong ngộng hắn phát tài thật nhiều thật nhiều tiền kim sơn trăm t ò a bạc hồ mấy ngàn trên trời rơi xuống các loại tiền mặt mưa đột nhiên gia ảnh ngự kiếm bay tới hét lớn một tiếng đem tiền đưa ta tú h vung tay lên kim sơn bạc hồ tiền mặt mưa cũng bị mất đó là cái ác ngộng thế là hắn bị làm tỉnh lại đông như làm mới phát hiện máy chơi game đóng đã bị mở ra gia ảnh liền đứng ở trước mặt hắn vân hải tu luyện gia ảnh từng thanh từng thanh hắn nắm chặt đi ra có thể ăn trước phần cơm sao vân hải yếu ớt mà hỏi tham gia ảnh kéo lấy hắn đi vào bên ngoài nguyên lai đã ăn cơm liền thừa vân hải không có lên bàn đương nhiên những người kia là sẽ không chờ vân hải lên bàn lại mở đậu đã sớm bắt đầu ăn kim mẫu người bởi vì vẫn còn đoán thể kỳ lượng cơm ăn cực lớn x ố i cơm đồ vật liền là một cái bằng sắt c h ậ u rửa mặt chu linh vì giúp vân hải tu luyện vạn đan đại pháp hy sinh tất cả công lực hiện tại đang từ đoán thể kỳ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện cho nên lượng cơm ăn cũng đặc biệt lớn kỳ thật hắn lúc đầu lượng cơm ăn liền rất lớn hiện tại lượng cơm ăn hơi có chút kinh khủng so chuyên môn tu luyện thân thể kim mẫu người còn có thể ăn gấp hai có thừa bát cơm cùng kim mẫu người là cùng một loại hình đương nhiên chu linh dám hy sinh tất cả công lực giúp vân hải cũng là bởi vì hắn tu luyện tinh thần kiếm điện tính đặc thù mà hắn ngay lúc đó tu vi đến trúc cơ kỳ đình phong vừa vặn cần tán công trung luyện chỉ là cùng dĩ vãng một cảnh giới một cảnh giới chậm rãi rơi khác biệt lần này là trực tiếp rơi thành người bình thường bất quá bởi vì hắn nội tình hùng hậu đối với tu hành cảm lộ rất sâu cho nên tu luyện cũng thật nhanh hắn hiện tại đoán thể sử dụng đan dược kỳ thật liền là lúc trước giả ảnh đưa cho vân hải vân hải hiện tại không cần đoán thể đan dược cho nên liền nghi chu linh tịch bắc phong hôm nay khẩu vị cũng rất tốt ăn ba chấm hơn phân nửa là bởi vì trận pháp nghiên cứu có đầu mối mà tâm tình tốt ta lý t h u ế t long bình thường dừng lại ba chén cơm nhưng hôm nay ăn một bát liền không có khẩu vị phiền muộn hai chữ trên cơ bản đã viết tại trên mặt hắn lao hình thế nào k i mẫu m người vừa ăn vừa hỏi cái tiên lang thôn hổ hết trạng thái d ư ớ i vậy mà còn có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng thật sự là lợi hại à ai lý t h u ế t long tới trước thở dài một tiếng đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới sau mới nói ta ra ra mãi mãi phụ mẫu nhị thuốc nhị thẩm tam thúc tam thẩm còn có ta biểu gì bọn hắn để cho ta về nhà ra mắt các người nói ta mới chừng hai mươi lại lớn lên anh tuấn xuất khí vài phút câu dẫn vô số thiếu nữ có cần phải ra mắt sao cho nên a ta cảm thấy bọn hắn muốn đem ta nhốt tại trong nhà đám người nghe được hắn muốn trở về ra mắt đại bộ phận đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ được nghe lại hắn từ thổi chu linh kém chút cười sặc sửa lại có người dám ở trước mặt hắn nói mình đẹp trai nghe được cuối cùng vân hải chu linh cùng kim mẫu người nhìn có chút hạ hay cười bọn hắn biết lý thiết long đang bị ép xuất ngũ về sau căn bản là không có về nhà trực tiếp đi tìm kim m ẫ người đúng lúc kim m ẫ người dự định xử lý trò chơi phòng làm việc thế là đem h ắ n kéo và băng hiện tại xem ra nguyên lai、like, lý thiết long ép cây liền không có cùng người trong nhà thương lượng qua liền tiến quân giới trò chơi lý thiết long g i a tộc thế nhưng là quân nhân thế gia không chỉ là trong nhà nam tính liền ngay cả nữ tính cũng tất cả đều là quân đội hắn biểu di nghe vận mặc dù họ văn nhưng từ nhỏ tại lý gia lớn lên lấy các loại phương thức tiến vào quân đội nàng cũng là vệ không tình nhân một trong hiện tại chức vị là hoa hạ ky giáp chiến sĩ hạch tâm tổng nhà thiết kế lệ thuộc quân đội thượng tướng quân hàm trước mắt lý g i a quân hàm cao nhất liền là hắn biểu di quyền nói chuyện cũng là n ặ n nhất mà lại lý thiết long sợ nhất liền là nghe vận bởi vì hắn là tại nghe vận dạy bảo hạ trưởng thành hắn dám cùng hắn cha mẹ đối nghịch dám không nhìn nhị thuốc nhị thẩm tam thuốc tam thẩm dám vi phạm ra gian mãi mãi ý nguyện cũng không dám xem nhẹ nghe vận nói bất luận cái gì một câu cho nên hắn hiện tại phiên muộn s ấ u chết rồi hắn không muốn trở về không muốn bị cấm túc tại đế đô hoặc trong nhà nhưng nghe vận đều mở miệng để hắn trở về nếu như hắn dám can đảm không trở về vậy hắn coi như thảm rồi thê, thê thảm ê t h thảm ưu tư trở về bá vân hải nói chuyện đồng thời không quên hướng miệng bên trong nhét cơm thanh âm có chút mơ hồ không có phát thứ kháng cũng đừng thứ kháng lý t i ế t long một mặt mẫu bức ngươi đang nói cái gì chu linh cười nói hắn nói không có cách nào chống cự cũng đừng chống cự vân hải gật đầu sau đó tiếp tục chuyên tâm tiêu diệt đồ ăn kim mẫu người nói trở về cũng có thể chơi game không có gì phải sợ một cái nho nhỏ c ấ m túc mà thôi lý t h i ế t long lại thở dài không chỉ là c ấ m túc ca ngoại trừ ta biểu gì trong nhà của ta những người khác nhưng đều là thiết huyết quân nhân bọn hắn phát hiện ta chơi game rất có thể cắt ngang chân của ta a vân hải nuốt xuống một miệng l ớ n cơm thở dốc một hơi mới nói bọn hắn khẳng định đã sớm phát hiện ngươi đang chơi trò chơi lâu như vậy đều không trực tiếp phái người tới đem ngươi bắt về thập đại c ự hình kỳ thật liền làng ầm đồng ý ngươi chơi hiện tại thế giới đem xuất hiện nguy cơ bọn hắn đem ngươi gọi về đi có thể là để ngươi lãnh đạo một cái quân đội trò chơi đ o à n đội a các ngươi làm gì nhìn như vậy ta k i mỗi người liền cùng phát hiện mới đại lục đầu ó c của ngươi dễ dùng à nha đột nhiên trí lực phá trần nói là không phải là bởi vì tu chân vân hải trước kia đầu ó c của hắn cũng rất dễ sử dụng a chu linh cười hắc hắc bị áp lực gạt ra ải quy ủng hộ tranh thủ i quy phá trăm vân hải lý thiết long vẫn còn có chút buồn dầu ngươi nói có thể là đúng nhưng là ta không muốn chơi công hội a rất đáng ghét vân hải dù sao ngươi nhất định phải trở về trở về hảo hảo nói chuyện đi nói xong cũng vùi đầu tiếp tục cùng cơm chiến đấu đã tiến vào giai đoạn quyết chiến lý thiết long lại một lần t h ở d à i ai chờ sau đó liền trở về người máy mặc cựu đột nhiên lên tiếng chủ nhân chớ hoảng sợ người đón ngươi đã tới l ê n g keng chung cửa văng lên hô hố hôm nay c á n h ba ngày mai không biết bên trong chương hai trăm sáu mươi ba thiên tiếp hàng người đến là một nam một nữ trải qua mặc cựu giới thiệu cái tia nữ chính là lý thiết long đường muội hắn nhị thúc nữ nhi mới từ tốt nghiệp trung học đã tiến vào trò chơi đồng thời gia nhập liệp nhật dòng binh đoàn nàng id là tân xuân tam diệp thảo vân hải tại một văn tiền nói chuyện p h í m trong đám thấy qua nàng id tên thật lý thích bánh mà nam đến từ quân đội quả nhiên là đến mời lý thiết long đảm nhiệm quân đội người chơi người dẫn đầu quân đội không muốn lý thiết long bị lý ra cưỡng chế yêu cầu đảm nhiệm người dẫn đầu bởi vì như vậy có thể sẽ kích thích lý thiết long phản kháng cảm xúc cho nên sớm phái người tới trao đổi đương nhiên nếu như lý thiết long còn không có xuất ngũ quân đội chỉ cần một tờ điều lệnh là đủ rồi nhưng hắn trước đó không lâu đã xuất ngũ không có cách nào trực tiếp mệnh lệnh hắn làm một chuyện gì lý thiết long rất cảm động không nói hai lời trực tiếp tuyên bố một văn tiền phòng làm việc về quân đội tất cả kim mẫu người thổ hết u y bên trong đây chính là tâm huyết của hắn a mặc dù phòng làm việc ở vào cất bước giai đoạn không có mấy người quân đội người tới cũng phi thường cảm động khen lớn lý thiết long lòng mang quốc gia tại cùng quân đội quyết sách tầng lớp thông điện thoại về sau trao tặng lý thiết long một văn tiền phòng làm việc thủ lĩnh chức vị quân đội cũng không có đem kim mẫu người bọn người đ á ra phòng làm việc đồng thời cho rất nhiều quyền lực lý thiết long thân là thủ lĩnh là phòng làm việc cao nhất quyết sách người kim mẫu người trở thành phòng làm việc phát triển chủ yếu quy hoạch người tô cốc nắm giữ tài chính đại quyền còn vân hải cùng chu linh thật có lỗi hai vị này thuộc về ma tộc cho nên không nắm quyền nhưng vẫn thuộc về hạch tâm thành viên trừ này bên ngoài quân đội còn phái phái một cái túi k h ô n đoàn bất quá cái này túi k h ô n đoàn sẽ không tiến nhập trò chơi đồng thời kiêm nhiệm t ì n h b á c bộ còn lại quân đội điều động tiến trò chơi phần lớn là xuất ngũ q u â n nhân đồng thời quân đội người chơi bên trong người ưu tú đem lấy phổ thông thành viên thân phận gia nhập l i ệ p n h ậ t dòng binh đoàn đương nhiên a quân đội không có khả năng đem tất cả lực lượng đều giao cho một văn tiền phòng làm việc chỉ là bộ phận người ưu tú thôi mỗi tòa chủ thành quân đội đều phái người tiến vào chiếm giữ chỉ có ma tộc trận danh quân đội không có điều động bất luận kẻ nào có vân hải cùng chu linh là đủ rồi cuối cùng tại cái kia đại biểu quân đội nam nhân trước khi rời đi nói cho vân hải b ọ n người hơn nửa tháng sau đệ nhất giới thiên lộ người thi đấu liền muốn mở ra lần này người thi đấu hoàn toàn là ngẫu nhiên xứng đôi chỉ cần vượt qua cấp bốn mươi đều có thể tham gia quân đội hy vọng trước mắt một văn tiền phòng làm việc tất cả thành viên đều có thể tham chiến bởi vì vân hải cùng chu linh đẳng cấp quá thấp cho nên quân đội sẽ đối với bọn hắn tiến hành ngắn ngủi tại n g u y ê n nghiêng tranh thủ trong nửa tháng lên tới cấp bốn mươi sau đó tại người kia sau khi đi vân hải liền thu đến ngân hàng tin nhắn có người vòng vo mười vạn nhuyễn n g i tệ cho hắn vân hải kém chút bị hạnh phúc xung lý thiết long kim m ỗ người cùng tô cốc đều nhận được mười vạn mà p h o n g làm việc tài khoản thì đạt được năm trăm vạn đây vẫn chỉ là giai đoạn trước tài chính khởi động phấn đấu vân hải cùng chu linh l i ế n nhau đều thấy được trong mắt đối phương nồng đậm đ ấ u trí ra ảnh lông mày lại nhữ lại nửa tháng thăng cấp bốn mươi rất khó khăn một mực chơi game sẽ còn chậm trễ vân hải tu luyện tịch b á c phong cười ngây nô nói không có chuyện gì vân hải hiện tại cần không phải tu luyện là lắng đ ọ n g mặc cựu đột nhiên nói ra cải tạo máy chơi game có thể để máy chơi game hiệp trợ vân hải lắng động lực lượng ta đang cùng đại chủ nhân lý t h i t long hiểu gì mặc cựu người chế tạo tiến hành liên hệ máy chơi game vốn chính là nàng thiết kế thêm chút sửa chữa rất dễ dàng đinh xong sau đó đi vào vân hải gian phòng đinh đinh đương đương thanh em liền dậy chu linh h ô n một cúc họng đừng quên giúp ta cũng sửa đổi một chút mặc cửu không có vấn đề trong đại sảnh lý thiết đánh truyền đạt người nhà lý thiết long bất mãn yêu cầu hắn mau chóng về nhà một chuyến sau đó đi kỳ thật nàng lúc đầu còn muốn truyền đạt nghe vận đối với lý thiết long mệnh lệnh mệnh lệnh cái sau mau chóng gia nhập quân đội phòng làm việc nhưng lý thiết long đã chủ động hiến ra phòng làm việc như vậy nghe vận mệnh lệnh cũng coi là hoàn thành không cần truyền đạt đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng sau đó lý thiết long gọi điện thoại về nói cho hắn biết mẫu thân chỉ nói ăn tết sẽ trở về cuối cùng hơn nửa giờ mặc cửu đem vân hải máy chơi game đều làm tốt rồi không chỉ có tăng lên phụ trợ ổn định tu vi công năng còn kéo dài bọn hắn nhưng tại máy chơi game bên trong phân chiến thời gian nguyên bản nhiều nhất tiếp tục tại tuyến ba ngày về sau mặc cửu lại đi cải tạo chu linh gia ảnh lý thiết long kim mẫu người tô lam lâm kinh ngữ máy chơi game về phần không ở nơi này tốt cốc quả quyết bị mặc cửu không để ý đến vân hải đang cùng tịch bắc phong học được hai giờ trận pháp về sau cùng chu linh cùng dạ ảnh thượng tuyến bởi vì bọn họ ba người đẳng cấp thấp cho nên hôm qua liền nói được không cùng như vương bọn hắn cùng một chỗ đánh phó bản mà lại vân hải bởi vì cấp bậc chưa đủ và không được phó bản cáo biệt chu linh cùng dạ ảnh về sau vân hải một thân một mình c h u y ể n t ô n g đến duyên hải chủ thành sau đó chạy đến bờ biển hắn trước ở trong nước biển bảy trận bạch hồ uy lâm trận sau đó hướng trong biển ném ăn hấp dẫn đại lượng loài cá sinh v ậ o tới chờ mặt biển trải ra mấy tầng hải ngư thảm về sau trực tiếp mở ra viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi hồng lưu trong nháy mắt m i ệ u s á t lấy ngàn mà tính cấp thấp l o à i cá nước biển gọi là một cái hồng a giải quyết thu trận viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi hồng lưu làm l ệ n h là hai năm phút đồng hồ hắn nhanh nhất hai năm phút đồng hồ miệu s á t một lần b i cá nhưng cân nhắc đến cần bổ sung khôi phục thể năng cùng linh lực cho nên đại khái ba mươi phút đồng hồ có thể tới một lần bất quá cấp thấp l o à i cá kinh nghiệm tương đối giết hai ba ba tài đạt được cấp một kinh nghiệm tại hắn lên tới hai mươi cấp về sau muốn sát ba bốn mươi ba tài có thể tham một cấp làm thiên kiếp tức sắp dáng lâm lúc vân hải mới lên tới hai mươi vân hải ngay tại bờ biển độ kiếp độ kiếp trước đó hắn bày ra năm cái phòng ngự trận pháp cùng hai cái công kích trận pháp k i ế p vân hội tụ lôi quang t h i ể m nhấp nháy lôi minh quần quận vân hải miệng bên trong ngậm một bình trong nháy mắt khôi phục đại lượng sinh mệnh cùng linh lực dược thể mở ra cái thứ nhất phòng ngự trận pháp một đạo to bằng cánh tay lôi điện đánh xuống lại ngay cả phòng ngự màn sáng đều không công phá thiên kiếp tựa hồ nổi giận đạo thứ hai công kích là chân voi lớn như vậy lôi điện trực tiếp đánh nát phòng ngự màn sáng tại mặt đất nổ tung một cái hố sâu đáng tiếc bởi vì bị phòng ngự màn sáng ngăn cản một chút kéo dài để vân hải bay thẳng một đoạn liền chánh qua, chánh đạo thứ ba công kích không còn là một đạo lôi điện mà là hai đạo còn có thể rẽ ngoặt nhưng mà vân hải đã mở ra cái thứ hai phòng ngự t r ậ t pháp t r ọ i cứng hạ hai đạo lôi điện lần thứ tư công kích là năm đạo thiểm điện năm đạo thiểm điện ở giữa tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại nào đ ó t r ậ t pháp uy lực phi thường to lớn vân hải mở ra cái thứ ba phòng ngự t r ậ t pháp lại vẫn ngăn không được năm đạo thiểm điện trực tiếp đánh nát cái thứ hai phòng ngự t r ậ t pháp lại đánh xuyên cái thứ ba phòng ngự t r ậ t pháp mắt thấy là phải manh đến vân hải trên người đã thấy vân hải thân hình k ẽ nhúc ních hiểm lại càng hiểm tránh đi năm đạo thiểm điện chính diện công kích b ấ thứ quả, mặc tư thứ t h năm phòng ngự đại trận đồng thời mở ra vân hải sắc mặt lập tức đã mất đi huyết sắc thừa dịp thiên kiếp lần thứ sáu công kích giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lôi điện cùng hai cái phòng ngự đại trận rằng co thời điểm vân hải tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong ngược lại mấy bình thuốc thể năng sinh mệnh cùng linh lực đều khôi phục một chút may mắn là lôi điện lợi kiếm cũng không có sông phá hai đạo phòng ngự chỉ triệt tiêu cái thứ tư phòng ngự t r ậ n pháp giống thiên kiếp lần thứ bảy công kích rơi xuống lại là một cái lôi điện mánh hổ cái này không khoa học cái này không tu c h â n a tại sao có thể mạnh như vậy vân hải giống giận trực tiếp mở ra còn lại hai cái công kích t r ậ n pháp chuẩn bị cùng thiên kiếp liều mạng một cái cấp thấp hỏa xa trận một cái cấp thấp phong nhận trận hắn không dám dùng cấp thấp lôi điều trận đồng dạng là lôi h ắ n cái này lôi so thiên kiếp lôi yếu nhiều rất dễ dàng bị thối vệ ngược lại tăng cường thiên kiếp uy lực hai trận cùng một chỗ vân hải trực tiếp ngay tại chỗ lên kém chút l i ề nhưng thoát. h cắn n r ă dùng mà ộ t tay lần g thứ hỏa x tám r tiên kíp lại chậm chạp chưa tới vân hải đã không thể cùng thì duy cầm ba cái trận pháp đi qua một phen cân nhắc vân hải cắn r ă n g hủy bỏ cấp thấp hỏa x à trận cái này trận pháp nhất tiêu hao thể năng mà lại vừa mới bị lôi hổ suy yếu hơn phân nửa tuy nói phòng ngự trận pháp cũng bị suy yếu nhưng bày trận dùng trận đồ là duy nhất một lần trực tiếp hủy bỏ có chút đau lòng a lần này dùng năm cái phòng ngự trận pháp tất cả đều là duy nhất một lần trận đồ h ỏ a xà vừa mới tiêu tán kiếp vân rốt cục có động tĩnh kiếp vân vậy mà chia làm hai cỗ đồng thời bắt đầu ngưng tụ lôi điện chi lực vân hải k h ỏ mắt run dậy đã đoán được thiên kiếp muốn làm gì đây là muốn đồng thời hạ xuống thứ tám cùng lần thứ chín công k hãn một bên ở trong lòng chửi mắng thiên kiếp, không dám nói ra. sợ thiên kiếp dưới sự phẫn nộ đến cái lần thứ m ộ mươi một bên đem mấy bình liều lượng cao thể năng sinh mệnh linh lực dược tề lấy ra mở ra nắp bình ngậm lên ngôi cảm giác miệng đều muốn bị b ạ n h ra bạch h ổ huy lâm trận mở bạch h ổ xuất lồng viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử c h i h ồ n g lưu ẩm ẩm một trái một phải hai cái lôi điện cự quyền t m vang rơi xuống vân hải phất tay đem tất cả phong nhận nhắm ngay bên trái cự quyền lại để cho bạch h ổ liều mình công kích bên phải cự quyền quả nhiên phong nhận cùng bạch hồ trong nháy mắt bị diệt bị diệt không có chút nào tính tình một điểm vợn sóng đều không sinh ra sau đó hai cái cự quyền đánh nát phòng ngự trận pháp hình thành màn sáng cùng thử c h i hồng lưu chính diện v à chạm âm âm nổ vang đá lớn vỡ nát sóng biển ngập trời chờ cắt bay đá chạy kết thúc sóng biển nhìn một chút trở về bình tĩnh thời điểm mới phát hiện nơi đó nhiều một cái to lớn quyền ấn tại một k h ắ c cuối cùng hai cái cự quyền hợp làm một thể đánh ra đòn đánh mạnh nhất quyền ấn sâu mười m dưới đáy vậy mà còn có vật sống cái kia vật sống không phải khác chính là vân hải, vân hải trạng thái rất kém cỏi thất khiếu chảy máu chỉ là mặt ngoài bên trong sớm đã kinh mạch đứt đoạn xương cốt vỡ nát tức là đây là khoa trương thuyết pháp nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị thương không nhẹ xương cột sống đều g ã y mất hắn chính nằm trên mặt đất mà trên thân thể là một mặt t ấ m c h ắ n rụt đ ầ u đen rụt thuẫn ngưu vương tâm c h á n tạm cho hắn mượn độ k ế t dùng vốn cho là không dùng được hiện tại thì tại may mắn ngưu vương kiên trì cho hắn mượn khu khu t ế t vân khu khu còn không có giải tán hắn hiện tại ánh mắt có chút mơ hồ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên trời vẫn một mảnh đen nhánh sau đó chỉ thấy đen nhánh bên trong rơi xuống mạch quang hắn tuyệt vọng mẹ nó vậy mà cũng có lần thứ mười nhớ k ỹ dạ ảnh độ kiếp là cũng có lần thứ mười thiên kiếp công kích đó là bởi vì dạ ảnh chủ động khiêu khích thiên kiếp mà hắn à hắn giống như cũng coi như chủ động khiêu khích dùng hai cái công kích trận pháp cùng một cái thử chi hồng lưu cùng thiên kiếp đối h o à n h nghĩ đến đây vân hải chỉ có thể đáp lại c ư ờ i khổ lại đem mình hố nhưng mà chờ bạch quan g rơi xuống trên người hắn cũng không có giết hắn mà là tại chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ thành công vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp toàn thuộc tính ba dừng a vậy mà còn chưa có chết một cái hạc yêu người chơi chậm rãi bay tới toàn thân cao thấp tản ra sát khí g ắ t gao nhìn chằm chằm hầm động phía dưới vân hải vân hải hiện tại ánh mắt đã khôi phục thấy rõ người tới bộ dáng chưa thấy qua người bất quá đối phương sát khí quá rõ ràng hẳn là những cái kia viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau đi làm sao ngươi biết ta ở chỗ này độ kiếp vân hải hỏi người kia cười lạnh quan sát ngươi đã nửa ngày vân hải con mắt hơi n h a o lại đối phương tại hắn luyện cấp thời điểm đã đến vậy người này vì cái gì một mực không xuất thủ đúng là bởi vì viễn cổ thập nhị cầm tinh thử chi h ư n g lưu c h ư ơ n trước vân hải sát cá luyện cấp dùng kỹ năng sai hẳn là thử chi h ư n g lưu Bạch chi hổ như ộ yêu cầu cấp quá cấp cao, c đẳng đã sửa ữ a uy lực. n g ờ thời i hiện thử chi lại gian này hồng lưu có thể nhẹ nhóm dây hắn, cùn không đến 30 phút đồng hồ, cho nên không dám ra tay. Như mà dây tay. phát phút thử thể hồ, cho dám có lưu đầu ra vậy một cái suy luận tại vân hải trong lòng sinh ra ngươi vừa rồi quấy nhiễu ta độ kiếp rồi vân hải xâm nhiên hỏi người kia lần nữa cười lạnh không ta là đang giúp ngươi thảo thiên kiếp dưới trợ giúp kỷ thật liền là hại người bởi vì người kia nhúng tay cho nên thiên kiếp uy lực bạo tăng chủ công đang độ kiếp người cũng sẽ công kích hiệp trợ người vân hải đại khái đã nhận lấy gấp hai nhiều thiên kiếp uy lực mà người kia thì phải đối mặt nhiều gấp đôi thiên kiếp uy năng c h ắ c không được đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp uy lực lớn như vậy đặc biệt là một kích cuối cùng nếu không phải rụt đầu đen rụt thuẫn hắn đã treo thậm chí người kia khả năng đi theo thiên kiếp cùng một chỗ công kích sử dụng đến từ viễn cổ đặc thù thủ đoạn triệt đ ể oanh giết vân hải bất quá người này khẳng định cũng không dễ chịu nhìn qua có chút chật vật chỉ sợ đánh giá thấp thiên kiếp uy lực đi Hừ.、Vân、hải hư lạnh Vân tiếng một vân hải nhúng mày cái tên này hoàn toàn chưa nghe nói qua a không tệ c ự c tốc chi phong phi thường đắc ý tự hồ bị chọn làm trí cái kia đều nạn g người thừa kế là kiện vô thượng vinh quang sự tình trí cái kia đều nạn g đại nhân lực lượng đem trong tay ta phát dương quan đại chờ ta tu luyện có thành tựu liền đến hoa hạ đem cái kia cái gọi là tu chân liên minh diệt sạch sẽ ừ Cùng ta đảo quốc là định kết quả chỉ có sắc tức có điểm là lạ, nguyên lai là đảo quốc định Vân thần nguyên phong thần, ta kết triệt mất diệt. lai đảo để điểm đảo quả Hải là lập lạ lạ, là Cái trước lực lượng tại chư thiên thần phật bên trong thuộc về hạng chót tồn tại nhưng thái độ của bọn hắn lại là cao cao tại thượng tiểu trung tử hiện tại bản đại nhân tuyên án ngươi hả làm sao không thấy trạng thái không tốt không có canh ba hôm nay lại thiếu một trường chương hai trăm sáu mươi lăm công thành bắt đầu đang cùng cực tốc chi phong nói chuyện phim lúc vân hải đã mặc niệm về thành chú ngữ trạng thái h ư n h ư ợ c hắn không muốn mạo hiểm cùng cực tốc chi phong chiến đấu mặc dù thật phi thường muốn đánh tơi bởi cái k i a khúc nhạc dạo ra hỏa nhưng là lý do an toàn vân hải vẫn là quyết định trước nhịp hơi khôi phục về sau hắn liền đi phong hách phụ trợ tiệm trang bị đi làm hiện tại đã là ban đêm khi đi ngang qua tiệm thợ rèn lúc hắn đi vào trước đem rụt đầu đen r ù a thuẫn trả lại cho ngư vương ngư vương đang nơi này đi làm a cho ngươi tấm chắn làm sao còn chịu thương nặng như vậy ngư vương gặp hắn trên người đ ổ phòng ngự ranh nước hiếu kỳ hỏi vân hải cười khổ nói bị người an t o á n mà lại ngươi cái này thuận muốn hai mươi năm cấp mới có thể trang bị ta đẳng cấp không đủ chỉ có thể làm tấm che dùng hiệu quả giảm bớt đi nhiều chẳng qua nếu như không có nó ta đoán chừng không có cách nào thành công độ kiếp rồi cả tạm à nói cũng không muốn nói nhiều lúc nào ngươi đến ta bên này ta mời ngươi ăn cơm ha, ha. rời đi tiệm thợ rèn vân hải thẳng đến phụ trợ tiệm trang bị quần áo không chỉnh tề rách nát vân hải để phong hách thấy thẳng những mày sau đó ném đi bộ đồ chứa cho hắn là một bộ không có sáo trang thuộc tính đồ phong ngự đẳng cấp chỉ có linh cấp thuộc tính kho coi duy nhất ưu điểm là sau khi mặc vào có thể gặp người vân hải điều ra giao diện thuộc tính xem xét một chút mình bây giờ hình tượng quả nhiên có điểm giống g ã sai v à o đ ầ u bộ này nên tính là quần áo lao động a làm việc tương đối bung lỏng chỉ cần cẩn thận tại các loại linh kiện bên trên khắp v ẹ trận pháp mà thôi đối với hắn mà nói cái này không chỉ có rất nhẹ nhàng mà lại còn có thể ôn tập một chút trận pháp kiến thức căn bản công việc này không tệ hai giờ làm việc kết thúc vân hải hướng phong h á c h đưa ra một cái yêu cầu cái tiêu chính là không cần kín tệ chỉ cần kinh nghiệm phong h á c h tại một giây suy nghĩ về sau đồng ý trực tiếp cho vân hải nửa quán kinh nghiệm Bạch. vân hải lên tới cấp hai mươi mốt hài lòng vân hải lập tức chạy tới thí luyện phó bản đại sành đơn soát một lần thí luyện phó bản vận khí không tệ không có gặp được chính đạo người chơi mà bởi vì hắn bản nhân đẳng cấp thấp trang bị kém bị hệ thống phán định là thật lực thấp cho nên phó bản độ khó không cao rất nhẹ nhàng liền thông quan lần này phó bản thu được rất nhiều kinh nghiệm mà lại là đang sử dụng gấp năm lần thông quan kinh nghiệm phù trả thái cho nên kém chút lại thăng cấp sử dụng máy chơi game ngủ say công năng ngủ sau b ố tiếng hắn không có ra kho đi lại mà là tiếp tục trò chơi soát mấy đợt cấp thấp quái lên tới cấp 22. bận rộn trò chơi sinh hoạt bắt đầu từ ngày thứ hai bắt đầu vân hải chu linh cùng dạ ảnh tổ đội không ngừng dùng trận pháp soát số lượng khổng lồ cấp thấp quái soát xong quái lại đi cửa hàng đi làm lại sau đó đi đánh thí luyện phó bản liên tục ba ngày không ngủ không nghỉ vân hải lên tới cấp 27, chu linh đến cấp 30, cái sau còn thành công vượt qua đệ nhất trọng tội ác t h i ê n k i ế p trong lúc này như vương bọn người ngoại trừ ở trong game đi làm cùng đánh thí luyện phó bản bên ngoài không có đi cày quái thăng cấp bọn hắn cũng về bột nhiều việc đ ừ n g quên vệ không ban bố công thành nhiệm vụ như vương bọn người đang mời chào binh mã đâu 10 vạn đại quân a con số này quá lớn điểm hết hạn đến công thành nhiệm vụ một ngày trước như vương bọn người chỉ chiêu mộ được 8 vạn đại quân còn kém 2 vạn cái này 8 vạn bên trong có n vạn là cường đạo gia cỏ sơ tặc còn lại b vạn là quái vật đại quân đối với cường đạo những người này chỉ cần động chi lấy lợi h i ể u chi lấy sắc lại dùng ma tộc huy áp trên cơ bản đều có thể giải quyết thực sự không giải quyết được trực tiếp xử lý bọn hắn thủ lĩnh cước ép hợp nhất mà cái kia ba vạn quái vật đại quân tất cả đều là ma hóa sinh vật bọn chúng trời sinh e ngại ma tộc đặc biệt là ngũ đại ma tộc rất dễ dàng liền thu nạp đến dưới trướng bất quá vô luận là những cái kia sơn tặc cường đạo vẫn là những cái kia ma hóa sinh vật nó đẳng cấp đều không cao độ trung thành rất cần nghi vấn nhưng mà còn kém hai vạn mà lại nhất định phải mời chào tinh minh nếu không nhiệm vụ không cách nào hoàn thành còn lại hai vạn giao cho ta gia ảnh một câu k i n h người sau đó một mình truyền tống đi n g à y kế tiếp dạng sáng hai giờ cả vũ dạ tiểu đội bắt đầu tập hợp binh mã bọn hắn lựa chọn tiến đánh nguyệt vũ thành nguyệt vũ thành đại lục đông bộ gần b i ể n một tòa chủ thành cũng là vũ dạ tiểu đội toàn thể đến chính đạo trận doanh tòa thứ nhất chủ thành bọn hắn đối với nơi này tương đối quen cho nên lựa chọn tòa thành này binh mã tập hợp tại sơn cốc bên trong khoảng cách nguyệt vũ thành ước chừng có hai mươi dặm vân hải bị gia ảnh bổ nhiệm làm lâm thời thông xoái mà chu linh bọn người tất cả đều là phó tướng bỏ ra hơn ba giờ vân hải mấy người rốt c ụ c đem hỗn loạn đại quân ổn định lại đồng thời theo khu vực chủng tộc chia làm chín cái phương trận gia ảnh hai vạn lớn quân binh là thứ thập phương trận mặc dù cho tới bây giờ đều không trông thấy cái kia hai vạn đại quân cùng gia ảnh cũng không biết gia ảnh đến cùng có thể hay không giải quyết buổi sáng sáu điểm cả thiên mông được sáng gia ảnh phát tới đội ngũ tin tức khai chiến vân hải lập tức chỉnh quân xuất phát thứ nhất phương trận đi đầu là quân tiên phong lấy nhân loại cường đạo sơn tặc làm chủ bọn gia hỏa này ngày bình thường đánh qua hội đồng nhưng chưa thấy qua chiến trường chân chính cũng không biết công thành tắc ố c từng cái tưởng tượng lấy rết vào trong thành cướp bóc giết đại quân không có ẩn tàng quy mô thẳng tiến dọa sợ bên ngoài giải giác luyện cấp chính đạo người chơi những cái kia chính đạo người chơi điên cuồng chạy về nguyễn vũ thành đồng thời dùng nói chuyện riêng thông chi có thể liên hệ với bằng hưu thiên thọ á quái vật xâm lấn á một đợt chảy mau mấy chục vạn quái vật đại quân giết tới á nhanh thông chi hội trưởng quái vật công thành tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng phản quân tới rồi lên nghĩa quân phấn khởi phản kháng ta nói cho ngươi ngoài thành tới rất nhiều tạo phản nông dân quân cưới ngược a o to ở vào đại quân trung ương chỉ huy nhược định vân hải nhìn thấy nhiều như vậy người chơi đỏng ệ n h khỏe miệm hơi câu lên cảm giác rất thoải mái đồng thời hắn mở ra trực tiếp công năng trực tiếp thời gian người đều đang hỏi hắn đang làm gì từ khi lần kia đ ổ thôn trực tiếp về sau vân hải chỉ cần làm đại sự liền sẽ mở trực tiếp t h như lần kia độ kiếp trực tiếp độ kiếp trực tiếp lần kia trực tiếp thời gian phi thường náo nhiệt nhưng là hắn hoàn toàn không có thời gian nhìn trực tiếp ở giữa cho nên cũng không tin tưởng bọn hắn đang nói chuyện gì chỉ biết hắn mấy ngày nay trực tiếp ở giữa đặt mua tăng không ít từ lúc đầu mấy trăm đã tăng tới hơn hai ngàn bây giờ đang nhìn hắn trực tiếp đã có hơn ba ngàn người hiện tại vừa mới mở trực tiếp liền có nhiều người như vậy hôm nay quan sát cao phong cố gắng có thể phá vạn hôm nay trực tiếp ở giữa tiêu đề là c ư ờ i nhìn dẫn chương trình công thành các tiên sinh các nữ sĩ xuất ca nhóm các m ỹ nữ vân hải miệng không n ú c đ í c h dùng hệ thống công năng trực tiếp để thanh âm tại trực tiếp ở giữa vang lên hôm nay tiêu đề không có xảy ra vấn đề dẫn chương trình hôm nay chính là muốn công thành không thể không nói đây là một cái hố cha nhiệm vụ nào đó cái bệnh tâm thần ban bố nhiệm vụ vậy mà gọi chúng ta xuất lĩnh mười vạn đại quân tiến đánh chủ thành hố cha a đây là mỗi cái chủ thành người chơi đều là mười vạn gấp đội chớ nói chi là những cái kia cường đại lờ tờ cờ cho nên dẫn chương trình hôm nay chín thành chín tỷ lệ muốn chiến tử xa t r ư ờ n g ra ngựa bọc thây trước khi chết cầu một đợt các loại tổn thất phí nước tại trên cầu đi khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái nhu đầu đừng chết quá khó nhìn a dẫn chương trình thiên hạ đệ nhị khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái xe hơi nhỏ trước khi chết tốc độ truyền thụ một chút chương binh kinh nghiệm chương hai trăm sáu mươi sáu dẫn chương trình n g uy vũ lenken nguyện vũ nội thành v ự c t h ô n g cáo côn vọng tự đại ma tộc g i ảnh ả giã chiến y hiệ sinh vợ dụ sở ám tinh n ư u vương không ăn cỏ lên bờ mỹ nhân ngư tây môn tiên tuyết cùng lưu lại tiền mái lộ bọn hắn triệu tập m ộ ư ơ i ba vạn đại quân ý đồ công phá kiên không thể gãy nguyệt vũ thành nguyệt vũ thành các minh đệ tìm u ộ i phấn khởi phản kháng ngăn địch tại bên ngoài đem bọn hắn toàn bộ chém chết tại nguyệt vũ thành bên ngoài đi trong chiến đấu chạm giết địch người thu hoạch được giết địch điểm tích lũy điểm tích lũy nhưng tại thành chủ phủ hối đoái tương ứng bất t h ư ở n g len k e n nguyệt vũ nội thành vực thông cáo len k e n nguyệt vũ thành chuyện trọng yếu thông cáo ba lần tại vân hải xuất quân cách nguyệt vũ thành còn có bảy tám giảm lúc ma tộc công thành thông cáo liền vang vọng vân tiêu nguyệt vũ thành chính đạo các người chơi lập tức ở ngoài thành tụ tập ngăn địch tại bên ngo vậy liền không thể để cho ma tộc lớn quân chính thức công thành đồng thời vân hải bảy người lần này thật sự là rộng làm ngại ve sầu tại nguyệt vũ thành người chơi xem ra bọn hắn liền là đến đưa ban thưởng m ộ ư ơ i ba vạn đại quân liền muốn công phá nguyệt vũ thành mở cái gì quốc tế lớn cho đùa nguyệt vũ thành người chơi đều là m ộ ư ơ i ba vạn gấp b ộ i mà lúc này vũ giả tiểu đội người cũng phi thường kinh ngạc không nghĩ tới dạ ảnh kéo tới không phải hai vạn binh mã mà là năm vạn so mong muốn nhiều ba vạn công phá nguyệt vũ thành tỷ lệ lại tăng lên một chút như vậy có chừng một phần ngàn trực tiếp thời gian bay lượn con heo nhỏ khen thưởng hai ba ba cái bí đỏ dẫn chương trình khẳng định rất đáng tiền cẩn thận bị ám sát nha lưu niệm khen thưởng một trăm linh tám cái chối u tiêu triệu hoán một trăm linh tám lương sơn chối u tiêu hảo hán làm chủ truyền bá trợ trận tinh giã xuân Ý gì khen thưởng sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu cái xe gắn máy mang ta một cái mang ta một cái trên lầu thổ hảo xem xét hoàn tất tiểu tàn phế khen thưởng sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu cái nhu đầu n g u y ệ t vũ thành thêm ta một đội thế nào chúng ta không cần thù lao tân xuân tam diệp thảo khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái nhu đầu lần sau đến đánh kính vũ thành thu phong đê ngữ khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái chối u tiêu t â y môn kk làm sao không có mở trực tiếp trên lầu i d khá q u e n đâu tội ác trên bảng chính đạo người chơi giết người không chấp mắt đại mỹ nữ thu phong đê ngữ m u i tử cầu quân mặt vân hải đột nhiên phát hiện không cần ngân hàng cạo lì tiền hai tháng này tiền thuê nhà đều có chỗ dựa rồi lại nói tinh gia xuân y cùng tiểu tàn phế thật có tiền a trực tiếp khen thưởng phá vạn đang muốn cảm tạ một chút nàng hay đâu đột nhiên thu đến nói chuyện riêng tin tức mở ra xem lại chính là hai người bọn họ tinh gia xuân y vi bách nhân trảm ta đến ở chỗ nào linh ngục tương cùng tiểu kiếm quân đều tới chúng ta không cần thù lao chỉ cần mang binh tiểu tan phế bách nhân trạm không đi đường ban đêm đi săn đội toàn thể đến xin chỉ thị vân hải đem hai cái tiểu đội đều kéo về châu ngũ bên trong để bọn hắn đi sơn cốc bên kia cùng chu linh bọn hắn phân phối một chút quân đội nói thật bảy người dẫn đầu m ộ ư ơ i ba vạn đại quân rất vất vả đặc biệt là dạ ảnh bọn người không mang binh năng lực vân hải lần kia tại m ộ ư ơ i chín đường chư hầu thảo đồng phó bản bên trong cầm quân mấy vạn kinh nghiệm phong phú m ư ơ i ba vạn đại quân với hắn mà nói còn không tính là gì nhưng là công thành không thể toàn bộ cùng một chỗ để lên nhiệm vụ nói rõ bên trong yêu cầu b Đây chính là bọn họ đạo e m đ i bên c kia công thành trong lúc đó cùng công thành đại quân chiến đấu tử vong không xuống cấp nhưng phục sinh cần thời gian lần thứ nhất phục sinh cần một m ư ờ i phút lần thứ tháng hai năm ba mươi đồng hồ lần thứ ba một giờ lần thứ tư hai giờ lần thứ năm phục sinh sau cũng chỉ có thể con chiến những n à y vân hải vốn là không biết là vừa vặn trực tiếp ở giữa người xem đến một ít nguyệt vũ thành chính đạo người chơi trực tiếp ở giữa sau khi xem lại chạy tới nói cho hắn biết mà vân hải bên này làm công thành một phương binh mã bỏ mình liền không có cách nào x u ố n g lại người chơi chiến tử cũng không thể lại tham chiến bất quá vân hải bọn người chiến tử cũng sẽ không rất cấp cái này khiến vân hải trong nháy mắt ý chí chiến đấu s ụ p sôi đã sẽ không rất cấp thì sợ gì đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vậy yếu bất bên cạnh mình lực lượng phòng ngự tốt mấy cái sơn tặc đầu lĩnh ở bên cạnh hắn xung làm hộ vệ đây rất nhanh hắn liền thấy chính đạo người chơi tạo thành hỗn loạn đại quân thật vô cùng hỗn loạn mỗi cái gia tộc riêng phần mình bị trận lẫn nhau ở giữa không có chút nào phối hợp từng cái tranh nhau chèn lớn những cái k ê u tán nhân người chơi liền càng thêm hỗn loạn cảm giác tựa như là một đám chuẩn bị cấp sạch quan phủ lưu dân b ạ o dân người xem các bằng hữu vân hải tại trực tiếp thời gian la lớn chiến đấu chính thức khai hỏa lại nhìn dẫn chương trình như thế nào tiêu d i ệ t bọn này ô hợp chi chúng bay lượn con heo nhỏ khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu bí đỏ ngồi xem dẫn chương trình q u o á t lác hạt dưa bột còn đã chuẩn bị sẵn sàng ăn dưa người xem ba mươi giây sau đến chiến trường nước tại trên cầu đi khen thưởng bảy bảy bảy chối tiêu、Hứ. dẫn chương trình cũng học được k h o a n lác cái này không tốt mau chóng sửa lại dẫn chương trình chỉ dẫn theo một vạn t à hữu a lợi hại dẫn chương trình đối mặt mười mấy lần địch nhân cũng không sợ hãi chút nào ha ha các huynh đệ đợi chút nữa nhìn ta ám sát dẫn chương trình ta là nguyệt vũ thành lại nói dẫn chương trình giá trị nhiều điểm tích lũy a dẫn chương trình cầm trên tay là lá cờ nhỏ làm gì dùng chỉ huy chứ sao chật chật cảm giác có điểm giống dạng đâu trong trò chơi vân hải lấy ra vài lần l ệ kỳ kỳ thật đây chỉ là vài lần phổ thông lá cờ đạo cụ mà thôi là vân hải giao phó bọn chúng lâm thời ý nghĩa bất quá tất cả sĩ binh cũng không biết những quân cờ này là dùng để làm gì chỉ có những cái k i a sơn tặc cường đạo thủ lĩnh t ừ biết mà cái này cũng như vậy đủ rồi vân hải v u n g cờ đại quân thẳng tiến nhanh chóng hình thành một cái mũi tên mũi tên trực tiếp đụng vào chính đạo người chơi đại quân bên trong trực tiếp cắt từ giữa mở nguyên bản liền rất hỗn loạn chính đạo các người chơi hiện tại càng thêm hỗn loạn rất nhiều người cũng không tìm tới tổ chức tại mộng bức bên trong bị sơn tặc cường đạo thu hoạch được tính mệnh đáng tiếc những này sơn tặc cường đạo đều là lâm thời chiêu mộ không có đi qua chính quy huấn luyện làm không được kỷ luật nghiêm minh xông vào người đông nghìn n h ị chính đạo người chơi bên trong về sau đội ngũ liền có chút t à n vân hải thay thế trực tiếp hạ lệnh từng cái tiểu đội lẫn nhau hỗ trợ hình thành từng cái vòng tròn trận hình đồng thời lại mệnh lệnh đội kỵ binh ngũ hơn năm trăm mã tặc chia làm đội năm phân biệt tập kích quấy dối các nơi nhưng tuyệt không cách đại quân vượt qua năm trăm mét nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chính đạo người chơi vừa mới bắt đầu bị đánh đến sụp đổ nhưng rất nhanh liền tìm tới mình tổ chức nhỏ dần dần phát huy ra nhân số bên trên ưu thế chiến trận bên trong vân hải sắc mặt lạnh nhạt một bộ thái sơn băng vô đỉnh mà mặt không đổi sắc bộ dáng thỉnh t h o ả n g huy động lá cờ nhỏ chỉ huy biến hoa trận hình trực tiếp thời gian ngoa tạo, dẫn chương trình Quân nghiệp Dẫn giáo tốt A.、Dẫn、chương t r ì n hai 666666. c trăm h n t sáu mươi bảy kỵ binh lại kỵ binh chiến trường bên ngoài một chi quân đội nhanh chóng buôn tập bên trong đánh tới chấp nhoáng đúng là một đám lang kỵ binh ba ngàn lang kỵ binh sói là ma hòa sói hoang đẳng cấp khá thấp chỉ có hai mươi cấp nhưng tốc độ không tệ chu linh đề nghị tổ kiến lang kỵ binh để dáng người tương đối nhỏ nhân tộc cưỡi tại trên l ư n g sói sử dụng vũ khí lấy trường thường cùng khảm đao làm chủ không có cách không có loan đao mã tấu bởi vì là chu linh nói lên đề nghị cho nên linh quân liền là hắn có một cái cao đẳng ma tộc ở đây những cái kia ma hóa sói hoang mặc dù đối với bị người cưỡi rất khó chịu nhưng đều không dám phản kháng ma hóa sinh vật đối với cao đẳng ma tộc e ngại đó là sâu tận sương thủy khó mà khu trừ xa xa nhìn thấy cái kia lao nhanh cảnh tượng vân hải nếp miệng lên một chút xíu đắc ý độ con nhiệm vụ yêu cầu bọn hắn chia mấy cái phương trận để bọn hắn một cái phương trận một cái phương trận công thành nhưng không nói mỗi cái phương trận ở giữa khoảng cách thời gian là bao nhiêu tại vân hải cầm quân giết vào chúng v â y phát hiện chẳng mấy chốc sẽ bị vây công lúc lập tức truyền lệnh cho chu linh để cái sau s u ấ t lang kỵ binh đến đây trợ trợ chính đạo người chơi lại là có chút luôn uống bọn hắn coi là như trước kia những trò chơi kia công thành quái vật đều là đánh xong một đợt lại đến một đợt cho nên rất an tâm vây công lấy vân hải quân tiên phong nhưng mà bọn hắn quên đối phương linh quân không phải nở cờ cờ mà là người chơi người chơi có rất lớn sự không chắc chắn bọn hắn muốn tổ chức lên trận hình phòng ngự nhưng là không có cách nào phối hợp với nhau căn bản là không có cách xây dựng đủ cường đại trận hình phòng ngự vẹn vẹn vừa đối mặt tất cả dám ngăn tại lang kỵ binh trước mặt người chơi liền bị đụng bay hoặc là bị những cái kia trường thương thọc cái xuyên tấu chu linh không có xuất quân cứu viện vân hải mà là bốn phía buôn tập lấy quấy dối làm chủ chu linh anh dũng kích phát bọn kỵ binh hung tính ngao ngao gọi bậy vùng đao không ngừng con mắt đều sát đỏ lên kỳ thật chu linh không có sát mấy người hắn dẫn đầu công kích quá trình bên trong nhưng thật ra là lấy phòng ngự là chính nhìn qua rất anh dũng trên thực tế rất sợ vẫn luôn không bị thương t ngược lại là lan g kỵ binh nhóm tại giết một vòng về sau tổn thất hơn phân nửa kỵ binh chính đạo người chơi thật sự là nhiều lắm đúng lúc này vân hải lệnh kỳ vung lên ừng trực tiếp công thành chu linh s ư n g sở nhưng là không nghĩ nhiều trực tiếp mang theo kỵ binh thẳng hướng n g u y ệ t vũ thành hoàng bét nhanh ngăn lại hắn cái nào đó gia tộc lão đại giận dữ h ế t không thể để cho kỵ binh tiến đánh chủ thành nhanh để tường thành phụ cận người chơi ngăn chặn bọn hắn nhanh để thành phòng quân đem cửa thanh nuốt biết bay nhanh đi cản bọn họ lại phi hành chủng tộc toàn bộ về thành nhanh gia ảnh muội gia trung diệp gia tộc lão đại dạ nhạn cũng trên chiến trường chính hung t ậ n t r ứ n g mắt vung vẩy lệnh kỳ vân hải đáng giận đáng giận đáng giận một bên dạ kỳ dạ ảnh đường đệ dạ nhạn đường ca nắm chắc dạ nhạn đừng xúc động ngươi giết không được đến trước mặt hắn dạ nhạn quay đầu trận lên giận d ữ nhìn dạ kỳ cái sau tiếp tục nói nữ buộc rất nhanh liền đến có nàng chỉ huy có khả năng sát đi vào dạ nhạn g ầ m h ế t ta hiện tại liền muốn giết cái kia câu dẫn tỷ tỷ hướng đản dạ kỳ n h ú n nhú n v a i thực lực không đủ chỉ huy không đủ ngươi không được a ta trước hết giết ngươi bên cạnh đêm dài nghỉ diệp ra bằng chi hạch tâm đệ tử cùng lá vô phong diệp ra bằng chi h ạ c h tâm đệ tử nhìn nhau c ư ờ i khổ đồng thời xuất thủ ngăn lại dạ nhạ đương nhiên cũng phải để dạ ký ý miệng đêm d à i nghĩ trầm giọng nói bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm chỉ dựa vào chúng ta dạ chung lá lực lượng căn bản giết không được lưu lại tiền mãi lộ ta cùng vô phong đi liên hệ gia tộc khác hẳn là có thể lâm thời liên minh bất quá chúng ta nhất định phải có được quyền chỉ huy có được quyền chỉ huy lại càng dễ đạt được điểm tích lũy hai tiểu thư dạ nhạ mặc dù thực lực cao cường nhưng là năng lực chỉ huy còn chưa đủ tốt cho nên chỉ huy vị trí hẳn là cho nữu bục gia ảnh đại nhân tiểu nữ phó gia ảnh trợ lý diệp ra hạnh tâm đệ tử dạ nhạn hư l ạ n h một tiếng gật gật đầu nàng cũng biết mình năng lực chỉ huy tương đối kém dạ trung diệp gia tộc bên trong năng lực chỉ huy mạnh nhất hợp lý thuộc tiểu nữ phó đáng tiếc nàng hôm nay có việc còn chưa online vừa mới phái người lò g ặ p bảo nàng đi kỳ thật giờ phút này gia tộc khác không ít hạch o tâm thành viên đều không online nếu không sẽ không như thế hỗn loạn ngay sau đó dạ nhạn để dạ trung diệp c ô n g sẽ lấy gia tộc thế lực làm hạch o tâm xây dựng công hội nàng đương nhiên là hội trưởng người vừa đánh vừa lui còn lại mấy cái đại công hội cũng ý thức được cường công tồn thất so sành lớn cũng đang chậm rãi lui lại cũng phái người liên hệ còn lại đại công hội mà những cái kia tiểu công hội hoặc còn không có thành lập công hội tiểu gia tộc cùng tán nhân người chơi lúc này nhìn thấy cơ hội cũng mặc kệ có thể hay không công phá quân địch trận hình p h o n g ngự như ong vỡ tổ sông về phía trước bọn hắn thế lực quá nhỏ rất khó tại đại công hội đại gia tộc trước mặt mạnh đến đầy đủ lợi ích cho nên vừa có cơ hội liền nên liều mạng dù cho tổn thất tương đối tham trọng bọn hắn cũng không thể lùi bước bởi vì vừa lui c ó lại khả năng liền mất đi cơ hội này mấy cái đại công hội rất nhanh đạt thành c h u n g nhận thức đề cử dạ trung diệp gia tộc tiểu nữ phó vì thống xoái tối cao tiểu nữ phó năng lực chỉ huy sớm đã đạt được mọi người thừa nhận từng tại một cái loại chiến tranh thí luyện phó bản b Tiểu lúc đó hệ thống trong thông báo vân hải id bị đặt ở cuối cùng đại bộ phận chính đạo người chơi đều đem hắn không để ý đến bao quát các đại gia tộc công hội các lao đại thằng đến vừa rồi vây công gần nửa giờ đều không có thể công phá quân địch phòng ngự lúc rốt c ụ c có người nhớ tới quân địch thống binh chính là ai muốn đối phó hắn lại không muốn hy sinh quá nhiều vậy thì phải đến cái chí ít ngang nhau phân lượng thống binh lớn tướng gia ảnh đại nhân tiểu nữ phó cái này để cho người ta bất lực đậu đen r a u m u ố n ai đi liền nhảy vào các vị các đại lao trong đầu đồng thời bọn hắn quyết định sau trận chiến này tuyển nhận có thống binh năng lực người chơi tiến vào công hội hạch tâm tầng người tài giỏi như thế mỗi cái đại công hội đều hẳn là phân phối một hai cái mới đúng chứ bất quá liền tại bọn hắn cảm thấy trận chiến này tất thắng thời điểm địch nhân lại tới một chi viện quân đó là một đám mã tặc lại là một chi kỵ binh ước chừng có hơn năm ngàn nhân mã x u ấ t lính chi kỵ binh này chính là giã chiến y dìa sinh hương tình yêu của gió hỏa chi ca ba cái đều là pháp sư vừa tiếp cận liền phóng ra phạm vi lớn pháp thuật đặc biệt là hương tình yêu của gió cùng hỏa chi ca cái trước phong hệ pháp thuật cùng cái sau hỏa hệ pháp thuật hôn hợp về sau cái tiêu uy lực đơn giản để cho người ta ngạt t ở mấy cái công hội miễn cưỡng xây dựng lên duy nhất một đạo phòng ngự trong nháy mắt bị p h á tan kỵ binh lần nữa giết vào chúng đây lần này mục tiêu vẫn không phải giải cứu vân hải vẫn là chủ thành nguyễn vũ thành những cái kia công hội lập tức phái binh h ồ i viên đồng thời mệnh lệnh tại tưởng thành phụ cận công hội người chơi gắt gao giữ vững tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ địch nào vào thành trong truyền thuyết canh ba chương hai trăm sáu mươi tám không sai bịt lắm trực tiếp thời gian đại huynh đệ kỵ binh công thành cái quỷ gì c ầ u h ắ n đổi giới diện muốn nhìn công thành nhiều người như vậy vậy mà đều không có đem dẫn chương trình g i ế t chết là dẫn chương trình hắn châu trả vẫn là nguyện vũ thành quá c a y gà trên lầu cái nào chủ thành trên lầu muốn đơn đấu dưới lầu cắt trả bán ngược trên lầu ngồi xem dẫn chương trình bị ngược cầu dẫn chương trình bị ngược nghe nói dẫn chương trình sẽ bị ngựa ư kéo quần lên liền chạy tới tuyệt đối không nghĩ tới bị lừa gạt tình cảm trên lầu có gan đem quần b u ô n g xuống đối mặt vách tường đứng vững c a y con mắt trong trò chơi thứ tư công thành phương trận đến toàn bộ binh phương trận thông xoáy người chính là sao trời đi săn đội tổ ba người tinh giã xuân y cực độ phấn khởi nếu không phải linh mục xuân c u n g nhìn lấy nàng đã sớm một cái người trực tiếp g i ế t đi qua mặc dù bên kia người đông nghỉ nhịp nói ít cũng có hai trăm làng người nhưng nàng không sợ hai chút nào nàng có lòng tin đang bị quải điệu trước đó chạm sát mười người trở lên tuyệt đối có lửa nhưng m à như thế sẽ ảnh hưởng công thành tiết ấu cho nên bị linh mục xuân cung gắt gao nhìn chằm chằm không dám tùy hứng vực sâu c u ồ n g kiếm cũng là nhiệt huyết sôi trào trước kia trong trò chơi hắn tham gia qua công thành hoạt động nhưng người chơi tất cả đều là thủ thành một phương người chơi nhân số so quái vật số lượng còn nhiều chỉ là thực lực so quái vật kém không ít những cái kia công thành hoạt động mặc dù để hắn có chút kích tỉnh nhưng tuyệt đối đánh không đến nhiệt huyết sôi trào trình độ mà bây giờ hắn thành công thành một phương mà lại phe mình ở thế yếu mục tiêu làm công phá một cái cửa thành nhiệm vụ độ khó rất cao rất có tính k ê u chiến cho nên hắn nhiệt huyết sôi trào bởi vì tinh giã xuân y cùng linh một xuân cung cũng sẽ không mang binh cho nên phương châm này thống binh quyền đều giao cho hắn mặc dù trước đó cũng tiến vào loại chiến tranh thí luyện phó bản nhưng một mực không có cơ hội mang binh hôm nay cơ hội này trực tiếp nện vào trên đầu hắn hắn rất kích động quyết định muốn trong trận chiến này khai hỏa tên của mình đầu đáng tiếc binh mã đại nguyên x o á i không phải hắn bằng không hắn liền có thể dựa theo chính mình ý tứ công thành nghĩ tới đây hắn xa xa mà liếc nhìn bị vây nhốt thứ nhất phương trận sắp đến một giờ mang theo một đám không có huấn luyện qua sơn tặc cường đạo vậy mà đến bây giờ còn chưa dấu hiệu hắng mất thật sự là lợi hạ nha vực sâu cuồng kiếm trong lòng sợ hãi thán phục nhưng hắn sẽ không nói ra hắn thừa nhận vân hải mang binh năng lực nhưng miệt thị vân hải cá nhân thực lực bộ binh vương trận tốc độ i chậm cho nên những cái kia mấy cái đại công hội rất nhanh liền gây dựng ba đạo tuyến phòng ngự mà lúc này r a ảnh đại nhân tiểu nữ phó rốt c ụ c thượng tuyến hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh không phải phòng thủ mà là tiến công n a n g nguyên t h o ạ i là chúng ta nhiều người sợ cái chim này a mỗi cái gia tộc hoặc công hội phân ra một cái năm bách nhân đội ngũ hiện lên hình nửa vòng tròn tiến lên trực tiếp tiêu diệt địch nhân v i quân tiến mãi lộ chờ ta đến lại đối phó những cái kia đại lào ngẫm lại cảm thấy rất có lý đương nhiên còn lại công hội cùng tán nhân người chơi sẽ không làm n h ì lấy đã phổ thông bị thập đại công hội cùng gia tộc ô n p đổn vậy bọn hắn liền từ hai bên nhặt nhạnh chỗ tốt cái này cũng tại tiểu nữ phó kế hoạch bên trong chỉ dựa vào thập đại công hội cùng gia tộc không cách nào tiêu diệt đối phương gần vạn bộ binh bọn hắn nhiệm vụ là ngăn lại công thành một phương thế công chủ yếu thế công bị ngăn cản c đến h đ một mươi phút đồng hồ vượt sâu cùng kiếm từ hăng hái biến thành đầu đẩy mồ hôi cảm giác tương đương bất lực hãng tổ chức lên hai ba lần hữu hiệu trận hình phòng ngự nhưng rất nhanh liền bị đối phương dùng người số công phá thứ tư phương trận tràn ngập nguy hiểm tinh giã xuân y khi hề mới mặc kệ phe mình có phải hay không ở thế yếu nàng chính giết đến hương khởi một bên sát một bên tìm địa phương trọng yếu đầu mục nghe nói kích sát trọng yếu đầu mục có trợ giúp tăng lên m ì n h phương sĩ khí giảm xuống quân địch sĩ khí linh mục xuân cung thì triệu hồi ra đại bộ phận triệu hám vật hiệp trợ tinh giã xuân Ý, ỉa giết đến chính đạo người chơi có chút sợ hãi hai người mỹ nữ này thật là đáng sợ vậy mà không ai có thể ngăn cản tin tức rất nhanh liền truyền đến thập đại công hội cùng gia tộc lão đại nơi đó cả đám đều lộ ra mười phần ngoài ý mớn đêm giải nghĩ nói ra là sao trời đi săn đội đội trưởng tinh giã xuân Ý, ỉa hai người khác là linh mục xuân cung cùng vực sâu cùng kiếm tinh giã xuân y t h tốc độ cực nhanh thiện g i i miễu sát linh mục xuân cung có thể đồng thời linh hoạt khống chế c h í ít mười cái triệu hóa vật vượt sâu cùng kiếm ngược lại không có gì đặc biệt miễn cưỡng tính cái cao thủ bình thường Dạ nhạn nhiều hứng thú hỏi linh hoạt khống chế mười cái trở lên triệu hóa vật cái này linh mục có chút lợi hại nha ừ h ừ dạ kỳ theo ta đi người đối phó tinh d i xuân ý ỉ ta đối phó linh mục xuân cung Dạ kỳ gật gật đầu đi theo dạ nhạn liền đi còn lại các lão đại nhìn thấy dạ nhạn tự thân xuất mã cũng đều yên tâm dù cho riết không được tinh g ã cùng linh mục trí ít cũng có thể kéo trả lấy tháng nghiệp kiếm hoàng đột nhiên giật mình đối với những người khác nói ra người của ta tìm tới quân địch đại、doanh. tại một cái trong sân g ố c nhưng là bọn hắn đã toàn bộ đi ra tây kim hổ sắc mặt hơi khó coi người của ta cũng nhìn thấy nhưng là chỉ thấy năm sáu vạn tăng thêm đã ra sân mười tám vạn tả hữu còn kém năm vạn không biết ở nơi nào còn lại lao đại cũng nhận được nhà mình thám tử hồi báo lấy được tin tức cùng t h á n g nghiệp kiếm hoàng và tây kim hổ không sai bị lắm năm vạn địch nhân không biết tung tích đây chính là cái đặc biệt lớn biên số án nguyệt kiếm hoàng trầm giọng nói có thể làm cho nguyệt vũ thành thủ quân đóng chặt cửa thành sao tây kim hổ khó xích diễm hổ cười lạnh nói năm vạn tính là gì những cái vật kia không có một cái vượt qua năm mươi cấp có thể công phá nguyệt vũ thành mới là lạ trong thành đẳng cấp hơn trăm l ở tờ cờ mấy cái đâu vài phút m i ệ u s á t toàn ai u k làm gì đánh ta tây kim hổ chỉ tiết rèn sắt không thành thép vung nắm đấm lại đập một cái đánh liền là ngươi thẳng ngu này ngươi cho rằng ma tộc vì cái gì tuyển hôm nay c ô n g thành đó là bởi vì hôm nay trong thành tất cả cao cấp n ở tờ cờ đều không tại ngươi đặc biệt n ư ờ n g trong thành đi dạo một vòng nhìn không thấy được một cái cao cấp n ở tờ t h á n g nghiệp kiếm hoàng cười lạnh xích diễm hổ đừng tưởng rằng ma tộc ai quy cùng ngươi không sai bị lắm hôm nay cao cấp nờ tờ cờ tất cả đều không tại khẳng định là ma tộc cao cấp nờ tờ cờ dợ trỏ quỷ hôm nay công thành liền là một trận âm mưu cũng là đối với khảo nghiệm của chúng ta xích diễm hổ giận dữ hôn đ à n ta c h ư a hết g i ế t ai u ca ngươi làm gì lại đánh ta thầy kim hổ tức giận hử im miệng còn lại các lão đại nhìn trận náo nhiệt đồng thời cũng làm cho người t h ư ờ n g tiếc còn lại tiểu công hội tiểu gia tộc chuẩn bị làm cái liên quân tại trong lúc này công thành thứ năm phương trận đến cũng là thuần bộ binh phương trận thống xoáy người nhu Ngư vương nhu vương dựa theo vân hải phân phó đem phương trận xếp thành một hàng để hai bên gia tốc lấy cực nhanh tốc độ vây đánh những cái kia vây quanh thứ từ p ư ơ n g trận chính đạo người chơi nhưng mà nhân số có h ạ rất nhanh liền bị chấn áp số dưới đối với cái này vân hải bình tĩnh như lúc ban đầu nhìn về phía nguyệt vũ thành phương hướng không sai bị lắm đội trưởng chương hai trăm sáu mươi chín tiểu tử an ta một chiêu nguyệt vũ dưới thành hai c h i công thành kỵ binh tướng nơi này quấy đến dối loạn mục đích của bọn hắn không phải công thành mà là quấy dối để trong này chính đạo người chơi không cách nào tổ chức lên trận hình phòng ngự đương nhiên bọn hắn lấy ít được nhiều tổn thất tương đương thẳng trọng nhưng là chu linh mấy cái mang binh không có chút nào quan tâm dù cho chết sạch cũng không đáng kể chỉ cần kiên trì đến dạ ảnh cầm quân chạy đến vân hải đã tại chiến trường chính bên trên dùng phòng thủ làm chủ mục đích ở châu ngăn chặn n g u y ệ t vũ thành đại bộ phận chính đạo người chơi mặc dù tốt mấy lần nhìn qua là muốn tiến công kỳ thật mục đích cuối cùng nhất vẫn là phòng thủ nếu như không làm ra tiến công g á n g vẻ là rất dễ dàng bị phát giác được ý đồ chân chính làm chiến trường chính bên trên tiểu tàn phế bọn người mang theo còn lại tất cả quân đội lúc chạy đến làm ra một bộ muốn cưỡng ép công phá chính đạo người chơi trận hình g á n g vẻ chính đạo người chơi tại tiểu nữ phó chỉ huy dưới rất nhanh liền đem tất cả công thành quân đội vây đánh nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện quân địch bị vây quanh sau cũng không có hiện lộ nhiều kinh hoàng rất nhanh liền tổ chức lên h đương nhiên từ vực sâu cùng kiếm dẫn đầu thứ tư phương trận ngoại trừ hắn còn muốn lấy phản giết ra ngoài bất quá cái này đã đầy đủ để tiểu nữ phó phán đoán ra vân h ả i ý đồ tất cả tinh nhuệ lập tức trở về thành đáng tiếc đã chậm gia ảnh mang theo năm vạn đại quân đột nhiên xuất hiện tại nguyệt vũ giới thành tại hai tri kỵ binh bị toàn diện trước đó chạy tới giết không có chút nào chuẩn bị chính đạo người chơi bốn phần năm giải tán gia ảnh không có tiếp tục công kích người chơi mà là xua quân giết vào nguyệt vũ thành cửa thành nguyệt vũ thành cửa thành rất lớn rất rộng quan bế cần không ít thời gian trước đó một mực có người chơi ra ra vào vào cho nên không có đóng lại mà lại nguyệt vũ thành thủ quân là tiêu ngạo bọn hắn không cho rằng có người có thể g i ế t tới dưới thành sắt vào thành bên trong làm năm vạn đại quân đột một xuất hiện dưới thành lúc thủ quân phó tướng chủ tướng không tại còn có chút một bước chờ quân địch vọt tới cửa thành lúc số lần nữa khiến đã không còn kịp rồi phó tướng quả quyết hạ lệnh toàn quân xuất kích không tiếp bất cứ giá nào đoạt lại cửa thành len k e n chúc mừng gia ảnh thành công cầm quân công phá nguyệt vũ thành một cái cửa thành nhiệm vụ đã hoàn thành len k e n hữu nghị nhắc nhở khuyết trương đại chiến quả có khen tưởng thêm đó còn cần phải nói đương nhiên là tiếp tục sát đem phe mình binh mã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn lại nói mà dạ ảnh mang tới năm vạn đại quân vào thành về sau liền không nghe chỉ huy điên cuồng cướp bóc đốt giết Dạ ảnh cũng không có ngăn cản bởi vì cướp bóc đốt giết cũng là một loại khuyết trương đại chiến quả phương thức chật chật cảm giác có chút đơn giản đâu chu linh đi vào dạ ảnh bên người tò mò nhìn những cái kia như bị điên ra hỏa lại nói đội trưởng ngươi cái này năm vạn đại quân ở đ â u ra những này là tà giáo đổ phí qua đường nói qua hắn trước kia tại kính vũ thành cứu được một cái mập mạp thương nhân liên lụy ra một cái tà giáo đi qua một văn tiền điều tra cái kia trong à g i thập đó ạ i môn hai vạn là tà giáo tinh nhuệ còn lại ba vạn là kẻ liều mạng hiện tại cướp bóc đốt giết liền là những cái kia kẻ liều mạng tà giáo tinh nhuệ đi tiến đánh thập đại môn phái trụ sở một bên dã chiến y sinh mừng tỉnh đại nộ mạng. ta nói thiên kiếm trưởng môn làm sao dám để cho chúng ta mang theo mười vạn binh mã công thành nguyên lai、like、đã sớm đem tin tức tiết lộ cho tà giáo bất quá vì cái gì trong thành không có cao cấp l ở c ờ cờ chu linh cười nói khẳng định là những cái kia tà giáo cao thủ đem bọn hắn hấp dẫn đi gia ảnh gật đầu tà giáo thả ra phong thanh nói là muốn hiến tế chín nghìn chín trăm chín mươi chín người phục sinh một cái tà giáo sử thượng rất nổi danh gia hỏa gia chiến y dịch sinh khẽ n h ư mày cái kia cũng không trở thành toàn thể xuất động a gia ảnh nún núi bay còn lại ta cũng không tin tưởng h ư ơ n g tình yêu của gió đột nhiên hô đừng hạt u y ê n thành phòng có tới chúng ta rút lụi ra ảnh quả quyết hạ lệnh chu linh bọn người xứng sở sau đó theo sát phía sau lúc này liền để thành phòng quân cùng tà giáo đổ đánh nhau chết sống đi mà chiến trường chính bên trên vân hải hạ lệnh phấn khởi phản kháng chính thức cùng chính đạo người chơi liều mạng những cái kia chính đạo người chơi đánh thẳng vô cùng thoải mái đột nhiên phát hiện địch nhân l i ề u mạng phản kháng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đệ nhất trọng vòng vây rất nhanh liền bị đột phá vân hải chỉ huy các lộ đại quân hành động hướng nguyệt vũ thành phương hướng chậm rãi tiến lên bất quá ở trong đó không bao gồm vực sâu cùng kiếm thứ tư phương trận cái này phương trận đã bởi vì phòng thủ không đủ công kích cũng không đủ mà bị đánh t hiện tại toàn bộ từng người tự chiến tinh giã xuân Y địa bị dạ kỳ quấn lên linh mục xuân cùng cùng dạ nhạn đánh cho khó phân thắng b ạ i mà vượt sâu cuồng kiếm đã chết tại loạn quân bên trong một bên khác tiểu nữ phó thật sâu mà liếc nhìn vân hải mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cái mơ hồ hình ảnh nàng cơi lạnh chỉ huy nhược định để thập đại công hội cùng gia tộc dẫn đầu dẫn dắt những cái kia tiểu công hội tiểu gia tộc cùng tán nhân người chơi xây dựng ra từng vòng từng vòng vây ò n g v quanh để công thành đại quân nửa bước khó đi nàng đã biết cựa thành bị phá mà lại quân địch vào thành cướp bóc đốt giết nhưng nàng không nóng này bởi vì có mấy vạn thành phòng quân thập đại môn phái đệ tử cùng hệ thống khác cơ cấu nở tờ cờ, cờ trong thành năm vạn quân địch không cách nào công c h i ế m nguyệt vũ thành hiện tại nhất định phải ngăn cản hai cố đại quân hiệp nếu không có thể sẽ có c à n g chuyện phiền phức phát sinh mà lại t ừ trận người chơi tại chủ thành bên trong phục sinh phục sinh về sau liền có thể tham dự trong thành chiến sự lại nói cửa thành đóng nàng hiện tại cũng không cách nào trợ giúp nội thành mà lúc này vân hải rất phiền muộn quân ta thế công bị từng cái hóa giải ngay cả hội hợp cũng khó khăn chớ nói chi là tiến lên đến nguyệt vũ giới thành quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ、A. vân hải trong lòng cảm t h ắ n nói đột nhiên hắn đổi u tới một c ỗ sát khí xuyên tim sát khí cơ hồ là vô ý thức hắn xử x u ấ t á m ảnh c h ắ c bộ thân thể hơi bên cạnh rời một đạo kiếm khí cùng hắn gặp t h á n g qua một bóng người xuất hiện tại hắn phía cạnh thích khách hừ người kia ánh mắt rét lạnh huy kiếm lại đâm huyên hóa ra vô số kiếm ảnh vân hải quá sợ hãi một cái màu đen c ự c bài đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn đỡ được tất cả kiếm ảnh d ụ đầu đen ruột h u ẫ n như vương lại đem cái này phụ trợ trang bị cho mượn vân hải bởi vì vân hải muốn hấp dẫn chính đạo người chơi chủ lực rất dễ dàng lọt vào ám sát cho nên như vương lại đem cái này phụ trợ trang bị cho hắn mượn. mặc dù là 25 cấp trang bị nhưng kiện trang bị này phòng ngự hiệu quả là phi thường có thể nó lần thứ hai cứu được vân hải bạch h ổ y lâm trận bạch h ổ chi u i trong trận kỹ năng bạch h ổ xuất lồng giống chân đạp ngọn lửa màu đen bạch h ổ rung động ra sân một trả o dọa lùi cái kia thích khách vân hải n ế t miệng lên một vòng cười lạnh đổ một bình linh lực dược tề tiến miệng bên trong phi tốc cô động trận pháp linh tinh thích khách trong lòng cà kinh muốn cẩn thân lại bị hung mánh bạch hồ ngăn trở đường đi hắn mặc dù không sợ bạch hồ nhưng là sợ vân hải xử suất siêu cường kỹ năng ha ha tiểu tử an ta một chiêu viên c ổ thập nhị cầm tinh đại trận thử c h i hồng lưu ngoa tạo chương hai trăm bảy mươi người thi đấu dây dẫn nổ lít nha lít nhít hắt thử từ trận nhãn tuôn ra như là hồng thủy nhìn một chút đều hai đến hoảng cái kia thích khách chính diện lọt vào thử c h i hồng lưu t r ù n g kích trong nháy mắt bị dây chỉ tới kịp kinh hô một tiếng ngoa tạo vân hải lại uống rượt tề chỉ huy đàn chuột xung kích về đằng trước phía trước không chỉ có đ ị c h nhân còn có phe tà sĩ binh đáng tiếc vân hải không quan tâm những n à y thương vong của binh sĩ trực tiếp để đàn chuột tiến lên nghiên ép dọc đường hết thảy màu đen dòng lũ phía dưới kêu thảm để cho người ta tê cả ra đầu trực tiếp thời gian mụ mụ ta dày đặc sợ h ã i chứng lại phả bảo cứu mạng a ngoa tảo dẫn chương trình dọa ta cầu tổn thất tinh thần phí nước tại trên cầu đi khen thưởng năm trăm năm mươi lăm lưu đầu bị giật này mình lần sau nhắc nhở một chút cho chuẩn bị tâm lý a kinh khủng dẫn chương trình đã báo cáo không cần cảm ơn mỗi mỗi ta bị sợ quá khóc nhất định phải báo cáo lưu niệm khen thưởng năm trăm năm mươi lăm bí đỏ cảm giác muốn làm ác mộng hôm nay dẫn chương trình nhanh để tây môn tiễn tuyết an ủi ta cầu tây môn tiễn tuyết an ủi một cầu tây môn tiễn tuyết an ủi hai cung cầu ba trên lầu phá hư đội hình vương bài diệt bà chuột ai dùng người nơi biết cụ thể mời t r ư n g cầu ý kiến sáu chuột không dễ bắt chứng minh như thế nào diệt bà chuột là thật người ăn một hạt liền biết trong trò chơi vân hải vừa mới kết thúc thử c h i h ồ n g lưu mắt nhìn trực tiếp ở giữa mặt đều đen bọn g i a hỏa này quá ghê tởm vậy mà tại hắn trực tiếp thời gian cầu chu linh an ủi đây quả thực không nên quá ngoả tạo bất quá nếu để cho chu linh dùng thân thể an ủi những cái tia nam tính vân hải biểu thị sẽ cho bọn hắn đáp cầu g i á t mối lúc này da ảnh phát tới nói chuyện riêng tin tức rút lui vân hải hiểu ý ở chung quanh mấy cái cường đạo sơn tặc bột ánh mắt phẫn nộ dưới lặng yên n i ệ m chú ngữ về thành hắn vừa mới giết chết rất nhiều cường đạo sơn tặc những n à y bột đương nhiên phẫn nộ nhưng là nghĩ đến vừa rồi một chiều kia thử chi hưởng lưu lại không dám lập tức đơn độc nổi lên bọn hắn lẫn nhau nhìn xem phát hiện tất cả mọi người có diệt vân hải ý tứ thế là lẫn nhau khẽ gật đầu chuẩn bị đồng thời xuất thủ xử lý vân hải về thành đến ngược còn có một giây lúc vân hải lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng sau một khắc tiêu dùng đọc lại một nhóm đồng thời xuất thủ dây lát dây vân hải vân hải mang theo cứng ngắc tiêu dung xuất hiện tại hắc á m thôn trang đăng nh hoa c ả cá t h ẻ vừa rồi dẫn chương trình giống như nói muốn trào phúng những cái k i a chính đạo người chơi tới đúng đúng đúng ta cũng nghe thấy không nghĩ tới một giây sau cùng bị người một nhà dây nước tại trên cầu đi khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu n h i đầu dẫn chương trình ủng hộ tranh thủ lần sau trào phúng thành công bay lượn con heo nhỏ khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu chối tiêu lại nói đây không phải là dẫn chương trình thủ hạ sao làm sao muốn sát chủ truyền ba a vừa rồi bản đại hiệp đi nhà xí trong lúc đó xảy ra chuyện gì miệt thị ma nhãn khen thưởng một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu n h i đầu liền thích xem dẫn chương trình bị sát bị ngược một lần nữa nhìn dẫn chương trình sinh không thể luyến mặt trên lầu xuân manh dẫn chương trình đó là cầu gái thành công lại phát hiện bạn gái là quỷ biểu lộ trên lầu sai hẳn là mang theo x i n h đẹp m g ộ i từ đi mân phòng khởi q u ầ n xuống xem xét phát hiện đối phương dưới hông đàn ông có s u ấ t ca hẹn sao b ạ n nhân nam vân hải lắc lắc đầu cười khổ đi ra đăng nhập không gian mặc dù công thành trong lúc đó bỏ mình sẽ không rất cấp nhưng bị người một nhà rết là sẽ rơi kinh nghiệm tân tân khổ khổ lên tới cấp hai mươi bảy tám mươi chín kinh nghiệm hiện tại cấp hai mươi bảy kinh nghiệm đi vào quảng trường truyền thống liền thấy dạ ảnh bọn người lần lượt trở về Vậy mà m không có ộ tiểu c ha ha, á nào l đường tâm cười nói không nghĩ tới lần này công thành đơn giản như vậy ha ha đáng tiếc trăm vạn đồ phu không tiểu tàn phế vỗ nhẹ nhẹ hạ tiểu đường tâm đầu Rodan, lần công thành này có tà giáo hỗ trợ mới có thể đơn giản như vậy lần sau liền không có nhẹ nhàng như vậy bất quá ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ n g u y ệ t vũ thành cao cấp nở tờ cờ vì cái gì toàn đều không thấy một người cũng không còn cái này không hợp lý ha một câu cuối cùng là đối ra ảnh nói gia ảnh lắc đầu biểu thị không biết nàng m u ố n cho rằng năm vạn đại quân trực tiếp xuất hiện tại n g u y ệ t vũ giới thành cũng phải đi qua một phen công thành chiến mới có thể đi vào thành không nghĩ tới thủ thành cao nhất trưởng quan vậy mà tại thời khắc mấu chốt một b ư ớ c cứ như vậy thoải mái đem năm vạn đại quân bỏ vào thành mà t vân, vân hải vừa mới thở phào liền nghe tiểu đường tâm cười nhạo nói quỷ hè hỏi vân hải lân quýnh ra ảnh cùng đi tìm hiếm không có lẽ hắn sẽ cho một điểm khen thưởng thêm đám người gật đầu cùng một chỗ truyền thống đi thiên kiếm môn đồng thời vân hải cùng chu linh đóng lại trực tiếp nửa tháng nữa liền tương nên đến đệ nhất giới người thi đấu trong khoảng thời gian này không thể trực tiếp quá nhiều mà bại lộ thực lực bản thân bởi vì vũ dạ tiểu đội vật phẩm ban thưởng đã phát màu xanh lá linh khí cấp vật liệu có thể dùng để làm b ả n mệnh pháp bảo cho nên đưa ra nhiệm vụ sau lấy được chỉ có kinh nghiệm ngư vương giã chiến y hy sinh Bờ rủ sở cùng mỹ nhân ngư đều từ cấp bốn mươi lên tới cấp bốn mươi một mà d ạ ảnh thăng liền năm cấp đến cấp ba mươi tám chu linh cũng thăng liền năm cấp đến ba năm cấp vân hải bởi vì đẳng cấp thấp nhất cho nên thăng cấp nhiều nhất từ h a i bảy lên tới cấp ba mươi ba nhiều thật, đồng thời u h các đại môn phái phát hiện chính đạo các người chơi thực lực có chỗ khiếm khuyết khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cho nên quyết định tại nửa tháng sau cử hành đệ nhất giới toàn trò chơi người đầu đối kháng đến lúc đó ma tộc cũng đem nhúng tay trong đó cụ thể mời đến web sai game xem xét len k e n vạn ác ma tộc len k e n vạn ác vân hải chu linh cùng dạ ảnh cùng nhìn nhau nguyên lai công thành chiến là người thi đấu khúc nhạc dạo là dây dẫn nổ c h ắ c không được nguyệt vũ thành cao cấp nở tờ cờ tất cả đều không tại mà lại thủ bị lực lượng không đủ khả năng còn có buổi hợp mẫu ép thủ thành trường quan nguyên lai hết thể cũng là vì để bọn hắn có thể đánh vào nguyệt vũ thành a nói như vậy vậy không quả thực là cố ý đưa ban thưởng cho bọn hắn đối với cái này hôm nay lại một lần hóa thân y ế n không thiên kiếm môn trưởng môn vệ không nhún n ú n b a i nếu như các ngươi công thành thất bại ma tộc còn lại tam đại môn phái trưởng môn lại phái những tiểu đội khác đi công thành mà trận đấu cũng sẽ chỉ hoãn t ố t trở về chuẩn bị trận đấu đi chương hai trăm bảy mươi mốt vận khí không tệ đâu đang nghe hệ thống thông cáo về sau vân hải lại nghe thấy người hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ hoàn thành tiến giai trúc cơ, nhiệm vụ, thành công tiến giai trúc cơ cảnh giới chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ tại cấp ba mươi lúc đã hoàn thành tiến giai nhiệm vụ t i ế n giai n h i ệ m vụ v ư ợ t qua nhất t r ọ n g tội á c tiếp kỳ t h ậ t tại 20 cấp lúc liền hai o à thành, n nhưng tiến g i trúc c ơ n h i ệ m vụ m u ố n t ạ i cấp 30 m ớ i có thể phát đ ộ n g l ầ n này t r ự c t i ế p từ cấp 27 lên t ớ i cho ấ cấp p 33, 30, đường tắt c nên hệ thống phán định hắn tại cấp 30 đã hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ ban thưởng như sau toàn thuộc tính 6 nguyên trị số cao nhất thuộc tính tinh thần 3 thu hoạch được cảnh giới đột phá tự do điểm thuộc tính 15, càng n u ồ n tiền đến giai đoạt được tự do điểm thuộc tính càng ít cứu nghĩ nhắc nhở chưa hoàn thành tiến giai trúc cơ nhiệm vụ người chơi đến b năm cấp về sau không cách nào tiếp tục thăng cấp càng sớm hoàn thành ban thưởng càng phong phú ưu thân đây coi như là một tin tức tốt 15 điểm tự do điểm thuộc tính lần nữa toàn thêm ở trên tinh thần trừ này bên ngoài linh ma tộc kỹ năng thiên phú hát cám chân lý cũng hoàn thành tham g dài hình, trang bị kỹ năng đẳng cấp tộc giai i thiên Linh yêu cầu tươi huyết khối lỗi đem máu tươi háo nghĩa tổn thất máu tươi chuyển hóa làm tươi huyết khối lỗi hiệp trợ tác chiến tươi huyết khối lỗi không ý thức tự chủ chỉ kế thừa bản thể cưỡng chế sử dụng kỹ năng sinh mệnh giá trị là bản thể tổn thất sinh mệnh giá trị gấp mười lần nỗ lực công kích vì bản thể tổn thất sinh mệnh giá trị gấp hai bộ dáng cùng bản thể tương tự con dối nhiều nhất tồn tại mười phút đồng hồ thời gian cùn đồ một hai giờ ghi chú trong bóng tôi diễn sinh mà đến trí mạng chân lý vân hải biểu thị hơi có chút phiền muộn nhớ kỹ ra chiến y di sinh tình ma tộc kỹ năng thiên phú trí tình trí tính mở ra nhị giai sau đ ẳ n g cấp yêu cầu cùng cảnh giới yêu cầu đều là không nhưng linh ma tộc vậy mà nhiều hai cái yêu cầu cái này không hợp lý à ngày nào hắn đột nhiên xuống đến cấp ba mươi trở xuống nhị giai hiệu quả liền không có cách nào dùng đúng không cân nhắc đến hắn đã có đến vài lần điên c u ồ n g dáng cấp kinh lịch kể trên khả năng không phải là không có đinh chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ đạt tới cấp ba mươi chính đạo công hội hệ thống mở ra chính đạo dong binh đoàn hệ thống mở ra ma tộc đi săn đội hệ thống mở ra bản bệnh pháp bảo hệ thống mở ra cụ thể xin điểm kích bản bệnh pháp bảo xem xét bản m ệ n h pháp bảo có thể là kiếm có thể là đao có thể là dây lụa còn có thể là tiền thủy phòng làm việc bọn hắn vốn chính là cùng lý thiết long lẫn bảo trước đó đã gia nhập l i ệ p nhật dong binh đoàn hiện tại chính thức gia nhập phòng làm việc bọn hắn tám người là một văn tiền phòng làm việc tại chính đạo trận doanh hạch tâm hôm nay lần thứ nhất cùng một chỗ sắp xếp bản ma luyện một chút phối hợp tiến vào phó bản về sau tân xuân tam diệp thảo lấy ra tám cái đặc chế đồng tiền cùng một cái bình đem đồng tiền theo thứ tự bỏ vào bình bên trong dung một cái sau đó lấy ra xếp thành một hàng、Khi、hì hì vật ký không tệ đâu là ra ảnh chương hai trăm bảy mươi hai bắt tiên p h i thuật tên bắt tiên quái thuật loại hình trang bị kỹ năng t r ù n g tộc yêu cầu không chủ động hiệu quả tiêu hao một trăm h thể năng hai trăm sinh mệnh ba trăm linh l ự c đem bắt tiên đồng tiền bỏ vào tùy ý trong thùng lay động lấy ra xếp thành một hàng hệ thống tự động trợ giúp người chơi đọc đến q u ẻ tượng có thể tính ra đã biết id người chơi không cao hơn tự thân đẳng cấp người cấp trước mắt vị trí tại phó bản bên trong cũng có thể tính ra đối địch trong thế lực ngẫu nhiên một vị người chơi id còn có thể tính ra trong tầm mắt cái nào đó đơn vị có năng lực có thể là tất cả năng lực cũng có thể là, là bộ phận năng lực đối phương đẳng cấp càng cao đối với thi thuật giả tiêu hao càng lớn thời gian cùn đồ mỗi ngày ba quẻ mỗi quẻ cách xa nhau một giờ ngày đó xem bói số lần sử dụng hết còn có thể cưỡng ép sử dụng một lần nhưng đẳng cấp hạ xuống cấp một lại tiến vào sáu giờ suy yếu kỳ suy yếu bên trong toàn thuộc tính hạ xuống bảy mươi lăm phần trăm bị động hiệu quả hiệp trợ này thuật người sở hữu dự phán trong tầm mắt tất cả đơn vị công kích điểm rơi xác suất thành công tám mươi phần trăm đối phương tốc độ càng nhanh đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh này thuật bị động hiệu quả lại càng yếu ghi chú lại đợi bản tôn đoán một quẻ kỹ năng này là tân xuân tam diệp thảo bỏ ra tất cả trò chơi tài chính mua sắm hai cái hiệu quả đều là cấp một đồng gia ảnh lý thiết long nghe vậy hai đạo mày kiếm hơi nhữ người nói người con nhà i m mẫu người cũng cười mấy ngày nay nàng và a hải đầu heo cùng một chỗ sắp xếp bản tô cốc một mặt nghiêm túc lần trước tại thiện nữ ưu hồn không có cùng bọn hắn đánh qua thật sự là t i ế t nối lần này đụng tới không thể bỏ qua tàn đao đoạn kiếm tay trái dẫn theo kiếm tay phải nắm đao sống đao chính đặt ở trên bả vai hắn là cái cường tráng hán tử cười rộ lên mười phần cởi mở người một nhà nhà cái kia xác định vững chắc không thể bỏ qua đúng cái này dạ ảnh làm sao có chút con hay a nghĩ tới trước kia tại bộ đội thời điểm lão đại thường thường bị nàng ngao lý ã o đại ngươi muốn giết người muốn khẩu. dịch l thiết long cả giận hư một tiếng thu hồi cung tiễn mặc kệ bọn hắn hắn là không nói cho bọn hắn biết hắn cùng dạ ảnh bàn sơ ân đoán là bởi vì khi còn bé hắn h ỉ vào k h ẩ người lớn khi dễ qua dạ ảnh dạ ảnh mười phần mang thù đang bị diệp ra phái đến trong vũ trụ cùng tu chân liên minh tuổi trẻ tử đệ cùng một chỗ lịch lẫn lúc một lần tình cờ phát hiện tại bộ đội cơ giáp làm lính lý thiết long thế là bắt đầu báo thù khi còn bé hắn hai đều là người bình thường cho nên lý thiết long có thể đánh bại gia ảnh nhưng là hai người sau khi lớn lên gia ảnh chính thức tu chân trở thành diệp ra thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tu sĩ mà lý thiết long bởi vì thể chất đặc thù có thể khống chế k h giáp mà gia nhập bộ đội cơ giáp nhưng mà lý t h i t long chỉ là thể chất đặc thù cũng không có tu luyện nghiêm chỉnh mà nói còn tại người bình thường phạm chủ thế là hắn khổ cực chỉ cần hắn hạ g h giáp gia ảnh liền sẽ tới tìm hắn ngược hắn trăm ngàn lần mà khi hắn tiến vào ký giáp gia ảnh liền sẽ tận lực trốn tránh hắn không cho hắn cơ hội báo thủ cứ như vậy lý thiết long bọn chiến hữu thường thường nhìn thấy một màn liền là gia ảnh nhẹ nhõn cồn loạn lý thiết long đối với lý thiết long tới nói đây thật là cái bi thương cố sự t ố t đừng làm rộn tân xuân tam diệp thảo nói vân hải trận pháp phi thường lợi hại không thể cho hắn cơ hội b à y trận bất khuất quy hồn có lòng tin ám sát hắn sao bất khuất quy hồn thản nhiên lắc đầu hắn có cái né tránh kỹ năng mà lại biết bay chỉ cần bị hắn phát giác được liền không có cơ hội kim mỗ người thân xuân h a m diệp thảo kêu c i gì ai là đội trưởng lý tiết long minh mội khẽ giật mình l i ế nhau thân xuân t m i ệ p thảo ngạo kiều hừ một tiếng nghiêng đầu đi lý tiết long cười xấu hổ cười ta là đ ộ trưởng ta là đội t r ư n g thân thương thương thương thương t h ư n g thương thương thương thương thương thương thương thương thương t h ư n g t h m ơ n g thương thương thương thương t h ư n g thương thương thương thương thương thương t h i ơ n g thương thương t h ư n g thương thương thương thương thương thương thương thương t h ư ơ thương thương thương t h ư n t h ả ơ n g thương h ư ơ n t h ư thương h ư n g thương thương t h ư thương thương ân quyết định như vậy đi nói xong hắn không có đi xem tân xuân tam diệp thảo bào hàm thâm ý ánh mắt chạy như một làn khói tô cốc được tạm thời quyền chỉ huy liền dẫn đám người hướng t ò a thành kia đi đến bọn hắn chủ tuyến nhiệm vụ là thúc đẩy đôi kia vượt chủng tộc yêu đương người yêu đồng thời kích sắt tà ác hấp huyết quỷ lao đại cùng lang nhân lao đại vân hải ba người nhiệm vụ hiệp trợ một phương đánh bại một phương khác lại giết chết người yêu bên trong tùy ý một cái độ khó cũng không cao mà lý t h i ế t long đám người nhiệm vụ độ khó liền tương đối cao bởi vì bọn hắn đều là nhân tộc không cách nào đạt được hấp huyết quỷ hoặc lang nhân trợ rút lại chặn đánh sát về phần tác hợp một đôi tình lữ chỉ cần để hai tộc hối loạn đôi tình lữ kia cũng rất dễ dàng tiến tới cùng nhau cho nên xem như kèm theo chi nhánh nhiệm vụ lý thiết long mạnh mẽ thân ảnh tại sơn lâm bên trong đằng truyện na z i người không biết còn tưởng rằng là linh hoạt hầu tử đang chơi v ù a đâu hắn rất nhanh liền phát hiện vân hải bối ảnh ra hỏa kia quả nhiên cơ hồ không để phòng chút nào trên không trung bay loạt lấy bất quá bây giờ cách có chút xa không thích hợp khởi xướng công kích cho nên hắn tiếp tục đi theo vân hải ánh mắt quét mắt trên mặt đất vạn sự vạn vật lấy lang nhân tung tích nhưng cái gì cũng không thấy được bao quát theo sát lấy hắn lý t h i t long lý thiết long mặc dù không phải thích khách nhưng tiềm hành nhận tàng năng lực cũng tương đương lợi hại lấy vân hải loại kia thô sơ giản lược quan sát phương thức là rất khó phát hiện đột nhiên vân hải hai mắt tỏa sáng nhanh chóng hướng về phía trước hạ xuống lý thiết long thầm nghĩ một tiếng cơ hội tới lập tức đi theo sát cung tiễn đã xuất hiện trên tay hắn mũi tên không phải hệ thống cửa hàng mua bán loại kia phổ thông mũi tên hoặc làm sơ cường hóa lang nhạ tiễn độc tiễn loại hình mà là chính hắn tự tay và tạo hắn cung cũng là tự chế tên vết máu mũi tên loại hình trang bị vũ khí phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu Đoán chương đức hai o trăm bảy mươi ba buôn lôi thiệm tên phi vũ cung loại hình trang bị phụ trợ chủng tộc yêu cầu không hiệu quả làm tên bắn ra mũi tên lực công kích một hai mươi năm mũi tên tốc độ phi hành bảy mươi năm bắn tên loại kỹ năng hiệu quả năm mươi mũi tên không nhìn phòng ngự vật lý hai mươi lăm ghi chú chỉ có càng nhanh không có nhanh nhất chế tăng người tiền có thể thông thần ngoại trừ cung tiễn ngang hông của hắn còn mang theo một tay đao mũi tên mặc dù tính tại vũ khí loại bên trong nhưng loại vũ khí này bình thường là không cầm trên tay cùng địch nhân đối với chặn cho nên hắn mua cái ống tên phụ trợ trang bị tăng lên tại trong túi mũi tên lực công kích mũi tên đều tại ống tên bên trong như vậy tại cận chiến thời điểm dùng vũ khí gì đâu lý t h u t long dùng chính là đao mà đao tại vỏ đao phụ trợ trang bị hiệu quả cùng ống tên vỏ kiếm không sai bị lắm bên trong bất quá đao của hắn thuộc về đoàn đao rất ít ra khỏi vỏ lúc này hắn g i ấ u ở một khối đá lớn đằng sau đầu tiên là liếc nhìn một phía tại xác nhận không có những người khác về sau mới đi quan sát vân hải bên k i a đập tĩnh vân hải đang cùng một cái lang nhân đầu mục đối thoại lang nhân đầu mục đằng sau còn có mười cái lang nhân trong đó đại bộ phận có thương tích trong người mà phụ cận trên mặt đất còn nằm mười mấy, mấy cái lang nhân cùng hấp huyết quỷ thi thể ư ớ c chừng năm trăm mét có hơn hai ba mươi cái hấp huyết quỷ chính nhanh chóng bay tới vân hải mở ra trận pháp cùng lang nhân đầu mục mang theo bọn lang nhân phản rết đi qua lý t h i t long tính toán cùng vân hải ở giữa khoảng cách lại vượt qua xả trình hắn không thể không lần nữa đứng dậy nhanh chóng mà ẩn tế địa đi theo vân hải đột nhiên nhìn về bên này tới hạ lý thiết long kêu to một tiếng còn tưởng rằng bại lộ nguyên lai、like, vân hải không phải phát giác được có người theo dõi mà là thấy được dạ ảnh cùng chu linh lý thiết long thầm kêu một tiếng không may dạ ảnh đã vậy còn quá nhanh lại tới không thể chờ dạ ảnh cùng chu linh đều là tu sĩ giác quan nhạy cảm mà lại dạ ảnh còn tinh thông ám sát lý thiết long biết mình không cách nào tại hai người bọn họ không coi vào đâu ẩ n t h â n hắn kéo cung cải tên phát động kỹ năng tự lực sau đó tại dạ ảnh hai người lên tiếng nhắc nhở vân h không nhìn mục tiêu hai mươi điểm phòng ngự vật lý cùng một mươi năm điểm phòng ngự pháp luật đối với đơn thể địch nhận tạo thành kết sủ vật lý cùng pháp thuật hỗn hợp tổn thương thời gian cụm đồ ba mươi phút đồng hồ ghi chú dù cho mủ một con mắt ta cũng có thể bắn t h ú n g mục tiêu nơi này trăm bước không phải đi một trăm bước ước chừng là tháng một năm năm không em ở Công kích khoảng cách cách khoảng tương đương Long giờ Thiết xa. Lý thiết long bây giờ cách vân hải khoảng 100m, nói cách khác, cách Hải nói tiễn này trúng. Vân mét, một tất tốt, vân hải hiện tại mặc chính là, là quả quyết sử dụng cái này phi hành kỹ năng tốc độ tăng mạnh bay thẳng lấy phóng tới lý thiết long tên buôn lôi thiểm loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất mậu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu người sử dụng nhất định phải biết bay t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả sử dụng bí thuật buôn lôi thiểm tăng lên hai mươi năm lần cơ sở tốc độ phi hành tốc độ càng nhanh tiêu hao linh lực cùng thể năng càng nhiều nhiều nhất tiếp tục năm giây có thể cưỡng ép gián đoạn thời gian cùn đồ một hai phút đồng hồ ghi chú chớ bị tốc độ mê mắt cái này đang bê quan chức lấy được kỹ năng rốt cục phát huy được tác dụng mà lại tương đương sắp bén tốc độ kiết nhưng làm lý thiết long dọa sợ mà gia ảnh cùng chu linh cũng phát hiện lý t h i ế t long mặc dù kinh ngạc tại đối thủ là hắn nhưng tốc độ công kích cũng không có cùng bởi vậy giảm xuống ngược lại tăng lên không ít đặc biệt là gia ảnh có thể ở trong game cũng ngược lý t h i ế t long thật sự là chuyện đáng giá cao hứng nhưng mà ngay tại vân hải chuẩn bị phát động một cái siêu cường kỹ năng lúc lý t h i ế t long đột nhiên biến mất không thấy vân hải vô hụt v u ồ n bực quay người bay nhanh đem kỹ năng kia nhắm ngay những cái kia hấp huyết ủy phát ra một đạo mánh liệt bạch quang linh khí pháo tường gặp chương một trăm chín mươi ba sư nương phi áo cho hắn đoan ngọ tiết đáp lễ kỹ năng này đẳng cấp yêu cầu mặc dù chỉ có hai mươi cấp nhưng đối với thiên kiếp c o yêu cầu cho nên một mực không có cách nào dùng tiến phó bản chức vừa mới trang bị bên trên đây chính là hắn một cái sát chiêu a uy lực tiêu chuẩn vốn định cầm người chơi thử một chút hiệu quả kết quả lý thiết long cứ như vậy hư không tiêu thất như vậy liền lấy những này hấp huyết quỷ thử một chút hiệu quả đi một pháo phía dưới đánh cho tàn phê sáu cái hấp huyết quỷ không hổ là bị hắn ký thác kỳ vọng kỹ năng kỹ năng này khuyết điểm lớn nhất chính là chỉ có thể thẳng tắp công kích mà lại đánh đi ra liền không có cách nào khống chế liền cùng bắn ra một cái đạn pháo không sai bị lắm đương nhiên linh lực tiêu hao cũng là tương đối lớn nói đến vân hải hiện tại cũng không thiếu kỹ năng t h a n h kỹ năng đã toàn mãn ngoại trừ kỹ năng thiên phú hát cám chân lý chiếm cứ một cái kỹ năng bên ngoài lan can m ặ t khác mười một cái kỹ năng cột cũng trang bị bên trên kỹ năng triệu hoán bốn tay cơ quan nhân g ấ u bạch hổ huy lâm trận ám viêm tà gió ám ảnh chấp bộ v i ế n cổ thập nhị sinh tiêu đại t r ậ n huyết ảnh phá hồng trâm ma phong t r ậ n vân giật trợt linh khí pháo loạn tiên hỏa chi thuật buôn lôi t i ể m trong đó loạn tiên hỏa chi thuật còn không có ra sân cơ hội đó là cái nhận thuật kỹ năng trừ này bên ngoài vân hải trong nhận chứa đồ còn đề phòng một trường kỹ năng thẻ hô phong hoán vũ đó là cái cải biến thời tiết kỹ năng vân hải cảm thấy từ mình dùng không lên cho nên không có trang bị kỹ năng mặc dù là lấy kỹ năng thẻ hình thức tồn tại chút bỏ lớp hoa trang sau liền sẽ biến thành kỹ năng thẻ nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình huống nào kỹ năng đều là không cách nào tùy thời thay đổi nhất định phải tại không phải trạng thái chiến đấu hạ tiếp tục sau mười phút mới có thể thay đổi nếu như muốn thay đổi kỹ năng đang làm lạnh bên trong như vậy cũng là không cách nào thay đổi cho nên dự bị kỹ năng đều là hô phong hoán vũ cái này không cần khẩn cấp sử dụng kỹ năng đương nhiên dự bị kỹ năng nếu là lấy kỹ năng thẻ hình thức tồn tại đương nhiên muốn chiếm dụng nhẫn chữ vật không gian cho nên vân hải đang suy nghĩ lấy là không phải lần nữa mở rộng nhẫn chữ vật d u n g lượng dù sao hắn trước đó không lâu vừa đạt được mười vạn tiền mặt một bút tương đương khả quan số lượng đâu chỉ là bây giờ hối đoái tỷ lệ giá cao không hạ hắn không muốn hoa tiền tiêu đổ phí cho nên một mực không có bỏ được mua sắm tiền của trò chơi trở lại chuyện chính lại nói vân hải một cái linh khí pháo dọa sợ hấp huyết quỷ nhóm n h a o nhau quay người chạy trốn lang nhân mặc dù không biết bay nhưng thói quen đuổi theo bên kia nguy hiểm đừng đuổi a chương hai trăm bảy mươi bốn lang nhân thành thị đó là chu linh thanh âm vân hải nghe vậy lập tức bay vút về đằng sau vê anh mạnh liệt bạo tạc cơ hồ đem tất cả lang nhân bao phủ chỉ có số ít hai ba cái lang nhân bởi vì bị thương nặng chạy chậm trốn qua một tiếp bất quá cái kia bạo tạc nhấc lên kinh p h ò n g trực tiếp đem mấy cái kia lang nhân sông phi bốn năm m bên trong một cái thương thế nặng nhất lang nhân bởi vậy mất mạng vân hải nói thầm một tiếng nguy hiểm thật mắt thấy mấy cái hấp huyết quỷ từ bạo tạc sinh ra khói đặc bên trong sông r a hắn cũng không cam chịu yếu thế đáp xuống nắm lên một cái vóc người so sánh gầy yếu lang nhân chuyển hướng bay đi hấp huyết quỷ nhóm giận dữ bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm dẫn dụ lang nhân truy kích kém chút liền đem lang nhân đoàn diện có thể nào để vân hải cướp đi một cái lang nhân mặc dù vân hải cũng mọc ra cánh nhưng đó là cánh chim mà hấp huyết quỷ cánh thịt khác biệt rất lớn cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn nhận định là nhúng tay lang nhân cùng hấp huyết quỷ đấu tranh phe thứ ba thế lực cấp trên đã hạ ra lệnh nhất định phải bắt lấy cái này đến từ phe thứ ba thế lực ra hỏa cha hỏi ra đó là cái gì thế lực nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền bị ngắt lại c ả bọn họ lại cũng là hai cái tuyệt đối phân nhân loại nhưng lại chưa thấy qua sinh vật hình người chu linh cùng dạ ảnh hai người hợp lực phía dưới liên chạm sáu cái hấp huyết quỷ hụ chạy còn lại hấp huyết quỷ sau đó hai người đi theo vân hải ven đường lưu lại tiêu ký đi đỉnh núi tòa thành phụ cận một văn tiền mấy vị đều ghé vào một mảnh trong bụi cỏ tại l ý thiết long chuẩn bị phát động công kích tô cốc phát hiện chu linh cùng dạ ảnh xuất hiện thời điểm bọn hắn liền không có đi tòa thành kia mà là lưu lại xem kịch mắt thấy l ý thiết long tức đem lâm vào ba người vòng đây tân xuân tam diệp thảo lập tức sử dụng tiêu hao rất nhiều kỹ năng đem ly thiết long trực tiếp trong nháy mắt triệu hắn đến bên người hiện tại tân xuân tam diệp thảo còn sắc mặt tái nhận đây kỹ năng kia tiêu hao đại lượng thể năng cùng linh lực linh lực còn dễ nói nhưng thể năng tiêu hao quá nhiều liền có chút nguy hiểm mà lại sử dụng kỹ năng này về sau trong thời gian ngắn không cách nào thông qua dùng ăn đồ ăn hoặc dược phẩm đến khôi phục thể năng cho nên sắc mặt của nàng mới có thể tái nhận thời gian dài như vậy đương nhiên cái này cũng là bọn hắn còn trốn ở chỗ này một trong những nguyên nhân bọn hắn đang chờ nàng vượt qua suy yếu kỳ đồng thời cũng thuận tiện quan sát chu linh cùng dạ ả n h sức chiến đấu đầu heo kiếm quá nhanh k i mỗi người lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh chính khí trường tồn vẻ mặt nghiêm túc giả n h nhận thân cùng t u ấ n di năng lực có chút phạm quy tô cốc vẫn như c ũ là bộ kia vân đạm phong khinh mặt lạnh r a ảnh chú trọng trong nháy mắt bộc phát người nào đó hẳn là có thể kháng trụ chỉ cần kháng trụ liền thắng đầu heo hơi có chút phiền phức ta có thể sát hắn điều kiện tiên quyết là hắn không chạy cho nên ta cần hai cái t r ợ thủ tàn đao cùng chính khí liền hai người các ngươi chính khí trường tồn rất là kinh ngạc có thể làm tàn đao đoạn kiếm cười nói nhất định có thể đi hai chúng ta chỉ cần đừng để hắn chạy liền thành chủ công là lá dụng tân xuân tam diệp thảo dùng tràn ngập ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm kim mỗ người thấy cái sau lên một thân nổi da gà nàng quả nhiên đưa ra nghi vấn liền cái này ngu xuẩn có thể chống đỡ được dạ ảnh bộc phát k i m mẫu người khó chịu hư một tiếng so ngươi có thể chịu lý thiết long một thanh đệ lại tân xuân tam diệp thảo bà vai người một nhà nhao nhao cái lông a người nào đó tuyệt đối có thể chống đỡ được nhưng là còn cần một cái phối hợp nếu không làm không xong dạ ảnh ta nhiệm vụ vẫn là bắn sát vân hải như vậy bất khuất ngươi hiệp trợ người nào đó ngươi cũng là thích khách mặc dù so dạ ảnh kém chút nhưng có người nào đó giúp ngươi kháng t ổ thương ngươi hẳn là có thể giết dạ ảnh vậy ta làm gì thiết huyết lang nha không vui ta sẽ không làm hay chờ xem tân xuân tam diệp thảo hai chúng ta đi bố cục sát lang nhân cùng hấp huyết quỷ thủ lĩnh đừng quên đó mới là chủ của chúng ta đường nhiệm vụ kích sát ma tộc chỉ là chi nhánh nhiệm vụ lý thiết long gật đầu không tệ các ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu không thể khinh thường cỏ ba lá hiện tại có thể ăn cái gì bổ sung thể n ă n g đi thân xuân tam diệp thảo khẽ gật đầu lấy ra mấy cái bánh bao gặm lý thiết long bọn người yên tâm sau đó ra tân xuân tam diệp thảo cùng thiết huyết lang nha những người khác xuất phát bọn hắn dự định xong đường thaoát lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt lẫn vào phó bản ma tộc gặp lại hợp đang bố cục hoặc đã hoàn thành bố cục đồng đội nhất cổ tác khi giải quyết chủ tuyến nhiệm vụ mặc dù lần này ma tộc là người quen thực lực hơi có chút mạnh nhưng hết thệ cũng sẽ không đào thoát bọn hắn khống chế chí ít bọn hắn tám cái cũng cho là như vậy đây không phải tự phụ mà là tự tin vân hải mang theo cái kia tiểu cái lang nhân một đường hướng dưới núi bay lên rất nhanh liền tại chân núi gặp một đại đội lang nhân cái này đội lang nhân là tới cứu viện trên núi lang nhân đáng tiếc tới chậm một bước bất quá rất nhanh vân hải liền biết bọn hắn kỳ thật không tới chậm bởi vì bọn họ mục đích chủ yếu chỉ là cứu bên trong một cái lang nhân mà thôi mà cái này lang nhân ngay tại vân hải trên tay ba lạc đặc biệt cái này tên nhỏ thó lang nhân liền là cùng hấp huyết quỷ mỹ thiếu nữ yêu đương nhân vật chính đồng thời cũng là lang nhân thủ lĩnh tiểu nhi tử ba lạc đặc biệt không phải thuần chủng lang nhân mà là lang nhân cùng nhân loại hôn huyết cho nên dáng dấp có chút ít cái có lẽ cũng là bởi vì bản thân hắn là hôn huyết nhi cho nên đối với chủng tộc quan niệm không mạnh trời sinh đối với hấp huyết quỷ không có bao nhiêu tử hận nghe nói lang nhân cùng hấp huyết quỷ vừa thấy mặt liền chém giết nguyên nhân chủ yếu không phải tử hận mà là huyết mạch đối địch lực lượng bọn hắn lẫn nhau không cần nhận biết chủ yếu mặt đối mặt liền có thể tại huyết mạch chi lực tác dụng dưới cảm giác được đối diện tên kia có phải hay không lang nhân hoặc hấp huyết quỷ. huyết mạch càng thuần lang nhân cùng hấp huyết quỷ huyết mạch đối địch lực lượng liền càng m ạ y liệt vừa mở đánh cơ hồ liền là không chết không thôi c ụ c diện mà ba lạc đặc biệt huyết mạch đối địch lực lượng yếu nhược bởi vậy nhiều lần kém chút bị hấp huyết quỷ an toàn mà lại hắn lang nhân thiên phú lực lượng cũng yếu nhược lần này tiến đánh trên núi hấp huyết quỷ tòa thành là l a n g nhân thủ lĩnh cho hắn nhiệm vụ cũng là hắn chứng minh năng lực chính mình cơ hội đáng tiếc hắn cô phụ phụ thân hảo ý không chỉ có không thể đánh hạ tòa thành kia ngược lại kém chút đem mình bị mất ở trên núi đến đây cứu viện chính là hắn đại ca adam adam cũng là hắn tất cả huynh đệ bên trong duy nhất không thông qua huyết mạch chi lực lập tức liền loại bỏ vân hải là t ử địch khả năng bất quá còn không thể loại trừ vân hải là địch nhân hắn an ủi ba lạc đặc biệt về sau m ờ i vân hải tiến về lang nhân thành thị gặp mặt phụ thân của hắn vân hải không do dự đáp ứng tại chu linh cùng d i ả n h đổi tới về sau đi theo hạ đảm huynh đệ cùng một chỗ tiến về lang nhân thành thị đó là tòa lang nhân cùng nhân loại hỗn hợp ở lại thành thị bất quá đại bộ phận nhân loại là nô lệ cùng đồ ăn chỉ có ít một bộ phận nhân loại tinh anh trở thành lang nhân chiến sĩ bọn hắn không biết là lý t h i t long sáu người theo thật sát phía sau bọn họ xen lẫn trong nô lệ trong đội ngũ chui vào tòa thành thị này v chương hai trăm bảy mươi lăm hắn chết chắc áo cổ tư danh s ư n g lang nhân bên trong mạnh nhất tồn tại một tay sáng lập cường đại nhất lang nhân gia tộc cũng kiến tạo một tòa đại thành thị tiểu nhi tử ba lạc đặt lần đầu trên chiến trường liền thảm bại cái này khiến mặt của hắn có chút không nhịn được lúc này thành chủ p h ủ trong đại sảnh gia tộc khác xứ giả chính cầm chuyện này chế rêu hắn đúng vậy liền là ở ngay trước mặt hắn chế rêu hắn l những g n â n các tộc đại gia i g ở a k h ô chỉ có h k ô ngày hòa thuận, ngược lại mâu thuẫn không gia tộc bên trong có gia trung tộc trong tộc trước đó không lâu mới cùng áo cổ tư mâu lâu ngược bên cùng có cổ lại l điệp, mới đây đó ở áo m một qua trận. Những n à sứ giả hôm nay tới mục đích đúng là t r ư ớ c trào phúng áo cổ tư liên thủ tiếp yêu cầu áo cổ tư n h ư ờ n g ra một khối địa bàn bọn hắn cho rằng mấy đại gia tộc liên thủ liền có thể bức bách áo cổ tư túi đầu nhưng mà áo cổ tư cười lạnh hạ s á t lệnh trực tiếp đem những n à y sứ giả xử lý sau đó truyền lệnh toàn thành chuẩn bị chiến đấu hắn không lo lắng tại cùng lang nhân gia tộc trong lúc chiến tranh bị hấp huyết quỷ thừa lúc vắng mà vào bên trong địa bàn của hắn bộ cho tới bây giờ liền không có hư quá mặt khác nếu như hấp huyết quỷ nhúng tay lang nhân nội chiến tất cả đang nội chiến lang nhân sẽ lập tức ngưng chiến trái lại trước cạn lật hấp huyết quỷ lại nói cho nên hấp huyết quỷ nhóm càng vui với nhìn thấy lang nhân nội chiến lẫn nhau tiêu hao bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi làm ạ đ ạ m cùng ba lạc đặc mang theo vân hải bọn người lúc đi vào nhìn thấy chính là máu chạy một chỗ c h ẳ n g cảnh ba lạc đặc bị giật này mình ạ đ ạ m không hiểu hỏi phụ thân vì cái gì nhanh như vậy liền cùng gia tộc khác khai chiến chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng lúc này liền khai chiến đối với chúng ta rất bất lợi mà lại chúng ta còn không có giải quyết trên núi những cái kia côn trùng phế vật vô dụng. áo cổ tư lạnh lùng cười đặc, đem đầu cái lúc chỉ mới Hải sao dọa bọn thành rụt đầu ô quy. Lúc này mới chỉ Vân n quy, ô g hỏi Adam, mấy t ê nạo này bọn hắn là l ai? Adam, ba cứu được c đặc, của chúng ta, đem hiệp trợ chúng ta đánh bại những cái đem đánh bọn bọn bại hắn nói hắn minh những côn trùng. hữu hiệp kia là ta, ta trợ á cổ tư cười tư nhạo một tiếng tràn ngập miệt thị ánh mắt quét vân hải bọn người một chút không kiên nhẫn vất cúc đi vân hải s ư ơ n g sở chu linh ánh mắt s ư ơ n g sở gia ảnh trực tiếp hành động một cái thuấn di gia ảnh xuất hiện ở áo cổ tư sau lưng áo cổ tư sợ hái cả kinh một cỗ cùng bạo huyết khí dâng trào mà ra ý đồ nghiền nát cái này dám to gan ám sát hắn ra hỏa nhưng mà sau một khắc dạ ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước vung tản ra hát sắc quang mang trùy thủ cắt ra cái k i a cùng bạo huyết khí trùy thủ mũi nhọn cách áo cổ tư cái chán chỉ có một tấc liên l à cái này một tấc gia ảnh đã đâm không nổi nữa áo cổ tư tay đã nằm chắc trùy thủ phong nhận da dày thịt béo lang nhân không có vì vậy bị vạch phá bàn tay bất quá áo cổ tư trong mắt đã đã không còn khinh miệt màu sắc chầm giọng hỏi các ngươi chuẩn bị g ú t thế nào g ú t ta và ngươi ám sát năng lực gia ảnh k ẽ lắc đầu rút về truy thủ. Cấp tốc c lui lại đến hai đến áo i đội bạn bên người, đem vân Hải đi đội người chiến, giúp người Linh, đem đẩy đầu đánh địch đảng bạn bên Vân hắn dẫn quân thắng quân tướng, này, cũng nhất ám mà vị thể thể Chu ra, của ta lừa a có có c sát là nhất đảng cao thủ. Áo cổ tư ánh mắt lấp lóe không chừng đồng thời phất tay ngăn lại còn lại lang nhân đuổi bắt cả gan làm loạn vân hải bọn người À đ n g cùng ba lạc đ ặ c đều không mở miệng cái trước có chút ý động cái sau có chút lo lắng bọn hắn đã nhìn ra ba vị này thực lực đều rất mạnh có bọn hắn trợ giúp tuyệt đối có thể chơi đổ trên núi những cái kia hấp huyết quỷ、Tốt. áo cổ tư rốt cục làm ra quyết định ta có thể cho các ngươi một trăm l a n g nhân tinh nhuệ cùng năm trăm nhân loại Một ngàn. vân hải đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn ta cần một ngàn nhân loại nô lệ cùng một ngàn phó cường cung ngành nọ áo cổ tư sắc mặt biến hóa bên cạnh ạ đàm lập tức thấp giọng nói phụ thân chỉ cần lang nhân tinh nhuệ nơi tay cho hắn ba ngàn nô lệ cũng lật không nổi cái gì sóng áo cổ tư khẽ gật đầu t ố t liền cho ngươi một ngàn nô lệ cùng một thiên trường cung vân hải nhún m ẩ y trường cung t ố t ta áo cổ tư nhìn về phía dạ ảnh như vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi g i ảnh gật đầu biểu thị có thể chu linh cười nói ta cảm thấy ba lạc đặc tương đối thoát mắt đi theo hắn có thể chứ áo cổ tư mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là gật đầu hôm nay thảm bại mặc dù để hắn đối với ba lạc đặc có chút thất vọng nhưng đứa bé này vẫn là hắn thích nhất hai đứa con trai một trong một cái khác đương nhiên là hắn trưởng tử kiêm đắc lực trợ thủ Ả đàm vân hải ba người như vậy tách ra Ả đàm mang theo vân hải đến nô lệ doanh chọn lựa nô lệ Ả đàm đem nô lệ bên trong lực cánh tay tương đối tốt một ngàn người lựa đi ra cho vân hải lại để cho người từ kho vũ khí bên trong mang tới một ngàn phó trường cung vân hải như vậy bắt đầu huấn luyện những n à y nô lệ mà áo cổ tư cam kết một trăm l a n g nhân tinh nhuệ tại ngày thứ hai đến, đây bảo đến. Bất quá, rất hiển nhiên. những này lang nhân tinh nhuệ đối với vân hải phi thường không ưa mà lại đối với vân hải định dùng một ngàn nô lệ cung binh đối phó hấp huyết quỷ đó là k h ị t mũi coi thường bọn hắn ngay trước vân hải m à nói tiểu tử ngươi qua sẽ mớn u thích hợp làm tiểu thuyết gia ma h u y ê n tiểu thuyết gia ha ha ha vân hải biết môi không để ý tới bọn hắn tiếp tục huấn luyện những nô lệ kia cung binh những này nô lệ cung binh tố chất thân thể không tệ không cần rèn luyện lực khí chỉ cần làm đến kỷ luật nghiêm minh là đủ cái này khiến vân hải phi thường cảm tạ ạ đảm nghĩ đến có phải hay không trên chiến trường không cần thận xử lý áo cổ tư cùng ạ đàm mấy cái huynh đệ để h ý nghĩ này rất mê người đâu thế là vân hải dùng chặt msen chơi liên hệ chu linh cùng dạ ảnh đem ý nghĩ này nói cho bọn hắn tây môn tiên tuyết bách nhân trạm hôm nay vừa đổi danh sưng cái này có thể có thuận tiện đem còn lại lang nhân g i a tộc thủ lĩnh cũng xử lý lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm cũng là vừa đổi chủ tuyến nhiệm vụ hiệp trợ một phương cho một phương khác trầm thống đã kích đem tất cả lang nhân thủ lĩnh xử lý giống như không có gì chỗ tốt mà lại khả năng có chỗ xấu tây môn tiên tuyết bách nhân trạm sai sai sai chúng ta hiệp trợ là ạ đà một phương còn lại tất cả thế lực đều là một phương khác minh mạch gia ảnh bách nhân trảm nói có lý lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trảm xoa còn có thể hiểu như vậy t h u i ta muốn làm như vậy cũng phải có cơ hội a đến làm cái lang nhân cùng hấp huyết quỷ đại h ô n chiến hoặc là ai nha vừa vừa nghĩ ra áo cổ tư muốn cùng còn lại lang nhân gia tộc khai chiến chúng ta cũng đến một chút náo nhiệt chứ t â y môn tiễn tuyết bách nhân trảm đó là nhất định ta cùng đội trưởng phụ trách những cái kia lang nhân thủ lĩnh ngươi đi giải quyết trên núi những cái kia hấp huyết quỷ ta cảm thấy có thể sẽ có càng nhiều hấp huyết quỷ xuất hiện trên núi cái kia ổ hấp huyết quỷ chỉ là một cái bằng chi cho nên cẩn thận một chút đừng đem mình hố chết ở nơi đó lưu lại tiền mãi lộ bách nhân t r ả m yên tâm đi đầu heo năm ngày sau đó có thể một trận chiến gia ảnh bách nhân t r ả m cẩn thận cái kia c u n g tiến thủ hôm nay đánh lén n g ư ơ i cái kia ta cảm thấy khá quen lưu lại tiền mãi lộ bách nhân t r ả m h ả đó là thiết long ca ta thấy rõ rõ ràng rõ ràng, ràng. gia ảnh bách nhân t r ả m hừ hắn chết chắc các loại nguyên nhân được ra hôm nay không có ba canh chương hai trăm bảy mươi sáu lúc trước đinh người đồng đội lưu lại tiền mãi lộ đã bỏ mình vừa cùng vân hải kết thúc trò chuyện chu linh cùng dạ ảnh đồng thời nhận được đầu này hệ thống tin tức trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người mà tại nô lệ binh sân huấn luyện bên ngoài lý thiết long thỏa mãn cười giải quyết vân hải hắn phát cái tin đến đội ngũ tần đạo k i m mẫu người rất nhanh liền trả lời nhanh như vậy lý thiết long phát cái cười to mặt biểu tình qua mũi tên thứ nhất bách bộ xuyên dương đem hắn cánh gốc đánh xuyên qua sau đó liên tục dùng tám cái kỹ năng hắn không chết còn có thiên lý các đội hữu nhìn nhau không nói gì vì đối phó vân hải lý thiết long cũng thật là liều trực tiếp dùng chín cái kỹ năng bất quá vân hải bị động bị đánh còn có thể kiên trì chín cái kỹ năng mới chết cũng là lợi hại đ à o mệnh tránh né thiên phú đã nhanh điểm mãn hơn rồi sau đó chu linh cùng dạ ảnh lâm vào tuyệt đối bị động đang bị lý thiết long sáu người tổ vây công về sau dạ ảnh c ũ n g treo chu linh trốn được một mạng nhưng cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của mình là rất khó hoàn thành nhiệm vụ thế là chủ động rời khỏi phó bản từ đó về sau nửa tháng đến vân hải tổ ba người liền không tiếp tục tại thí luyện phó bản bên trong gặp được mạnh mẽ đối thủ đẳng cấp rốt cục tại người lúc trước một ngày đạt đến cấp bốn mươi báo danh dự thi mà lần này dự trong h nhân số cũng hoàn i cũng toàn số a khỏi、vân、hải đám người vân đám đ thành trong lúc đó, đạt tới cấp 40 người chơi vẫn chưa tới ngàn, hiện tại báo danh dự thi chơi chưa hiện mà người vẫn danh vạn. Nguyên trong báo lúc lai, cấp đó, đã đạt mười mấy vậy dự、like, khoảng thời gian này trong trò chơi đẩy ra môn phái nhiệm vụ hoạt động tất cả môn phái nhiệm vụ kinh nghiệm ban thường trí ít tăng gấp đôi độ khó cao thậm chí lật gấp năm lần vì mau chóng thăng cấp môn phái thanh nhiệm vụ phụ cận luôn luôn chật ních người chơi thường thường xuất hiện đoạt nhiệm vụ tình huống đương nhiên những n à y cùng ma tộc người chơi quan hệ không lớn bởi vì ma tộc người chơi ít người mà trong khoảng thời gian này môn phái nhiệm vụ tương đối nhiều đối với chính đạo người chơi nhân số lại lộ ra quá ít vân hải cũng là hoàn thành mấy cái độ khó tương đối cao môn phái nhiệm vụ mới tại trận đấu một ngày trước khó khăn lắm đạt tới cấp bốn mươi trận đấu báo danh hết hạn đến nay m u ộ n không điểm sezo ngày mai buổi sáng tám giờ bắt đầu trận đấu lần này giải thi đấu chia làm ba cái giai đoạn tôm chi chiến cua chi chiến cá chi chiến c h i đối với cái này đặt tên phương thức vân hải đậu đen do u uống h i ệ n nhiên lại là vệ không thể t á c cái gọi là tôm chi chiến liền là đấu loại tất cả người dự thi đều là con tôm nhỏ nay chiến tướng cuối cùng nửa tháng mỗi người dự thi nhất định phải lại chỉ có thể tham dự năm mươi cuộc chiến đấu không đủ năm mươi trận hệ thống sẽ an bài nở cờ cùng chiến đấu trong trận này mỗi chiến thắng một trận đến hai điểm thế h ò a không phân thắng bại một trận các đến một điểm bại một trận không đạt được t ô m chi chiến sau khi kết thúc đạt được trước ba nghìn người chơi có thể tấn cấp cua chi chiến danh tự có ý tứ là bọn hắn so con tôm lợi hại một chút xíu tất cả tấn cấp cua chi chiến c h i người chơi đều có thể thu hoạch được một phần nhỏ lễ vật theo chuyên gia phỏng đoán rất có thể là cấp một đến cấp ba điểm kinh nghiệm cua chi chiến c h i là đấu vòng loại kẻ bại tiến vào phục sinh thi đấu vòng thứ hai là phục sinh thi đấu 1.500 cái người chơi tiến hành cùng loại tôm chi chiến chiến đấu trong vòng năm ngày bài danh trước 100 phục sinh tiếp tục dự thi vòng thứ ba bắt đầu lại không phục sinh thi đấu tất cả đều là đấu vòng loại thẳng đến còn lại 100 t ê n người chơi cuối cùng cái này 100 t ê n người chơi tấn cấp cá chi chiến c h i cá chi chiến c h i trận đấu phương thức còn chưa công bố bất quá rất nhiều người suy đoán lại là hậu chiến cũng từ hôm nay m u ộ n không điểm x e rô bắt đầu đăng nhập không gian cái này có hai cái danh tự một cái tên khác là phục sinh đại sảnh địa phương thống nhất đổi tên là tư nhân nơi ở tại tư nhân nơi ở bên trong sẽ có được phía dưới hệ thống thiết bị người hồng thư miễn phí tiếp thu cùng miễn phí hệ thống tin nhắn trọng lượng thấp hơn 1 0 kg vật phẩm hữu kiện vượt qua 1 0 kg chỉ có thể tự nghĩ biện pháp t ỷ như phi kiếm chuyển thư bất quá tại phòng đấu giá mua đồ vật vô luận đa trọng hệ thống đều sẽ trực tiếp phát đến người hồng thư tiểu hình tủ chứa đồ chỉ có thể cất giữ 10 kiện vật phẩm nhưng có thể thăng cấp thăng cấp giá cả so nhẫn chữ vật thăng cấp giống nhau nhiều nhất cất giữ 100 kiện màn hình tinh thể lỏng màn miễn phí trực tiếp quan phương trận đấu thu phí phát ra phim ảnh tv tuyệt đối siêu thanh bên trong siêu thanh một cái giường một người ngủ muốn sử dụng máy chơi game phụ trợ giấc ngủ lúc nằm tại cái giường này bên trên là có thể một cái ghế không có gì dùng cho n g ư ờ i ngồi nhìn màn hình tinh thể lòng màn dùng đương nhiên cũng có thể lựa chọn ngồi ở trên giường nhìn nhưng không đề nghị nằm ở trên giường nhìn dễ dàng bị hệ thống nộp h á n vì muốn đi ngủ mà lại tại tư nhân trong chỗ thời gian là phía ngoài gấp mười lần cùng phó bản thời gian giống nhau nếu như cùng phó bản thời gian khác biệt vậy liền không có cách nào nhìn hệ thống trực tiếp trừ này bên ngoài tư nhân nơi ở còn có cái hết sức rõ ràng khuyết điểm không cho phép tham nhà đây là đang mức đoàn đội người chơi thuê hệ thống phòng ở a không cho phép mua sắm đương nhiên bởi vì tư nhân nơi ở đại biến dạng người chơi nhất định phải tại không điểm xế rô trước đó l ò g ó p tại bốn giờ về sau mới có thể lại đến đường đây coi như là một lần không lớn không nhỏ đổi mới đi vân hải sớm t u lò gặp đây liên tục chơi nửa tháng cần tu chỉnh một chút cũng không phải cảm thấy mệt mỏi lấy hắn tu vi hiện tại tuy nói là cưỡng ép để lên nhưng mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì mà lại hắn tinh thần dị thường cương đại cho nên trên tinh thần mọi m ệ n càng làm ộ t chút cũng không có chỉ là đầu ó c đều nhanh có chút cổ đại hóa cần một lần nữa tiếp chịu một chút hiện đại hóa xã hội chu linh cùng dạ ảnh cũng lọt gọc tình huống của bọn hắn cùng vân hải không sai b i ệ t lắm lý thiết long cùng kim h ỗ người còn ở trong game phân chiến nghe nói bọn hắn tìm được cái giá ngoại phó bản kéo lên liệp nhật dong binh đoàn tất cả mọi người đi nói lên giá ngoại phó bản vũ giả tiểu đội tại đã trải qua trò chơi lúc đầu hai cái giá ngoại phó bản về sau liền không có gặp lại mà chính đạo bên kia cũng không phổ biến giá ngoại phó bản xuất hiện có rất mạnh ngẫu nhiên thuộc tính mà lại không phải nhiều người liền có người có thể đ ụ n tới nghe nói tại trước hôm nay đã có hơn một tuần lễ không có xuất hiện giá ngoại phó bản lần này cũng bên ngoại phó bản đưa tới rất nhiều gia tộc thế lực chú ý tỷ như Tô lúc a quan ra mua m đêm công hội, toàn nữ tử toàn tử trước thuận tiện nguyện công nữ công Những này cùng Vân、hải、không có gì quan hệ, hắn đi ra ngoài gì hệ, đi đi có c hội, hội. Hải h dạo, t trở hải sản trở về, làm h thực cùng Chu Linh cùng dạ anh chia ú Lúc t mị cùng cùng dạ sẻ. đầu có tịch bắc p h o n g phần thế nhưng là hắn vừa mới đi thiên hồi bên kia nghe nói là bị hắn sư tỷ bực nào vũ y để kêu lên mà thiên hồi vừa mới gọi điện thoại tới nói ban đêm sẽ tới một chuyến chút xuống vân hải xuất quan vân hải cười khổ chơi game cũng coi như bế quan bất quá liên tiếp hơn nửa tháng đều không ra khỏi phòng cùng bế quan giống như cũng kém không được nhiều ít hiện tại mới hơn hai giờ chiều cho nên vân hải lôi kéo người máy mặc c ử u lại đi ra ngoài chuẩn bị ban đêm chuẩn bị bữa cơm tiệc kết quả sau khi ra cửa biến thành mặc c ử u lôi kéo hắn tiến về từng cái chợ bán thức ăn mua thức ăn mặc c ử u đã đối với cái thành phố này tất cả chợ bán thức ăn cùng siêu thị rõ như lòng bàn tay không hổ là tự xưng là phòng bếp tinh anh cao trí năng người máy đáng tiếc hắn đại bộ phận iq đều dùng ở nhà vụ lên tại một cái trong siêu thị vân hải gặp một cái thật lâu không gặp người quen hắn thứ công việc lắp bản chương hai trăm bảy mươi bảy triệu đan viêm triệu đan viêm trong nước nổi danh luật sư mở một nhà luật sư sự vụ sở vân hải tại năm thứ hai đại học thời điểm bị khai trừ sau không có hai ngày liền đi bốn vận tiến vào nhà này luật sư sự vụ sở cũng không biết triệu đan viêm nghĩ như thế nào vậy mà một chút chọn chúng vân hải tận lực bồi dưỡng hắn không chỉ một lần cùng người nói các loại chờ vân hải đọc thuộc lòng pháp luật về sau hắn đem thu vân hải vì duy nhất đệ tử kế thừa y bắt của hắn tuy nói vân hải tại kim mỗi trong mắt người ai quy không thể hơn trăm nhưng ở triệu đan viêm trong mắt lại là cái giỏi về xem xét thời thế lâm trận chiêu thần kỳ ưu tú người trẻ tuổi vân hải có đã gặp qua là không quên được bản sự càng làm cho triệu đan viêm mừng rỡ nói thẳng nhặt được bảo v ề phần vân hải đại nhị liền bị khai trừ loại này ám hội lý lịch triệu đan viêm không nhìn thẳng trình độ cái gì triệu đan viêm không có chút nào coi trọng tại luật sư sự vụ sở làm hai tháng vân hải đã đọc thuộc lòng trong nước đại bộ phận phân pháp luật đồng thời đi theo triệu đan viêm bên người đã trải qua mấy cái đại án kiện nhưng mà triệu đan viêm chỉ vì tiền làm việc vì tiền có thể giúp vi phú bất nhân thập ác bất xá ra hòa b i ệ n hộ đồng thời lấy được thắng lợi sau còn rất cao h ứ n g hành vi để vân hải rất không có nhìn quyết định tìm một cơ hội từ trước bất quá tại từ trước, trước đó hắn giút thiên hồi đánh một trận kiệt cáo lần thứ nhất làm luật sư bên trên tò án triệu đan viêm biết được hắn lấy luật sư về mặt thân phận tòa án còn tưởng rằng hắn rốt c ụ c nghị thông suốt chuẩn bị cầm tốt thành tích lại b à i hắn làm thấy vì thế triệu đan viêm hết sức cao hứng chỉ dùng năm ngày thời gian liền giúp vân hải làm xong luật sư chứng vân hải ra tòa ngày ấy triệu đan viêm tự mình đứng ngoài quan sát cổ vũ sĩ khí vân hải không có để hắn thất vọng nhẹ nhõm giải quyết thiên hồi bản án kỳ thật cũng không phải cái gì đại án tử chỉ là có cái internet truyền thông chụp ảnh thiên hồi đồng thời nói xấu thiên hồi vân hải vận dụng luật sư sự vụ sở năng lực rất nhẹ nhàng liền lấy được cái kia internet truyền thông chứng cơ phạm tội để bọn hắn lao bản tự mình ra mặt công khai hướng thiên hồi xin lỗi cũng bồi thường một bút tinh thần danh dự t ổ n thất phí triệu đan viêm rất hài lòng nhưng cảm giác được vân hải thủ đoạn vẫn là quá mức ôn nu điểm ngày thứ hai đi làm lúc triệu đan viêm đem hắn gọi vào văn phòng chuẩn bị khuyên bảo khuyên bảo kết quả vân hải đưa lên thư từ trước triệu đan viêm ở bức nhưng hắn không có lập tức lỡ trách hoặc giữ lại vân hải mà là trước tiên đem thư từ trước nhìn một lần sau khi xem xong triệu đan viêm cười khổ phất phất tay đi thôi lúc nào mu địa bàn của ta vĩnh viễn vì ngươi rộng mở vân hải đó là phi thường cảm động đây là cái thứ hai đối với hắn tốt như vậy người cái thứ nhất là kim mỗi người đó là đồng đảng bất quá ngay cả như vậy vân hải vẫn là phi thường kiên định từ t r ư ớ c triệu đan viêm không có chút nào hạn cuối để hắn không có cách nào ở bên cạnh hắn tiếp tục chờ đợi đáng giá một nói đúng lắm lần này làm việc tổng cộng cuối cùng ba tháng tới sau m ộ ư ơ i công việc mỗi bản lúc dài không sai biệt lắm khác biệt chính là thứ công việc là chính hắn từ t r ư ớ c mà phía sau m ộ ư ơ i công việc là hắn bị khai trừ những năm gần đây vân hải ngày lễ ngày tết đều sẽ hệ thống tin nhắn ít đồ cho triệu đan viêm Nữ. Tiểu hải. triệu đan viêm cũng nhìn thấy vân hải mặt lộ vẻ sang sảng tiêu dung bước nhanh đi tới t i ể u tử ngươi gần nhất làm sao không có tin tức phát cho ngươi tốt mấy phong biêu tiện đều không gặp ngươi về điện thoại lại đánh không thông làm sao xuất ngoại vân hải cười nói ngươi thấy ta giống có thể xuất ngoại người trước đó không lâu k é m chút n g h è o đói bất quá gần nhất chuyển vận trong khoảng thời gian này ta đang chơi trò chơi điện thoại đúng điện thoại di động ta đi đâu bị tịch b ắ t phong cầm lấy đi cải tạo làm hư n g ta đang tu xây xong về sau lại cải tạo mặc d u phát ra cơ giới giọng nói tổng hợp rốt cục đưa tới triệu đan viêm cùng nữ nhân kia chú ý triệu đan viêm hai mắt sáng lên được a tiểu tử chỉ có thể người máy đều mua lấy phát tài rồi vân hải cười lắc đầu không là của ta bất quá triệu đan viêm là nàng kim chủ nàng không dám đắc tội chỉ là đem vân hải cho ghi hận vân hải cũng không có phát giác được mà lại dù cho phát giác được cũng sẽ không để ý nói thế nào hắn hiện tại cũng là chân chính tu chân giả làm sao có thời giờ đi để ý một cái phản tục nữ từ ý nghĩ triệu đan viêm trực tiếp b u ô n g lòng ra nữ tử kia n ắ m ở vân hải b ả vai khó được đ ụ n g phải hôm nay ta làm chủ mời ngươi ăn trực một bữa ta cũng đi nữ tử kia gạt ra khuôn mặt t ư ơ i cười muốn bắt lấy triệu đan viêm tay triệu đan viêm sắc mặt hơi lạnh lẽo không để lại dấu vết tránh đi a tay của cô gái ngươi về trước đi ban đêm lại t ì m ngươi thế nhưng là nữ tử một bộ phi thường bộ dáng đáng thương trở về triệu đan viêm ánh mắt phát lạnh do nữ tử kêu to một tiếng vân vân vân ta lập tức trở lại chờ nữ tử kia đi triệu đan viêm lập tức đối với vân hải lộ ra khuôn mặt tôi cười t u t đáng ghét ra hỏa đi chúng ta đi vân hải c ư ờ i khổ không cần a ta buổi tối hôm nay trong nhà có tụ hội mặc d u ở một bên nói ra có rất nhiều mỹ nữ đại huynh đệ đến không vân hải sắc mặt nhất thời tối xâm lại đột nhiên có chút minh bạch lý thiết long đối mặt mặc cửu tâm tình rất muốn mở ra nó triệu đan viêm ý vị thâm trường nói tiểu hài các bạn gái vân hải khỏe miệng giật một cái ta có bản lanh đó mặc d u phát ra cơ giới thức tiếng cười ha ha ha chỉ có một cái trên danh nghĩa giả bạn gái còn lại đều không có quan hệ gì với hắn mà lại tất cả đều là chim non vân hải ra mặt lập tức co lại cái này mẹ nó là người máy không phải lưu m anh triệu đan viêm ngạc nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m mặc cửu nhìn một lát cảm t h ắ n nói hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt ha ha tốt ta cũng đi đến một chút náo nhiệt các ngươi đừng chê ta giả là được mặc cửu đặt được cái kêu phần truyền thừa n g ư ơ i như thế nào lại giả triệu đan viêm thân thể lập tức cứng đờ một cô rét lạnh khí tức từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra trong nháy mắt đem mặc cửu báo phủ mà người chung quanh cũng không có chút nào cảm giác vân hải cũng là cả kinh nghĩ đến cái nào đó khả năng trong lòng đắng chát khó tả chẳng lẽ vị này đối với hắn rất tốt không tốt đại thúc cũng là cái nào đó viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau mặc k i ự u hoàn toàn không chịu cố khí tức kia ảnh hưởng phối hợp nói ngươi hẳn là phát giác được vân hải thân phận như vậy đêm nay ngươi còn đến hay không cái kia trong phòng nhưng đều là vân hải đáng tin người ủng hộ mạnh nhất cái kia có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi dù sao ngươi vừa mới đạt được cái kia phần truyền thựa thực lực hơi yếu đâu triệu đan viêm đột nhiên khí thế vừa thu lại một lần nữa lộ ra tiểu dung đi tới hiện tại liền đi Hiện nhiên, hôm nay A chương 03, Chương lại ai nay vô C� đề. đi ra siêu thị lúc mặc cựu đối với vân hải nói phía trên câu nói này đối với cái này vân hải chỉ có thể đáp lại cười khổ cẩn thận suy nghĩ một chút gần người nhất bên cạnh thật đúng là không có một người bình thường mặc cựu lại hỏi triệu đan viêm đại huynh đệ ngươi truyền thừa là của ai triệu đan viêm mỉm cười thanh em rất nhỏ đến địa phương lại nói nơi này người đến người đi không chừng liền có mấy cái những người kia vân hải cũng cảm thấy mặc cựu quá lô mãng vậy mà tại siêu thị loại này dòng người số lượng nhiều địa phương trực tiếp đâm thùng triệu đan viêm thân phận thậm chí còn muốn ở chỗ này tìm kiếm mọi mượn dù cho chung quanh không có còn lại viễn cổ đại năng chuẩn bị ở sau thậm chí ngay cả còn lại tu sĩ cũng không có nhưng cũng không thể tại trường hợp công khai nói loại lời này để ai biết người chung quanh có thể hay không tận lực hoặc trong lúc lơ đãng đem đối thoại của bọn họ c h u y ể n cho người khác mặc k i d u nghe vậy phát ra cơ giới thức thấp giọng b a o ạ n cười lực lượng của ngươi khuynh hướng h ắ c đám bị xử lý cũng không có gì có thể t i ế c vân hải bên người cao thủ như vân bị phát hiện cũng không có gì thật là sợ vân hải mồ hôi đổ như thác ngươi cái này lo gì đúng bên cạnh ta cao thủ như vân mở xong vui lâu a mặc dù ngươi mới mở xong vui Ta chờ ủ thủ, chủ nhân ở trong bộ đội có thể nhất đẳng cao thủ. Diệp dĩnh mà、so、ta chủ nhân không kém được nhiều.、Chu、Linh、so、với bọn hắn đều mạnh, thì bác phong cùng bực nào vũ thì càng mạnh. thể Chu tịch thì hề ở ta cao so so bộ bác bực đội được đều diệp với có c mà kém vũ y chút vân hải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn lung tung nói tiếp ngươi nói bọn hắn đều xem như cao thủ đó là đương nhiên a ta chủ nhân nhưng lợi hại đầu heo m ớ i chút cơ kỳ là cái lông cao thủ vân hải kém chút tức nổ tung mặc d u tức g i ậ n tắt qua một cái lại bị vân hải tùy tiện hiện lên mặc dù cảnh giới có chút không vững chắc nhưng vân hải dù sao cũng là kim đàn kỳ tu sĩ sao có thể bị không phải chiến đấu loại người máy đánh chúng vân hải tranh thủ thời gian hô đừng n g ư ơ i chủ nhân là cao thủ được rồi ừ mặc cựu lúc này mới thu tay lại hóa ra là bởi vì vân hải gièm pha hắn chủ nhân mới sinh khí vân hải lời kia tại mặc cựu lý giải bên trong chu linh đều tính cao thủ so với hắn càng kém lý thiết long có thể tính mặc dù mặc cựu thường thường cùng lý thiết long cãi nhau cái sau thậm chí muốn hủy đi chi cho thương khoái nhưng đối với cái sau thực lực mặc cựu vẫn là rất yêu ngạo bất quá vân hải lại là đối bên người cao thủ khối lượng tuyệt vọng tịch bắc phong cùng bực nào vũ y t u vì cao nhất đều là kim đan kỳ tu sĩ nhưng đều không bước vào cảnh giới nguyên anh cũng không cảm thấy ngại gọi cao thủ mà lại đây là lấy trước mắt tu chân giới khối lượng làm tiêu chuẩn nếu là dựa theo trước kia liền ngay cả mạnh nhất vệ không cũng không tính c a o thủ dù sao chỉ là nguyên anh đình phong mặt khác vệ không lần kia giúp vân hải ngưng kết kim đan về sau tán đi một thân công lực đang từ đầu tu luyện chu linh tình huống không sai b i ệ t lắm hắn hai tu luyện đều là tinh thần kiếm đ i ệ n lúc đầu đã tu luyện tới nguyên cảnh giới liên phóng chính là nên tán công thời điểm cho nên duy nhất một lần tán công đối bọn hắn tới nói không tính chuyện xấu hắn hai hiện tại cũng tại từ đầu luyện tốc độ thật nhanh chu linh đã khôi phục lại luyện khí kỳ tu vi bất quá hiện tại những địch nhân kia hẳn là cũng vừa mới bắt đầu thành giải cho nên cũng không cần quá sợ hãi chờ triệu đan viêm đi vào vân hải chỗ ở cư xá lúc cái thứ nhất gặp phải lại là vân hải chủ thuê nhà lâm khinh ngựa phụ thân dừng đồ người này rất nguy hiểm triệu đan viêm nói khẽ với vân hải nói ta từ trên người hắn cảm thấy một cỗ phi thường cường đại kế i bí duệ không thể đỡ vân hải có c h ú t ngộng hắn biết dừng đồ cũng là tu sĩ mà lại là cái lấy công kích làm chủ kiếm tu nhưng hắn từ dừng đồ trên người không có cảm nhận được bất luận cái gì kế bí cảm giác dừng đồ rất giống một người bình thường chẳng lẽ lấy hắn kim đ a n kỳ tu vi còn cảm giác không thấy cái gọi là kiếm ý sao có lẽ kiếm ý cái gì không phải dựa vào cảnh giới đi cảm giác mà là cần tu luyện kiếm thuật nói như vậy triệu đan viêm cũng là luyện kiếm giống như không đúng có lẽ có thể là bởi vì hắn độ mẫn cảm thiếu nghiêm trọng khu khu mặc dù đây là sự thật nhưng vẫn là đường lấy ra nói có chút mất mặt U, tiểu lưu kiểu thiết tới, trực tiếp hải giúp người cười đi lời nha, ha hạ chỉ long Dương này. lông, là máy. Mặc m đồ xù có nhiều tâm h ý mà liếc nhìn triệu đan viêm tiểu hải đây là bằng hữu của ngươi vân hải gật đầu ta thứ công việc lão bản đối với ta rất tốt d ư ơ n g đồ khẽ gật đầu đối với triệu đan viêm nói tiểu hải người không tệ thích hợp làm bằng hữu trong lời nói ẩn chứa cảnh cáo thành phần không ít đây triệu đan viêm cười khẽ gật đầu nhưng vân hải nhìn ra hắn có chút khó chịu cũng thế triệu đan viêm tại luật sư giới đó là một phương bá chủ lúc nào bị người như thế uy hiếp qua bất quá xem ở vân hải trên mặt mũi triệu đan viêm quyết định không cùng dừng đồ so đo đương nhiên khó chịu là khẳng định dừng đồ sau khi đi vân hải mới cùng triệu đan viêm xin lỗi cái sau biểu thị không cần để ý rất nhanh hai cái người sống thêm một cái người máy đi tới vân hải cho ở mặc k i ể u đem mua được đồ ăn cầm tới phòng bếp đi mà vân hải đem triệu đan viêm giới thiệu cho chu linh bọn người nhận biết bao quát triệu đan viêm đạt được cái nào đó viễn cổ đại năng truyền thừa chu linh bọn người chưa từng có kích hành vi bởi vì bọn hắn đó có thể thấy được triệu đan viêm đối với vân hải không có ác ý chí ít trước mắt là như vậy mà lại triệu đan viêm cũng dám cùng vân hải đi vào vân hải s à o huyệt rất lớn trình độ nói do hắn sẽ không hại vân hải thậm chí sẽ trở thành vân hải trợ lực cho nên bọn hắn dù cho không tiếp nhận triệu đan viêm cũng không nên biểu chu linh hiếu kỳ hỏi ai truyền thừa vân hải cười nói ta đoán là phán quan bởi vì lao triệu là luật sư triệu đan viêm cười ha ha liền ta như vậy còn có thể làm phán con a cái kia địa ngục nhưng tất cả đều là h oan giả sai án rồi chu linh bọn người ngạc nhiên không có hiểu rõ chuyện ra sao lúc này còn tại phòng bếp mặc c ử u lại tới tham gia náo nhiệt triệu đan viêm là cái rất nổi danh luật sư không chỉ có là bởi vì hắn cơ hồ không có thua quá càng bởi vì hắn chỉ vì tiền làm việc giúp rất nhiều nhân vật phản diện đại lao miễn đi lao ngục thai hương hoặc tử hình trong lúc nhất thời ngoại trừ vân hải bên ngoài trong phòng những người khác đối với triệu đan viêm sinh ra chán ghét c h i tình bất quá triệu đan viêm đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn cho tới bây giờ liền không có mấy cái bằng hưu đây cũng là mấy năm qua hắn đều đối với vân hải tương đối tốt một trong những nguyên nhân vân hải mặc dù cũng là bởi vì hắn phẩm đức mà rời đi hắn nhưng cũng không có cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt còn thường thường cùng hắn nói chuyện trời đất l à m nhảm l à m nhảm việc nhà đương nhiên cơ h ộ mỗi lần liên hệ bên trong vân hải đều sẽ khuyên hắn cải tà quy chính đáng tiếc không có bất kỳ cái gì hiệu quả vân hải cũng có thể cảm giác được chu linh bọn người thái độ biến hóa bất đắc dĩ mà liếc nhìn không để ý triệu đàn viêm đối với những người khác nói t ố t không có chuyện gì tới phụ một tay ban đêm náo nhiệt một chút chu linh gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài ta đi nhắc nhở người nào đó bọn hắn đúng muốn đem chủ thuê nhà bọn hắn gọi tới sao hắn coi như xong t ê u lên nữ nhi của hắn chương hai trăm bảy mươi chín liên tục kích sát hai mươi lần đây là một cái sung sướng ban đêm c h ỉ ít tất cả mọi người ăn vô cùng vui vẻ ngoại trừ lâm đ ổ Lâm đổ không có được mời nhưng là bị nữ nhi lâm khinh n g ự a kéo tới sau đó đã nhìn thấy bị hắn xem như tấm can bảo bối nữ nhi hung hăng hướng chu linh bên người trên mà chu linh vô tình hay cố ý không nhìn nàng lâm đồ rất tức giận hắn không ngại nữ nhi đ ổ i ngược chu linh nhưng là rất chú ý chu linh không nhìn nữ nhi của hắn thế là tại phong phú dạ yến về sau lâm đồ đem chu linh đơn độc hẹn ra ngoài khi trở về cũng chỉ có chu linh một người mà lại lông tóc không tổn h a o gì mà lâm k i n h ngữ sau khi về đến nhà đã nghe đến một cỗ mùi thuốc trông thấy nằm trên ghế s a lon lâm đồ trên người có mấy chỗ vết tứ động đi theo lâm k i n h ngữ đến tô lam thấy thế cười to nói tiền bối bị van bối đánh ngã à nhà hừ ta để hắn lâm đồ rất khó chịu hừ một tiếng lúc đó hắn k i n h thường vô dụng am hiểu nhất k i ế m thuật mà là chuẩn bị dùng quyền cước giáo huấn chu linh lại không nghĩ rằng chu linh công phu quyền cước mười phần cao minh bởi vì hai người đều không vận dụng linh lực cho nên lâm đ ổ không có ưu thế về cảnh giới đơn thuần so quyền cước cùng lực lượng thua tô lam tiếp tục cười to đánh không lại thì cứ nói thẳng đi ta cũng sẽ không chế r ễ u ngươi lâm đ ổ lâm k i n h ngữ khu khu n í n c ư ờ i lâm k i n h ngữ giả khục hai tiếng che giấu ý cười ra vẻ nghiêm túc nói t ố t hiện tại cũng gần mười điểm đi ngủ sớm một chút ngày mai liền bắt đầu so tài ta chuẩn bị ngày mai một ngày đánh mười trận trận đấu năm ngày đánh xong năm mươi trận còn lại mười ngày hào hào tăng thực lực lên nữ n h i a lâm đ ổ đột nhiên ngữ trọng tâm trường nói đ ừ n g đua quá điên qua một thời gian ngắn ngươi còn được đại học đâu lâm khinh ngữ còn chưa mở miệng tô lam liền hoàn toàn thất vọng đại học đối với chúng ta tu sĩ tới nói hoàn toàn không cần thiết mà lại k h ẽ n ó i đã có người thích không cần thiết đi trong đại học tìm lại nói trong đại học những cái tiêu người phàm tục có thể nào vào chúng ta dừng đại tiểu thứ mắt các ngươi những n à y đem nhi nữ đưa đi trường học đọc sách tu sĩ thật sự là nhàn nhức cả chứng những kiến thức kia tùy tiện nhìn hai tháng sách liền có thể gánh vác có cần phải đi trường học đi học mà lại học chút làm việc nhiều như vậy phiền đều phiền chết lâm đồ một đầu hát tuyến lạnh lùng nói đ ừ n g giao cho nữ nhi của ta quán thâu loại này không phải chủ lưu tư tưởng tô lam hừ một tiếng nhìn về phía lâm k i n h ngữ lâm k i n h ngữ khẽ cười nói còn tốt ta đến trường có thể nhiều kinh lịch chút h ồ n g trần sự t ì n h đối với tu hành hữu í c h mà lại còn có thể giao cho không ít bằng hữu đây tô lam khịt mũi coi thường phàm nhân sao có thể cùng chúng ta trở thành bằng hữu lâm đồ tức giận hừ một tiếng loại này tư tưởng rất nguy hiểm lâm k i n h ngữ cũng gật đầu lam tỷ đừng khinh thị phạm nhân chúng ta trước kia cũng là phạm nhân tô lam k i n h thường hư lạnh một tiếng ta đi ngủ á. nói xong xoay người rời đi đi lâm k i n h ngữ gian phòng các nàng nói xong đêm nay cùng một chỗ ngủ thuận tiện tâm sự lâm đồ đang chuẩn bị đối với lâm k i n h ngữ tiến hành một phen tư tưởng giáo dục kết quả nữ nhi ngoan cũng nói vây lại phải ngủ vớt xuống một mình hắn tại trong đại sành ai nữ lớn không thể chắc m é t c e n t e ơ liên hệ h ẹ n nọ chiến y sinh hỏi hắn cái này đơn buôn bán nội dung cụ thể người không hỏi ta cũng muốn tìm bọn các ngươi nói chuyện giá chiến y sinh về nói đó là cái làm ăn lớn mười hai vạn gạo tệ liên tục kích s á t một cái đ ộ c hành người chơi hai mươi lần ác như vậy dễ h a i mộng hoài tuyết vừa mới tra xét tư liệu lại là cái đại minh tinh tiếp tục không có chương không ba thời gian chương hai trăm tám mươi nhân vật khả nghi nhiều lắm trà rõ cố chủ gia ảnh đột nhiên đang tán gẫu trong đám lên tiếng trong câu chữ đều lộ ra một cỗ tức giận mặc dù gia ảnh cùng mộng hoài tuyết quan hệ không được tốt lắm còn ở trong game đánh chết mộng hoài tuyết một lần nhưng nàng hai nói thế nào miễn cưỡng cũng coi là bằng hưu vị cố chủ này lại muốn liên tục kích xác mộng hoài tuyết hai mươi lần ở trong đó tựa hồ có một loại nào đó âm hưu nếu như là phổ thông g â n đoán kích sát số lần hẳn là tại năm lần trong vòng nếu như lẫn nhau mâu thuẫn rất lớn như vậy trực tiếp đem đối phương g i ế t trở lại tân thủ thôn thậm chí g i ế t tới xoắn ít lúc này mới tương đối hợp lý hai mươi lần xen vào giữa hai bên đã là đem mâu thuẫn kịch liệt hóa nhưng lại không đem chuyện làm tuyệt loại tình huống này khả năng có âm mưu thành phần trở lên là dạ ảnh khi nhìn đến vân hải cùng dã chiến y di sinh trò chuyện thiên thời trong nháy mắt làm già phán đoán lưu lại tiền mãi lộ đội trưởng ngươi cùng n g hoài tuyết nhận bê ta trực tiếp liên hệ nàng hỏi một chút chứ sao dạ ảnh ừ sau đó ra ảnh gọi điện thoại cho cô cô nàng lá b i ế t nghệ u dĩnh nhi nha tìm cô cô tâm sự cùng tên ngu ngốc kia tình cảm xảy ra vấn đề ta nói cho ngươi hai ngươi thật không thích hợp cô cô đã giúp ngươi chọn chúng khu khu cô cô có thể làm cho ta nói hai câu sao a a ngươi nói ngươi nói m ộ n g hoài tuyết a là rừng nghi ngờ tuyết khả năng bị người để mắt tới có người hoa m ộ ư ơ i hai vạn gạo tệ thuê vũ giả tiểu đội kích sát rừng nghi ngờ tuyết hai mươi lần liền chút chuyện nhỏ này t ố t ta chờ sau đó ta tìm người điều tra xem ai là gan như thế mập liên vân giật khuê nữ cũng dám động ta cảm thấy hẳn là để vân giật đạo nhân mình cha ừm a đúng không tệ không tệ hy vọng việc này có thể kéo gần đây đối với cha con quan hệ tốt bây giờ nói điểm chính sự uy uy làm sao tắt điện thoại ra ảnh quả quyết sau khi cúp điện thoại lập tức tắt máy không nghĩ tới cô cô cũng gia nhập khuyên nàng về nhà ra mắt trận danh kỳ thật đối với tu sĩ tới nói nàng cái tuổi này kết hôn thật sự là quá sớm quá sớm quá sớm nhưng người nào để cho nàng tìm cái bị toàn bộ diệp ra xem thường bạn trai đâu vì đoạn tuyệt nàng cùng vân hải quan hệ diệp ra phát động tất cả nhân mạch quan hệ tại toàn bộ hoa hạ trong tu chân giới cho nàng tìm kiếm thích hợp đạo lữ lá biết nghệ nguyên bản đối với chuyện này là không quan trọng bởi vì nàng lúc tuổi còn trẻ bởi vì bán yêu thân phận mà nhận qua diệp ra thế hệ trước đã chết sạch xa lánh mà lại tình cảm chân thành vệ không ban sơ cũng chỉ là cái tiểu nhân vật bất quá khi biết vân hải là viễn cổ đại năng hậu thủ hủy diệt giả về sau lá biết nghệ cải biến chú ý thật sự là vân hải địch nhân quá nhiều mà lại trong đó sẽ còn xuất hiện rất nhiều cái cao thủ cao thủ cao cao thủ cho nên vì dạ ảnh an toàn nghĩ vẫn là để nàng rời xa vân hải tương đối tốt lúc đầu nàng lần trước khi đi tới vừa muốn đem dạ ảnh kéo về nhà nhưng bị vệ không ngăn cản vệ không nói nguy hiểm nương theo lấy cơ duyên nói không chừng dạ ảnh có thể từ đó đạt được vô số chỗ tốt lá biết nghệ nghĩ nghĩ cảm thấy lấy mình cùng vệ không thực lực hẳn là có thể bảo trụ dạ ảnh tính mệnh cũng hy vọng dạ ảnh từ đó đạt được chỗ tốt cho nên đồng ý để dạ ảnh ở lại đây bên cạnh nhưng là nàng cảm giác sẽ không để cho đáng yêu đại điệt nữ h a m sâu trong đó nhất định phải để đại điệt nữ mau chóng cùng một thanh niên tài tuần đính hôn ân chỉ là đính hôn về sau không hài lòng lại từ hôn lá biết nghệ là bạn yêu có m tại tại ộ、so、vì ra yêu t ảnh lá biết nghệ liên tục phát gọi điện thoại nhiều lần đi qua kết quả tất cả đều là tắt máy nhắc nhở cái này tiểu nhi từ phản thiên còn lá biết nghệ tức giận thu hồi điện thoại nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho vân giật đạo nhân vân giật đạo nhân là vệ không đáng tin tùy tùng tại vệ không còn không có bước vào tu chân g i ớ i lúc liền đã đi theo vệ không bên người mặc dù hắn không có bị vệ không sư phụ thu làm đồ đệ nhưng cũng đã nhận được không ít chỉ điểm thực lực cũng khá cao mạnh là hiện nay tu chân liên minh đứng đầu nhất chiến lược một trong lúc trước tiên lộ trò chơi ra chụp chất lúc liền là hắn chạy tới thông chi vệ không vân giật đạo nhân nhìn qua còn rất tuổi trẻ chừng hai mươi bộ dáng kỳ thật ngay cả nữ nhi đều đã lớn lên trưởng thành cái gì có người dám đánh tà khuê nữ chủ ý biết được tin tức vân g ậ t đạo nhân nổi trận lôi đình Nói biết cho ta mây đủ đạo nhân im lặng mắt nhìn phát ra âm thanh bận điện thoại sau đó lật ra điện thoại sổ ghi chép gọi điện thoại cho mộng hoài tuyết người đại diện mộng hoài tuyết người đại diện phi thường kinh ngạc có người tại đánh tuyết tỷ chủ ý ngọ tạo ngươi vậy mà không biết ngươi làm sao làm người đại diện đặc biệt nương ngày mai ngươi không cần đi làm ta lập tức cho nàng tìm một cái theo sách mới người đại diện ây ây ấy lão bản đứng nha không phải ta không cố gắng là tuyết tỷ gần nhất đang chơi trò chơi không có tham gia cái gì xã giao không có đắc tội người nào ha. ừ m thật so chân kim thật đúng là hừ vậy trước kia có sao h ả vậy coi như có nhiều lắm ta liền nói ngoa tạo làm sao có thể ta khuê nữ ôn nhu như vậy làm sao có thể trêu chọc rất nhiều kiểu da tuyết tỷ đó là nhất đảng ôn nhu xinh đẹp k h u y n quốc k h u y n thành tất cả hôn hy đều là thế thân hoàn thành so giấy trắng còn thật u thiết nhưng là cũng là bởi vì nàng quá thật u thiết cho nên rất có bao nhiêu tiền người muốn lên nàng đạo diễn nhà sản xuất biên kịch phía đầu tư giàu một hai ba đời vậy nhưng thật sự là không thể đếm hết được danh sách có thể viết xong mấy tờ giấy đối với những này cầu thí yêu cầu tuyết tỷ đương nhiên là một mực tự tuyệt những người kia cũng nghĩ qua dùng sức mạnh nhưng đều bị lao bảng ngài phái người bảo tiêu giải quyết lại nói lao bảng ngươi chỗ nào tìm đến bảo tiêu cái đỉnh cái cao thủ a một cái đánh hai mươi cái tê cùn đô cao thủ đều là dễ dàng im miệng nói chính sự a nha mặc dù muốn dùng mạnh đều giải quyết bất quá ta muốn những người kia sẽ dùng còn lại thủ đoạn bức bách tuyết tỷ tỷ như p h o n g sát bất quá tuyết tỷ gần nhất trò chơi chơi tương đối này khả năng có rời khỏi làng giải trí liên chiến trò chơi vòng cho nên khả năng có người muốn ở trong game đả kích tuyết tỷ ừng biết có hoài nghi đối tượng sao có chờ sau đó đem danh sách phát cho ngài danh sách đúng thế nhân vật khả nghi c h í ít có ba bốn mươi cái khuê nữ thật x i n h đẹp quá ưu tú cũng không phải phiền thức ca sau một lát vân g ậ n đạo nhân mới tiếp tục nói ra ngươi cũng tiến trò chơi ta lại phải mấy người giút ngươi quyết không cho phép có người khi dễ ta k h u y ế n nữ ha ha cam đoan hoàn thành nhiệm vụ b ậ n hiệu thành chó một ngày chương hai trăm tám mươi mốt tự cung tự cấp kết thúc cùng người đại diện trò chuyện vân giật đạo nhân lại gọi điện thoại cho dạ ảnh nhưng mà dạ ảnh còn tại tắt máy vân giật đạo nhân nghĩ nghĩ lại gọi một cú điện thoại ra ngoài uy ngươi tốt ta là vân hải có chuyện gì sao ta là vân giật lá biết nghệ bằng hữu d i ệ p dính mà là ở ở chỗ của ngươi a có thể để nàng nghe sao a chờ chút vân hải che để điện thoại di động xuống đối ngoài cửa hô to đội trưởng có cái gọi vân giật tìm ngươi rất nhanh gia ảnh liền đến nhìn thấy thiên hồi khoan thai tự đắc nằm tại vân hải trên giường giả bạn gái dạ ảnh sắc mặt hơi có chút t âm trầm thư nhẹ một tiếng tiếp nhận vân hải điện thoại còn sung làm gối ôm xuyên xuyến một đầu sắp thành tinh tắt ma a mà thôi trực tiếp bị dạ ảnh không để ý đến vân giật tiền bối ta là dĩnh nhi dĩnh nhi a lần này đa tạ ngươi cái kia nhiệm vụ vân giật tiền bối ngươi hẳn phải biết ta trước kia là làm cái gì đón lấy nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành mộng h o i tuyết phải chết hai mươi lần không có thương lượng khu k u đây chỉ là trong trò chơi đó cũng là nhiệm vụ tôi ta nghe o nói cái kia tiểu tử tu luyện chính là vạn đan đại pháp ta có một bản ngàn đan đạo người tu luyện vũ k h không cần hắn đã được đến tốt hơn vân hải đã được đến vị kia thần bí viễn cổ đại năng truyền thụ hoàn chỉnh vạn đan đại pháp cùng một số kinh nghiệm tu luyện thật không cần chỉ tu luyện đến hơn một nghìn kim đan ngàn đan đạo người kinh nghiệm tu luyện tôi ta khụ khụ ta chỗ này có ba bộ hỗ huệ hỗ lợi song tu công pháp im miệm ra không xấu hổ nhìn thấy vân hải ánh mắt hiếu kỳ ra ảnh khuôn mặt hơi phiếm hồng ám bên trong lòng đất đối với vân giật đạo nhân nghiến r ă n g nghiến lợi khu khu mới vừa nói sai ta nói là ta chỗ này có cự tượng thần lực đan ngũ phẩm đan g an dược phi thường hy l ư u a nghe nói có thể phụ trợ ngưng kết kim đan có được có thể so với cự tượng lực lượng năm viên một k h ỏ a sáu viên ba k h ỏ a ta chỉ có nhiều như vậy thành dao tâm tính thiện lương đen a n g ư ờ i a treo trắng cùng biết nghệ một cái đức hạnh ra ảnh mặt mỉm cười cúp điện thoại đưa điện thoại di động trả lại vân hải ngủ sớm một chút dạng sáng có việc a vân hải dùng không hiểu nghi hoặc xuân manh ánh mắt nhìn dạ ảnh dạ ảnh tựa hồ không nhìn thấy chỉ là cười như không c ư ờ i mắt nhìn thiên hồi sau đó đi thiên hồi buông xuống đang phát ra video điện thoại thật sâu nhìn lấy dạ ảnh rời đi không biết suy nghĩ cái gì sau đó dạ ảnh tại website game bảy trò chuyện trong kênh nói chuyện để dạ chiến y ghi sinh hủy bỏ liên tục kích s á t mộng hoài tuyết hai mươi lần nhiệm vụ đồng thời gấp đôi lui khoản trò cố chủ về phần làm sao cùng cố chủ giao lưu cái t i ê chính là dạ chiến y g sinh cùng vân hải chuyện dạ ảnh chỉ phụ trách đánh n h ị quả nhiên tại dạng sáng bốn giờ tà hữu vân hải bị đánh thức Bất q u á đ á n hắn t h xui xẻo hồ i độ bị dạ ảnh bọn người cho ăn một khóa đan dược cũng cảm giác toàn thân đều tràn đầy vô tận lực lượng không để ý không chờ hắn phát tiết ra ngoài dạ ảnh chu linh lâm đồ tịch bắc phong bực nào vũ ý ỉa lâm thị ngữ tô lam ba ngày thiền sư vừa tới đồng thời xuất thủ đệ xuống viên đan dược kia lực lượng đem đan dược lực lượng từng tia từng sợi dung nhập vân hải kim đan bên trong mà lý thiết long kim mẫu người mặc c ử u thiên hồi xuyến xuyến cùng triệu đan viêm đều ở bên xem bên trong bọn hắn ngược lại là muốn giúp đỡ đáng tiếc không biết g i ú p thế nào mặc c ử u không chỉ là đứng ngoài quan sát còn đem một màn này trực tiếp cho cái k i a đặc thù bộ môn cái k i a đặc thù bộ môn gần nhất có cái chủ yếu nghiên cứu đầu đề cái k i a chính là vạn đan đại pháp phải trăng thích hợp với tất cả tu sĩ nếu như là như vậy bọn hắn liền có cơ hội đại lượng chế tạo tu sĩ kim đan kỳ bọn hắn không cầu đại lượng chế tạo ra tu sĩ có thể đem vạn đan đại pháp tu luyện đến đình phòng chỉ cầu bọn hắn có thể ngưng kết ra thứ một khỏa kim đan cái này đã đủ rồi. chỉ cần có thể ngưng kết ra thứ một khóa kim đan bọn hắn liền có năng lực chế tạo ra một chi kim đan tu sĩ bộ đội bởi vì chi tiền vệ chống không xuất thủ vân hải kim đan là cấp cao nhất cựu vân kim đan cho nên lần này dạ ảnh bọn người không phải muốn để hắn kim đan tăng lên một cái phẩm dai mà là để viên này kim đan sự phân bảo nhiễm sắc thể hình thành một khóa mới kim đan giao phó mới kim đan cự lực thuộc tính một khóa đan dược lực lượng vừa vặn để kim đan phân liệt hoàn thành sau đó dạ ảnh lại đem còn lại hai khóa đan dược nhét vào vân hải miệ bên trong hướng đông về sau toàn thân khô nóng không chịu nổi chạy tới phòng vệ sinh sông tắm nước lạnh vân hải cứ như vậy xui xẻo hồ đồ có được viên thứ nhất phó đan thứ nhất phó đan thuộc tính là cự lực thuộc tính vân hải xông vào phòng vệ sinh lúc không cẩn thận hơi vung tay liền đem cửa phòng vệ sinh cho q u o n g bay đi đồng thời môn kia còn vặn b ẹ o biến hình từ nơi này liền có thể nhìn ra cái này thuộc tính năng lực lực lượng thuần túy thân thể lực lượng bất quá vân hải chủ đan thứ một khỏa kim đan bổn nguyên kim đan vẫn là vô thuộc tính trạng thái chờ vân hải từ trong phòng vệ sinh đi ra giút hắn đột phá dạ ảnh bọn người vẫn còn suy yếu trả thể thế nào có cảm giác gì chu linh mềm n h ũ n nằm trên ghê vân hải cười khổ ngoại trừ khí lực trở nên siêu cấp lớn cùng thân thể rất nóng bên ngoài không có cảm giác khác các ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì ta làm sao nhiều một khỏa kim đan mà lại vì cái gì ta kim đan giống như nhỏ một chút vòng lớn b ự c nào vũ ý thì hừ nhẹ nói không biết nhân tâm tốt chúng ta giúp ngươi đột phá cũng không biết cảm tạ một chút vân hải trong lòng tự đủ kém chút bị các ngươi làm hại nóng chết còn muốn cảm tạ bất quá ngoài miệng hắn vẫn là cảm tạ một phen à đúng tạ ơn mọi người lâm đồ cười nói yên tâm chờ ngươi tu luyện ra đầy đủ linh khí kim đan liền có thể khôi phục bình thường vân hải gật đầu đột nhiên mướn mày ngươi nói tu luyện ra linh khí không phải hấp thu linh khí tô lam cười nhạo nói đần vạn đan đại pháp cùng còn lại tu chân công pháp cũng không đồng d ạ n g t u y ệ t đại bộ phận tu chân công pháp đều là thu nạp thiên địa linh khí vì mới dùng cái này cũng đưa đến thiên địa linh khí càng ngày càng ít tu hành càng ngày càng khó khăn nếu như không phải tìm tới có được linh khí ngoại tinh cầu đem linh khí dẫn vào trái đất nói không chừng hiện tại trái đất linh khí đã khô kiệt cũng không biết lúc nào có thể nghiên cứu ra linh khí hệ thống tuần hoàn vân hải có vẻ như giống như khả năng có lẽ nghe không hiểu bực nào vui k đã nghiên cứu ra được chính trong thí nghiệm còn vân hải vấn đề vạn đan công pháp tu luyện cần thiết linh khí là tự cung tự cấp vân hải cảm giác mình giống như lại bị hố chương hai trăm tám mươi hai người thi đấu b ạ n h lại vào trò chơi quả nhiên phát hiện đăng nhập không gian á không hiện tại phải gọi tư nhân nơi ở đại biến l ế n dạng nhìn qua quả thật có chút nơi ở ý tứ bất quá là căn nhà nhỏ bé cái chủng loại kia giường không rộng không dài miễn cưỡng đủ thôi h ồ n g thư ngay tại đầu giường bên cạnh đen như mực tại lấy màu đen điều làm chủ tư nhân nơi ở bên trong cũng không dễ thấy hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn có thể sửa đổi nơi ở chủ đề do cách tìm một vòng cũng không tìm được có thể sửa đổi cái nút hoặc chữ cho nên cái này đen như mực gâm lánh chủ đề là hẳn là không có cách nào sửa lại nhìn lấy có chút không thoải mái ngược lại là giường đối diện màn hình tinh thể l ỏ n g màn tương đối rộng lớn phi thường thích hợp dùng để xem phim hơi chuyển động ý nghĩ một chút màn hình tinh thể l ỏ n g màn bên trên lập tức hiện ra mấy cái tuyển hạng phim kịch truyền hình ca khúc eo bum trận đấu trực tiếp trở về tuyển trận đấu dẫn chương trình bốn cái tuyển hạng lập tức biến mất không thấy gì nữa bán ra tính ra hàng trăm phương cách mỗi cái phương gỡ gì đều có cái người ch mà lại phía dưới màn hình còn viết trang kế tiếp hiện nhiên thấy ở trên màn ảnh phương cách còn không phải tất cả tranh tài trực tiếp cũng không biết có bao nhiêu người đang trận đấu muốn đến hẳn là rất nhiều dù sao trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu các người chơi n h i ệ t t ì n h vẫn là phi thường tăng cao mà tại trực tiếp phương cách bên cạnh còn biểu hiện ra chữ có thể trực tiếp lục soát cái nào đó người chơi hoặc có được một ít đặc điểm người chơi trực tiếp đồng thời tại màn hình tinh thể lỏng màn phân nhánh hiện một cái hình bầu dục truyền thống chi môn truyền thống môn bên cạnh viết thiết lộ đệ nhất dưới toàn trò chơi người thi đấu xuất nhập cảng mà tại truyền thống môn một bên khác thì viết dự thi số lần không thắng trận không bại trợn không thế hòa không phân thắng bại không tổng điểm không vân hải không có lập tức dự thi mà là lựa chọn trực tiếp chữ mấu chốt tiền có thể thông thần trong nháy mắt hoàn thành trên màn hình trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái phương cách mà lại trong c h ư ớ c mắt phóng đại che kín cái này màn hình lý thiết long lúc này chính ngấp tại một cây đại thụ trên tàn cây bình tĩnh lại bình thản nhìn lấy hơn ba trăm l i n bên ngoài một cái người chơi vân hải nhìn kỹ phát hiện mình không biết người này lúc này mới bình thường nếu như lý thiết long tùy tiện ngẫu nhiên một chút liền xứng đôi đến người quen biết đó mới gọi hô cha a lý thiết long rất có kiên nhẫn phán phất một gốc đứng im hình người dây leo cơ h ộ i hoàn toàn không hề đ ư ợ quá chuyên nghiệp a vân hải trong lòng cảm thán không hổ là tại bộ đội đặc trùng bên trong đợi qua tinh anh lại nói lý thiết long giã chiến y hia sinh chính khí trường tồn các loại chờ xuất ngũ đặc chiến tinh anh nhìn qua từng cái bình thường ghê gớm làm sao lại tại thân thể đ ỉ n h phong lúc đã xuất ngũ đâu không nghĩ ra không nghĩ ra liền không nghĩ nhìn người kia còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi đến lý thiết long trong vòng trăm thước vân hải quả quyết thay cái trực tiếp ở giữa nhìn lúc này nhìn chính là dạ ảnh đó là cái ưa thích chủ động xuất kích đại mỹ nữ vân hải vừa cắt đến cái này trực tiếp ở giữa lúc vừa vặn trông thấy dạ ảnh lóe lên vừa hiện trong chớp mắt m i ệ u sát đối thủ cái kia đối thủ vẫn là không quen biết bất quá dáng dấp có chút hèn mọn trước khi chết vậy mà còn m a n g chửi người thật không có phẩm đổi lại cái trực tiếp ở giữa ân lúc này liền nhìn chu linh kết quả chu linh vừa mới kết thúc chiến đấu vân hải chỉ thấy chu linh một kiếm từ người ta thiên linh cái đâm xuống sau đó người kia liền chết trên mặt còn mang theo sợ hãi màu sắc tốt h r a vân hải đổi lại trực tiếp ở giữa lúc này là kim mẫu người kim mẫu người đối thủ là cái nị dạ các loại nhân thuật tầng tầng lớp lớp nhưng mà kim mẫu người dùng mấy dây cho mình bên trên song bờ p ép, toàn thân phát sáng đỉnh lấy cái sáng long lanh đại đầu t r ọ c ngang ngược vô lý vọt thẳng đi qua nị dạ cười lạnh một tiếng dùng cái thế thân t h u ậ t hiện lên kim mẫu người không có chút nào m ị cảm nhưng tràn ngập lực lượng g ấ u ôm nhưng là nị dạ vừa mới tại khắc một cái vị trí xuất hiện kim mẫu người vậy mà cũng v ọ t tới cũng không biết có phải hay không là thuận gì dù sao nị dạ sợ ngây người kim mẫu người cười ha ha lấy ôm lấy nị dạ tới cái c u ồ n g bạo mười tám cẳng kiểu ý là có thể t ơ i sống đem nị dạ té chết ngoa tạo quá tàn nhẫn đây n h là tô cốc lúc đầu ý tứ nhưng phòng ngự của đối thủ hơi có chức cao không có bị ngồi chết thế là da hỏa này bi kịch không thể trước tiên từ gấu dưới mông leo ra bị tô cốc thọc hơn mấy chục cái trong suốt lỗ thủng còn không bằng trực tiếp bị ngồi chết đâu vì cái kêu một tên đáng thương mặc niệm không điểm xế rô l i năm giây về sau vân hải tìm ra lâm khinh ngự trận đấu trực tiếp lâm k i n h ngữ đối thủ có vẻ như quá yếu hoàn toàn bị đè lên đánh không hề có lực h o à n thủ chết cũng phi thường bị khuất có vẻ như chỉ dùng ra một cái kỹ năng kỳ thật cái này còn tốt ta chu linh đối thủ tất cả kỹ năng đều bị chu linh cắt ngang cùng khổ cực tô lam trận đấu trực tiếp cùng lâm k i n h ngữ không sai biệt lắm đều là nghiền ép hình thức tiếp tục xem nhu vương giã chiến y hy sinh mỹ nhân ngư cùng bở r ụ sở trận đấu trực tiếp nhu vương hoàn toàn là khi dễ người cầm cùng với chính mình thể cách cao tới phòng ngự kinh người trực tiếp đỉnh lấy đối phương kỹ năng tiến lên sau đó vung đại đào chém lung tung a cũng không tính là luận đao hơi có một chút như vậy c h ứ pháp ai lại một kẻ đáng thương bị loạn đao chém chết bất quá từ đó cũng đó có thể thấy được tên kia thực lực thuộc về hạn g chót tồn tại giá chiến y di sinh chiến đấu tương đối k c h tình đầu tiên là ném một trận pháp thuật không giết chết đối phương sau đó tiến lên tận chiến giá chiến đối thủ bị đánh cho c h o n g váng hô to ngươi làm sao không cần pháp thuật ta ha ha l ã o tử càng ưa thích nắm đấm giá chiến y di sinh c u ầ n tiếu dùng nắm đấm làm chết khô đối phương mỹ nhân ngư chiến đấu không phải rất đặc sắc nhưng rất âm hiểm đầu tiên là bảy g a địch lấy yếu làm bộ bị đánh thành trọng thương chờ đối phương tiếp cận về sau một cái kỹ năng đánh vào đối phương thể nội kỹ năng kia vân hải nhận biết gọi là u minh r ắ n nối xương thuật nối xương trị liệu kỹ năng nhưng cũng có thể dùng để khống chế đ ị n h nhân chỉ là rất khó đánh chúng thôi mà mỹ nhân ngư biểu diễn chính là muốn đem đối phương hấp dẫn tới một cách phải chúng kỳ thật mỹ nhân ngư còn có những phương pháp khác nhưng bây giờ trận đấu vừa mới bắt đầu liền dùng đại c h i ê u đối với sau này chiến đấu sẽ có chút bất lợi cho nên nàng tận lực dấu dốt đương nhiên lấy mỹ nhân ngư thuộc tính cách là sẽ không làm như vậy nàng càng ưa thích rêu dao nhưng là ra ảnh để vũ dạ tiểu đội người đều dấu dốt không thể quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực cho nên rất nghe ra ảnh lời nói mỹ nhân ngư mới có thể làm như vậy Đối với trong ở l i h lòng suy nghĩ sự tình vân hải chậm rãi đến gần trận đấu truyền thông môn nghe được hệ thống nhắc nhở âm lười thanh chó một ngày chương hai trăm tám mươi hai người thi đấu、Bạch. lại vào trò chơi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 trước cùng đối phương liều kiếm thuật đột nhiên tới cái triệu hoàn thuật đem tham ăn hát hùng vương gọi ra đến trực tiếp ngồi chết đối phương đây là tô cốc lúc đầu ý tứ nhưng phòng ngự của đối thủ hơi có chút cao không có bị ngồi chết thế là g i a hỏa này bi kịch không thể trước tiên từ gấu dưới mông leo ra bị tô cốc thọc hơn mấy chục cái trong suốt lỗ thủng còn không bằng trực tiếp bị ngồi chết đâu vì cái k i a một tên đáng thương mặc niệm không điểm xế rộ lẽ năm giây về sau vân hải tìm ra lâm khinh ngự trận đấu trực tiếp lâm k i n h ngữ đối thủ có vẻ như có yếu hoàn toàn bị đệ lên đánh không hề có lực hoàn thủ chết cũng phi thường bị khuất có vẻ như chỉ dùng ra một cái kỹ năng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 đối với trở lên bọn gia hỏa này Bờ rủ sở đối thủ liền tương đối lợi hại tại Bờ rủ sở không vận dụng át chủ bài thời điểm hai người lực chiến hơn một trăm h i ệ p cuối cùng hai cái thể năng đều nhanh hao hết gia hỏa rốt cục dùng đại chiếu kết quả là Bờ rủ sở thắng hiểm một bậc thật nguy hiểm thật Bờ rủ sở kém chút trận đ ầ u tiếp bại vân hải cũng mạo mấy giọt m ồ hôi lạnh xem ra không thể giấu quá lợi hại có lẽ trực tiếp mở lớn dây đối phương mới là ý kiến hay trong lòng suy nghĩ sự tỉnh vân hải chậm rãi đến gần trận đấu truyền tô môn nghe được hệ thống nhắc nhở âm lười thanh chó một ngày chương hai trăm tám mươi ba không có so sánh liền không có thương hại. phải chăng lập tức bắt đầu trận đấu là b ạ n h quan g mang lấp lóe vân hải xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên trăm mét có hơn một cái thanh y nam tử ngạo nghễ mà đừng cầm trong tay tam xích thanh phong bề ngoài cực dai so ra mà nói vân hải vô luận là tướng mạo vẫn là trang phục đều quá mức bình thường thậm chí có chút á p chế không có so sánh liền không có thương hại vân hải yếu ớt trái tim bị tinh thần tổn thương quyết định cho đối phương một cái thê thảm đau đớn giáo hấn kiếm này chính là thiên hạ lợi khí mũi kiếm ba thước hai tấc trọng lượng dòng bảy cân đậu bị người là tây môn suy tư ta vân hải quả quyết phá hư đối phương trang bức đồng thời mở ra bạch hổ uy lâm trận bạch hổ chi uy s ử x u ấ t trong trận kỹ năng bạch hổ xuất lồng h ổ khiếu dung trời hù chạy mấy đám mây vân hải h ảo giác dương cánh bay lên người theo hổ động lao thẳng tới kiếm khách kiếm khách không sợ h ã i không thích nhưng vi thường phất nộ thật vất vả chứa về so vậy mà không thành công làm sao không giận một kiếm đâm ra kiếm khí vạch phá bầu trời trực kích bạch hổ lúc đầu tiểu bạch hổ đã biến thành lớn bạch hổ mặc dù còn gọi bạch hổ nhưng dưới chân hỏa diễm không thể là giả trang sức chỉ thấy nó hai cái chân trước huy động ngọn lửa màu đen không có lưu lại một tia vết tản đây là vân hải vài ngày trước tại thí luyện phó bản bên trong phát hiện những cái kia ngọn lửa màu đen có thể thôn vệ bộ phận xuân năng lực công kích mặc dù đạo này kiếm khí bị hệ thống chia làm vật lý công kích nhưng vẫn là thuần năng lực cho nên ngọn lửa màu đen có thể thôn vệ đã có thể toàn bộ thôn vệ vậy đã nói rõ kiếm khí không mạnh cũng là đang nói rõ thực lực của người kia không mạnh vân hải cái này an tâm thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ồ n g lưu ngoa tạo chiến đấu kết thúc lại một người chết thảm ở vạn thiên lao chuột răng nhọn móng sắt phía dưới hiện tại vân hải dùng chiêu này sẽ không lại suy yếu mà lại còn có thể dùng c á c chiêu dù sao đã cấp bốn mươi mặc dù còn chưa hoàn thành cấp bốn mươi kim đang tiến ra nhiệm vụ a q u ê n nói cấp bốn mươi cũng mở ra mới công năng tỉ như tất cả người chơi đều thu được năng lực phi hành bất quá cái này năng lực phi hành không phải l à không phi hành mà là ngự vật phi hành có thể ngự kiếm ngự đao ngự côn ngự m ộ c cá ngự tàng đá cơ sở tốc độ phi hành quyết định bởi tại người chơi nhanh nhẹn cùng chỗ ngự vật đương nhiên còn có những nhân tố khác tỉ như phi hành kỹ năng mặt khác phi hành t r ù n g tộc cũng có thể ngự vật phi hành cho nên tại cánh bị thương tình hôn dưới cũng không trở thành không có năng lực phi hành c h ắ c không được cấp bốn mươi trở lên cơ h ộ i chưa từng thấy ngự vật phi hành kỹ năng nguyên lai không cần kỹ năng thẻ ngự vật phi hành trực tiếp là một loại thông dụng năng lực ngoài ra còn mở ra chấn ma c h i tháp chính đạo cùng huyết thạch n g ụ c giam ma tộc đặc thù phó bản người chơi nhất định phải tổ đội hai mươi tám người mới có thể tiến nhập phó bản phó bản trung tâm chín mỗi tầng quái vật mỗi tuần hiện thực đổi mới người chơi mỗi tuần hiện thực chỉ có thể tiến vào ba lần cùng một tuần bên trong đội ngũ không thể thay đổi chỉ có thể giảm quân số hoặc đơn thương độc mã kích giết quái vật cùng thông quan đều có thể thu hoạch được chấn ma điểm tích lũy hoặc huyết thạch điểm tích lũy điểm tích lũy nhưng tại ngoại tháp mục giam bên ngoài điểm tích lũy cửa hàng hối đ o á i các loại vật liệu cùng vũ khí đương nhiên phẩm cấp là có hạn chế không có khả năng đổi được thần khí kích giết quái vật rơi xuống cùng thông quan rút thưởng đều có cơ hội thu hoạch được thẻ bài cùng kinh nghiệm nói đến thẻ bài vân hải liền có chút một mực đến nay còn không thu tập hợp đến trọn vẹn thẻ bài bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại gia ảnh đã tập hợp đủ sáu sáu tạp bài cộng thêm một bộ tội ác thiên kiếp thẻ bài tổ hợp. Sở. kết thúc n h một trận nhẹ nhóm trận đấu về sau vân hải lần nữa tiến vào sân thi đấu vẫn là trước dùng bạch hồ thăm dọn một chút thực lực của đối phương phát hiện không mạnh về sau lập tức dùng thử tri hồng lưu kết thúc chiến đấu thử c h i hồng lưu không có giết chết đối phương liền lại đến cái bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi nộ hai cái này kỹ năng tổn thương đó là nhất lưu liên tục sử dụng tuyệt đối có thể dây thực lực trong phòng ngự các loại chờ chết xuống dưới người chơi phi thường may mắn vân hải một ngày này đều không gặp được thực lực đã trên trung đẳng người chơi tất cả đều là thực lực cho nên tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt l ư ớ i so lấy dây người vì thói quen dạ ảnh còn nhanh hơn bởi vì dạ ảnh gặp hai cái tiểu cao thủ tại không vận dụng lá bài tẩy tình hồ dưới dùng không ít thời gian đã hôm nay vận khí tốt vân hải quyết định nhiều đánh mấy bàn đánh lấy đánh lấy b bất bất vân hải i bất á c đánh một bên cho các loại linh kiện khắc họa trợ pháp một bên nói chuyện riêng liên hệ chu linh mọi người những ngày trận pháp đều là rất cấp thấp mà lại hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn khắc họa sớm đã nát nhớ tại ngực cho nên hắn nói chuyện riêng chu linh đám người nguyên nhân là nhàn tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm đánh mấy trận tỷ số thắng nhiều lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm mười lăm toàn thắng ta cảm thấy ta hôm nay phải xui xẻo tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm không là mấy ngày nay đều có thể ngược lại không may đề nghị ngươi nghỉ ngơi hai ngày lại đánh trận đấu lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm đúng đúng đúng mấy ngày nay đều muốn ngưng chiến đúng người đánh mấy trận tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm tám trận toàn thắng ta lại đánh hai trận xong chúng ta đi làm tiến gia nhiệm vụ người còn chưa làm a lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm không có đâu nhiệm vụ rất khó hay vẫn là gọi đội trưởng bọn hắn tương đối bảo hiểm tây môn t i ế n tuyết bách nhân trạm ra ảnh chuẩn bị một hơi đem năm mươi trận toàn bộ đánh xong lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm mồ hôi lạnh biểu lộ ha ha lúc này như vương cũng trở về hắn nói chuyện riêng đánh ra sao thuận lợi sao vân hải lập tức trả lời quá thuận lợi cho nên gần nhất phải khiêm tốn không phải sẽ xui xẻo người còn đánh sao không đánh giúp ta cùng đầu heo làm tiến gia nhiệm vụ như vương không ăn cỏ tiểu c nhân không đánh hơi mệt Các、ngươi nhiệm vụ là cái gì vân hải cười khổ hồi phục đầu heo chính là kích sát một cái cấp bốn mươi kim đan cảnh giới chính đạo nở cờ cờ mà lại nhất định phải là côn lôn phái người ta nhiệm vụ càng hô cha kích sát một đôi cấp bốn mươi kim đan cảnh giới ưng loại b ộ t nhìn rõ ràng là một đôi cũng chính là hai cái đoán chừng có thể gặp được đến vẫn là nhất công nhất mẫu vợ chồng hai ha h a may m à chúng ta biết bay đúng ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất đi nguyện vũ thành sao ngươi lúc đó bị một đôi diều hâu vợ c h ồ n g bắt báo thủ không quả quyết tiếp tục hai canh trạng thái chương hai trăm tám mươi bốn đi cực đoan người chơi đôi kia cự ưng vân hải biểu thị rất có ấn tượng sao h u y ệ t của bọn nó tại trên vách núi đá mà ở phía dưới liền có một cái rừng rậm loài rắn khu còn cư rắn c u n g ưng là tư địch thường thường lẫn nhau tổn thương đáng tiếc loài rắn bên trong không có biết bay nếu không tuyệt đối thọc cự ưng ổ nhớ kỹ khi đó cự ưng vợ chồng còn có mấy cái nhi nữ vừa ra đời không lâu cũng không biết hiện tại lớn lên bao nhiêu như vậy quyết định như vậy đi vân hải nhiệm vụ mục tiêu liền quyết định là đây đối với đã từng tổn thương qua hắn cự ưng vợ chồng về phần những cái kia tiểu ưng có lẽ có thể luyện hóa đến trận pháp bên trong ma phong trận cùng vân g ậ t trận đều không sử dụng tới luyện hóa、thuật. chu ũ n g k ô n linh công không không đột nhiên nói như vậy ta liền cố mà làm tạm thời đảm nhiệm đội trưởng y giá chiến y di sinh phát ra cời lạnh một tiếng nửa câu đầu đúng nửa câu sau cầu thí lâm thời đội trưởng hẳn là ta nói thế nào ta cũng là quân nhân xuất thân ngoại trừ có một thân hoàn mỹ cơ bắp bên ngoài lâm tràng phát huy cũng là hoàn mỹ cấp bậc đám người dáng nôn mửa b ợ rủ s ở hai tay cầm cự kiếm đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống ẩm vang rung động đáng tiếc hát cám thôn trang sàn nhà quá mức cứng rắn nặng như vậy kiếm toàn lực đâm xuống cũng không có đâm ra cái bài tấn ngược lại là b ợ rủ s ở cánh tay hơi run lên đương nhiên b ợ rủ s ở cũng không có biểu hiện ra ngoài ngoài mặt vẫn là rất có khí thế đều đừng cắt cọ đội trưởng c h i vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác vì cái gì vân hải ngạc nhiên nói bởi vì ta là ở đây một cái duy nhất không phải tới từ hoa hạ người vợ dù sợ đương nhiên nói đám người cái này cái gì lý do cho má khu khu như vương hấp dẫn đám người l ự c chú ý sau có vẻ như thật thạc cười cái này có gì hay đâu mà tranh giành thân là trong đội ngũ duy nhất tấm chắn có thể đánh có thể khiêng đội trưởng tri vị còn dùng t u y ể n cái khác vân hải cười hh t t nói bỏ phiếu biểu quyết đi ta đầu cho đầu heo một phiếu chu linh lập tức đắc ý cười ha ha hai ta phiếu các ngươi đều vừa dạ chiến y di sinh cười lạnh ta phiếu cho ngưu đầu hai xo、so、hai vợ dù sợ nhún núi ta vẫn là đầu cho chính ta như vương lắc đầu cười khẽ ta đầu cho dạ chiến tốt bỏ phiếu kết thúc tây môn làm lâm thời đội trưởng đi sách cũng không biết cái này có gì hay đâu mà tranh giành vân hải t r ợ n trắng mắt người nào đó vừa rồi cũng tranh giành liền ta không có tranh đám người ngươi rất có tự mình hiểu lấy biết mình quá yếu vân hải u là các ngươi nha một cái có chút quen thai thanh em đột nhiên tại bọn hắn hậu phương vang lên năm người nhìn lại quả nhiên là người quen mà lại còn không chỉ một cái tới cũng là năm người đội tên này chính giữa đội trưởng giấy l ộ ậ n lâu tình ma thành viên thiên mã thánh kỵ sĩ nham ma ủ trị hạ bọ cạm tình ma kiếm tấc cước huyết ma nô vương người hầu linh ma từng có qua mấy lần hợp tác có khi không có cùng nhà mình đồng đội tổ đội đánh thí luyện phó bản lúc đồng thời ngẫu nhiên gặp bọn hắn lúc cũng sẽ đi theo các nàng cùng một chỗ đánh thí luyện phó bản cũng có một chút h ố i huệ h ố i lợi giao dịch mở miệng chính là giấy lộ lâu trang bị thực lực sò trước kia mạnh rất nhiều duy chỉ có cái kia lười nhác đổi phế dáng vẻ một điểm không thay đổi hắn tay phải dẫn theo chỉ còn nửa bình rượu bình rượu tay trái nắm vớt đã thiêu rơi một nửa khói cái sau là trong trò chơi vô dụng nhất không hiệu quả gì đ ạ cụ à cũng không thể nói khói không có bất kỳ cái gì hiệu quả Chỉ ít có thể làm cho phạm nghiện thuốc đồng hải giải thèm một chút trong trò chơi khói cho trong hiện thực một cái vị nhưng đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương không ít người thường thường ở trong game hút thuốc mà tại trong hiện thực lại rơi khói g i ấ y lộn lâu thuộc về loại kia trong trò chơi trong hiện thực đều hút thuốc tồn tại liên hắn dạng này gần nhất còn tại truy cầu tiểu tàng thế không đi đường ban đêm tiểu đội đội trưởng mỗi lần đều bị không để ý tới các ngươi tỷ số thắng nhiều giá chiến y sinh mở miệng hỏi u trị hạ bọ cạp hạ bạn tần dâng lên đó còn cần phải nói đương nhiên là trăm phần trăm nô vương người hầu khe cười nói ta bình một trận còn lại toàn thắng kiếm tâm cướp hử l ệ n h nói vụng về đồng đội với ai đánh n a g rồi không phải là vô danh tiểu tốt ta nô vương người hầu gật đầu đúng là t â n thủ mà lại hắn sẽ chỉ một cái công kích kỹ năng đám người lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ vân hải hỏi sẽ chỉ một cái kỹ năng thật hay giả kỹ năng gì tiểu lý phi đ a o nô vương người hầu cười khổ hắn sẽ chỉ cái này một cái công kích kỹ năng còn lại kỹ năng tất cả đều là phụ trợ phi hành né tránh b u tập giấy lộn lâu móc móc lỗ thai ta không nghe lầm chứ tiểu lý phi nào đây không phải là võ hiệp kỹ năng sao nô vương người hầu đúng vậy a thế nhưng là đ a o của hắn quá nhanh quá chuẩn cơ hồ thấy không do hắn làm sao xuất đ a o cũng thấy không do phi đ a o làm sao bắn tới ta lúc ấy liền thấy tay hắn d ơ lên một chút phi đ a o liền bắn tới bộ ngực ta về sau ta một mực tránh hắn phi đ a o nhưng một thanh đều không tránh thoát tiểu lý phi đ a o lệ bất hư phát danh bất hư truyền a còn tốt chỉ có ba lần chúng vào chỗ yếu không phải thua là ta đánh nửa giờ đều không giết chết đối phương cho nên hệ thống phán định thế hòa không phân thắng bại chu linh ngạc nhiên nói kỹ năng này không có làm lệnh nỗ vương người hầu nghĩ nghĩ sau đó cười khổ giống như thật không có làm lệnh chu linh như có điều suy nghĩ sờ lên cầm tự lẩm bẩm tựa hồ có chút khó giải quyết ta giá chiến y di sinh cười nói thật sự là các loại kỳ hoa đều có ta gặp được một cái sẽ chỉ hai ba cái công kích kỹ năng người thiên ma lưu tinh quyền thiên mã sao trội quyền thiên mã chân vịt nát kích quyền đ á n g người mồ hôi đổ như thác bất quá thiên mã thánh kỵ sĩ lại t o á t ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nhìn hắn ai đi liền biết hắn cũng ưa thích cái kia bộ an nỉm không phải là không có chỉ thích một bộ an nỉm bởi vì đằng sau còn có thánh kỵ sĩ cho nên thiên mã thánh kỵ sĩ kỹ năng không có như vậy cực đoan đương nhiên hắn kỹ năng không cực đoan nguyên nhân còn có một cái cái k i a chính là không tìm được hoặc mua được loại này kỹ năng ưu chị hạ bọ cạp mồ hôi song song dục dịch tựa hồ là hai cái đáng giá một trận chiến g i a hỏa giấy lộn lâu một bàn tay đập vào hắn trên n ó đừng như vậy nhiệt huyết ta thiếu niên a quên tiểu tử ngươi cũng đi cực đoan tất cả đều là nhân thuật nhân thuật nhân thuật ngươi có phải hay không còn chuẩn bị làm cái xạ gì g ặ n g ưu chị hạ bọ cạp hai nhãn quan g mang n ở rộ đội trưởng ngươi biết chỗ nào có xạ gì gặp bán ta muốn mua một đôi là phụ trợ trang bị vẫn là kỹ năng a không đúng hai thứ này đều không thể hoàn mỹ biểu hiện xạ d ì g ẳ n toàn bộ y lực đúng b chương hai trăm tám mươi lăm lại đến nguyện vũ thành tuy nói bản m ệ n h pháp bảo luyện chế thất bại sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương giáng cấp cấp một mươi đồng thời nhiều nhất chỉ có thể thất bại ba lần ba lần về sau không cách nào lại lần luyện chế bản m ệ n h pháp bảo bất quá gián đoạn luyện chế không phải là luyện chế thất bại cái sau sẽ hủy luyện chế dùng vật liệu trước người sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu đương nhiên gián đoạn luyện chế vẫn có chút chỗ xấu tỷ như nguyên bản dùng để luyện chế bản m ệ n h pháp bảo vật liệu đem báo hỏng đã tổn thất không lớn như vậy phế chỉ lâu mấy người cũng liền không được đầy đủ đủ trị hạ bọ cạp huống hồ khuyên cũng là bạch khuyên gia hỏa này đã trúng hai m à n cối không cứu nổi phế chỉ lâu quả quyết nói sang chuyện khác hỏi khởi vân b i ể n bọn người muốn đi làm cái gì tiến g i a nhiệm vụ s á t diều hâu vân hải v ề nói các ngươi đâu phế chỉ lâu đi s ă n nhiệm vụ s á t một đội đang tiến hành cái nào đó nhiệm vụ chính đạo người chơi gần nhất tất cả đều là loại này nhiệm vụ phiền người chết mỗi lần đều mớn các loại chờ những cái kia lềm mà lềm mề ra hỏa tiến vào vòng hãi ph trong khoảng thời gian này vội vàng thăng cấp rất ít làm đi săn nhiệm vụ chu linh nói gần nhất đi săn nhiệm vụ đều cần tốn không ít thời gian mới có thể hoàn thành mà vân hải chu linh cùng dạ ảnh vội vã thăng cấp cho nên không có đi làm đi săn nhiệm vụ như vương bọn người ngược lại là làm hai ba cái Thu được một được c số vân hải ư t liệu không thể, chuẩn không bản mệnh pháp bảo、Vũ、dạ tiểu đã i xác định là cựu tiêu hoàn bội cẩm cựu tiêu hoàn bội cẩm phụ huy thức đường đại cổ cẩm dài một trăm hai mươi hai cm gỗ sơn ú, sơn hờn mặt mười ba khảm trai huy tế xà bút văn kỳ thật vân hải trước đây đối với đàn không có gì hiểu rõ tại hồn nát mây hỏi hắn muốn làm gì bản mệnh pháp bảo lúc đột nhiên tâm huyết dâng trào nói muốn luyện chế một thanh đàn hắn lúc đó còn không biết đàn có nào loại hình có mấy sợi dây về sau lên mạng t r a xét thật nhiều tư liệu mới hiểu được đồng thời một chút chọn chúng cựu tiêu hoàn bội cẩm vân hải cũng không có hoài nghi mình thẩm mỹ quan chỉ là hoài nghi lên phía sau hắn vị kia viễn cổ đại năng hắn cảm thấy mình lựa chọn loại này đàn có thể là thụ vị kia ảnh hưởng liên quan tới cái này tựa hồ rất không theo sách phỏng đoán vân hải không có nói cho bất luận kẻ nào chỉ là yên lặng bắt đầu học tập cầm nghệ hướng thiên hồi thỉnh giáo thiên hồi tại cổ nhạc khí bên trên tạo nghệ khá cao tuyệt đối là đại sư cấp tiêu chuẩn trở lên dạy cái thái điệu vân hải đó là dư s à i nói đến kỳ quái vân hải tại cầm nghệ bên trên ngộ tính ngoài ý liệu cao tất cả cầm khúc nghe tới hai ba lần liền có thể đ à n tấu đương nhiên đ à n tấu đi ra từ khúc thiếu đi mấy phần tình cảm có chút cứng nhắc nhưng khá tốt nghe bàn mệnh pháp bảo luyện chế cũng đang trong quá trình tiến hành chẳng qua trước mắt còn không có tìm tới thích hợp cầm huyền vân hải còn dùng tại tìm kiếm khối n n h ư lượng à hát t cám so thiên tầm tia không kém được nhiều số lượng lại so thiên tầm tia nhiều sợi tơ vật liệu đột nhiên trên trời rơi xuống vận may phế chỉ lâu đột nhiên nghĩ đến cái gì xuất ra một đ o ạ n sợi tơ nghe nói ngươi đang tìm thiên tằm k i a ta chỗ này có một đ o ạ n nếu không muốn vân hải kinh h ỉ kêu to vội vàng xuất ra hơn ngàn cái kim tệ cho phế chỉ lâu đủ không phế chỉ lâu cũng là cả kinh đủ rồi đủ rồi không không nhiều lắm ngọ tạo ngươi lúc nào h ầ u thành thổ hảo vân hải cười đem thiên tằm k i a thu lại không có trả lời vân hải vô dụng tiền mặt mua sắm tiền của trò chơi những n à y đều là trong khoảng thời gian này hắn buôn bán vật liệu đoạt được tiền bởi vì mấy ngày qua thí luyện phó bản đều không khó cho nên chiến đấu sự t ì n h liền giao cho chu linh cùng dạ ảnh vân hải phụ trách tại phó bản xứ dùng phó chức nghiệp bí tịch thu thập các loại vật liệu r a phó bản sau lại dùng phó chức nghiệp bí tịch xử lý các loại vật liệu lại đem xử lý sau từ mình dùng không lên vật liệu bán đi t u y ệ t đại bộ phận vật liệu chính hắn cũng không dùng tới cho nên bán bình thường tới nói sẽ không lừa nhiều như vậy nhưng người nào để bọn hắn cướp sạch một cái thuốc thương thương k h ổ đâu vân hải cái này bên trên thiên kim tệ vẫn là cùng chu linh cùng dạ ảnh chia cổ về sau đ ạ được có thể thấy được lúc trước lần kia cướp sạch kiếm lời bao nhiêu nói như vậy gần nhất vận khí tựa hồ cũng rất tốt bộ dáng Hôm nay, khổ tìm thật lâu thiên tầm kia vậy mà chủ động tới cửa vận khí này không thể nói quả nhiên một sóng lớn vận rủi đang chạy đến thừa dịp hôm nay vận khí tràn đầy thời khắc mau đem tiến g i a i nhiệm vụ làm nếu như ngày mai vận khí vẫn được vậy liền tăng giờ làm việc đem tôm chi chiến năm mươi trận toàn bộ đánh xong tôm chi chi ế n cuối cùng nửa tháng nếu như hắn hai ba ngày liền toàn bộ đánh xong cái kia còn có một mươi hai m t ư ơ i ba tháng thời gian dài như vậy vận rủi hẳn là sẽ g á n g lâm đi vượt qua đến liền có thể an tâm đánh cua chi chiến ân trở lên kế hoạch tại vận khí không tệ tình hung dưới mới có thể chấp hành nếu như ngày mai thậm chí hôm nay liền bắt đầu số con r ệ p như vậy vẫn là qua mấy ngày lại đánh trận đấu đi vân hải bên này lâm vào vô hạn tưởng tượng thời điểm chu linh đám người đã cùng ngày chính giữa tiểu đội vây tay từ biệt、Bệnh. vân hải xui xẻo hồ đồ liền theo đội ngũ truyền t ố n g đến n g u y ệ t vũ thành r ấ t xuống đất điểm vì bờ biển tiểu trong rừng cây chung quanh yên t ĩ n h ngay cả côn trùng têu vàng chim gọi đều không có ha ha cái này không phải chúng ta lần thứ nhất đến n g u y ệ t vũ thành truyền t ố n g điểm hạ cánh sao và dù sợ kinh ngạc nói giá chiến y di sinh có chút hồ đồ hắn lần đầu tiên tới nguyễn vũ thành điểm hạ cánh không phải nơi này mà là tại trong một cái sơ gốc chu linh cùng ngưu vương cũng không phải nơi này nhưng vân hải bờ rủ sở cùng mỹ nhân n g ư lần đầu điểm hạ cánh liền là chỗ này cho nên vân hải nghe được bờ rủ sở mà nói về sau từ người trong tưởng tượng lấy lại tinh thần cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc thật đúng là nơi này à. à đúng ngưu vương lần kia còn nói nếu như rất nhiều ma tộc người chơi đều truyền tống đến cùng một cái điểm hạ cánh như vậy cái này điểm hạ cánh p h ụ cận liền có thể có một cái nhiệm vụ hoặc cố sự đã từng nói ngưu vương cẩn thận hồi tưởng đến tựa như là từ trên bọc phi cán web sai nhìn thấy thế n g ờ i cụ thể quên rất lâu chuyện lúc trước chu linh cười nói như vậy hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ về sau thăm dò một chút có chút ít khó chịu hôm nay lại không v i ế t ra được chương ba chương hai trăm tám mươi sáu ma tộc cùng ma tộc g i ế t s á t ta vây quanh hắn nhóm đừng để bọn hắn chạy cung tiến thủ phổ công ném bán pháp sư nhóm đơn thể công kích đặc biệt toàn bộ đơn thể công kích làm vân hải bọn người đi vào rừng rậm không bao lâu chỉ nghe thấy chiến đấu tiếng hò hét nếu như đoán không sai chiến đấu song phương hẳn là đều là người chơi mà lại là nhân số tương đối nhiều một phương chính tại vây quét một phương khác bọn hắn tăng tốc bước chân bay lên ngọn cây trốn ở cây diệp tùng bên trong nhìn trộm quả nhiên là hai nhóm người đang chiến đấu nhân số nhiều cái tiêm một nhóm cùng bọn hắn từng có nhiều lần gặp nhau chính là kiếm hoàng gia tộc n g u y ệ t vũ thành mạnh nhất thập đại gia tộc thế lực một trong bọn hắn hiện tại đã gây dựng kiếm hoàng công hội nhưng là công hội đẳng cấp còn rất thấp không cách nào dung nạp tất cả bên ngoài thế lực cấp một công hội chỉ có thể dung nạp năm trăm n g ư ờ i nhị cấp một nghìn người cấp tháng ba năm mươi cấp bốn mươi người, người, người, người bát cấp hai mươi người cựu cấp ba mươi người hiện tại kiếm hoàng công hội mới cấp ba kiếm hoàng gia tộc bên ngoài thế lực còn có hơn nghìn người không có thể đi vào công hội trước mắt những n à y kiếm hoàng gia tộc người chơi chỉ có dẫn đầu mấy người có công hội huy trường những người khác không có dẫn đầu mấy cái kia vân hải nhận biết theo thứ tự là á m nguyệt kiếm hoàng anh đào kiếm hoàng cùng hỏa vân kiếm hoàng vừa rồi lớn tiếng quát mắng người liền là hỏa vân kiếm hoàng mà chỉ huy tác chiến chính là á m nguyệt kiếm hoàng anh đào kiếm hoàng dù b ậ n vẫn đung dung xem kịch bên trong á nguyệt kiếm hoàng năng lực chỉ huy kỳ thật cũng không tệ nhưng ở lần trước vũ dạ tiểu đội công thành trong lúc đó nàng như không có biểu hiện ra vốn có năng lực đó là bởi vì nàng bình thường chỉ huy đều là ngàn người trong vòng chiến đấu nhiều nhất vạn người vượt qua vạn người chiến đấu đối với nàng mà nói quá có áp lực mà lại kiếm hoàng gia tộc thanh danh có chút tối rất khó cùng gia tộc khác liên hợp đồng thời ngón tay giữa vung quyền cho bọn hắn nói ngắn gọn nàng càng thói quen tại chỉ huy bên trong tiểu quy mô chiến đấu nói thí dụ như hiện tại hơn năm trăm cái kiếm hoàng gia tộc bên ngoài người chơi đang vây công mười cái ma tộc người chơi có lẽ ban sơ không chỉ mười cái nhưng bây giờ liền thừa mười cái. cái này mười cái ma tộc người chơi lẫn nhau phối hợp lẫn nhau bảo hộ tại hơn năm trăm người trong vây công sừng sững không ngã càng khiến người ta kinh ngạc chính là trong đó mạnh nhất năm cái ma tộc người chơi vậy mà chỉ có ba mươi cấp ra mặt bình thường tới nói ma tộc người chơi hẳn là đạt tới cấp bốn mươi tà hữu nhưng cái này năm vị chẳng lẽ cùng vân hải thường thường cùng rất cấp a là ma tộc chu linh đột nhiên kinh ngạc tại đội ngũ trong kênh nói chuyện phát biểu Dạ chiến y sinh bách nhân trảm, chúng ta có con bách chủng tộc của bọn họ là ma tộc, trong hiện thực chủng tộc. chuyển chi sinh nhân nhân không phải, họ hiện thất kinh, hàng hình tiện nói Mọi người đội tuyết môn bọn trong vận từng ngoạ y Tây gì trảm, à, ta mắt. trảm, ta tạo, ma là hiện thực ma tộc đối với chúng ta những trò chơi này ma tộc biểu hiện phi thường bất mãn thế là tìm tới tu chân liên minh đương nhiệm minh chủ đòi hỏi ma tộc danh lệch cũng chính là đi cửa sau đương nhiệm tu chân minh chủ chủng tộc cũng là ma tộc đương nhiên sẽ chiếu cố nhà mình ma cho nên tự mình tìm trò chơi tổng nhà thiết kế vệ không nói chuyện vệ không cho hiện thực ma tộc một số danh lệch không nghĩ tới ở chỗ này gặp được lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm vậy ngươi có thể nhìn ra bọn hắn nguyên lai、like、là cái gì ma tộc tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm ta đây nhưng không biết bọn hắn tiến trò chơi lúc khẳng định đều là lấy nhân loại hình thái tiền đến không muốn để cho người một chút nhận ra b vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ có cứu hay không giống như cứu không được ra chiến y di sinh bách nhân trạm tòa sơn quan hồ đấu chờ bọn hắn đánh cho không sai bị lắm ngũ tiến mở trận pháp một đợt nghiên ép lưu lại tiền mãi lộ bách nhân trạm t ố t chiến đấu trên trận lại ngã xuống một cái ma tộc người chơi bất quá còn lại ma tộc người chơi không có nửa điểm bồi dối mà là trong nháy mắt bổ thượng v ị đ ư ờ n g tiếp tục khó mà công phá phòng thủ mặc dù mũi tên cùng pháp thuật không ngừng mà từ đỉnh đầu rơi xuống nhưng bọn hắn bên trong có mấy cái nham ma khiến đại thuẫn bài đón đỡ miễn cưỡng có thể đón lấy đương nhiên bọn hắn không phải đứng ở nơi đó bị đánh chính thành đoàn phá vây đây chết trên tay bọn họ chính đạo người chơi càng nhiều cơ hồ mỗi phút đồng hồ liền có ba bốn chính đạo người chơi bỏ mình ma tộc người chơi bên trong lấy cái kia năm cái ma tộc công kích mạnh nhất mặc dù bọn hắn đẳng cấp thấp nhất nhưng xuất thủ tàn nhẫn sắp bén thẳng tiến không lùi tuyệt đối tay chủ công ngự kiếm phi hành á m nguyệt kiếm hoàng đột nhiên hô nói tất cả cấp bốn mươi trở lên toàn bộ bay lên đem những cái kia tấm chắn đập nát vừa dứt lời liền có mấy c h ụ người bay lên toàn bộ đều là ngự kiếm phi hành không có gặp một cái ngự lao ngự côn dựa vào thống kê không trọn v hoa hạ người chơi bên trong mười người bên trong có tám người dùng chính là kiếm đáng tiếc trên trăm cái dùng kiếm người chơi bên trong khó được xuất hiện một cái cao thủ sử dụng kiếm kiếm hàng o gia tộc là cái toàn thể dùng kiếm gia tộc đổi dùng những vũ khí khác người là sẽ bị đá ra gia tộc ngự kiếm phi hành là dưới chân dẫm l ê n kiếm thanh kiếm này không tính tại vũ khí hoặc phụ trợ trang bị bên trong thuộc về đạo cụ bất quá làm người chơi cầm trong tay thanh này phi kiếm lúc nó lại biến thành vũ khí phi kiếm cũng là kiếm cũng có thể dùng để giết địch mặc dù chủ yếu của nó thuộc tính là nhanh nhẹn cùng tốc độ cái này mấy chục cái người chơi chân đạp phi kiếm hưu một chút bay qua cầm trong tay tân thủ kiếm đối những cái kia tầm chắn không cần tiến địa ném loạn kỹ năng n h â n tộc người chơi lấy được tân thủ vũ khí là có thể theo tự thân đẳng cấp đề cao mà tự động cường hóa chúng tộc khác cầm lại không cái này hiệu quả dù sao ma tộc cùng yêu tộc trời sinh liền có kỹ năng nếu như n h â n tộc tân thủ vũ khí không thể thăng cấp vậy coi như thua thì lớn đương nhiên n h â n tộc tân thủ vũ khí thăng cấp là có hạn mức cao nhất nhiều nhất lên tới màu xanh lá linh khí cấp nói cách khác tại trò chơi giai đoạn trước dân tộc người chơi trên cơ bản không cần đổi vũ khí khác trước mắt còn tính là trò chơi giai đoạn trước người chơi còn không có một nửa vượt qua cấp bốn mươi một cái năm mươi liền đều không có mà đẳng cấp hạn mức cao nhất là một trăm hai mươi cấp sớm đâu lời nói lượn chiến đấu trận cương đại công kích từng cái từ đỉnh đầu rơi xuống cầm trong tay tầm chắn nham ma nhóm nhanh không chống nổi ma tộc các người chơi tự hồ liền muốn ở đây bị đ o à n d i ệ n không đúng vân hải tự hồ phát hiện cái gì con mắt chăm chú nhìn cái tia năm cái ma tộc bên trong một cái linh ma hắn giống như tại bảy trận ô ô ô ô làm người ta sợ hai tiếng nghẹn ngào đột nhiên vang lên vô số hồn thể từ dưới đất toát r a xâm nhập chung quanh chính đạo người chơi những cái kia chính đạo người chơi kêu đau kêu sợ hãi vậy mà còn pha tạp lấy tiếng khóc sợ kẻ ra quần rất nhanh một cái chính đạo người chơi ngã xuống hóa quan g bỏ mình ngay sau đó lại một cái ngã xuống một cái tiếp một cái vân hải cũng là chơi trận pháp lúc này nhìn ra những người kia di động quy luật lại là một đường đi một đường bày trận trách không được bọn hắn phá vòng vây tuyến đường không phải thẳng tắp á m nguyệt kiếm hoàng mấy người cũng bị giật mình kêu lên sau đó nghiến răng nghiến lợi lại là trận pháp loại này hội đồng lợi khí sắp đi n rồi lần này trở về nhất định phải làm cho t h á n g nghiệp kiếm hoàng coi trọng trận pháp chuyên môn bồi dưỡng một nhóm trận pháp sư ta lên đi anh đ ả o kiếm hoàng đột nhiên đi ra bình thản trong giọng nói tràn đầy đều là tự tin